537 năm 521 thổ tám đường trợ kích chiến 521 thổ tám đường trợ kích chiến Nhật Bản Tây Hồ chủ tịch của công ty gọi đại trạng ngạn, năm nay đã 60 nhiều tuổi, tướng ngũ đoàn, thể trạng tráng kiện, toàn thân tràn đầy thịnh vượng tinh lực. Lưới con, hắn chấp trưởng Tây Hồ công ty quyền hành đã 30 năm, ở nơi này 30 năm bên trong, hắn cơ hồ một khắc thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vẫn luôn đang bận bịu lo liệu chuẩn bị công việc của công ty. Thương thiên không phụ lòng người, Tây Hồ công ty ở nơi này 30 năm bên trong vẫn luôn duy trì trưởng thành trạng thái, dần dần đưa thân với thế giới nhất lưu trang bị chế tạo xí nghiệp hàng ngũ. Đại Trạch Ngạn có bén nhạy thương nghiệp ánh mắt, sương tại mười mấy năm trước, hắn liền thấy Trung Hoa Trung Quốc cải cách khai phóng mang tới tiềm ẩn cơ hội buôn bán, quả quyết đem Trung Hoa Trung Quốc thị trường xem như công ty doanh tiêu trọng điểm. Hắn chuyên môn thỉnh công ty tư vấn từng tiến hành nghiên cứu, lấy được kết luận là, nếu như Trung Hoa Trung Quốc có thể bảo trì 10% xung quanh kinh tế tăng trưởng tỷ lệ, như vậy đến thế kỷ này cuối cùng, Việt Nam công nghiệp trang bị thị trường mức tiêu thụ hàng năm đem vượt qua 2000 ngàn USD, đến 2020 năm trước phía sau, càng có, có thể đạt đến 1 vạn USD trở lên. Toàn bộ phương Tây công nghiệp khi tiến vào 20 thế kỷ 80 niên đại sau đó, cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Theo sức lao động chi phí lên cao, các nước phát triển phương Tây công nghiệp dần dần hướng quốc gia đang phát triển thay đổi vị trí, quốc gia phương Tây tự thân sản nghiệp kết cấu ngày càng chuyển hướng lấy ngành dịch vụ làm chủ, sau khi chọn lọc công nghiệp cũng chủ yếu tập trung ở công nghệ cao lĩnh vực công nghiệp kèm theo giá trị rất cao, nhưng đối với trang bị nhu cầu lượng lại tại hạ xuống. Dưới loại tình huống này, xem như lấy truyền thống công nghiệp trang bị sinh sản làm chủ Tây Hồ công ty, tự nhiên muốn đem tiêu thụ trọng điểm chuyển hướng quốc gia đang phát triển, mà trong đó lại nhất là lấy Trung Hoa Trung Quốc thị trường có giá trị nhất. Từ 80 niên đại trung kỳ đến 90 đầu thập niên Tây Hồ công ty sản phẩm ở Trung Quốc trang bị trên thị trường số lượng không ngừng tăng thêm, cái này cực đại chống đỡ Tây Hồ công ty tăng trưởng, khiến cho tại Nhật Bản kinh tế bấp bên thời điểm còn có thể chỉ lo thân mình. Chính là vì tại có dạng này tiêu thụ công trạng, đại trạch nạn làm ra ở Trung Quốc thiết lập hai nhà chi nhánh công ty quyết sách, định đem ở Trung Quốc trên thị trường tiêu thụ ngạch đề cao đến toàn bộ công ty tiêu thụ ngạch một nửa trở lên. Thánh đường con nhưng mà, thì có hai nhà công ty con đã tạo dựng lên, đang chuẩn bị đại chiến thân thủ thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc thị trường lại xuất hiện một chút không tưởng tượng được biến hóa. Server China tiêu thụ tổng thanh tra lỏng ra Vĩnh Tam trở về Tokyo báo cáo công tác lúc, hướng tổng bộ báo cáo, Tây Hồ công ty sản phẩm ở Trung Quốc thị trường gặp phải nghiêm trọng chặn đánh ngăn chặn. Không sai, là chặn đánh ngăn chặn, đây là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp phát khởi một hồi phòng thủ chiến. Bởi vì Tây Hồ công ty nắm giữ trên kỹ thuật dẫn đầu ưu thế, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp còn bất lực tiến hành phản công, nhưng chúng nó phát khởi chặn đánh ngăn chặn nhưng là vô cùng mãnh rộng, Tây Hồ công ty hy vọng cấp tốc mở rộng thị trường phân mảnh cố gắng, ở nơi này chẳng chặn đánh ngăn chặn phía dưới trở nên càng ngày càng khó khăn. Tại quá khứ, chúng ta ưu thế cạnh tranh chủ yếu là nắm giữ điều khiển kỹ thuật số cố máy kỹ thuật, có thể trong sự thỏa mãn xí nghiệp nhà nước nghiệp hướng điều khiển kỹ thuật số hóa chuyển hình cần. Trung Hoa Trung Quốc bản thổ cố máy xí nghiệp nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật tỷ lệ rất thấp, điều khiển kỹ thuật số cố máy xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng mà, từ năm trước bắt đầu, tình huống sẽ giang lịch chuyển tính chất biến hóa. Lòng ra Vĩnh Tam tại tổng bộ trong hội nghị giới thiệu nói, như thế nào, Trung Hoa Trung Quốc có sự nghiệp nào bắt đầu hướng thị trường đại lượng đưa lên điều kiện kỹ thuật số cố máy sản phẩm sao? Đại trạch nạn vấn đạo, không phải một nhà. Lòng Gia Vĩnh Tam đạo, mà là 6 Trên trong nhà, nói xác thực, có thể là mấy trong nhà. Cái gì? Mấy trăm trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp bắt đầu sinh sản điều khiển kỹ thuật số của máy. Đại Trạch ngạn kinh ngạc vấn đạo. Hắn biết Trung Hoa Trung Quốc có mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp đã nắm giữ điều khiển kỹ thuật số của máy kỹ thuật, trong đó bao quát Hán Hoa Kỳ giường công ty, Tinh Bắc trọng cơ các loại, những xí nghiệp này cũng tại Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường tiêu thụ điều khiển kỹ thuật số cố máy sản phẩm, nhưng hoàn toàn không đủ để đối với Tây Hồ công ty cấu thành uy nghiêm trọng. Trung Hoa Trung Quốc là một cái lớn vô cùng thị trường, chỉ là mấy nhà xí nghiệp phải không đủ để chiếm giữ toàn bộ thị trường. Ở Trung Quốc trên thị trường tiêu thụ điều khiển kỹ thuật số có máy, còn có không ít ngoại cảnh xí nghiệp, bao quát Tây Hồ công ty dạng này, Nhật Bản xí nghiệp, còn có nước Đức, Italia, nước Mỹ, Hàn Quốc cùng với Trung Hoa Trung Quốc Đài Loan xí nghiệp chờ. Thánh Đường Trương mới nhất con những thứ này ngoại cảnh xí nghiệp cùng Tây Hồ công ty so sánh, cũng không có đặc biệt gì ưu thế, bởi vậy đại gia là ở vào cùng một cái cạnh tranh trình độ lên. Tây Hồ công ty marketing cường độ so với cái này chút xí nghiệp lớn hơn nữa, trên kỹ thuật cũng có một chút chỗ độc đáo, bởi vậy có thể tại tất cả ngoại cảnh xí nghiệp bên trong thành vị cạnh tranh người nổi bật. Nhưng mà Trung Hoa Trung Quốc bản thổ xí nghiệp một khi bắt đầu tiến vào điều khiển kỹ thuật số cố máy thị trường, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bản thổ xí nghiệp có chi phí lên ưu thế, loại này chi phí không chỉ thể hiện tại sinh sản chế tạo chi phí bên trên, càng thể hiện tại phục vụ hậu mãi phương diện. Người ta công việc trình sư ngay tại quốc nội, một chiếc điện thoại liền có thể từ Quảng Châu bay đến cấp Nhĩ Tân, so sánh dưới, Tokyo có thể cách cấp Nhĩ Tân thêm gần, nhưng Tây Hồ công ty công việc trình sư có thể mau lẹ như vậy cùng với nhẹ vốn mà bay qua sao? Ngoại trừ chi phí ưu thế bên ngoài, bản thổ sĩ nghiệp còn có người mạch quan hệ lên ưu thế. Việt Nam cố máy người sử dụng cũng là các ngành các nghề xí nghiệp bọn chúng có trong nghề chủ quản bộ môn còn có địa khu chủ quản bộ môn loại nghề này bên trong cùng trong khu vực bảo hộ chủ nghĩa cũng không phải tùy tiện nói chơi đi qua bởi vì Việt Nam cố máy xí nghiệp chính mình không cách nào thỏa mãn điều khiển kỹ thuật số cố máy nu cầu cho nên đáng quan chức nghĩ bảo hộ cũng không bảo vệ được bây giờ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp bản thân có thể sinh sản điều khiển kỹ thuật số cố máy xí nghiệp mua của người nào sản phẩm đều như thế lúc này có thể không nghiệm nhiệm buồn quốc xí nghiệp giữa tình hươngòa sao chính là bởi vì nhận thức đến tất cả những vấn đề này Cho nên đại trạch nạn đối với Lòng Gia Vĩnh Tam cho báo cáo tình huống, mới có thể cảm thấy khiếp sợ như vậy. Mấy trăm trong, trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp tại cùng thời khắc đó thu được điều khiển kỹ thuật số cô máy kỹ thuật, đây đối với Tây Hồ công ty tới nói, là một cái cực kỳ nghiêm trọng nguy hiếp. Lòng Gia Quân, ngươi có hay không hiểu qua, những xí nghiệp này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thu được điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật? Căn cứ ngươi lần trước báo cáo thời điểm nói, rất nhiều Việt Nam côn máy trong xí nghiệp, thậm chí ngay cả điện tử công việc trình sư cũng không có, bọn chúng ít nhất tại 10 năm bên trong là không thể nào thu được điều kiện kỹ thuật số kỹ thuật. Đại trạch nạn vấn đạo. Lòng Gia Vĩnh Tâm đạo: Liên quan tới chuyện này, ta đã nghe nóng, nó nguyên nhân gây ra là Việt Nam quốc gia máy móc bị làm một cái chấn hưng, cố máy công nghiệp kế hoạch yêu cầu nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật xí nghiệp, hướng khác xí nghiệp chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật. Ở Trung Quốc, cố máy trong nghề làm điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật tinh thông nhất hắn hoa trọng công chức tiên hưởng ứng yêu cầu này, sau đó không lâu, tinh bác trọng cơ cũng hưởng ứng yêu cầu này. Có hai nhà này long đầu xí nghiệp dẫn đầu, khác một chút nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cố máy xí nghiệp tự nhiên cũng liền cùng theo làm. Chỉ đơn giản như vậy. Đại Trạch ngạn dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn xem lòng ra vững tâm. sĩ nghiệp ở giữa chuyển nhượng kỹ thuật, bao nhiêu đều cũng có chút cất giữ à. Lại nói, cho dù là Hán Hoa cùng Tinh Bắc hai nhà này, xí nghiệp nguyện ý hướng tới bên ngoài chuyển nhượng kỹ thuật, những cái kia chịu nhượng kỹ thuật xí nghiệp, chẳng lẽ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sao? Lòng ra Vinh Tâm nói, người Trung Quốc phong cách làm việc, để cho ta vô cùng không hiểu. Chỉ ta hiểu rõ mấy nhà xí nghiệp tới nói, bọn chúng đều cũng có đến từ Hán Hoa trọng công điều khiển kỹ thuật số công việc chính sư trực tiếp trợ giúp bọn chúng khai phát kỹ thuật. Việt Nam Hoa Thành học, Tây An Đại thông, Hoa Trung Đại học khoa học tự nhiên trở trưởng cao đẳng. cũng khai trương điều khiển kỹ thuật số công việc chỉnh sư lớp huấn luyện, những thứ này trưởng cao đẳng các giáo sư đi thẳng đến xí nghiệp đi vì nhân viên kỹ thuật giảng bài. Cho nên, kỹ thuật thông dụng tốc độ thật nhanh. Đây là làm việc nhất quán phong cách. Từng người từng người gọi trái dây leo thị vượng thành viên hội đồng quản trị dùng thở dài một dạng giọng điệu nói. Lão ra từ này đã nhanh 80 tuổi, lúc tuổi còn trẻ đã từng xem như xâm hoa quân Nhật một thành viên đã đến Trung Hoa Trung Quốc, tại Hoa Bắc cùng bắt lộ quân giao thủ qua, xem như một cái loại khác Trung Hoa Trung Quốc thông. Chúng ta tại Hoa Bắc thời điểm, liền kiến thức qua loại chiến thuật này. Bọn hắn đem một vài thân kinh bách chiến binh sĩ sẽ chấn da lệ. phải đến mỗi cái thôn tranh đi, tổ chức đội du kích. Mỗi một tên lính chính là một khỏa hạt giống, có thể bồi dưỡng ra mười mấy tên mới binh sĩ, dùng để cùng chúng ta chiến đấu, bọn hắn đem cái này gọi là chiến thuật biển người. Trái dây leo hưng thịnh dùng mang theo lấy mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần nghĩ mà sợ thần sắc hướng mọi người nói. Đại Trạch ngạn có thể tưởng tượng được ra cảnh tượng như thế này, trên thực tế, công nghiệp kỹ thuật chuyển bá tốc độ là có thể làm được rất nhanh, điều kiện tiên quyết là nắm giữ kỹ thuật phương, kia nguyện ý không giữ lại chút nào hướng khác xí nghiệp chuyển nhượng kỹ thuật. Nếu như giống lòng ra Vĩnh Tam nói dạng này, Hán Hoa trọng công trực tiếp phái ra công việc trình sư đến khác xí nghiệp đi chủ trì cải tạo kỹ thuật, như vậy trong khoảng thời gian ngắn sơn trại ra một số cái Hán Hoa cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, những xí nghiệp này liền xem như thu được điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, bọn chúng sản phẩm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến sản phẩm chúng ta trình độ sao? Cho dù là Hán Hoa trọng công, nó kỹ thuật so sánh với chúng ta cũng còn có chênh lệnh rất lớn a." Đại Trạch lạnh nói, lòng ra Vinh Tam vẻ mặt đau khổ nói, "Chủ tịch phán đoán vô cùng chính xác, thế nhưng là, vấn đề ở chỗ, Việt Nam xí nghiệp cũng không cần cao như vậy kỹ thuật." Tỷ như nói có một nhà gọi là Tô Rèn xưởng tiện xí nghiệp, là sản xuất kéo chốt cùng cuốn bản cơ, cùng chúng ta sản phẩm tuyến có một chút trùng lặp chỗ. Năm ngoài đến nay, bọn hắn tiến hành cải tạo kỹ thuật, đẩy ra mười mấy loại điều khiển kỹ thuật số kéo chốt cùng cuốn chốt. Chúng ta đi tiến hành so sánh qua, sản phẩm của bọn họ điều khiển tự động trình độ cùng với độ chính xác chỉ tương đương với chúng ta tại 10 năm trước trình độ, thế nhưng là, những sản phẩm này giá cả chỉ tương đương với chúng ta tại chỗ sản phẩm giá cả 13. Đối với khách hàng tôi nói, số liệu phương diện kỹ thuật thiếu hụt căn bản liền không đáng giá phải chú ý. độ chính xác phương diện yêu cầu cũng không cao như vậy, cho nên bọn hắn tự nhiên càng muốn lựa chọn tô rèn sản phẩm. Nói lên tô rèn kéo chốt, lòng ra Vĩnh Tam thật sự cảm thấy rất bất lực. Hắn tự mình đi gặp qua máy kia, danh xưng là điều khiển kỹ thuật số của máy, sau cùng chừng mực điều khiển tinh vi bộ phận, lại còn muốn tìm một cái công nhân tới chuyển tay trôi thực hiện, mẹ nó, có dạng này điều khiển kỹ thuật số cố máy sao? Đây quả thực là đối số không hai chứa vũ trụ. Thế nhưng là, nhân ra tiện nghi a ngươi không phải nói tay cầm không tốt sao? Nhân gia bán một đài kéo chốt, đưa năm cái tay cầm, chính là chuyên môn chọc giận ngươi. Tô rèn chẳng những có máy tiện nghi Liên tất cả linh kiện đều so Tây Hồ công ty linh kiện phải tiện nghi nhiều lắm, thế là, những cái kia cái gì hóa chất vật chứa xí nghi à, cái gì xưởng đóng tàu à, đều vui lòng mua tô rèn kéo chốt, ngươi có thể cùng khách hàng nói bọn hắn tốt sao. Vừa rồi trái dây leo hưng thịnh giờ cái kia ví dụ thực sự là quả đúng, người Trung Quốc làm công nghiệp, thật sự chính là trước kia thổ tám lộ đánh giặc bộ kia phương pháp, đất bỏ đi, thế nhưng là loạn quyền đánh chết lao sư phó, Tây Hồ công ty đối mặt với loại chiến thuật biện người này, thật là một chút biện pháp cũng không có. 538 522 ta tổ ta tự hào 522 ta tổ ta tự hào ta nói, lão bao ngươi làm cái này nửa dương nửa đất đồ chơi, mất mặt không mất mặt. Mơ hồ bác sự rèn dập máy móc nhà máy tổng công trình sư Trần Tử Phi theo Lâm Chấn Hoa, Lưu Triệu Hoa bọn người, tại Tô Rèn xưởng tiện xưởng trưởng Bao Quang Minh cùng đi, đang tại thị sát Tô Rèn sinh sản phân xưởng. Thánh đường công Trần Tử Phi nhìn xem một đại sắp lắp ráp hoàn thành kéo chốt bên trên cái kia làm cho người điều khiển tinh vi tay cầm, không khỏi lòng sinh ra coi thường chi ý ngươi là nói cái này tay cầm sao. Bao Quang Minh đi đến cái kia kéo chốt phía trước, đưa tay ra nắm lấy tay cầm xoay mấy vòng, cười nói, "Chân cuối cùng, ngươi nói tay này trôi mất mặt, thế nhưng là ta thích nhất, chính là cái này tay cầm." tố chất, chú ý ngươi tố chất." Chân tử Phi nói, hắn vốn chính là một cái nhu lông hôm nhân, một đoạn này cùng Bao Quang Minh đánh không thiếu quan hệ, lẫn vào rất quen, nói chuyện cũng liền tùy tiện, la bao, ta thế nào cảm giác ngươi có chút không lấy hổ thẹn, ngược lại cho là vinh ý từ a. Ngươi kéo chốt bên trong tiến đưa liệu, chưa cắt cũng là dùng đến cở hở nở công việc không tâm phiến tới khống chế, hết lần này tới lần khác chính là cái cuối cùng điều khiển tinh vi bộ phận dùng cái tô nam hương chấn chí nghiệp tay nhỏ luận, thoáng một cái liền đem sản phẩm của ngươi cấp bậc thấp xuống. Lưu Triệu Hoa cũng nói, Bao trưởng, ta nhớ được lần trước không phải đã giúp các ngươi giải quyết thép tấm định vị vấn đề sao? Nguyên mẫu cũng từng tiến hành khảo thí, như thế nào các ngươi còn không có đem sản phẩm sửa đổi tới? Bà Quang Minh đạo, hai vị có chỗ không biết, lưu công việc cho chúng ta thiết kế hệ thống định vị trí, hoàn toàn chính xác phi thường tốt, nhưng chính là có một khuyết điểm, quá mắc. Một bộ la thăm dò, tăng thêm một bộ điều khiển tinh vi tiến bước điện cơ, chúng ta quốc sản không hợp dụng, vào biến một bộ muốn 3000 thật đầy nguyên, hợp 25000 đồng nhiều khối tiền, lập tức chi phí liền lên đi. Ngươi nói ta bây giờ đổi thành một cái thủ luân, hiệu quả mở rộng, máy móc tiện nghi 2 vạn hơn khối tiền, cớ sao mà không làm? Hách Sáu, tử phi cứng họng, hắn là làm kỹ thuật Đối với Bao Quang Minh nói tình huống vô cùng rõ ràng. Điều khiển kỹ thuật số cố máy chi phí chủ yếu ngay tại một chút điều khiển kỹ thuật số linh kiện bên trên, đo đạt trang bị, tiến bước điện cơ các loại, trước mắt quốc nội cũng đều là mới vừa cất bước, sản lượng không đủ, chất lượng cũng không bằng vào bến ổn định. Mà nếu như sử dụng nhập khẩu kiện, giá cả kia đích thật là đắt đến kinh người, một đài kéo chốt 20 vạn hơn nguyên tiêu thụ giá cả, tài liệu chi phí chỉ có 6 7 ngàn, nếu như một bộ này linh kiện liền muốn 2 vạn hơn, vậy thành bản lập tức liền lên đi. Lâm Chấn Hoa cũng đi ra phía trước, đi lòng vòng cái kia tay cầm, suy nghĩ một chút trong đó máy móc kết cấu, tiếp đó vừa cười vừa nói. Cái nhìn của ta cùng lão ba mở dạng, cũng cảm thấy cái này tay cầm là cực kỳ có sáng ý. Lưới Quang Bao Quang Minh nhìn thấy quan điểm của mình lấy được Lâm Chấn Hoa ủng hộ, không khỏi đắc ý, hán vô chân tử phi bạ vài nói, "Chân cuối cùng, ở phương diện này, ngươi vẫn là muốn nhiều hướng Lâm tổng học một ít, đương nhìn ngươi là tại nước Mỹ đọc sách, Lâm tổng đi 6. Khục, đọc sách không nhiều lắm, nhưng Lâm tổng đối với chúng ta tình hình trong nước là hiểu rõ hơn, ngươi không phục không được." Chân tử phi đối với Lâm Chấn Hoa đạo, "Lâm tổng, ngươi thật sự cho rằng cái này tay cầm không thành vấn đề sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão ba nói đúng." Tất nhiên một cái tay cầm liền có thể giải quyết vấn đề, chúng ta tại sao phải tốn thêm 2 vạn hơn khối tiền đi làm điều khiển tự động đâu? Trên thực tế, đang tiến hành kéo tấm thao tác thời điểm, bên cạnh vốn chính là có công nhân, để tên này công nhân mang kèm theo là một chút điều khiển tinh vi công tác, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu lượng công việc, đối với xí nghiệp tới nói chính là tiết kiệm xuống 2 vạn hơn đồng tiền chi phí, bút chứng này, xí nghiệp là có thể tính được tới. Thế nhưng là 6. Chân Tử Phi kéo lấy giải khang, muốn tìm chút gì lý do đi ra phản bác Lâm trấn Hoa, có thể hiện tại quả là lạ tìm không ra. Lâm trấn Hoa nói cái quan điểm này, có chút phá vỡ kiến thức của hắn. Ở trong mắt hắn, có thể làm cho máy móc hoàn thành sự tỉnh, sẽ không cần phải để cho người ta đi làm, đây là nước Mỹ giáo thụ dạy cho hắn lý niệm. Nhưng Lâm Trấn Hoa thuyết pháp cũng không có sai, mơ hồ sự rèn dập các công nhân cũng là thường xuyên dạng này nói với hắn. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ha ha, Tiểu Trần, ngươi muốn hiểu tình hình trong nước. Chúng ta là một cái quốc gia đang phát triển, bất kể làm cái gì đồ vật, thực dụng là trọng yếu nhất, còn lại mấy cái bên kia hoa bên trong huýt sáo đồ vật, nếu như không thể thỏa mãn tính thực dụng, đều không cần cân nhắc. Đợi đến chúng ta kinh tế phát triển, suy nghĩ lại một chút những chuyện khác, cũng được." Cái tư tưởng này Hồ bộ trưởng cũng thường xuyên cùng chúng ta nói qua. Lưu Triệu Hoa tiếp nhận lầm Chấn Hoa câu chuyện nói, hắn nói hồ bộ trưởng là chỉ đốc quy. Đốc quy là một gã công nghiệp kỹ sư, chuyên môn làm chi phí lợi tức các loại hải toán, bình thường cũng thường cho trong công ty cao quản, các kỹ sư quán thâu một chút công nghiệp công trình tư tưởng. Hồ bộ trưởng thường nói, cái gọi là chất lượng là chỉ sản phẩm thỏa mãn khách hàng nu cầu trình độ. Tất cả vượt qua khách hàng nu cầu phẩm chất, đều là đối với khách hàng kim tiền lãng phí, dạng này chất lượng là vô hiệu. Thánh Đường Trương mới nhất gom Lưu Triệu hoa giới thiệu nói, kỳ thực, cái tư tưởng này ta cũng đã qua. Chân Tử thì thào nói, Hắn nhớ kỹ chính mình đã từng học qua phương diện này kiến thức, nhưng cụ thể đến làm việc thời điểm, vẫn là một cái công khoa xanh tư duy chiếm thượng phòng, lúc nào cũng suy nghĩ muốn theo đổi tập toàn thẩm Mỹ, không thể chịu đựng thiếu hụt. Trải qua Lâm Chấn Hoa, Lưu Triệu Hoa bọn người vừa nói như vậy, chất tử phi đối với trong sách vợ ý kiến có sâu hơn thể hội. Sản phẩm của chúng ta cũng là liệu cơm gắp mắm, có thể tiết kiệm chỗ đều tận lực tình, kết quả giá bán so Tây Hồ công ty chi phí còn thấp, ở trên thị trường vô cùng có sức cạnh tranh. Bây giờ tại cấp thấp sản phẩm phương diện, chúng ta đã hoàn toàn đem thị trường thu phục, trung cấp thị trường đều có thắng bại, cao đoàn chúng ta là hoàn toàn từ bờ Bao Quang Minh hướng Lâm Chấn Hoa báo cáo. Số tuổi của hắn so Lâm Chấn Hoa lớn, nhưng hắn tại Lâm Trấn Hoa trước mặt, một mực có một loại khiêm nhường thái độ. Kể từ Lâm Trấn Hoa đáp ứng trợ giúp Tô Gen phát triển điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật lên, Bao Quang Minh liền đem chính mình phóng tới Lâm Chấn Hoa cấp dưới vị trí. Dung chính hắn mà nói, đó chính là nguyện ý vì Lâm tổng đi theo làm tùy tùng mà hiệu lực. Cao đoàn bộ phận thì nhìn Tiểu Chân. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ Chân Tử Phi nói, "Gặp chủ đề chuyển đến trên đồ mình, Chân Tử Phi thu hồi vẻ mặt cợt nhả ngược lại nghiêm túc đối với Bao Quang Minh nói, "Bao trưởng ta lần này Lâm tổng tới, cũng không phải tới bắt bẻ sản phẩm của các ngươi." Ta là có việc yêu cầu bao xưởng trưởng hỗ trợ. Là Lâm tổng lần trước nói với ta về qua ô tô dập dây chuyển sản xuất sự tình a. Bao Quang Minh vấn đạo. Chính là chuyện này. Chấn tử phi đạo, bao xưởng trường, các ngươi ô tô rèn cũng là sự rèn dập nghề nghiệp lao xí nghiệp, kinh nghiệm phong phú, cùng chúng ta mơ hồ sự rèn dập ở giữa có không ít bổ xung chỗ. Lần này chúng ta làm ô tô sát ngoài dập dây chuyển sản xuất, tổng thể thiết kế trên cơ bản đã hoàn thành, nhưng ở một chút chi tiết vẫn tồn tại một chút khó khăn, cho nên ta muốn thỉnh bao xưởng trưởng mở rộng cánh cửa tiện lợi, an bài mấy vị có năng lực, có kinh nghiệm kỹ sư đến chúng ta mơ hồ sự rèn dập đi hiệp trợ một chút công tác. Không có vấn đề. Bao Quang Minh không nói hai lời liền đáp ứng xuống, chỉ cần là chúng ta Tô Rèn Nhân, ngươi xem đã chúng ai, trực tiếp liền mang đi, ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Quá tốt rồi, vậy ta liền cảm tạ Bao Sương Trưởng. Chân Tử Phi hướng Bao Quang Minh chắp tay, lấy đó lòng biết ơn. Lâm Chấn Hoa đạo, lão Bao, tham gia hạng mục này, các ngươi sẽ không lỗ lã. Tô Tô dập tiến là hạng mục lớn, một đường không sai biệt lắm là 1-2 ước đô la giá trị sản lượng, đến lúc đó, chắc chắn còn phải các ngươi Tô Rèn hiệp trợ hoàn thành một bộ phận. Cái kia quá tốt rồi. Như thế nói đến, là ta nên cảm tạ chân cuối cùng mới là a. Bao Quang Minh vội vàng hướng chân tử phi đáp lễ, hai người hướng về phía thờ dài, sau đó liền cùng một chỗ cười lên ha ha. Sau khi cười xong, chân tử phi lại trở về phục đến vẻ mặt nghiêm túc, hắn đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, theo chúng ta hiểu đến tình huống, trước mắt Tây Hồ công ty cũng đang trên quốc tế chào hàng bọn chúng ô tô dập dây chuyển sản xuất. Nước Mỹ Ford cùng thông dụng hai nhà công ty, cũng đã nhận được Tây Hồ công ty chuyển tới tài liệu, trước mắt hai nhà này công ty đang tiến hành so giá, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm." Lâm Chấn Hoa vân "Chúng ta thiết kế, lúc nào có thể định hình?" Chân tử lắc lắc đầu nói, "Khó mà nói, khó mà nói." Lâm Chấn Hoa kinh ngạc nói: "Hơn một năm trước đó, ngươi không đã trải qua có ý tưởng sao? Một đoạn thời gian trước ngươi còn nói với ta thiết kế không sai biệt lắm kết thúc, hiện tại vì cái gì còn nói khó mà nói đâu?" Chân Tử Phi đạo: "Nếu như chỉ là phải đề giao một bộ cùng Tây Hồ công ty không sai biệt lắm thiết kế, ta có thể nói đã là hoàn thành. Nhưng ta bây giờ đối với tại đã hoàn thành cái này thiết kế vô cùng không hài lòng, ta hy vọng có một chút mới hay ý, ngươi hiểu chưa?" Cái gì thích Đệ Nhi? Bao Quang Minh nghe không hiểu, ở một bên sen vào nói: "Chân cuối cùng có ý tứ là nói, hắn hy vọng có một chút mới tư tưởng, hoặc sáng ý mới." Hắn không hy vọng lặp lại người khác đã có công tác. Lưu Triệu Hoa cấp bao Quang Minh làm giảng giải. Lâm Trấn Hoa cau mày đối với Chân Tử Phi đạo, "Ta hiểu người ý nghĩ, người ý nghĩ là đúng. Cùng Tây Hồ công ty so sánh, chúng ta kỹ thuật thực lực còn kém ra không thiếu. Nếu như chúng ta sản phẩm thiết kế cùng bọn chúng nhất trí, như vậy tại cuối cùng cạnh tranh giai đoạn, chúng ta tất nhiên sẽ bại trận. Muốn chiến thắng Tây Hồ công ty, chỉ có về thiết kế sáng chế ý mới tới." "Bất quá, cái này vô cùng khó khăn, dù sao có thể sáng tạo cái mới chỗ, người khác có thể cũng đã thử qua." Chân Tử Phi đạo, "Chuyện này cũng không bi quan như vậy." Ta thiết kế mặc dù cùng Tây Hồ công ty không sai biệt lắm, thuộc về tất cả cuộc sống gia đình nhà sản xuất phổ biến áp dụng kỹ thuật, nhưng chúng ta chi phí vẫn là so Tây Hồ công ty thấp ra không ít. Thuần túy ghép thành bản, chúng ta cũng có 3 thành phần thắng. Loại này Liểu Mạc Pháp, thuộc về giết người 1000, tổn hại 800a. Lâm Chấn Hoa đạo, nhẹ vốn nhất định là ưu thế của chúng ta, nhưng nếu như chỉ chỉ là nhẹ vốn, ít nhất đang hướng đè dây chuyển sản xuất sản phẩm này bên trên ưu thế cũng không rõ ràng. Trừ phi chúng ta là thông qua ưu hóa thiết kế tới thực hiện nhẹ vốn, dạng này mới có thể chân chính đả động khách hàng. Dập dây chuyền sản xuất thuộc về cao kèm theo đáng giá sản phẩm. Nếu như muốn liệu mạng giá cả kết quả chỉ có thể là giảm xuống xí nghiệp lợi tức kiến tạo một đầu dập dây chuyển sản xuất cần mua một chút chuyên dụng thiết bị đồ lao động các loại những thứ này chi phí cũng là cần tính toán tại tổng giá thành bên trong nếu như lợi tức thấp xuống những thứ này chuyên dụng thiết bị đầu nhập sẽ rất khó thu hồi hạng mục này thì tương đương với là lô vốn mơ hồ sự rèn dập trước mắt tài lực còn không hùng hậu còn chống đỡ không nổi thâm hụt tiền kiếm lời gào to kết làm cho tử phi cởi chỉ, chỉ tô rènốn chốt bên trên cái tia tay nọi nói lân tổng vừa rồi nghe ngơi cùng lao bao đảm luận cái này tay cầmệ dụng Ta đột nhiên có loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Ta cảm thấy, ta đi qua thiết kế bên trong quá quan tâm tự động hóa, nếu như có thể đem một bộ phận tự động hóa bộ phận dần hóa, đổi thành nhân công công chế, thành bản năng đủ hạ xuống 30% trở lên. Lại thêm chúng ta nguyên bản là có chi phí ưu thế, cả hai tăng theo cấp số cộng, chúng ta sản phẩm giá cả liền ít nhất có thể đủ so tây hồ sản phẩm thấp 50%. Lớn như vậy mức độ giá cả ưu đãi, ta muốn phô cũng được, thông dụng cũng được, cũng là không cách nào cự tuyệt. Đây chính là ngươi nghĩ hướng bao xưởng trưởng cho người mượn nguyên nhân. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Chân tử phi đạo, cũng là, cũng không phải. Khi thực ta tới phía trước, liền nghĩ muốn cùng bao xưởng trưởng hợp tác, bởi vì tô rèn có một chút phương diện trình độ kỹ thuật so với chúng ta mơ hồ sự rèn dập cao hơn, ta hy vọng có thể lấy thừa bụi thiếu. Mới vừa rồi là tạm thời nghĩ tới sửa chữa thiết kế mới mạch suy nghĩ, ta muốn, bao xưởng trưởng bên này cần phải sẽ có một số người có thể cho ta trợ giúp. Lâm Trấn Hoa Đạo, Tiểu chân ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, vô cùng hiếm thấy. Điều này nói rõ ngươi đã từ một tên hải quy, du học vệ, chân chính biến thành bản thủ hóa kỹ sư. Ta cho ngươi một cái đề nghị Ngươi chẳng những muốn từ bao sưởng trưởng ở đây cho người mượn, ngươi còn cần phải đem mơ hồ sự rèn dập công nhân đều điều động, hợp mưu hợp sức, đại gia cùng nghĩ kế. Mơ hồ sự rèn dập làm một nhà mấy chục năm lão nhà máy, tại công nhân ở giữa lắng động xuống rất nhiều vô cùng có giá trị kinh nghiệm, ngươi muốn đem loại kinh nghiệm này khai phát lợi dụng. Ta hiểu được. Chân tử phi đạo, ta sẽ mau chóng từ một cái hải quy, du học về, biến thành dế nhúi, ta thổ, ta tự hào. 539 523 dân tộc Nhãn Hiệu bảo vệ chiến 523 dân tộc Nhãn Hiệu bảo vệ chiến cáo biệt bao quang minh cùng chân tử bay bọn người, Lâm Trấn Hoa mang theo Lưu Triệu Hoa lại dò xét mười mấy nhà hợp tác xí nghiệp. Thánh Đường Trương mới nhất công tại tất cả những xí nghiệp này bên trong, Lâm Trấn Hoa đều hướng chịu tới cao nhất lễ ngộ. Những xí nghiệp này vốn là đã ở vào phá sản biên giới, nhưng tại Hán Hoa hướng bọn chúng thu phát kỹ thuật sau đó, những xí nghiệp này liền thu được tân sinh. Bọn chúng sinh sản thổ dương kết hợp một nửa điều kiện phi cơ giường không ngừng mà thu phục nguyên lai bị ngoại cảnh cô máy xí nghiệp chiếm lĩnh thị trường, thật tốt mà giải thích nông thôn vây quanh thành phố chiến lược. Chuyển xong một vòng, Lâm Trấn Hoa nhường Lưu Triệu Hoa chính mình trước tiên phản hồi tầm Dương, mình thì đi tới Nam Kinh, vẫn An An Nhạn. Kết quả, tại An Nhạn nơi đó, hắn lại nghe thấy có liên quan đồ điện gia dụng ngành nghề bảo vệ dân tộc phẩm chất cố sự. Lâm ca, thật trùng hợp, các người tại đánh dân tộc nhãn hiệu bảo vệ chiến, nhà chúng ta điện ngành nghề cũng tại cùng nước ngoài nhãn hiệu cạnh tranh đâu. Tại Nam Kinh xây Khang gia điện cửa hàng tổng tài của trong văn phòng, An Nhạn cười tủm tìm đối với đến đây bái phòng Lâm Trấn Ho nói. Hai người bọn hắn phân biệt ngồi ở hai tấm trên ghế salon, An Nhạn nhi tử Lan tưởng ngồi ở mụ mụ lão bản sau cái bàn mặt, lúc ba lộc bốp mà gõ máy tính bàn phím. Tự mình chơi đến thật vui vẻ. Ta nghe nói, Lâm Trấn Hoa đạo, cái kia trường Hồng TV có phải hay không đánh ra một cái khẩu hiệu, gọi là dùng chúng ta nhãn hiệu xây lên chúng ta mới trưởng thành." An Nhạn vỗ tay nói, "Không sai, Lâm ca tin tức thật linh thông. Cầu vòng tuyên truyền sách bên trên là viết như vậy, phẩm là sản phẩm của nước ngoài có công năng, chúng ta đều có phẩm là sản phẩm của nước ngoài có được chủng loại, chúng ta đều có phẩm là sản phẩm của nước ngoài cung cấp phục vụ, chúng ta đều cung cấp nhưng mà, tại ngang nhau công năng cùng ngang nhau chất lượng về dưới, giá tiền của chúng ta so sản phẩm của nước ngoài thấp 30. Hiệu quả như thế nào?" Lâm Chấn Hoa vẫn đạo An nhận đạo, hiệu quả đã hiển hiện ra. Ở phía trước 2 năm, Hà nội địa đồ điện ra dụng trên cơ bản sắp bị nhập khẩu đồ điện gia dụng trên sập. Ngay tại năm ngoái, Nhật Bản lộng ra công ty lớn tiếng nói, không tiếp trả giá 30 ức USD, cũng muốn chiếm giữ Trung Hoa Trung Quốc TV thị trường tuyệt đối phân mạch. Kết quả, Trường Hồng ngay từ đầu đại quy mô hạ giá, quốc nội mấy nhà tivi công ty đi theo hạ giá, nhập khẩu tivi lập tức liền bị chen đi ra. Căn cứ chúng ta thống kê sơ lược kết quả, trước mắt chỉ là Trường Hồng, Khang tốt, Tờ gấu chúc mấy nhà này nhãn hiệu lớn, liền đã chiếm ưu quốc nội tivi thị trường bảy thành phân mạch. tử Ngươi xem trận này Trung ngoại đồ điện gia dụng tranh đoạt chiến, cuối cùng chúng ta có mấy thành phần thắng. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. An Nhạn đạo, nay liền nhìn quốc nội đồ điện gia dụng công ty có bao nhiêu quyết tâm. Căn cứ ta hiểu tình huống, có một chút nhãn hiệu lớn tổng giám đốc cũng đã ban tiếng, nói muốn cùng nước ngoài nhãn hiệu liệu mạng đâu. Hải Nghị tổng giám đốc nói, cùng xuyên quốc gia vốn liếng đỏ sức, cho dù chết, Hải Nghị cũng muốn chết đến cái cuối cùng. Lưới con, Cơ Lở tổng giám đốc nói, cùng ngoại quốc binh đoàn sức, Lở Cơ muốn làm nghiệp báo quốc đội tử, chính hắn chính là đội cảm tử giải. Đây chính là cái gọi là ai binh tất thắng. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, đúng. Nhà tử, quốc nội đồ điện gia dụng công ty cùng ngoại quốc nhãn hiệu cạnh tranh, đối với các ngươi có ảnh hưởng gì sao? An Nhận Đạo, nhìn thấy các hãng đều động, chúng ta làm cửa hàng, cũng không thể rút lại phía sau. Ta và Hùng ca, tiểu đạo bọn hắn đã hẹn, chúng ta xây khang cửa hàng cùng đại hùng cửa hàng muốn liên thủ lại, ở thời điểm này trợ dân tộc nhãn hiệu một chút sức lực. Chúng ta đang bán trong tràn mở dân tộc tinh phẩm đẩy giới quay chuyên doanh, đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Nước ngoài nhãn hiệu mặc kệ ra bao nhiêu tiền, cũng không thể tiến vào cái này chuyên doanh. Liên vì cái này, chúng ta nhưng đắc tội mấy gia quốc tế đồ điện gia dụng cự đầu đâu. Nhà tử, lịch sử sẽ chứng minh quy định của các ngươi là đúng. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta không nói cái gì dân tộc đại nghĩa, liền chỉ từ sĩ nghiệp lợi ích tới nói, ủng hộ quốc nội sĩ nghiệp phát triển, đối với nhà các ngươi điện cửa hàng tuyệt đối là có chỗ tốt. Nước ngoài đồ điện gia dụng nhãn hiệu nếu như đem Việt Nam đồ điện gia dụng nhãn hiệu trên sập, bước kế tiếp nước ngoài công tác bán lẻ nhãn hiệu liền sẽ đem các ngươi cho chèn sập. Kỳ thực, các ngươi cùng quốc nội đồ điện gia dụng công ty là có nhục cùng nục, có vinh cùng vinh. An nhạn ngượng ngùng cười nói, Lâm ca nói chuyện như thế nào thẳng như vậy a? Chúng ta chỉ là có chút ý nghĩ như vậy, đều để ngươi nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta và Hùng ca đang thảo luận chuyện này thời điểm là cân nhắc qua cái vấn đề này, nếu không thì, ngươi suy nghĩ một chút Đào Huy làm sao lại đáp ứng làm loại này kiếm tiền mua bán. Nghe được câu này, Lâm Trấn Hoa cũng không nhịn được cười. Đào Huy là người, Lâm Trấn Hoa là phi thường rõ ràng, trên cơ bản là thuộc về không thấy thỏ không thả chim ứng cái chủng loại kia, cùng với nàng nói chuyện gì ích lợi quốc gia các loại, hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Bất quá, đối với Hùng Lập Quân rất nộ, Lâm Chấn Hoa còn có chút tín nhiệm, Hùng Lập Quân nhìn lớn tùy tiện, nhưng nội tâm rất có vài phần huế tính. Rất thú vị chính là, Hùng Lập Quân tại vừa cùng Đào Huy kết hôn mấy năm kia, vô cùng sợ vợ, làm chuyện gì đều phải nhìn Đào Huy sắc mặt. Mấy năm này tình huống xảy ra như chuyện, hùng lập quân tự hồ có thể có chút quyền lên tiếng, đại hùng đồ điện gia dụng cùng xây kháng gia điện chi giữa ma sát càng ngày càng ít, liên thủ làm việc thời điểm càng ngày càng nhiều, cái này dĩ nhiên cũng là Lâm Trấn Hoa vui lòng thấy sự tình. Ngay tại lúc này, mặc kệ về công về từ, chúng ta đều cần xây lên chúng ta mới trưởng thành a." Lâm Trấn Hoa cảm khái nói. 1996 năm Trung Hoa Trung Quốc, dân tộc phẩm chất thật là ở vào thời điểm nguy hiểm nhất. Đồ điện gia dụng sản nghiệp là như thế, sản nghiệp khác cũng là như thế. Đã từng có người làm qua một cái thống kê, nói quốc nội 27 cái chủ yếu ngành nghề Trong đó có 22 cái đã bị nước ngoài vốn liếng không chế. Cái này thống kê phải chăng có khuyết đại chỗ, tự nhiên là có thể lại đi khảo chứng, nhưng từ nơi này con số đến xem đã đủ để phản ứng xuất ngoại bên ngoài nhãn hiệu đối với thị trường quốc nội ăn mòn đã đến mức độ như thế nào. Dưới loại tình huống này, một chút không muốn trở thành nô lệ xí nghiệp triển khai tuyệt địa phản kích, không ngừng mà cùng nước ngoài nhãn hiệu tiến hành thị trường tranh đoạt chiến. Lưới quang ở đời sau, mọi người đối với dân tộc công nghiệp phê bình, chủ yếu tập trung ở trình độ kỹ thuật không đủ cao, còn chưa có đạt đến đệ nhất thế giới. Mà ở trước kia Mọi người lo lắng là dân tộc công nghiệp còn có thể hay không còn sống sót, ở một cái sản nghiệp bên trong, quốc nội xí nghiệp dù là có thể đủ nhiều chiếm lĩnh mấy cái phần trăm thị trường phân ngành, đều đủ để nhường quốc nhân thoáng buông lòng một hơi. Bất quá, tổng thể tôi nói, nhà chúng ta điện nghề nghiệp tình huống có tốt, mỗi loại sản phẩm đều có mấy nhà long đầu xí nghiệp, cùng nước ngoài xí nghiệp ghép thành bản, liệu mạng giá cả đều có thể liều đi lên, bây giờ trên cơ bản đã đem nước ngoài nhãn hiệu đánh hạ. Nước ngoài nhãn hiệu cũng có bọn chúng thiếu hụt, bọn chúng quá tự đại, không cân nhắc trung hoa Trung Quốc người tiêu dùng nhu cầu. Chúng ta quốc nội nhãn hiệu liền tốt nhiều lắm, dân chúng cần gì, bọn chúng liền sinh sản cái gì." Cái này cũng là bọn chúng có thể thủ thắng một cái nguyên nhân. An nhạn tổng kết đạo: "Cái này kinh nghiệm cũng đáng được chúng ta cố máy ngành nghề học tập a." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta bây giờ đã cùng Nhật Bản Tây Hồ công ty Bắc Lên, ai thắng ai thua, liền quyết định bởi tại ai có thể giành được khách hàng tôn xuống đâu." Người nói tình huống, ta cũng chú ý tới, Tây Hồ công ty sản phẩm thật là phi thường tốt, nhưng nó đối đãi khách hàng thái độ vô cùng tự đại, trên cơ bản không cân nhắc khách hàng nhu cầu, mà lại là ép buộc khách hàng theo nó sản phẩm thay đổi mình phương thức sản xuất. Giã như vậy ký xuống, khách hàng tự nhiên là sẽ đối với nó sinh ra khờ. Mà chính là cơ hội của chúng ta. Lâm ca, ta tin tưởng ngươi, có ngươi chủ trì cùng Tây Hồ công ty cạnh tranh, nhất định có thể thắng." An Nhạn nói, "Các ngươi đi qua không phải đem nhà kia gọi Ni Hồng Trọng công nghiệp bạn xí nghiệp lôi sụp đổ sao? Ta tin tưởng 2 năm, Tây Hồ công ty cũng sẽ bị các ngươi kéo suy sụp." Lâm Chấn Hoa đạo, "Trước kia cùng Nhi Hồng Trọng công cạnh tranh thời điểm, kỳ thực Tây Hồ công ty còn trợ giúp qua chúng ta không thiếu đâu. Chúng ta rất nhiều thiết bị, cũng là từ Tây Hồ công ty mua sắm, nếu như không có những thiết bị này, chúng ta năng lực sản xuất rất khó để cạnh mạnh, cũng đã rất khó khăn cùng Ni Hồng Trọng công cạnh tranh. Như vậy hiện tại đâu?" An Nhạn đạo, Bây giờ chúng ta muốn cùng Tây Hồ công ty cạnh tranh, cũng còn có một cái rất rõ ràng như điểm, đó chính là công việc không tâm phiến vấn đề. Trước mắt quốc nội công việc không tâm phiến trình độ rất còn kém, không cách nào thỏa mãn chúng ta đại lượng sinh sản điều khiển kỹ thuật số cô máy cần. Chúng ta công việc không tâm phiến chủ yếu ỷ lại tại nhập khẩu, trong đó Nhật Bản Körner công ty tâm phiến đối với chúng ta rất trọng yếu. Körner 6. An Nhạn nhẹ nhàng nhắc tới, ngừng phút chốc, mới hỏi, Lâm ca, ngươi bây giờ lo lắng chính là cái gì? Lâm Trấn Hoa đạo, ta bây giờ lo lắng nhất chính là xuất phát từ cùng Tây Hồ công ty quan hệ trong đó cần nhắc, gián đoạn đối với chúng ta tâm phiến có Nếu như xuất hiện loại tình huống này, chúng ta thì không khỏi không ngược lại từ nước Đức hoặc nước Mỹ tìm kiếm tâm hiến, chi phí phương diện có khả năng sẽ đề cao mạnh. An Nhạn vấn đạo, ngươi cảm thấy cờ H&R có khả năng gián đoạn đối với các ngươi cùng ứng tâm hiến sao? Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta phân tích qua, cảm thấy có một chút phong hiểm. Chúng ta cùng cờ H&R ở giữa có cung hóa hiệp nghị, hơn nữa cũng là cờ H&R khách hàng trọng yếu, từ mặt ngoài đến xem, nó không phải làm gián đoạn cùng chúng ta hợp tác. Nhưng một phương diện khác, cờ H&R cùng Tây Hồ công ty cũng là Nhật Bản xí nghiệp, nó có thể hay không từ giữ nhìn Nhật Bản xí lợi ích góc độ xuất phát tới khó xử chúng ta, là rất khó nói. Dù sao, nếu như đem chúng ta Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trên sập, Nhật Bản xí nghiệp chiếm cư Trung Hoa Trung Quốc thị trường, Đồng dạng cần mua sắm Cờ Hởnở Tâm Phiến, đối với Cờ Hởnở tới nói, sự chết sống của chúng ta cùng nó là không liên quan. An Nhạn cười cười, nói, nếu như chúng ta lại cho Cờ Hởnở thêm một cái quả cân, để nó cảm thấy không thể đắc tội Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, nếu không sẽ chịu tổn thất thật lớn, ta muốn, Cờ Hởnở cũng không dám, kỳ thị các ngươi. Nhạ Tử, nói như vậy, ngươi là dự định ra tay giúp đỡ. Lâm Trấn Hoa nhìn xem An Nhạn vẫn đạo. Lâm Chấn Hoa chạy đến An Nhạn tới nơi này đàm luận Cờ HN sự tình, kỳ thực là có chỗ suy tính. Cutterner là một nhà chuyên môn xử lý chip điện tử thiết kế cùng sản xuất cỡ lớn xí nghiệp, hắn sản phẩm bao quát hán hoa cần công việc không tâm tiến, cũng bao quát đồ điện gia dụng bên trên dùng đủ loại không chế tâm tiến. Việt Nam đồ điện gia dụng thị trường phát triển rất nhanh, đồ điện gia dụng sản lượng trên phạm vi lớn tăng thêm, người đối diện tin mạnh tiêu phí lượng cũng không ngừng lên cao. Cutterner sản xuất đồ điện gia dụng tâm tiến tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường hơi sớm, bị rất nhiều đồ điện gia dụng công ty Đông Đào áp dụng, Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng thị trường đã sớm cỡner không thể coi nhẹ một cái trọng yếu thị trường. Lâm Chấn Hoa ý tứ là hy vọng ăn nhặn lợi dụng nàng ở nhà điện trong nghề lực ảnh hưởng. Hướng cờ HN truyền lại một cái tín hiệu, phải chúng nước đồ điện gia dụng sản nghiệp cùng cố máy sản nghiệp là có lợi ích chung. Nếu như Cờ HN có can đảm phong sắt Việt Nam cố máy sản nghiệp, hướng hướng Trung Hoa Trung Quốc cỗ máy xí nghiệp cung cấp công việc không tâm phiến, như vậy Việt Nam đồ điện gia dụng sản nghiệp liền sẽ ngược lại phong sắt Cờ HN, không hướng Cờ HN mua sắm đồ điện gia dụng không chế tâm phiến. Đây là một cái lợi ích buộc chặt chiến lược, đồ điện gia dụng thuộc về cấp thấp nghề chế tạo, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cũng tại cái này trên thị trường thu được quyền lên tiếng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng thị trường phân ngạch. Căn cứ Lâm trấn Hoa ký ức, tiếp qua mấy năm Việt Nam đồ điện gia dụng sứ nghiệp không ngừng sẽ ở trên thị trường quốc nội chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa sẽ tiến vào thị trường quốc tế, chiếm giữ thị trường quốc tế nửa giang sơn. Đến 21 đầu thế kỷ, toàn cầu TV, tủ lạnh, điều hòa không khí cơ, vợ cờ giờ cơ, lò vi ba chờ đồ điện gia dụng thị trường, trên cơ bản cũng đã trong chăn xí nghiệp nhà nước nghiệp bỏ vào trong túi. Giống cờ hơn loại này cung cấp đồ điện gia dụng tâm phiên sứ nghiệp, nếu như lọt vào Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng sứ nghiệp liên hợp phong sát, bên dưới chẳng là phi thường thật đáng muộn. Đối với cái này cái ý nghĩa, Lâm Chấn Hoa không có hướng an nhạn rõ ràng đưa ra, nhưng an nhạn ở trên thương trường lăn đánh nhiều năm. là biết bao thông minh một người. Nàng nghe Lâm Trấn Hoa nói xong, đã biết rồi Lâm Trấn Hoa dụng ý, hơn nữa cũng nghĩ rõ ràng trong đó thêm chốt, thế là liền chủ động đem chuyện này nắm vào danh nghĩa mình. Nhà tử, vậy ta liền thay toàn bộ cố máy nghề, nghề cảm ơn ngươi." Lâm Trấn Hoa tử trong thâm tâm nói. An Nhạn giận trách, "Lâm ca, ngươi nói gì đây? Tiểu muội giúp ngươi làm chút chuyện, còn dám để cho ngươi nói chữ tà sao? Nếu như không có ngươi Lâm ca, ta và Phong tử nào có hôm nay?" Lại nói, "Ta đây cái Xây Khang Gia Điện cửa hàng, trước kia cũng là ngươi một tay nâng đỡ lên, chúng ta ở nhà điện trong ngành sản xuất có chút lực ảnh hưởng." Không phải cũng là ngươi Lâm, ca đánh rất xuống cơ sở sao? Haha, ha, vậy ta đừng nói cảm tạ hai chữ. Lâm Chấn Hoa đạo, nhà tử, ta may mắn nhất sự tình, ngay cả có giống ngươi và phong tử tốt như vậy bằng hữu a. Còn có ta đâu? Một mực đang bận vịu chơi máy vi tính Lan Tưởng ngẩn đầu lên, cắm lên một câu. Đối với, còn có chúng ta tiểu Hắc đâu, cũng là của ta hảo bằng hữu. Lâm Chấn Hoa ha ha cười, đi đến Lan Tưởng sau lưng, một bên rỗi ra một cái tay vướt đầu của hắn, vừa nhìn hắn tại trên máy tính đập đập đổ vỡn. Kết quả vừa nhìn một cái, Lâm Chấn Hoa có chút ngạc nhiên, tiểu Hắc, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta nhìn thế nào không hiểu a. Lan Tưởng không cho là đúng nói, đây là 8086 chương trình hợp ngữ, ta đang tại lấy nó biên đại phú ông trò chơi đâu. Tăng ngất, người mới bao nhiêu lớn, liền chơi tổng hợp. Lâm Trấn Hoa bị Lan Tưởng hù phải sửng sốt một chút. Hợp ngữ thuộc về cấp thấp ngôn ngữ, sử dụng độ khó rất lớn, Lan Tưởng mới 13 tuổi người, thế mà mà bắt đầu chơi tổng hợp. Lan Tưởng tràn đầy phấn khởi nói, ta đã học được hơn một năm. Lâm thúc thúc, ngươi không biết ta, tổng hợp chơi cũng vui. Máy tính báo lên có thật nhiều giới thiệu dùng hợp ngữ sửa chữa trình tự văn chương, đem nguyên là chương trình sửa chữa mấy nơi, liền có thể thực hiện rất nhiều chơi rất khả công năng, thật sự là rất có ý tứ. Ngươi muốn đổi chương trình làm gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Chơi đùa à?" Lan Tường Đạo, đem trò chơi phần mềm đổi xong về sau, có thể thêm 100 cái mạng, còn có vô số tiền, đánh như thế nào đều sẽ không thua. "Bất quá ta bây giờ đã không chơi cái này, ta thích chính mình viết chương trình chơi." Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn An Nhạn, thở dài, "Nhạn tử, nhìn thấy Tiểu Hắc, ta mới biết được chính mình giả thật rồi. Thế giới sau này, nhưng chính là Tiểu Hắc bọn họ." Nghe được Lâm Trấn Hoa khen mình như tử, An nhạc mặt mũi tràn đầy là hạnh phúc thân sắc, nàng minh biếng ám bao nói, "Đứa nhỏ này thật làm cho đầu ta đau, suốt ngày liền thích vọc máy vi tính." Phong tử cũng luôn chiều hắn, mỗi lần về nước tới đều cho hắn mang nước ngoài mới nhất máy tính. Ngươi xem tiểu Hắc bây giờ chơi cái này là 586 máy tính đâu, toàn bộ Nam Kinh cũng không có mấy đại. Mẹ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này không gọi 586, cái này gọi lao nhanh. Tiểu Hắc kéo lấy giải khang cải chính. 540 524 nhân viên trung thành 524 nhân viên trung thành Tập Dương, hạ tư cách bí mật Dương Kỳ dường công ty. Thánh Đường Com Dương Văn Quân dọc theo công ty cao ốc văn phòng hành lang dài dằng dặc, đi thẳng đúng chỗ tại hành công ty quản lý Kim Huyền Hun ngoài cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng vang lên cửa phòng. Bí mật Dương Kỳ dường công ty khu xưởng diện tích không lớn, không có chuyên môn viên công tốc xá, tất cả nhân viên tạm thời cũng là ở tại công ty phía ngoài. Kim Huyền Hun xem như công ty quản lý, chuyên môn đang làm việc trong lâu làm cái gian phòng xem như phòng ngủ của mình. Vì không nhận những người khác quấy rầy, căn phòng ngủ này được gian bài tại toàn bộ lầu làm việc tối sừng bên trên, bình thường nhân viên nếu như không có chuyện gì thì sẽ không chạy đến Kim Huyền Hun tựa ra vào tới. Kim Huyền Hun là bí mật Dương Kỳ dường công ty ở Trung Quốc trên thị trường người phụ trách, chức trách của hắn có hai cái phương diện, một là phụ trách sản phẩm ở Trung Quốc trên thị trường marketing, hai là nắm giữ tâm nhất bộ phận nghiên kỹ thuật bí mật. Những kỹ thuật này bí mật là bí mật Dương Kỳ dương sức cạnh tranh chủ yếu tạo thành bộ phận, trụ sở công ty chính không dám để cho những bí mật này nắm ở bên trong quốc viên công trên tay. Phạm là dính đến muốn sử dụng những bí mật này kỹ thuật công tác, cũng chỉ có thể từ Kim Huyền Hun tự thân xuất mã. Loại tình huống này trong quá khứ trong một năm xảy ra một chút biến hóa vi diệu, Kim Huyền Hun bắt đầu càng ngày càng không muốn đi làm những cái kia vật vã kỹ thuật công tác, mà trải qua tay của hắn thông báo tuyển dụng tới bên trong quốc viên công dương văn quân, liền thành thay hắn đi làm những chuyện này nhân tuyển tốt nhất. Kim Viễn Hun không nhớ rõ mình là làm sao coi trọng Dương Văn Quân, hắn chỉ cảm thấy cái này Trung Hoa Trung Quốc người trẻ tuổi thật sự là quá thân mật, lúc nào cũng khắp nơi đều có thể thay hắn Vân Ưu, có thể nói là hắn trung thành nhất thuộc hạ. Cũng tỉ như nói bây giờ à, Kim Viễn Hun đang tại trong phòng ngủ của mình cùng một cái phong trần nữ tử trên miên, mà nữ tử chính là Dương Văn Quân thay hắn tìm đến. Là một tên người Hàn, Kim Viễn Hun nghĩ tại tầm Dương tìm được những cái kia giấu dếm phong trần nữ là rất khó khăn, nhưng Dương Văn Quân thì có biện pháp như vậy, luôn có thể giúp hắn tìm được người thích hợp. Kệ tử có những thứ này phong trần nữ, Kim Huyền Hun liền sẽ vô tâm đi xử lý công tin nghiệp vụ, mà Dương Văn Quân lại vừa đúng mà giúp hắn đem đủ loại chuyện phiền phức đều gánh lên. "Văn Quân, có chuyện gì?" Nghe được tiếng đập cửa, Kim Huyền Hun thật lớn không tình nguyện đi qua mở cửa, cau mày hướng ngoài cửa Dương Văn Quân nói. "Lưới con đang cùng nữ nhân thời điểm đột nhiên bị người đánh gãy, đổi thành ai cũng không có hào tâm tình." Dương Văn Quân hướng Kim Huyền Hun hơi hơi bái, nói mà không có biểu cảm gì đạo, "Kim tổng, vừa tiếp vào trong vắt đông máy móc nhà máy báo tư điện thoại, nói chúng ta bộ kia cố máy tự động đổi dao hệ thống xảy ra chút trục trặc." Ta hỏi một chút Trần Anh, nàng nói có thể là hệ thống chiếc khóa, cần một lần nữa soát một chút mật mã gốc. Dương Văn Quân nói tới Trần Anh, cũng là một cái bên trong phương nhân viên tạm thời, là làm điều khiển kỹ thuật số hệ thống. Dương Văn Quân bản thân chỉ là một cái phân phối trang bị trợ ngụội, đối số không, không hiểu nhiều, cho nên gặp phải loại tình huống này, hắn phải đặc biệt đi hỏi một chút làm điều khiển kỹ thuật số những nhân viên kia. Trần Anh là một cái trẻ tuổi nữ hài tử, cùng Dương Văn Quân Miên Linh tương tự, cho nên Dương Văn Quân cùng nàng đi lại phải tương đối nhiều. Trần Anh đích thật là nói muốn một lần nữa soát mật mã gốc sao? một mặt mất hứng Cố máy hệ thống điều khiển mật mã gốc là công ty cơ mật trọng yếu một trong, tất cả số liệu cũng là bảo tồn tại Kim Huyền Hun trong tủ bảo hiểm, nếu như muốn tới khách hàng nơi nào đây soát mật mã gốc, cũng chỉ có thể là Kim Huyền Hun đi làm. Đây đối với Kim Huyền Hun tới nói, thật là muốn mệnh của hắn. Dương Văn Quân gật đầu một cái, nói, hẳn là như vậy đi. Kim tổng, nếu như ngươi không tiện lắm mà nói, nếu không thì ta thay ngươi đi soát a. Ngươi? Kim Huyền Hun nhìn xem Dương Văn Quân, nghi ngờ vận đạo, "Văn Quân, ngươi sẽ soát mật mã gốc? Ở đây dính đến rất nhiều loại tình huống, bất đồng tình huống muốn theo khác biệt phương án xử trí, ngươi có thể hiểu không?" Dương Văn Quân rất khoát lắc đầu, nói: "Ta đương nhiên không hiểu, bất quá, ta có thể mang Trần Anh đi, nàng hẳn chính là hiểu điều này." "Không được, những thứ này nguyên mã không thể để cho Trần Anh tiếp xúc." Kim Viễn Hung nói: "Văn Quân, tại tất cả bên trong quốc viên công bên trong, ta chỉ tin tưởng ngươi một người, những người khác là không thể tiếp xúc những thứ này." "Ta nói thật với ngươi à, liền xem như để cho ngươi tiếp xúc những vật này, ta cũng là giấu giếm tổng bộ, bằng không tổng bộ nhất định sẽ khai trừ ta." "Dương Văn Quân đạo: "Ta biết Kim tổng tín nhiệm ta, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ thủ khẩu như bình." Thánh Đường mới nhất con Kim tổng, "Ý của là nói Ngươi tự mình đi một chuyến trong vắt đông máy móc nhà máy sao? Cái này 6. Kim Huyền Hun buồn bực, trong vắt đông máy móc nhà máy ở vào Vũ Hán, từ tầm Dương đi qua muốn ngồi nửa ngày thuyền, đi tới đi lui liền cần một ngày thời gian. Nếu như đặt tại 2 năm trước, như loại này sự tình, Kim Huyền Hun nhất định làm mà làm theo, nhưng bây giờ bất đồng rồi, hắn đã bị Dương Văn Quân hầu hạ đã quen, nhường hắn ngồi một ngày thuyền đi soát một đoạn nguyên mã, hắn có thể chịu không được. Hắn hạ bị lưu lại có điều hòa trong phòng hưởng thụ rượu ngon gia nhân. Như vậy đi, Văn Quân, đem mã ổ địa cứng sách hướng dẫn giao cho ngươi, ngươi và Trần Anh cùng đi. Nhớ kỹ, Những tài liệu này chỉ có thể từ ngươi cầm, Trần anh chỉ là hiệp trợ ngươi công tác. Nang chỉ có thể nhìn có liên quan những bộ phận kia, những địa phương khác không thể tùy tiện nhìn, ngươi hiểu chưa? Kim Huyền Hun cuối cùng làm ra quyết định, tương tự với quyết định như vậy, trong năm qua bên trong, hắn đã làm qua rất nhiều lần. Những cái kia tổng bộ nghiêm lệnh không thể nhường bên trong quốc viên công tiếp xúc tư liệu, Dương Văn Quân trên cơ bản đều tiếp xúc qua. Kim tổng, ngươi yên tâm đi." Dương Văn Quân hồi đáp. Kim Huyền Hun quay lại ra phòng, chỉ chốc lát liền mang tới một hộp tam anh tập cùng một bản sách hướng dẫn, đưa tới Dương Văn Quân trên tay, đồng thời hướng hắn đã làm một ít đơn giản giới thiệu. Dương Văn Quân không ngừng mà gật đầu, ra hiệu mình đã nghe rõ. Đợi đến Kim Huyền Hun đem tất cả chú ý hạn mục cũng giao phó hoàn tất sau đó, Dương Văn Quân cầm đồ vật quay người rời đi, hắn vừa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng cửa phòng nặng nề mà đóng lại. Dương Văn Quân trên mặt mang một tia như có như không mỉm cười khinh miệt, đi tới bộ phận kỹ thuật, đi thẳng tới Trần Anh trước bàn, gõ gõ làm việc ngồi vào tấm ngăn. Trần Anh nghe tiếng ngẩng đầu lên, xem xét đứng ở bên cạnh mình chính là Dương Văn Quân, không khỏi tâm xuống khuôn mặt, tức giận đạo, Dương môi giới, có chuyện gì không? Dương Văn Quân tại Kim Huyền Hun trước mặt là một cái hầu nhân, đây là toàn bộ bí mật Dương Ki dưỡng nhân viên công ty đều biết sự tình. Tại Hàn Tư Cách trong xí nghiệp, lao tử quan hệ là phi thường cần trường, ngoại trừ Dương Văn Quân bên ngoài, cơ hồ không có cái nào bên trong phương nhân viên chưa từng bị Kim Huyền Hun dùng ác độc ngôn ngữ quở mắng qua, cho nên đại gia đối với Kim Huyền Hun đều mang sâu đậm hận ý, tiếp đó cũng đem loại này hận ý chuyển tới Dương Văn Quân trên thân. Từ rất sớm bắt đầu, Dương Văn Quân ở chính giữa quốc viên công mắt chính là một cái háng gian, môi giới hình tượng, bất quá, ở ngay trước mặt hắn dạng này thế cũng chỉ có Trần Anh một người. Nghe được cái này mang theo nghĩa xấu xưng hô, Dương Văn Quân thờ ừ, dùng khách khí thái độ nói, "Trần Anh, mới vừa nói cái kia duy tu công việc sữa chữa, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, là ở Vũ Hán, muốn đi một ngày." "Ta?" Trần Anh chỉ mình cái mùi nói, "Uy, ngươi có lầm hay không? soát nguyên mã loại chuyện này, ta có thể làm không được, ta căn bản cũng không biết công ty cố máy hệ thống nguyên mã là dạng gì. Nếu có nguyên mã bản, ngươi có thể làm sao?" Dương Văn Quân vấn đạo, "Nếu có nguyên mã bản, vậy còn không dễ dàng, đồ đần đều sẽ." Trần Anh nói, "Vậy ngươi hãy đi theo ta đi." Dương Văn Quân đạo, "Cái gì? Ngươi lấy được cố máy nguyên mã?" Trần Anh kinh ngạc vấn đạo, nàng vô ý thức đem âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều, chỉ sợ đồng nghiệp chung quanh nghe được. Dương Văn Quân gật đầu một cái, quay người liền đi ra phía ngoài. Trần Anh vội vàng mà đem đồ vật của mình thu thập xong, cầm lên một cái bọc nhỏ, lùa theo. Như loại này đi công tác sự tình, đối với Trần Anh tới nói cũng là quá quen thuộc, cho nên nàng bên tay thì có có sẵn hành lý. Ta nói Dương môi giới, ngươi thật là phải kim huyền hồn tín như a, như thế nồng cốt đồ vật, hắn đều dám giao cho ngươi. Ngồi ở lái hướng Vũ Hán trên thuyền, Trần này đối với Dương Văn Quân nói. Nàng đối với Dương Văn Quân rất không quan nhìn, đây là tình hình tự thế. Bất quá dù sao cũng là một công ty đồng sự, ngược lại cũng không đến mức hờ hững. Lại nói, mặc kệ nàng như thế nào hạ thấp Dương Văn Quân, Dương Văn Quân từ đầu đến cuối không có đối với nàng nội giận, mà là một mực vô cùng hòa khí, này liền nhường Trần Anh ngượng ngùng một mực ép buộc hắn. Dương Văn Quân xem bên cạnh không có cái gì muốn là người, liền từ trong bọc móc ra kim huyền hồn cho hắn sổ tay, đưa tới Trần Anh trước mặt, nói: "Tiểu Trần, ngươi xem một chút cái này, xem lớn bao nhiêu giá trị." Ta không nhìn. Trần Anh rụt lại tay, không muốn đi tiếp quyển sổ đó, ngược lại tốt tâm thật ý mà khuyên nhủ: "Ta nói Dương môi giới, ta nhìn ngươi người này cũng không tệ lắm, ta khuyên ngươi một câu." Loại vật này cũng không thể tùy tiện cho người khác nhìn, nếu để cho Kim Huyền Hun đã biết, biết lái trừ ngươi." Dương Văn Quân mỉm cười, "Vẫn đạo, ngươi sẽ đi hướng Kim Huyền Hun cáo trạng sao?" "Đương nhiên sẽ không." Trần Anh ngạo, "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, cả ngày chủ Kim Huyền Hun ngu ngơ. Ngươi xem một chút ngươi làm những cái kia chuyện buồn nôn, ta đều ngại nói mở miệng." Dương Văn Quân biết Trần Anh là chỉ hắn giúp Kim Huyền Hun tìm phong Trần nữ sự tình, loại chuyện này ở một cái cô gái trong mắt xem ra, đích thật là đủ chán Hắn cũng lười biện bạch quá nhiều, chỉ là kiên trì nói, "Đã ngươi sẽ không đi cáo chạm, ta cũng sẽ không tự cáo mình hình dáng, ngươi xem một chút có cái gì quan trọng." Vậy ta thì nhịn." Trần Anh thử thăm dò nói, là một tên làm điều khiển kỹ thuật số nhân viên kỹ thuật, nàng đối với cái này chút tư liệu đương nhiên là có thâm hậu hứng thú, đây chính là bí mật giường, kỳ dường công ty Hạch Tâm nhất điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cơ mật ta gặp Dương Văn Quân không có ý phản đối, Trần Anh liền nhận lấy quyển số đó, lật ra nhìn lại. Dương Văn Quân ngồi ở một bên, điểm một điếu thuốc lá, nhìn xem Trần Anh cái kia hết sức chuyên chú thần sắc, trong mắt toát ra mấy phần ôn hòa, thì ra lại như thế sáu. Trần Anh một bên nhìn, một bên không được bình luận, nguyên lai like bọn họ là xử lý như vậy nhanh chóng đổi đạo, thực sự là quá xảo diệu sáu. Ai nha, Nơi này kỳ thực chính là một tầng giấy cửa sổ y, đi. điểm phá thật là tuyệt không thần bị a ta nguyên lai like làm sao lại nghĩ không ra đâu. Như thế nào, tiểu anh, thứ này có giá trị sao? Dương Văn Quân Vấn Đạo, người kêu ta cái gì? Trần Anh gương mặt xinh đẹp xinh hờn, cái này cũng là người gọi. Những người khác không phải cũng là kêu như vậy người sao? Dương Văn Quân Vũ Quân nói, ta đây chỉ là lần thứ nhất kêu như vậy người. Trần Anh Đạo, người khác gọi thế nào cũng có thể, duy chỉ có người không được. Bởi vì người căn bản không xứng. 541 525 cái này gọi là âm hiểm xảo trá tiểu anh, trong lòng của ngươi, ta thật sự như thế không có thuốc chữa sao?" Dương Văn Quân cười khổ hỏi đùa. "Thật, chính ngươi biết." Trần Anh nói. Dương Văn Quân lắc lắc đầu nói, "Ta không minh bạch, ta làm gì sai, anh ta xem thường ta thì cũng thôi đi, bản thân các ngươi cũng là mật dương người của công ty, các ngươi có tư cách gì xem thường ta?" "Các của ngươi cũng xem thường ngươi." Trần Anh trực tiếp đem Dương Văn Quân phía sau một câu nói đã cho lọc. ngược lại bắt được hắn phía trước một câu nói vấn đạo, "Các của ngươi là làm cái gì? Hắn tại sao muốn xem thường ngươi?" Dương Văn Quân ngạc Anh ta là Hán Hoa kỳ dường công ty cao cấp kỹ sư, trên người ta kỹ thuật cũng là hắn dạy ta. Hắn xem thường ta là bởi vì ta phản bội Hán Hoa, mà lại là chạy đến người Hàn xí nghiệp tới làm việc. Liên vì chuyện này, hắn đánh ta một trận. Hơn nữa, 3 năm, hắn đều không để ta về nhà đi qua năm, nói chỉ cần ta trở về, nhường hắn gặp phải, hắn liền muốn đánh chết ta. A, hắn sao có thể đánh người chứ? Trần Anh trên người đồng tình tâm đại bạo phát, tại trong mắt của nàng, Dương Văn Quân mặc dù là một cái rất đáng hờ người, nhưng đánh người sự tình hay không thích hợp. Dương Văn Quân đạo, ta quen thuộc. Từ nhỏ anh ta liền quản lấy ta. Hắn không quá biết nói chuyện, cấp nhãn liền động quả đấm. Ký thực, về sau hắn đã đánh không lại ta, bất quá ta không quen đánh trả, cho nên mỗi lần vẫn là bị hắn đánh. Sau đó thì sao? Về sau ta vẫn rời đi hắn Hoa. Hán Hoa chủ tịch, Lâm Trấn Hoa, Lâm tổng, hắn không có ngăn cản ta, cho nên ta tựu ra tới. Trên thế giới này, ta chỉ bội phục một người, chính là Lâm tổng. Dương Văn Quân mang theo vài tia phiền muộn ngữ khí nhớ lại nói. Trần Anh loé ánh mắt sáng ngời nói, ta cũng nghe người nói lên qua Lâm tổng nói hắn thật là lợi hại a, tuổi còn trẻ liền tạo dựng Hán Hoa trong công, đem Nhật Bản một nhà công ty gì đều cho thu mua. Dương Văn Quân đạo: "Là Ni Hồng trọng công. Trước đây vì đem Ni Hồng trọng công thiết bị hủy đi về nước cứu tới, ta còn tại Nhật Bản công tác thời gian nửa năm. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không rời đi Hán Hoa." Trần Anh nói: "Vậy ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm vì cái gì không có đi Hán Hoa nhận lời mời đâu?" Dương Văn Quân hỏi ngược lại. Trần Anh có chút lúng túng nói: "Tốt nghiệp đại học thời điểm tất cả mọi người nói xí nghiệp bên ngoài tiền lương cao, có phát triển tiền đồ, cho nên ta liền đến Mật Dương tới xin việc. Ai biết Kim Huyền Hun biến thái như vậy, đối với chúng ta những thứ này Trung Hoa Trung Quốc nhân viên giống như đối đại gia súc dạng. Ở đây tiền lương là cao." Thế nhưng là ta cảm thấy căn bản cũng không có tôn nghiêm. Người xem một chút, toàn bộ công ty chỉ có một mình người cùng Kim Huyền Hun thân nhau, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, giống con chó sủ mở dạng. Nói đến đây, Trần Anh vô ý thức dừng lại, nàng cảm thấy mình mà nói tựa hồ có chút quá khách bạc. Bất kể nói thế nào, Dương Văn Quân bình thường đối với nàng là rất tốt, thậm chí nàng còn có thể cảm thấy có một chút như vậy mập mờ ý tứ. Nàng cho nên đối với Dương Văn Quân rất khinh thường, chỉ là từ đối với Kim Huyền Hun chằng ghét, thế tới đối với Kim người bên cạnh cũng sinh ra Dương Văn Quân không có để ý Trần Anh mà nói, hắn phản bác, "Tiểu Anh, các ngươi cảm thấy ta làm gì sai?" Các ngươi giống như ta, cũng là mật dương công ty nhân viên tạm thời, nếu như muốn nói thay vốn nước ngoài nhà làm việc, các ngươi cùng ta là giống nhau. Anh ta có thể xem thường ta các ngươi không có tư cách xem thường ta. Ta đương nhiên có tư cách, ta ít nhất không có giống ngươi như thế thay Kim Huyền Hun làm ác lòng sự tình. Trần Anh cải, ta không đi làm, tự nhiên có người khác sẽ đi làm, loại sự tình này là tránh không khỏi. Dương Văn Quân đạo, chính là bởi vì ta đi làm, Kim Huyền Hun mới tin mặt ta, mới có thể đem công ty cơ mật trọng yếu đều đưa cho ta xem. Người bây giờ trong tay có thể cầm phần này sách hướng dẫn không phải liền là bởi vì ta thay Kim Huyền Hun làm việc sao? Ta mới không có thèm nhìn cái này đâu." Trần Anh nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nàng thị uy tựa như đem trong tay đang xem tư liệu hợp đứng lên, lại cuối cùng không có cam lòng trực tiếp trả lại Dương Văn Quân. Dương Văn Quân từ trong bọc lấy ra Kim Huyền Hun cho hắn cái kia một hộp ổ đĩa cứng nói, "Ta cho ngươi biết ta, Kim Huyền Hun chẳng những cho ta nói minh sách, hơn nữa còn cho ta tất cả nguyên mã. Kim Huyền Hun đúng là điên." Trần Anh giật mình nói, "Hắn liền vì lười biếng không ra khỏi cửa, thế mà đem như thế nồng cốt cái gì cũng cho ngươi. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi đem những vật này tiết lộ ra ngoài, mật Dương công ty cũng không có cái gì bí mật. Người khác cầm tới những tài liệu này Trên cơ bản liền có thể đem mật dương sản phẩm sao chép được. Ta muốn nói cho ngươi, chính là chỗ này sự kiện." Dương Văn Quân nhỏ giọng nói, "Tiểu anh, ta đối số khống kỹ thuật không hiểu rõ lắm, ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu như ta đem những này tư liệu đều phục chế một phần đi ra, tương lai có thể hay không chính mình tạo ra giống mật dương sản phẩm đồng dạng sản phẩm?" Trần Anh miệng Dương thật to, nàng xem thấy Dương Văn Quân nửa ngày mới nhút nhát vấn đạo, "Dương Văn Quân, ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi dạng này định chính là vì thu được mật dương kỹ thuật nộm của ta." Dương Văn Quân trong đôi mắt của thoáng qua một tia phơ mang, hắn nói, "Ta vì cái gì không thể làm như vậy?" Trần Anh Đạo, Dương Văn Quân, ngươi thực sự là thật là đáng sợ, ngươi cái này gọi là âm hiểm xảo trá, có biết hay không? Ngươi giúp Kim Huyền Hun tìm loại nữ nhân kia, nhường hắn đắm chìm trong ăn chơi đả điếm, đồng phía sau ngươi liền giả ý giúp hắn làm việc, nhường hắn đem công ty kỹ thuật nồng cốt đều giao cho ngươi. Kết quả, mục đích của ngươi lại là muốn trộm cắp mật Dương kỹ thuật. Đúng, ngươi mới vừa nói đến Lâm Chấn Hoa, không phải là Lâm tổng phái ngươi tới a? Dương Văn Quân đạo, không phải, Lâm tổng là một cái quang minh chính đại người, hắn sẽ không làm như vậy. Hán Hoa điều khiển kỹ thuật số viện nghiên cứu kỹ thuật thực lực rất mạnh, bọn hắn không cần làm dạng này thành kiểu. Là ta tự mình nghĩ làm như vậy. Ta muốn mình mở một nhà cỗ máy công ty, muốn vượt qua Mật Dương, nếu có thể mà nói, ta còn muốn xác nhập thôn tính đi Mật Dương. Ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Trăn Anh Đầu Ngọc có chút không đủ dùng, Dương Văn Quân tại trong mắt của nàng hình tượng xảy ra một cái 180 độ chuyển biến lớn. Trước đây, nàng vẫn cảm thấy Dương Văn Quân là một cái rất không có tiền đồ người, mỗi ngày liếm kim huyền hồn chán túi. Bây giờ xem ra, Dương Văn Quân hành động, kỳ thực là tại bố một cái bẫy cực lớn, cục này kết quả cuối cùng, lại là nghi nuốt hết Mật Dương. Dương Văn Quân đạo, ta muốn dùng biện pháp như vậy, để cho ta ca, ca biết, ta không phải là một cái không có chí khí nhân. Mật Dương kỹ thuật cùng Hán Hoa ở giữa có bổ sung tính chất, nếu như ta có thể mở một nhà giống Mật Dương một dạng công ty, liền có thể giúp đỡ Lâm tổng đội vàng, ta muốn nhường Lâm tổng thừa nhận ta là khối tài liệu. Ta Dương Văn Quân từ đi theo Kakata từ Vĩnh Lũa trong núi sâu đi ra ngoài một ngày kia liền nghĩ tốt, ta đây cả một đời nhất định phải là một điểm vang danh liệt liệt sự tình, nhường tất cả mọi người để mắt ta. Thế nhưng là sáu ta cảm thấy ngươi làm như vậy có chút không quá hào quang. Trần Anh do dự nói, nếu như Mật Dương công ty không phải một nhà hàn tư cách xí nghiệp, mà là một nhà bên trong tư cách xí nghiệp, lại nếu như Kim Huyền Hun không phải như thế không thèm nói đạo lý. mà làm một cái bình dị gần gũi lão bạn, e rằng Trần Anh cũng sẽ không do dự như vậy, nàng sẽ kiên định cho rằng Dương Văn Quân cách làm không chân chính. Thế nhưng là, bây giờ Dương Văn Quân muốn hủy là một cái vô cùng đáng giận lão bạn cố tưởng, dù cho thủ đoạn ám muội, kết quả tựa hồ cũng là rất lớn nhanh lòng người A Dương Văn Quân đạo, cùng người hắn có cái gì hào quang ám muội. Bọn hắn đến tầm Dương tới xử lý nhà máy thời điểm, ra lương cao đảo chúng ta hán hoa cố tưởng, lúc kêu bọn hắn liền quang tại sao? Ta bây giờ bất quá là dùng bọn hắn biện pháp đối phó bọn hắn mà thôi. Ta không biết. Trần Anh gia trị quan hoàn toàn bị Dương Văn Quân cho phá vỡ phải tan cảnh, nàng lựa chọn chỗ tránh. Văn Quân, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì chứ? Còn có, ngươi không sợ ta đem ngươi ý nghĩ nói ra sao? Dương Văn Quân đạo: "Tiểu anh, ta nói với ngươi những thứ này là bởi vì ta cần ngươi trợ giúp ta. Ta một mực đang quan sát ngươi, ta tin tưởng ngươi là người, ngươi chắc chắn sẽ không bán đứng ta." Ta ăn ngay nói thật à, mật Dương Cố máy cơ giới bộ phân kỹ thuật ảo diệu, ta đều đã nằm giữ, ta không hiểu rõ, chính là điều khiển kỹ thuật số bộ phận. Ta văn hóa thấp, điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật không hiểu rõ, cho nên ta cần ngươi tới giúp ta. Ta hy vọng ngươi cùng ta liên thủ mở ra một nhà mình Cố máy công ty, ngươi làm chủ tịch Ta làm giám đốc, ngươi làm điều khiển, kỹ thuật số, ta làm máy móc, ngươi xem như thế nào? Ta nha. Trần Anh bị Dương Văn Quân đề nghị dọa sợ, đồng thời, nàng cũng từ Dương Văn Quân trong đôi mắt của thấy được một chút khác thường cảm xúc, cô nương tâm bắt đầu có chút rối loạn, nàng túi đầu lầu bầu đạo, ngươi làm gì muốn chọn ta ạ? Kỹ thuật của ta cũng không phải tốt nhất. Dương Văn Quân đạo, "Tiểu anh, ngươi nên hiểu ta ý tứ." "Ta không hiểu." Trần Anh rึก quát hồi đáp, sau đó, nàng liền nhanh chóng tiến nhập Dương Văn Quân cho nàng thiết định nhân vật, thật sự giống một cái tương lai chủ tịch một dạng chuẩn bị mở. Văn Quân Ta cảm thấy nếu như ngươi muốn mở một nhà mình, công máy công ty, ngươi tuyệt đối không thể trực tiếp sử dụng mật dương kỹ thuật, nếu như ngươi làm như vậy, mật dương công ty sẽ khởi tố ngươi. Bất quá, nếu như ngươi đem nó kỹ thuật thay đổi một chút, nó cũng không có biện pháp. Giống như số này không hệ thống một dạng, rất nhiều nơi chỉ là một mạch suy nghĩ mà thôi, nó có thể nghĩ như vậy, chúng ta cũng có thể nghĩ như vậy. Chỉ cần kỹ thuật chi tiết cùng nó không giống nhau, nó tìm không ra tật xấu của ngươi. Thế nhưng là ta không hiểu a. Dương Văn Quân đạo, cho nên ta cần ngươi tới giúp ta. Trên tay của ta những tài liệu này, đợi đến Vũ Hán sau đó, ngươi lấy đi phục chế một bộ. Cái đó, tương lai chúng ta như thế nào sửa chữa, phải xem ngươi rồi. Tiểu anh, một năm qua, ta đem mật dương công ty linh kiện thương nghiệp cung ứng cùng đường dây tiêu thụ đều mò được vô cùng rõ ràng, chỉ cần có đầy đủ tài chính, lại tìm một cái cơ hội thích hợp, ta lập tức liền có thể đem công ty mới làm. Trần Anh Nạo, sửa chữa những trình tự này kỳ thật cũng không khó, chuyện này liền giao cho ta tốt. Đúng, Văn Quân, chúng ta cái này công ty mới liền mở ở mật dương phía trước, chuyên môn cùng Kim Huyền Hôn đối nghịch, ta chỉ muốn nhìn hắn bị chúng ta đánh bại bộ dáng. Chưa nói, tiểu anh, những sự tình này tất cả nghe theo ngươi. Đúng. Văn Quân, ngươi nói ngươi ca ca rất hùng, ta thật sự rất sợ hắn, về sau vạn không có chuyện gì, anh ta chính là đối với ta hùng, hắn đối với nữ nhân đều rất khách khí, nếu như ngươi là đệ tử của hắn con dâu, hắn thì càng sẽ không làm có ngươi. Cái gì đệ tử phụ, thật khó nghe. Ai đáp ứng làm đệ tử của hắn con dâu? 542. 526 nước thép lao nhanh 526 nước thép lao nhanh bỏ qua một bên Dương Văn Quân âm thẩm tính toán kim huyền hun sự tình không để cập tới, để chúng ta đưa ánh mắt quay lại đến tầm Dương Hán Hoa trọng công khu xưởng. Thánh đường cong tại rộng chế tạo trong phân xưởng. Bốn cái to lớn nước thép bao đã thông qua chế tạo cần trục chuyến lắc đặt đúng chỗ, đang chờ đợi mở bao đồ hiệu lệnh. Ở nơi này bốn cái nước thép trong bọc, có 500 nhiều tấn nóng bỏng nước thép, các công nhân đem dùng những thứ này, nước thép chế tạo ra 1.5 vạn tấn máy ép sức nước cái thứ nhất sà ngang. Lý sư phó, được hay không được, phải xem ngươi rồi. Lâm Trấn Hoa đứng tại lão tạo hình công việc Lý Căn Nguyên bên người, cười ha hả nói với hắn. Toàn bộ trong phân xưởng người đều tại ai vào chôn ấy, khẩn trương chuẩn bị thời khắc cuối cùng đến, duy nhất hai cái người rảnh chính là Lâm Chấn Hoa cùng Lý Căn Nguyên. Lâm Chấn Hoa xem như tập đoàn chủ tịch, tự nhiên không cần tự mình đi tiến hành thao tác. Lý Căn Nguyên là Lâm Chấn Hoa bổ nhiệm chế tạo tạo hình danh dự tổng chỉ huy, lúc trước mang theo mấy chục tên tạo hình công việc đã bận rộn hơn 1 tháng thời gian, cho tới bây giờ này lại, hắn cuối cùng có thể nghỉ một chút. Chế tạo quá trình là vô cùng gấp gáp, lấy Lý Căn Nguyên tuổi tác, không cách nào thích hướng dạng này tiếp ấu, cho nên hắn chỉ có thể tối lui đến một bên làm khán giả. Lâm tổng, ta bây giờ trong lòng bàn tay thế nhưng là nắm nuốt một cái mồ hôi, giống lớn như vậy đồ đúc, ta chưa từng có làm qua a." Lý Căn Nguyên nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, Lý sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, lưu công việc, chương công, còn có tiểu chân bọn hắn, không cũng đã tính qua bao nhiêu lần sao?" không có vấn đề lý căn nguyên ngượng của cười, ai người đã giả lòng can đảm cũng liền nhỏ Nếu nói cái này đổ phương án không phải cũng thỉnh lầm tổng ngươi thẩm tra qua sao nhất định là không có chuyện gì cách6 ta ở phương diện này cũng không phải đặc biệt tam hiểu Lâm Trấn Hoa bắt đầu trang yếuêm tốn Nếu nói sắp bắt đầu cái này đồ đốc chế tạo công nghệ cũng đích xác là để cho người ta vắt hết hếtừ áo lưới con hán hoa trọng công bởi vì hưu hóa công việc thiết bị sinh sản cho nên cũng thường xuyên muốn tạo ra một chút đại đô đúc nhưng dị Vvangng đúc thành đồúc lớn nhất cũng bất quá là gần trăm tấn đạo. Lần này, bọn hắn chế tạo chính là 1.5 vạn tấn máy ép sức nước bên trên sà ngang, căn cứ vào chương Ngọc Suối đề nghị, ngay ngắn xà ngang áp dụng một thể hóa thiết kế, ý vị này 300 nhiều tấn nặng một cái bộ kiện, đem trực tiếp duy nhất một lần chế tạo đi ra. Sà ngang một thể hóa thiết kế chỗ tốt là hết sức rõ ràng, bởi vì không cần áp dụng mối hẳn hoặc ê cu kiên cố chờ nối tiếp phương thức, sà ngang kết cấu đem càng thêm ổn định, có thể gánh chịu 1.5 vạn tấn sự rèn dập lực nhiều lần xung kích. Nhưng mà, cái này thiết kế mang đến phiêu chiến cũng 10 phần nghiêm trọng, đó chính là Hán Hoa trọng công nhất thiết phải đánh hạ loại cực lớn đồ đúc chế tạo công nghệ vấn đề. Chế tạo công nghệ Nói đến vô cùng đơn giản, đại khái là trước tiên tạo một cái cùng đồ đúc giống nhau như đúc một mô, sau đó dùng chuyên môn cắt làm khuôn đem một mô cho xuống, lấp đầy mỗi một cái khe hở. Loại này cắt làm khuôn nếu có thể nhịn phải hướng về nước thép hơn ngàn độ nhiệt độ cao, hơn nữa còn muốn có đầy đủ cường độ, sẽ không ở nước thép trùng kích vào biến hình. Tại cắt làm khuôn lấp đầy phía sau, tạo hình công việc muốn đem một mô hủy đi, như vậy thì trở lại một cái tạo hình khoảng không hang. Trễ tạo lúc, nước thép trực tiếp rót vào khoảng không hang, để nguội ngưng kết sau đó, lại hủy đi cắt làm khuôn, đồ đúc chỉ làm tốt. Đối với cỡ nhỏ đồ tới nói, cái này công nghệ không có khó khăn quá lớn. Nhưng theo đồ độc gia tăng, rất nhiều nguyên lai không thành lám chướng ngại vấn đề liền hiện hiện ra. Đầu tiên một cái là cái gọi là phiêu tâm vấn đề, đồ độc không phải một khối hoàn trình sắt đá mai, mà là ở giữa có đủ loại trống giống. những lô hống này tại chế tạo phía trước đều phải dùng lòng khuôn cắt lớp đầy. Tại chế tạo thời điểm, nước thép rót vào xa mô hình, hoàn toàn che mất những thứ này ở vào đồ độc vị trí trung tâm lên xa tâm. Bởi vì cắt làm khuôn tỉ trọng xa xa nhỏ hơn nước thép tỉ trọng, tại nước thép bao phủ phía dưới, những thứ này cắt làm khuôn sẽ sinh ra to lớn sức nổi, có khả năng thoát ly vị trí cũng phủ đến nước thép bên ngoài. Một khi xuất hiện loại này phiêu tâm hiện tượng, Toàn bộ chế tạo quá trình liền xem như thất bại. Vì giải quyết vấn đề này, Hán Hoa tạo hình công việc nhóm suy nghĩ vô số biện pháp, đem từng khối xa tâm dùng cốt thép liên tiếp, thậm chí dùng thép tấm tiến hành gia cố, dùng để truyền lại nước thép sức nổi. Trong ngọc suối, lối, Lưu Triệu Hoa, chân tử phi chờ một đám nhân viên kỹ thuật cầm máy tính tính toán một lần lại một lần, bảo đảm tại độ bên trong sẽ không xuất hiện phiêu tâm hiện tượng. Thánh đường con công khắc cái chướng ngại này sau đó, một cái khác vấn đề càng lớn hơn lại xuất hiện, đó chính là chế tạo quá trình bên trong lòng khuôn cắt thoát khí vấn đề. Chế tạo là một loại thao tác ở nhiệt độ cao, nước thép nhiệt độ cao tới 1500 độ trở lên, tại dạng này dưới nhiệt độ Tạo hình tài liệu sẽ phát sinh vật lý và hóa học biến hóa, từ đó sinh ra số lớn khí thể. Những khí thể này nếu như không thể kịp thời bài phóng ra ngoài, dừng lại tại hình khang bên trong sẽ hình thành áp lực cực lớn, từ đó dụ phát nổ tung. Tiểu đô độc thoát khí là rất dễ dàng, trực tiếp tại lòng khuôn các bên trên mở mấy cái thoát khí miệng như vậy đủ rồi. Nhưng loại này nặng mấy trăm tấn đại đô đúc, dài rộng cao đều có vài mét đến 10 mấy mét, hình thành khí thể quy mô khổng lồ, truyền thống thoát khí phương pháp sẽ rất khó cam đoan trong thời gian rất ngắn đem tất cả khí thể đều phóng ra ngoài. Vì thiết kế bộ này hệ thống bài khí, hắn hoa vài tên kỹ sư rằng có 1 tháng. Quả thực là không bỏ ra nổi một cái ổn thỏa có thể tin phương án. Thế là, Lâm Trấn Hoa hiệu triệu Đại gia hợp lưu hợp sức, đem đã về hưu nhiều năm lão tạo hình công việc Lý Can Nguyên cũng từ mơ hồ Bắc mời đi theo, cùng tham dự công quan. Cuối cùng, lại còn thực sự là Lý Can Nguyên nói lên một cái phương án nhường Đại gia vô an tảng dương, đó chính là đánh vỡ di vãng chỉ ở lòng khuôn cắt phía trên mở thoát khí miệng lệ cũ, khai thác trên dưới hai đường thoát khí phương án. Cái phương án này, một khi nói toạc, cũng liền lộ ra rất bình thường. Đại đô đúc thoát khí độ khó, chủ yếu ở chỗ thể tích quá lớn, nhưng nếu như trên dưới đồng thời thoát khí, thì tương đương với thoát khí khoảng cách giảm bất một nửa. Độ khó tự nhiên cũng liền trên phạm vi lớn mà thấp xuống. Phía dưới thoát khí kỳ thực cũng là rất dễ dàng, chỉ cần trên mặt đất đào ra một chút thoát khí vết xe là được rồi. Ở đây còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, đó chính là khi nghe đến Lý Can Nguyên đưa ra cái này hai đường thoát khí phương án sau đó, chân tử phi ước chừng buồn bực một tuần lễ. Hắn phát hiện mình uổng là lưu đẹp hải quy, du học về, ở trên loại vấn đề này, lại còn không bằng một cái công nhân giả sức tưởng tượng phong phú. Kỳ thực cái cũng khó trách, học vấn càng lớn người, trong tư tưởng giam cầm tưởng tưởng cũng càng nhiều, càng dễ dàng từ một chút khuôn sáo xuất phát đi suy xét vấn đề. mà một chút tại trong thực tiễn sở soạn lần mò đi ra ngoài công nhân giả, thì rất quen thuộc tại kiếm tẩu tiên phong, dùng một chút thoát ly phương pháp thông thường đi giải quyết vấn đề. Chân tử phi bây giờ đối với Tại Lâm trấn Hoa từng từng nói với hắn muốn từ công nhân bên trong hấp thu kinh nghiệm lời nói, lý giải phải càng thêm cắt sâu. Hắn ở nơi này một lần tâm lý ngăn trở bên trong học được đồ vật, có thể nói là đủ để hưởng thụ cả đời. Hai đường thoát khí loại này, mạch suy nghĩ nói ra rất dễ dàng, nhưng an bài như thế nào cái này hai đường ống bố xe đạo, cùng với xác định hai đường thoát khí phải chằng có thể cuối cùng giải quyết thoát khí vấn đề, vẫn còn cần các kỹ sư dùng khoa học phương pháp tiến hành đo lường tính toán. Chân tử Phi phát huy hắn hải quy du học về sở trường trực tiếp tại máy tính bên trên thành lập một cái to lớn mô hình đối với lòng khuôn cắt sinh độ lượng sinh khí tốc độ bài phóng tốc độ các loại tiến hành toán học mô phỏng cuối cùng được ra kết luận nhận định cái phương án này là vạn vô nhất nhất vào niên đại đó bên trong bởi vì máy tính ứng dụng còn chưa đủ phổ biến bởi vậy đại quy mô toán học mô phỏng vẫn là một môn tương đối mới học vấn lưu triệu hoa bọn người đối với cái này cũng không tinh thông bất quá Lâm Trấn Hoa là một tên hậu thế tới người xuyên Việt đối với cái này môn kỹ thuật là phi thường que thuộc hắn xét duyệt chân tửphi làm toàn bộ mô phỏng chương trình lại tự thân lên cơ một lần nữa vận hành nhiều lần, lúc này mới yên tâm. Hắn lúc này có thể đứng tại chế tạo hiện trường dễ dàng như thế cùng Lý Căn Nguyên nói chuyện phiếm, cũng là bắt nguồn từ đối với toàn bộ tính toán quá trình lòng tin. Tất cả trở thành, bắt đầu. Theo một tiếng hiệu lệnh, đốt dương quang chuẩn xác đối mặt 4 cái nước thép bao lên 8 cái ba mắt, một chuối tia lửa chói mắt nhấp nhlóng, nước thép túi bao mắt được mở ra, nước thép theo bao mắt chút xuống, rót vào lòng khuôn cắt dương. Lòng khuôn cắt tại dưới nhiệt độ cao phun ra cao vài màu lam lửa, tất cả thoát khí lỗ cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát ra khí một dạng tiếng kêu to, một cỗ màu trắng hơi nóng phun mạnh ra tới. Ba phủ lại toàn bộ xưởng. Chương Ngọc Suối, Lưu Triệu Hoa, Chân Tử Phi bọn người đứng tại vị trí chỉ huy trên gấp gáp quan sát lấy toàn bộ chế tạo quá trình. Chân Tử Phi cầm trong tay một cái máy vi tính sách tay, nhìn xem phía trên số liệu, miệng lẩm bẩm. Chương Ngọc Suối thì một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hình dương bốn phía, dường như đang dùng mắt thường tính toán thoát khí lượng, tùy thời chuẩn bị phát ra điều chỉnh độ tốc độ mệnh lệnh. Bất quá là ngắn ngủi 7 phút, tất cả mọi người cảm thấy giống qua một thế kỷ như thế dài dằng dặc. Tắt tắt. Một tiếng còi vang rội, tuyên bố toàn bộ đổ quá trình hoàn thành, trong phân xưởng đám người ngẩn ngơ một lúc sau, liền cùng một chỗ vui mừng đứng lên. thành công, thắng lợi. Đám người lẫn nhau dùng đủ loại đủ kiểu phương thức biểu đạt nội tâm vui sướng, trẻ tuổi điểm các công nhân cơ năng đấm, lớn tuổi thận trọng các công nhân thì cùng đồng sự thân thiết nắm tay, hết thể mọi người viên hướng kia treo nhiều ngày tâm cuối cùng đều bông xuống. Lý sư phó, thực tiễn cho thấy, ngài thiết kế trên dưới hai đường hệ thống bài khí là hoàn toàn hữu hiệu. Lâm Trấn Hoa đối với Lý Căn Nguyên nói, ngươi xem, phía dưới hệ thống bài khí tống ra khí thể, so sánh với hệ thống bài khí còn nhiều đâu. Cái này cũng đều thiệt thòi Lâm tổng có can đảm hạ quyết à, ta một cái bình thường công nhân, nào dám gánh trách nhiệm này. Lý Căn Nguyên cao hứng râu rịa thẳng run, đối với Lâm Chấn Hoa hồi đáp. Lâm Trấn Hoa đạo: "Đây vẫn là có câu nói rất hay, nhà có một lao, như có một bảo a chúng ta lần này chế tạo máy ép sức nước sà ngang, từ thiết kế hệ thống bài khí đến đúc sa, lên hình, đều dựa vào Lý sư phó ngài chỉ đạo. Các ngươi những thứ này công nhân giả, là quốc gia chúng ta quý báu nhất tài phú a." Lý Căn Nguyên cười nói: "Ha ha, Lâm tổng quá khen. Ta lão đầu tử một cái cạn đời tạo hình, người sắp chết, có thể đúc dạng này một cái 300 nhiều tấn đại kiện, đời này cũng đáng." Lâm Chấn Hoa đạo: "Lý sư phó quá bi quan, về sau chúng ta còn có là đại đồ lúc đâu." chúng ta 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, chính là vì những cái kia cỡ lớn linh kiện rèn đúc chuẩn bị, đến lúc đó, ngài liền chuẩn bị thi thố tài năng A. Có Lâm tổng câu nói này, ta lão đầu tử sẽ thấy trẻ tuổi một lần. Lâm tổng, đi theo ngươi làm việc, thực sự là thống khoái a. Lý sư phó, đây không phải công lao của ta, mà là ngài đổi kịp thời điểm tốt. Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp muốn đi hướng thế giới, chúng ta làm công nghiệp nghề này, này, chính là có thống khoái làm việc cơ hội. 543 527 đứng sừng sững 527 đứng sừng sững nước thép đổ vẹn vẹn toàn bộ ngang chế tạo công tác một cái giai đoạn, tại đổ sau khi hoàn thành Sa ngang còn cần chôn ở xa trong dương tiến hành thời gian dài để nguội, thẳng đến mặt ngoài nhiệt độ xuống đến 300 độ trên bên dưới, lúc này mới bắt đầu tiến hành lên hình thanh lý. Lưới 7 nhân viên vệ sinh làm vượt mọi khó khăn gian khổ, mấy chục tên công nhân buộc lên nhiệt độ cao, cẩn thận từng ly từng tí tiết lộ xa dương tấm che, dùng thùng sắt một tiêu một tiêu mà đem hạt cắt xiên mở, lộ ra nút ở bên trong đồ đúc. Trước đây, vì có thể cố định trung gian xa tâm, tạo hình công việc nhóm sử dụng số lớn cốt thép, bây giờ, nhân viên vệ sinh nhóm lại không thể không cần cắt gió đá cán xuống những thứ này cốt thép một cây một cây mà chặt đứt, để mở, sau đó lại tiếp lấy thanh lý đồ đúc trung gian các. Đi qua nửa tháng chiến đấu anh dũng, lòng khuôn Cắt cuối cùng dỡ bỏ hoàn tất. Các công nhân ra mấy chiếc cỡ lớn cần cầu, đem 300 nhiều tấn nặng đồ đốc treo đến bình điện xe chuyển vận bên trên, tiếp đó vận đến một tòa đặc biệt kiến tạo xử lý nhiệt trong lò, tiếp nhận dài đến 5 ngày 5 đêm đang hỏa xử lý, khiến cho đạt đến thiết kế đoán nghi tính năng yêu cầu. Xuống chút nữa công tác, chính là đối với xả ngang cơ gia công. Loại này mấy trăm tấn linh kiện, so tất cả cỗ máy còn lớn hơn nhiều lắm, cũng nặng hơn nhiều, căn bản không có cái nào đại cỗ máy có thể thả xuống loại này linh kiện. Đương nhiên, biện pháp giải quyết vấn đề cũng là có, đó chính là nhường cỗ máy vây quanh linh kiện chuyển Tại cẩn trương nhất thời điểm, sáng ngang mấy cái trên phương hướng, mấy đài cô máy đồng thời động, thang lỗ, công ty, rèn luyện, hiển nhiên chính là một cái kiến tha lâu đầy tổ chẳng diện. Vẹn vẹn một cây sáng ngang, liên để mười mấy khác biệt ngành nghề mấy trăm người rằng có hơn mấy tháng. Trừ cái đó ra, còn có cái đế trải, lập trụ lắp đặt, sà ngang nhấc lên các loại một loạt công tác, ở giữa giao khổ, từ không cần nhiều lời. Tại mỗi cái to lớn kết cấu kiện lắp đặt hoàn tất sau đó, các công nhân lại bắt đầu lắp đặt hệ thống cơ giới, rỉnh áp hệ thống cùng hệ điện tử thống, tương đương với cấp nước ráp cơ trang bị cơ bác, mạch máu cùng thần kinh, để nó thu được sinh mệnh. Này liền thể hiện ra Hán Hoa trọng công làm một nhà cỡ lớn trang bị chế tạo xí nghiệp ưu thế. Đi qua mười mấy năm phát triển, Hán Hoa bây giờ cũng tại mỗi cái phương diện cũng có rất nhiều nhân tài, chỉ là cao cấp kỹ sư là hơn đạt mấy trăm người, có thể nói vô luận là cái nào nói tự, Hán Hoa đều có thể tổ chức lên, có thể xương tinh binh cường tướng công nhân cùng kỹ thuật viên đội ngũ. Lưới con, từ ban sơ đã được duyệt, đến máy ép sức nước sừng sững đứng sững ở trường Giang Nam ngạn tầm Dương Châu đầu, bất chi bất giác, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, Hán Hoa cuối cùng nên đón máy ép sức nước nóng phụ tại thử xe khánh điện. Sớm tại 1 năm trước Hạ Hải Phong liền đối với Lâm Chấn Hoa nói qua, "Này đại 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, không chỉ có riêng là Hán Hoa tài sản, càng là toàn bộ quốc gia trang bị." Thử xe hôm nay, bao quát mấy đại bộ ủy cùng quốc nội trên trăm trang trí nội thất chuẩn bị sĩ nghiệp đại biểu ở bên trong, ước chừng tới hơn mấy trăm người, đem toàn bộ thử xe hiện trường chen lẫn cái chật như nêm tối. Lâm Trấn Hoa, hạng chất chờ cao quản đều đi tới hiện trường, tại loại này quy mô thịnh đại khánh điện thời khắc, bọn hắn phải bồi hảo mỗi một vị đến đây chúc mừng quý. "Chấn Hoa đồng chí, các ngươi Hán Hoa công, làm một kiện ích nước lợi dân rọi làm sự tỉnh ta. Có thể nói là lợi tại đương đại, công tại thiên Nói như vậy tự nhiên là thân cư cao vị các bộ và ủy bàn Trung ương những người lãnh đạo Lâm tổng cùng các người này đài 1.5 vạn tấn máy ép sức nước so sánh nước của chúng ta áp cơ liền thành ra yếu tàn tật như thế nào các người kiến tạo máy ép sức nước kinh nghiệm cũng không thể giữ bí mật ta đây là tới từ ở bên trên trọng nhất trọng cùng nhị trọng những người đồng hành trong ánh mắt của bọn hắn đều bước lên ghen tị thế sáng hận không thể lập tức liền trở về hướng thượng cấp báo cáo yêu cầu ở tại bọn hắn nơi đó kiến tạo đồng dạng thậm chí càng lớn máy ép sức nước Lâm tổng hai nhà chúng ta một mực hợp tác đều rất không thể về sau lão cata có cái gì đại kiện muốn giảiúc Lâm tổng cần phải ưu tiên cho an bài một chút ta. Nói lời này, đó là thuộc về chính mình không có máy ép sức nước, trông cậy vào tương lai mượn dùng hắn Hoa máy ép sức nước tới làm cơ lớn vật rèn xí nghiệp. Tại tất cả khách quý bên trong, còn có mấy vị là phi thường tài thủ, trong đó có Lâm Trấn Hoa kiếp trước đạo sư, Hoa Thanh đại học cơ giới hệ Diêu Hạc Lương giáo ph Thật sự là quá xuất sắc. Diêu Hạc Lương vây quanh máy ép sức nước xoay mấy vòng, lấy hắn trình độ chuyên nghiệp, tự nhiên có thể nhìn ra này đại máy ép sức nước tại tự động hóa trình độ, độ chính xác, độ tin cậy các phương diện có chỗ đột đáo. Thái Đường mới nhất cong hắn đối với Lâm Chấn Hoa phân phó nói, Tiểu Lâm cơ lĩnh Các ngươi tại kiến tạo quá trình bên trong hình thành kinh nghiệm, cùng với vấn đề gặp phải, đều phải lành lặn sửa sang lại, đưa cho chúng ta một phần. Những thứ này thực tiễn kinh nghiệm và số liệu, đây chính là 10 phần tài sản quý báo a. Diêu lão sư, ngài yên tâm đi, tất cả những tài liệu này, chúng ta đều có hoàn chỉnh hồ sơ, Diêu lão sư ngài lúc nào muốn, chúng ta tùy thời cũng có thể cung cấp. Lâm Chấn Hoa dịu lấy lao ra từ cánh tay, thân thân nhiệt liệt nói: "Tiểu Lâm Cợn Lĩnh, ta không nhìn là ngươi à, trước kia ngươi đưa mọi mọi của ngươi đến Hoa Thành đi báo cáo thời điểm, ngươi nghiệp còn chỉ có trên dưới 100 người, dựa vào cho người khác làm chút cái gì sắc nghệ để sinh tồn a?" Lúc này mới thời gian mười mấy năm, một tòa đệ nhất thế giới chảy 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, thế mà tiểu ra từ ở trên tay của ngươi, không tầm thường a. Diêu Hạc Lương vô Lâm trấn hoa tay khích lệ nói, cái này cũng may mắn mà có Diêu lão sư chỗ bồi dưỡng ra được nhân tài a. Lâm trấn hoa nhanh chóng khiêm tốn nói, tại chúng ta Hán hoa trọng công, là thuộc chúng ta Hoa Thanh tốt nghiệp học sinh nhiều nhất, tại trên mỗi cái cư vị cũng là diễn chính nhân a. Tinh bác trọng cơ tân nhiệm giám đốc chú ý ra hoa cũng tới, hắn nhậm chức sau đó, lựa chọn cùng Hán hoa trọng công khai triển hợp tác chặt chẽ chính sách. Tần tự phái ra Trương Ngọc Suối chờ một nhóm kỹ sư cùng kỹ sư đến đây hiệp trợ Lâm Trấn Hoa tiến hành máy ép sức nước kiến tạo, cho nên và hôm nay cái nghi thức này bên trên, hắn cũng liền rất có một chút công thần cảm giác. Đang nhìn qua máy ép sức nước vẻ ngoài sau đó, chú ý ra Hoa cười hắc hắc đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, công đức viên man a. Làm ra lớn như vậy một cái đồ chơi, nhường lão ca ta nhìn đều đỏ mắt." Lâm Trấn Hoa vội vàng đem Diêu Hạc Lương giao cho Lưu Triệu Hoa đi chiếu cố, chính mình nhanh đi hai bước, đi tới chú ý Gia Hoa trước mặt, vừa cùng hắn tay, vừa nói, "Cố tổng nói lời đã vậy đâu, nếu như không có cố tổng ủng hộ mạnh mẽ, chỉ rượi vào chúng ta hán hoa một nhà, muốn đánh hạ nhiều như vậy kỹ thuật nan quan, e rằng quá sức a. "Sẽ không, sẽ không, ta tại dầu mỏ bộ thời điểm liền biết, tiểu lâm khờ lịn trước mặt không việc khó a." Chú ý ra hoa nói. Hồ thẹn, hổ thẹn. Tại tinh bất trọng cơ dạng này, lao đại ca trước mặt, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là tân binh a. Ngẫẽ con mới để không sợ quọ, hậu sinh khả úy a, chúng ta những thứ này làm lao đại ca, thật đúng là rơi ở phía sau." Cố tổng khách khí, "Về sau có cái gì cỡ lớn bật rèn, cứ lấy tới, cái này ra công phí phương diện đi, ta làm chủ, liền cho các ngươi tính toán giảm còn 80% tốt." Ha ha ha ha, Tiểu Lâm Khở lỉnh thực sự là khôn khéo a, ta còn tưởng rằng, dựa vào hai chúng ta giao tình, ngươi liền có thể trực tiếp đem phí tổn cho chúng ta miễn đi đâu. Náo loạn nửa ngày, lúc này mới giảm còn 80% a. Ách, chúng ta bản lợi nhỏ mỏng, muốn mỉ hệ nở đi phí tổn, thật sự là khó xử a, cố tổng cũng biết, nước này áp cơ vừa mở, tiền điện, tiền nước, đều không phải là một con số nhỏ a còn có, thường ngày duy trì chi phí cũng không thấp, cho nên đi xấu. Tại hi hi ha ha hàn viên âm thanh bên trong, thử xe đã đến giờ. Lưu Triệu Hoa huy động lên một mặt tiểu đồng kỳ, tất cả quý khách đều đã lùi đến an toàn tuyến bên ngoài. Ngư tử chờ đợi quan sát thử xe chẳng diện. Một đài cỡ lớn cần trục truyền đem một khối 100 nhiều tấn nặng cỡ lớn vật rèn treo đến máy ép sức nước phía trước, tự động sự rèn dập thao tác cơ rối ra cặp, kẹp lấy vật rèn, đem hắn đưa vào máy ép sức nước đúa máy phía dưới. Không chế phòng máy bên trong công nhân nhấn công tắc, máy ép sức nước đúa máy ôm theo vạn quân tri lực, ầm vang rơi xuống. Vật rèn lên màu đen ổ sỉ hóa ra phanh nhân dụng, lộ ra đỏ bừng sát tâm, dưới áp lực to lớn như mềm mại mì dạng không ngừng mà biến đổi hình dạng, chốc lát, một cây cỡ lớn trục cái đã hình thành. Hoa Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại mới xây máy ép sức nước trong phân xưởng vang lên, tất cả mọi người không kìm lòng được đem bàn tay đập đến đau nhức. Tất cả mọi người là tố công nghiệp nhân, đều biết trang bị như vậy đối với toàn bộ quốc gia công nghiệp trình độ có thể mang đến như thế nào để thăng. Vật gen bị cần trục truyền treo đi, máy ép sức nước khôi phục bình tĩnh, như một vị vừa mới thi triển qua bất phàm thân thủ kiếm khách đồng dạng, chậm ổn đứng thẳng lấy, nhận lấy mọi người ngưỡng mộ. Sớm đã hán hoa nhân viên công tác tại xưởng rộng rãi chỗ dựng lên một cái đơn sơ cái bàn, đặc biệt chạy đến chúc mừng Hà Hải Phong tại Lâm trấn Hoa cùng đi leo lên cái bàn. Hắn đầu tiên tuyên đọc quốc vụ viện đường phó tổng lý thư chúc mừng, đối với Hán Hoa trọng công thành công kiến tạo 1.5 vạn tấn máy ép sức nước biểu thị ra độ cao chắc chắn. Sau đó, hắn lại đại biểu quốc gia kế bỉ đối với Hán Hoa đưa ra tiến một bước yêu cầu, không có gì hơn là không ngừng cố gắng, dũng trèo cao phong các loại. Lời giống vậy, Hà Hải Phong tại các nơi nói qua vô số lần, thật sự là có thứ tự cực kỳ. Còn sót lại nghi thức cũng đều là kiểu cũ, khách quý chúc mừng, chủ nhân gửi tới lời cảm ơn, minh phóng pháo. Tiếp đó mọi người cùng nhau đi tham gia từ Hán Hoa cử hành hội các loại, những thứ này cũng không cần chuyến thuật. Tiểu Lâm Cở Vạn tấn máy ép sức nước cuối cùng để cho ngươi xây xong, bước kế tiếp còn có cái gì dự định sao?" Tại toàn bộ Khánh điện kết thúc về sau, Hà Hải Phong đi tới Lâm Chấn Hoa văn phòng, cùng Lâm Trấn Hoa trò chuyện đạo. Lâm Trấn Hoa đáp: "Có, chúng ta đang tại Thỉnh Hoa Thanh Đại học vì chúng ta thiết kế 8 vạn tấn mô hình rèn cơ, đây là chúng ta chế tạo cỡ lớn tua bin chạy ga mấu chốt thiết bị, dựa theo nước ngoài qua lại kết làm, tua bin chạy ga phế lá, cũng là dùng cỡ lớn mô hình rèn cơ sự rèn dập thành hình, chúng ta cũng tha cho bất quá cửa này." "Tâm của ngươi thật là không nhỏ à? Hà Hải Phong thở dài, Triều các người cái này tốc độ phát triển, rất nhanh các người liền sẽ trở thành quốc nội số 1 số 2 công nghiệp nặng tập đoàn. Quốc nội số 1 số 2 cũng không phải mục tiêu của chúng ta." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Mục tiêu của chúng ta là tại trên quốc tế số 1 số 2. Hà Hải Phong đạo, không muốn mơ tưởng xa vời, trên quốc tế công nghiệp nặng tự đầu, thực lực hay là mạnh vô cùng. Ta nghe nói các người gần nhất một mực tại cùng Nhật Bản Tây Hồ công ty tranh đoạt thị trường, tình huống hiện tại như thế nào? Nói thực ra, ta có thể vẫn luôn đang thay các người nắm nuốt một cái mồ hôi đâu, Tây Hồ công ty cũng không phải cái gì hồ giấy, thật muốn thứ đao kiếm thời điểm, nó cũng là biết cá người." Lâm Trấn Hoa ha ha cười lạnh nói, Lão Hổ cũng có hổ lạc đồng bằng thời điểm, căn cứ chúng ta quan sát, Tây Hổ công ty lập tức phải gặp phải nguy cơ to lớn. 544-528 phiền toái cực lớn 528 phiền toái cực lớn Lâm Trấn Hoa không có nói sai, Tây Hổ công ty xác thực lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Thánh đường con cái phiền toái này cũng không phải Tây Hồ công ty một nhà đối mặt, mà là lan tràn toàn bộ Nhật Bản, thậm chí Hàn Quốc, Đông Nam Á các quốc gia, đây chính là 20 thế kỷ cuối cùng một hồi toàn cầu tính chất khủng hoảng tài chính châu Á khủng hoảng tài chính Trung Hoa Trung Quốc bởi vì sớm 2 năm đẩy ra đại quy mô thít chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, áp thúc bất động sản trở vĩ mô chính sách kinh tế, mới may mắn tránh thoát chảng nguy cơ này xâm nhập. Công ty tình trạng tài chính vô cùng tệ hại. Tây Hồ công ty chủ tịch đại trạch ngạn sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng họp chủ trì trên chỗ ngồi, hướng tham gia hội nghị những cao quan nói, lúc trước năm bắt đầu, công ty tiêu thụ ra hiện đại phúc độ trưởng, một chút truyền thống khách hàng cũng đã rơi vào người cạnh tranh trong tay. Trong đó nhất là Việt Nam Hán Hoa trọng công cùng Tinh Bắc trọng cơ hai nhà xí nghiệp, sản phẩm cùng chúng ta có rất lớn trùng điệp, bọn chúng một mực tại cùng chúng ta tiến hành khách hàng tranh đoạt. Vì giành được khách hàng, bọn hắn thậm chí không tiếc trên diện rộng để thấp giá cả, căn cứ lòng ra quân tính toán, dựa theo giá cả như vậy, hai nhà này Trung Hoa Trung Quốc công ty cũng là không có khả năng lợi nhuận, đây là một loại điên cuồng cạnh tranh thủ đoạn. Đúng vậy à, người Trung Quốc chính là như vậy không chừa thủ đoạn nào. Những cao quản nhao nhao kêu lên, trên mặt hiện ra lòng căm phẫn thần sắc. Bọn hắn tựa hồ quên đi, kỳ thực ép giá tiêu thụ, như đồ phá đổ đối thủ cạnh tranh, cái này vừa vặn là Tây Hồ công ty thủ pháp quen dùng. Nếu như không phải Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp chi phí thực sự quá thấp, Tây Hồ công ty chắc chắn còn có thể diễn lại trò cũ, đem bó lớn tiền tài đập vào cùng hắn Hoa. Tình Bắc mấy cái xí nghiệp liệu chết. Ngoại trừ Trung Hoa Trung Quốc thị trường bên ngoài, chúng ta tại Đông Nam Á, Nam Mỹ cùng với châu Phi thị trường cũng đang chịu đến Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp áp bách. Ở đây, ta còn muốn đặc biệt đưa ra một vị đến từ chúng ta Nhật Bản nhân viên tiêu thụ, tên của hắn là Lam Tạ Trí Nghĩa Hùng. Hắn nguyên lai like là Ni Hoành Trọng công tiêu thụ tổng thanh tra, Ni Hoành Trọng công phá sản phía sau, bị hắn Hoa Trọng công thu mua, Tạ Trí Nghĩa Hùng cũng đã thành Hán Hoa Trọng công hải ngoại tiêu thụ đại biểu. Chính là hắn đang đại biểu Hán Hoa Trọng công cùng chúng ta Tây Hồ công ty tranh thị trường hải ngoại thời điểm, cố gắng nhất đã tuần tự đi chúng ta mấy gia truyền thống khách hàng lớn. Đối với chúng ta hải ngoại nghiệp vụ tạo thành tổn thất thật lớn." Lưới con, đại trạch ngạn tiếp tục nói, "Ta và tả Chỉ Quân từng có một chút quan hệ qua lại, hắn xấu." Server China tiêu thụ tổng thanh cha lòng ra Vinh Tam muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy có mấy lời thật sự rất khó nói ra miệng. "Lòng ra Quân, có lời gì ngươi cứ nói đi." Lòng ra Vinh Tam cười khổ nói, "Hắn từng theo ta nói, hắn hy vọng lớn nhất chính là nhìn thấy chúng ta Tây Hồ công ty bị hắn Hoa Trọng công chèn sập chẳng cánh. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là một cái Nhật gian sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên, làm một tên người Nhật Bản Vì Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp phục vụ, đó cũng không phải cái gì chuyện đại nghịch bất đạo, bởi vì bây giờ dù sao cũng là một cái quốc tế hóa thời đại, Tây hồ công ty ở thế giới các quốc gia công ty chi nhánh cũng có số lớn ngoại quốc nhân viên tạm thời, cho nên sẽ không có người đem tả chí nghĩa hùng thay hán hoa trọng công làm việc cảm thấy không hiểu, hoặc không thể tiếp nhận. Nhưng một cái người Nhật Bản kiên định như vậy đứng tại người Trung Quốc trên lập trường, lấy thay mình cố chủ chèn sập Nhật Bản xí nghiệp làm nhiệm vụ của mình, cái này cũng có chút quá mức, cái này tựa hồ đã vượt ra khỏi làm một tên người làm một phận, mà là mang theo một chút cừu hận ở bên trong. Vấn đề ở chỗ, Tạ Trì Nghĩa hùng tại sao muốn cừu thị Nhật Bản xí nghiệp đâu? Chuyện này, nói đến liền lời nói lớn. Lòng ra Vinh Tâm nói, Tạ Trì Quân nguyên lai tại Ni Hoành Trọng Công thời điểm, Ni Hoành Trọng Công cũng từng nhận lấy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh, hơn nữa nhà này xí nghiệp chính là Hán Hoa Trọng Công. Tại lúc đó, Ni Hoành Trọng Công đối mặt tình huống cùng chúng ta có chút giống, cũng là tại chi phí bên trên ở thế yếu, không cách nào chống cự đến từ Hán Hoa Trọng Công cạnh tranh áp lực. Khi đó, Tạ Trì Quân đã từng hướng chúng ta Tây Hồ Công ty đưa ra thỉnh cầu, yêu cầu chúng ta không muốn hướng Hán Hoa Trọng Công cung cấp một ít mấu chốt trang bị, để trợ giúp Ni Hoành Trọng Công bảo trì ưu thế cạnh tranh. Bất quá, yêu cầu này bị chúng ta cự tuyệt. Những cao quản không cho là đúng cái miệng, nói, điểm này cũng không phải sai lầm của chúng ta, chúng ta xem như thiết bị nhà sản xuất, vô luận hướng ai cung cấp thiết bị, đều có thể. Thánh Đường Trương mới nhất công Nghi Hoành Trọng Công muốn cùng người Trung Quốc cạnh tranh, hẳn là dựa vào lực lượng của mình, mà không phải để chúng ta tiếp nhận thiệt hại, cho nên, chuyện này căn bản cũng không có thể hoàn chúng ta. Lòng ra Vinh Tam gật gật đầu, nói, tại Nghi Hoành Trọng Công phá sản sau đó, nó chủ tịch Thạch Xuyên Minh tiến hành tự sát. Nghe nói, tại Thạch Xuyên Minh tự sát phía trước, đã từng nói một câu nói xấu. Lời gì? Hắn nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ai sẽ hối hận? Đám người nhất thời chưa kịp phản ứng, lòng ra vĩnh tam túi đầu, giả vờ không có nghe được mọi người tiếng chất vấn, liên quan tới ai hẳn là hối hận vấn đề này, hắn không muốn đi rằng giải, hắn tin tưởng mọi người đều có thể hiểu. Quả nhiên, mọi người tại hơi hơi kinh ngạc sau đó, không khỏi đều dùng mình một cái, bọn hắn biết Thạch Xuyên Minh chỉ là ai. Cũng không phải sao? Hắn hoa trọng công tại ăn hết ni hành trọng công sau đó, thế lực lớn tăng, quay người lại liền đem huyết buồn đại khẩu nhắm ngay Tây Hồ công ty. Đám người không kìm lòng được nghĩ đến Nếu như Nghi Hoành Trọng Công có tại, có thể Tây Hồ công ty tình cảnh sẽ không như vậy lúng túng a. Giống Nghi Hoành Trọng Công các loại cỡ lớn dụng cụ chuyên nghiệp công ty, cũng là Tây Hồ công ty khách hàng lớn, nếu như những thứ này khách hàng lớn có thể duy trì Tây Hồ công ty, như vậy thì có thể trình độ rất lớn mà chống đỡ tiêu đi Hán Hoa áp lực. Mà bây giờ, sự tình trái ngược, Nghi Hoành Trọng Công trở thành Hán Hoa công ty con, nó cần có trang bị nhất định là từ Hán Hoa kỳ dường công ty đặt mua, hơn nữa, nó còn biết dùng mình lợi nhuận đi ủng hộ Hán Hoa đối với Tây Hồ công ty cạnh tranh. Cái này một vào một ra ở giữa, lực lượng cây cân liền ngả hướng Hán Hoa. Kẻ đầu tê, không phía sau hộ. Nếu như có thể một lần nữa lại tới một lần nữa, có thể Tây Hồ công ty sẽ tiếp nhận Nghi Hoành Trọng công tìm cầu, cùng Nghi Hoành Trọng công liên thủ, đem vẫn ở tại Ngây Thơ giai đoạn Hán Hoa trọng công bóp chết trong trứng nước. Thạch Xuyên Minh nói đúng, Tây Hồ công ty cũng tại hối hận, nhưng trên thế giới này là không có có hậu hối hận thuốc có thể bán. Lòng Gia Quân, ngươi là nói, Tạ Chí Nghĩa Hùng thì ra là vì nguyên nhân này mà giận lây sang Tây Hồ công ty, từ đó tận hết sức lực mà muốn trợ giúp Hán Hoa trọng công chèn sập chúng ta sao? Đại trách nạn Lòng Gia Vinh Tam Gật đầu nói, muốn Hắn là có phương diện này, nhân tố ATA và Tả trị quân trong âm thầm nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, hắn nói, chúng ta người Nhật Bản quá kiêu ngạo, cũng quá ích kỷ, đã không có đi qua loại kia lòng yêu nước. Nếu có hướng một này, Nhật Bản kinh tế hỏng mất, trở thành Việt Nam phụ thuộc, đó cũng là thiên chiếu đại thần đối với người Nhật Bản chừng phạt, đây là thiên hiền, hắn là bất lực thay đổi. ạ, Lao động chuyện trái để hương thịnh trận tím mặt đạo, cái này Tả trị nghĩa hùng, thật là chúng ta người Nhật Bản sĩ nhục. Hắn lại có thể nói ra loại này rài người khác uy phong, diễn chính mình chí khí mà nói, chẳng lẽ hắn đã không phải là đại hòa dân tộc một thành viên sao? Tính toán, không cần để ý cái này hỗn đản lời nói, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, như thế nào đối mặt nguy cơ trước mắt ta. Đại Trạch Ngạn miễn cưỡng phất phắt tay, các đức có liên quan tả trí nghĩa hùng chủ đề. Hắn thật sự là không muốn ở trên cái đề tài này dây dưa tiếp, kỳ thực, đại Trạch Ngạn vô cùng rõ ràng, tả chỉ nghĩa hùng mà nói là có đạo lý, hôm nay người Nhật Bản đã sớm không có rõ ràng trị duy tân tới nay loại kia cảm giác nguy cơ cùng lòng yêu nước, đại gia cầu cầu doanh doanh với mình cá nhân lợi ích, đem thông minh tài trí đều dùng tại suy xét kém lỗ phí có thể hay không nhiều thanh lý mấy ngàn yên chuyện như vậy. Loại này ích kỷ tục Tại mỗi một lần thiên thai đi tới thời điểm biểu hiện càng rõ ràng, đối mặt với chấn động hoặc biến động, mỗi người đều chỉ nhìn lấy mang lên tài sản của mình mà mệnh, có rất ít người sẽ đi quan tâm mình hàng xóm hoặc cộng đồng như thế nào. Tại trong chỗ chán nản, mỗi người đều dùng có thể tìm được giấy cứng đem phân phối cho mình cái kia một khối địa phương nghiêm nghiêm thật thật các biệt, căn bản sẽ không đi xem một chút bên cạnh mình phải chăng có cần chiếu cố lao nhân, phụ nữ hoặc nhi đồng. Xí nghiệp hành vi cũng giống như vậy, bao quát đại trạch nạn mình tại bên trong, căn bản sẽ không nguyện ý vì khác nhật bạn sự nghiệp lợi ích mà làm cho chính mình chịu thiệt hại. Trên thực thế, tại trước kia, không chỉ tả trí nghĩa hùng từng đi tìm lòng ra Vinh Tam, Thạch Xuyên Minh đã từng tự mình đến bái phòng qua Đại Trạch Ngạn bản thân, vô cùng vội vàng đưa ra hy vọng Tây Hồ công ty có thể đối với hán hoa trọng công thực hành một chút cần thiết hạ bán, để làm cho nghi hoành trọng công kỹ thuật ưu thế nhiều báo chí một đoạn thời gian. Lúc đó, Đại Trạch Ngạn dùng một loại vô cùng chuyên nghiệp quan phương đối đáp cự tuyệt Thạch Xuyên Minh tình cầu, hôm nay nghĩ đến. Đây có lẽ là để sập Ni hành trọng công một quặng có cuối cùng A Thạch xuyên minh tự sát tin tức, từng để cho đại trạch nạn cảm thấy chấn kinh, nhưng mà, thẳng đến Tây Hồ công ty gặp phải cùng Ni hành trọng công trước kia đồng dạng khốn cảnh lúc, đại trạch nạn mới chính thức hiểu được Thạch xuyên minh bị ai. Người Trung Quốc trước mắt đang tiến hành một hồi chấn hương toàn bộ dân tộc kinh tế chiến tranh, lòng ra vinh tam mang về tin tức biểu hiện, Việt Nam các xí nghiệp ra hô lên dựng thành chúng ta mới trưởng thành khẩu hiệu như vậy, loại này khẩu hiệu bất kể là giả vở dạ vị cũng tốt, chân thực cũng tốt, nó ít nhất ở Trung Quốc dư luận trong hoàn cảnh là tồn tại. Chính phủ Trung Quốc trong vấn đề này thì càng thêm hăng hái, bọn hắn đẩy ra một số cái cỡ lớn kế hoạch, cái gì 863, 973, tinh hỏa, ngọn đuốc, từ hàng không vũ trụ công trình đến kim chỉ, hướng mỗi một cái lĩnh vực phát động công kích, loại này cả nước cơ chế mang đến lực lượng là mười phần đáng sợ. Mà cùng lúc đó, Nhật Bản lại ngừng lại, đám chính khách bọn họ đang bận bịu tranh cử, người trẻ tuổi đắm chìm trong hwa hình cùng phim đuổi truy, càng ngày càng nhiều xí nghiệp đem tiền tài cùng tinh lực chuyển rời đến tài chính bên trên. Người chế tạo giống rụt hóa đang không ngừng tăng lên, trang phục, đồ điện gia dụng Đồ chơi trở đã từng chống đó lấy Nhật Bản từ chiến hậu tung lúng quật khởi những cái kia sản nghiệp, dần dần bị châu Á 4 tiểu long chỗ tiếp nhận, bây giờ lại chuyển tới Trung Hoa Trung Quốc. Không có hạ du sản nghiệp chèo chống, thượng du trang bị nghề chế tạo suy yếu chỉ là vấn đề thời gian, Tây Hồ công ty coi như có thể gắng gượng qua cái này một nấc thang, bước kế tiếp lại có thể lại đi bao xa đâu. Đại Trạch ngạn lắc đầu, đem trong đầu những cái kia suy sụp tinh thần cảm xúc hết ra, tiếp đó nói với mọi người, "Các vị, chúng ta Tây Hồ công ty kỹ thuật thực lực, vẫn là người Trung Quốc không cách nào sánh bằng." chỉ cần chúng ta có thể hiệu quả tổ chức lên sản xuất và tiêu thụ, thu phục truyền thống khách hàng, chúng ta liền nhất định có thể ở nơi này chẳng cạnh tranh bên trong thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bây giờ, Thỉnh Trư quân chỉ chúng ta công ty ứng đối ra sao cạnh tranh vấn đề, phát biểu mình cao kiến a. 545 529 không cho người Trung Quốc cơ hội 529 không cho người Trung Quốc cơ hội ý kiến của ta là, chúng ta cần phải đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh khai thác phản chế phương sách. Thánh Đường Trương mới nhất con hoàn toàn chính xác, bọn họ sức lao động càng tiện nghi, từ đó có chi phí lên lưu thế. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta, đó chính là hùng hậu tài chính thực lực. Nếu như muốn ép giá bán hạ giá, chúng ta có thể chống đỡ thời gian, tuyệt đối sẽ so với bọn hắn dài hơn." Một vị tên là Trong ruộng Vĩnh tự trẻ trung phái đồng sự trong giật nói. "Ngươi là nói, chúng ta cần phải thâm hụt tiền tới cùng người Trung Quốc đối khả sao?" Một vị khác tên là Kiều Khẩu Kính lao động chuyện hỏi ngược lại. "Trong ruộng Vĩnh tự đạo, thâm hụt tiền là tạm thời, chỉ cần chúng ta chèn sập người Trung Quốc, những thứ khác xí nghiệp liền sẽ biết khó mà lui, khi đó chúng ta liền có thể khôi phục chúng ta lúc đầu thị trường, từ đó thu hoạch được tăng gấp bội lợi nhuận. Giống như vậy sách lược, chúng ta đi qua không phải từng dùng qua sao?" "Đó là đi qua." Kiều Khẩu Kính nói. Khi đó công ty sức mạnh yếu, các cổ đông đều nguyện ý tạm thời tiếp nhận hao tổn để đổi lấy lâu dài lợi nhuận. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đã là một nhà thành tục xí nghiệp, nếu như còn phải không ngừng mà hao tổn, như vậy các cổ đông hướng chúng ta đầu tư giá trị đang ở đâu vậy? Tiêu khẩu kính lời ngầm không có nói ra, mẹ nó, ta đều 50 nhiều tổ nhân, ngươi còn để cho ta tạm thời tiếp nhận hao tổn, ta chờ được sao? Trong nhà vợ con vẫn chờ ta lấy tiền trở về đây. Nếu như Tây Hồ công ty còn như vậy nửa chết nửa sống, lão tử liền phải đem trong tay cổ phiếu bỏ rơi. Trong quận Vĩnh tự kiên chỉ nói, chúng ta có thể hướng cổ đông giảng giải, đây là một lần cuối cùng. Tại quan hệ đến công ty vận mạng về vấn đề, bọn hắn sẽ hiểu. Một lần cuối cùng. Tiêu khẩu kính khịt mũi coi thường, trong rộn quân, người vững tin đây là một lần cuối cùng sao? Hách trong ruộng Vĩnh Tử cứng họng, phàm là đầu óc người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chiến đấu như vậy là một lần cuối cùng. Thánh đường con nhà này trước mắt đối với Tây Hồ công ty tạo thành áp lực thật lớn, hán hoa công, 10 năm trước vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì một nhà tiểu xí nghiệp mà thôi, bây giờ liền đã phát triển thành một đầu cư thú. Như vậy, trước mắt ngủ đông ở Trung Quốc vùng đất cái ngàn ngàn vạn vạn tiểu xí nghiệp bên trong, lại sẽ có bao nhiêu tại 10 năm sau trở thành mới quái vật khổng lồ đâu. Dù cho hôm nay Tây Hồ công ty Liễu Mạng đem Hán Hoa đánh rơi xuống, bước kế tiếp, mới Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp vẫn sẽ đối với Tây Hồ công ty tạo thành đè ép chi thế, chẳng lẽ muốn nhường các cổ đồng vĩnh viên hao tổn xuống? Năm nay chúng ta khoảng đã xuất hiện hao tồn, đại hội cổ đông đối với tầng quản lý vô cùng bất mãn. Nếu như chúng ta yêu cầu cổ đông tiếp tục tiếp nhận hao tổn lời nói, bọn hắn sẽ vứt bỏ chúng ta. Đại Trạch lại nói, năm nay, toàn bộ Đông Nam Á kinh tế xuất hiện tuyết lở, Nhật Bản kinh tế cũng hết sức khó khăn, dưới loại tình huống này, lại để cho chúng ta cổ đông thất vọng. Sợ là chúng ta cũng không tốt thông báo, vẫn là cân nhắc tăng tốc sản phẩm mới khai phát a. Tiêu Khẩu kính thấy mình quan điểm lấy được đại trạch ngạ ủng hộ, có chút hài lòng, liền ném ra ngoài suy nghĩ của mình, chúng ta tây Hổ công ty sức cạnh tranh, đến từ chúng ta kỹ thuật, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì kỹ thuật ưu thế, như vậy ít nhất tự vệ vẫn có còn lại a. Ta cho rằng, chúng ta không phải làm tại cấp thấp sản phẩm bên trên cùng người Trung Quốc dây dưa, chúng ta cần phải chuyên trú vào khai phát mũi nhọn sản phẩm. Nghe được có liên quan kia tuyệt đề, tây hồ công ty viện nghiên cứu người phụ trách lương lại triều nhị vội vàng báo cáo, theo chúng ta hiểu, nước Mỹ thông dụng ô tô công ty đang suy nghĩ đổi mới bọn chúng ô tô sắc ngoài dập dây chuyển sản xuất đây là chúng ta truyền thống lên ưu thế sản phẩm bất quá theo toàn cầu ô tô nghề chế tạo kỹ thuật đổi mới thủy triều, thông dụng cùng pho đối với dập dây chuyển sản xuất cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu mới trong đó chủ yếu liên quan đến là tự động hóa trình độ thêm một bước đề cao trước mắt chúng ta bộ môn kỹ thuật đang tại nắm chặt tiến hành phương diện này thiết kế tháng sau chính là thông dụng đấu thấu sẽ đại Trạch ngạn đối với cái này chuyện là hiểu rõ hắn nhìn xem lương lại chiều nhìn nói đang hướng đệ dây chuyển sản xuất phương diện, chúng ta đối thủ cạnh tranh là nước Đức cùng Hà Lan hai nhà công ty, ưu thế của bọn hắn cũng không lớn, ta muốn, chúng ta hẳn chính là có thể chiến thắng. Ta nghe đến tin tức là, Hán Hoa trọng công dường như là có ý định muốn tham gia lần này đấu đầu. Thánh Đường Trương mới nhất gom lòng ra vinh tam ném ra một cái quả bom nặng ký, đem tất cả đều nổ kinh ngạc, lập tức liền mở ra hoa đồng dạng mà náo đẳng, cái này Hán Hoa trọng công, như thế nào sự tình gì đều nghĩ tham gia? Bọn hắn có thể có thực lực này sao? Đây chính là độ cao tự động hóa một đầu dây chuyền sản xuất, bọn hắn liền điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cũng vẫn chỉ là vừa mới nắm giữ à. Dạng này vừa vặn, chúng ta liền tại đây cái sản phẩm bên trên đánh bọn hắn, để bọn hắn mất cả chì lẫn trải. 6. Lòng ra Vĩnh Tam dùng khinh bị ánh mắt nhìn các vị như lúng hống, hống thành viên hội đồng quản trị, nói, trước mắt phụ trách nghiên cứu chế tạo đầu này dập dây chuyển sản xuất, là Hán Hoa Trọng Công 2 năm trước ở Trung Quốc Đông Bắc Thu mua mơ hồ bác sự rèn dập sừng tiện, nhà này xí nghiệp đang hướng để thiết bị Phương Diện nắm giữ mấy chục năm sinh sản kinh nghiệm, chất lượng khống chế cùng chi phí năng lực khống chế đều mạnh phi thường. Hán Hoa Kỳ Dương Công ty cũng toàn diện tham dự hạng mục này, bọn họ cung hiến, chủ yếu ở chỗ cung cấp điều khiển kỹ thuật số cùng cơ gia công bộ kiện Phương Diện kỹ thuật. Ngoài ra, Hàn Hoa Trọng Công còn liên hiệp Hoa Thanh Đại học các loại một loạt Trung Hoa Trung Quốc trưởng cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện chỗ, có thể nói như vậy, đây cơ hội là toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc tại cùng chúng ta cạnh tranh. Lương lại triêu nhị đạo, toàn bộ Việt Nam điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cũng chỉ là vừa mới bắt bước, nhất là tại điều khiển kỹ thuật số điện tử phương diện, người Trung Quốc cùng chúng ta tồn tại ít nhất 20 năm chiến lệnh, cái chiến lệnh này không phải trong thời gian ngắn liền có thể bù đắp lên. Chúng ta viện nghiên cứu có lòng tin ở nơi này sản phẩm cạnh tranh bên trong bảo đối với người Trung Quốc thế. Lòng ra vinh tam đạo, vấn đề ở chỗ, bọn hắn thu được nước Mỹ cùng chúng ta Nhật Bản điện tử sĩ nghiệp ủng hộ. Nước Mỹ Phương diện là tư gia bỏ nhị công ty. Đến nỗi Nhật Bản Phương diện, nhưng là cơ hơn ở điện tử công ty. Cơ Turner. Bọn chúng làm sao có thể giúp đỡ người Trung Quốc? Trái dây leo hưng thịnh thái độ hung giữ địa chất nghi đạo. Lần này, tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem lão tả dây leo, vừa mới lòng ra vĩnh tâm nói cố sự, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước tiên Nghi Hồng trọng công để chúng ta không muốn trợ giúp người Trung Quốc thời điểm, chúng ta không phải cũng không có nghe sao? Cơ Turner làm, bất quá cùng chúng ta việc làm một dạng mà thôi. Người trong thiên hạ rộn rộn rằng đều là danh lợi, ai quan tâm ngôi tiền là người Trung Quốc vẫn là người Nhật bản đâu. Lương lại quân, lấy phán đoán của ngươi, nếu như người Trung Quốc nhận được cờ hờn ủng hộ, bọn họ là có phải có có thể đang hướng đè trên dây chuyển sản xuất giành được ưu thế? Từ đó đem chúng ta gạt ra cục. Đại Trạch nạn dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí hướng Lương lại Triêu nhị vấn đạo. Vấn đề này đi, tương đối phức tạp. Lương lại Triêu nhị lúng ta lung túng hồi đáp, người Trung Quốc sản phẩm so sánh với chúng ta, nhất định là sẽ có chênh lệnh. Nhưng nếu như bọn hắn có thể có được cờ hờn cung cấp điều khiển kỹ thuật số hệ thống xem như ủng hộ, như vậy loại này chênh lệch liền sẽ thu nhỏ đến đại kém bên trong. Mà nếu như chúng ta ở giữa không tồn tại đại tế chênh lệch Từ khách hàng góc độ tới nói liền sẽ càng quan tâm sản phẩm tỷ suất chi phí hiệu quả mà nếu như muốn tại tỷ suất chi phí hiệu quả bên trên tiến hành cạnh tranh lời nói xấu hắn không có đem câu nói kế tiếp nói ra bất quá tất cả mọi người hiểu xem như quốc gia phát đạt xí nghiệp cùng quốc gia đang phát triển xí nghiệp so giá cách đó là tuyệt đối không có ưu thế trên thực tế cờ hơn vẫn luôn là hán hoa điều khiển kỹ thuật số hệ thống thương nghiệp cung ứng chúng ta điều khiển kỹ thuật số cố máy sản phẩm ở Trung Quốc trên thị trường taoo nội Trung Hoa Trung Quốc cô máy chặn đánh ngăn chặn số đông Trung Hoa Trung Quốc cô máy sử dụng khống chế tâm viến cũng là cờN cùng với khác một chút Nhật Bảnãng điện tử thương cung cấp Nhật Bản điều khiển kỹ thuật số tâm phiến cùng nước Mỹ tâm phiến so sánh, về giá cả càng có ưu thế. Lòng ra Vinh Tam khách quan báo cáo hắn hiểu biết tình huống, xem như sẽ vợ China tiêu thụ tổng thanh tra, tình báo của hắn công tác làm được vẫn là vô cùng sát thật. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp ngăn cản cờ hở hướng người Trung Quốc cung cấp tâm phiến sao? Trái dây leo hương thịnh vấn đạo, chúng ta cùng cờ hở là nhiều năm đồng bạn hợp tác, bọn hắn hẳn chính là sẽ chân quý cùng chúng ta quan hệ trong đó. Trong ruộng Vinh tự cười lạnh một tiếng, bọn họ và người Trung Quốc quan hệ cũng phi thường tốt, bọn hắn xem trọng là Trung Hoa Trung Quốc thị trường cho bọn hắn cung cấp cơ hội bán. Trừ phi chúng ta có thể hướng bọn hắn cung cấp một cái độ lớn tương đương nhau đơn đặt hàng, bằng không bọn hắn thì sẽ không nguyện ý đắc tội người Trung Quốc. Lòng Gia Quân, người có hay không hiểu qua, lấy hắn Hoa trọng công cầm đầu Trung Hoa Trung Quốc cố máy xí nghiệp, hàng năm hướng cỡ hơn nữa mua sắm tâm phiến số tiền là bao nhiêu? Đại Trạch ngạn vẫn đạo. Lòng Gia Vinh Tam Đạo, số liệu này là bảo mật, bất quá, ta từ Trung Quốc trên thị trường điều khiển kỹ thuật số cố máy xuất hàng lượng tới suy tính, đoán chừng bọn hắn mua sắm cỡ hơn nữa đủ loại tâm phiến tổng số cần phải tại 10 vạn mạnh trở lên, những tâm phiến này, tiện nghi mấy USD, gấp tiền bên trên vạn Mỹ Nguyên. Ta Tô sơ giản lược mà tính toán một chút, cuối cùng Kim Lặc đoán chừng tại một mức USD tả hữu. Một mức 5 đô la Mỹ. Đại Trạch ngạn ở trong lòng yên lặng tính một cái, sau đó nói, nếu như chỉ chỉ là một mức USD xung quanh đơn đặt hàng, ta nghĩ ta cần phải có thể thuyết phục Vũ ra tinh trợ giúp chủ tịch, số tiền này đối với cỡ hởn buôn bán Ngạch tới nói, cũng không phải một cái con số rất lớn, nếu như chúng ta Tây Hồ công ty đồng ý đem mua sắm cỡ hởn tâm phiến giá cả và số lượng đề cao một chút, ta nghĩ ta ít nhất có thể đủ khuyên Vũ gia đem phát hướng về Việt Nam tâm giảm bớt một chút. Nếu như vậy cũng quá tốt. Lòng ra Vinh Tam vui mừng khôn xiết, chủ tịch, kỳ thực không cần cở hở nờ hoàn toàn gián đoạn đối với Việt Nam nhiệm vụ, chỉ cần bọn hắn tại giao hàng thời điểm hơi dây dưa một chút, đối với một ít tâm phiến tiến hành thích hợp khống chế, ta liền hoàn toàn có lòng tin thu phục ở Trung Quốc thị trường. Ân, chuyện này chờ mở hội nghị xong về sau, ta lập tức liền đi. Đại Trạch ngạn lòng tin 10 phần nói, nói đi, hắn đem đầu chuyển hướng lương lại chiêu nhị, nói, lương lại quân, dập dây chuyển sản xuất vấn đề, liền bấy nhờ, chúng ta nhất thiết phải cầm thông dụng cái này đơn đặt hàng. Ngươi phải biết, trước mắt ô tô nghề chế tạo đang tại hướng Trung Hoa Trung Quốc, việc các quốc gia thay đổi vị trí, bọn hắn vô cùng cần thiết mua sắm đủ loại tự động hóa thiết bị. Thông dụng lần này lâu đầu, có ý nghĩa tượng trưng, nó cho thấy chúng ta Tây Hồ công ty là không còn có thể tại ô tô chế tạo nguyên bộ thiết bị phương diện bảo trì ưu thế, đây là quan hệ đến Tây Hồ công ty sinh tử tồn vong đại sự. Này, Lương lại triêu nhị đứng lên, chỉnh trọng kỳ sự hướng đại trạch nạt bái, lại hướng những đồng nghiệp khác cũng bái, hồi đáp, các vị, các người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lấy ra đạt đến thế giới nhất lưu tài nghệ thiết kế, chúng ta sẽ không cho người Trung Quốc lưu lại bất kỳ cơ hội nào. 546 530 hợp mưu hợp sức 530 hợp mưu hợp sức chúng ta không thể cho người Nhật Bản lưu lại bất cứ cơ hội nào. Phản phất có chút tệ lệ phạt thì tội như, ngay tại Tây Hồ công ty tầng quản lý tuyên bố không thể cho người Trung Quốc lưu lại bất kỳ cơ hội nào thời điểm. Tại Bắc Kinh Hương Sơn dưới chân Hán Hoa Kỹ thuật tình báo trong sở nghiên cứu, Trần Tử Phi cũng đang hướng một đám cao quản cùng các chuyên gia lợi thề son sắc biểu đạt cùng với chính mình quyết tâm. Thánh đường quang Tây Hồ công ty là làm dập trang bị lao xí nghiệp, nắm giữ nhãn hiệu và danh dự lên ưu thế. Chúng ta là kẻ đến sau, tại khách hàng độ tiến nghiệm phương diện không cách nào cùng Tây Hồ công ty so sánh. Cho nên, nếu như chúng ta sản phẩm không thể rõ ràng trội hơn Tây Hồ công ty, như vậy bị đào thải bị loại khả năng liền phi thường lớn. Từ phi ý nghĩ này là đúng, người Mỹ không thiếu tiền, chúng ta không cách nào hoàn toàn lấy giá cả thủ thắng, mà là nhất thiết phải tại tính năng từ không thiếu yếu hơn Tây Hồ công ty, sau đó lại so giá cách lên lưu thế. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là giá cả thấp hơn Tây Hồ công ty, mà tính năng còn trội hơn Tây Hồ công ty. Bất quá, muốn làm điều này, cần các vị đang ngồi chuyên gia trả giá gấp 10 lần cố gắng." Phụ trách chủ trì hội nghị Lâm Chấn Hoa nói với mọi người, "Ta cảm thấy, tính năng đạt đến hoặc tiếp cận Tây Hồ công ty trình độ vẫn là có hy vọng. Đến nỗi nói trội hơn, thậm chí là rõ ràng trội hơn Tây Hồ công ty, ta cảm thấy có phải hay không có chút mục tiêu quá cao. Đến từ cô May công ty bộ phận kỹ thuật người phụ trách Vương Hải Thắng nghi ngờ nói: "Vấn đề này thỉnh tử phi tới giới thiệu a." Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ chân tử phi nói: "Chân tử phi gật gật đầu, lấy ra một chương hình lớn giấy, sớm đã nhân viên công tác đi lên trước, giúp hắn đem bản vẽ treo ở phòng họp đỉnh đầu trên tường, nhường tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chân tử phi cầm một cây cây gỗ xem như thước dạy học, bắt đầu hướng đại gia giới thiệu, hiện đại hóa ô tô sinh sản đại khái chưa làm bốn cái câu, theo thứ tự là dở, mỗi hàn Đồ trang cùng trung bi giả bộ trong đó dập là đạo thứ nhất trình tự làm việc Thánh đường con đại gia đến xem đây chính là một đầu ô tô dập dây chuyển sản xuất công nghệ quá trình chân tử phi bức họa rất không thể từ đồ bên trên đại gia có thể rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ dập quá trình chia làm hủy đi đóng thanh tẩy đối với bên trong dập mấy cái chỉnh tự tại dây chuyển sản xuất phía trước gấp lại trình tề xe dùng thép tấm bị cần trục chuyển treo đến hủy đi đóng trên máy mang theo ra hút người máy tự động hút lấy một khối thép tấm đưa vào dây chuyển sản xuất trên dây chuyển sản xuất có hai đài thanht cơ có thể đối với đưa vào thép tấm tiến hành mặt ngoài thanh tẩy để bảo đám thép tấm sẽ sẽ Sau đó, một số tổ đội với liệu người máy cùng phía dưới liệu người máy phân biệt đem thép tấm đưa vào từng đài sâu trôi tiếp đi ra máy dập, tiến hành một số lần dập. Tại máy dập ở giữa, có chuyên môn băng chuyển hoặc xe nhỏ tiến hành tiến đưa liệu. Đi qua dập thành hình linh kiện cuối cùng bị đưa ra dây chuyển sản xuất, tiến vào hạ một đạo trình tự làm việc. Tại dây chuyển sản xuất bên cạnh, còn có chuyên môn dùng thay đổi thay thế khuôn đúc trang bị. Cùng một cái dây chuyển sản xuất chỉ cần đổi một bộ khuôn đúc, liền có thể dập ra khác biệt hình dáng ô tô sắt ngoài, hoặc dùng thuật ngữ gọi là bao chủng tiện. Từ độ nhìn lên, thay đổi thay thế khuôn đúc trang bị cũng là điều kiện tự động, cũng không cần nhân lực tiến hành căn dư. Này một đám chuyên gia bên trong có ít người tại giai đoạn trước đã tham gia dây chuyển sản xuất thiết kế đối với cái này bộ quá trình có thể nói như lòng bàn tay có chút chính là mới vừa được mời tới 7 mưu tinh kế nhìn thấy lớn như vậy kích thước dây chuyển sản xuất không khỏi có chút huyết mạch căng phòng cảm giác từ phi đây chính là các ng trước mắt thiết kế ra dây chuyển sản xuất sao? Vương Hải Thắng vấn đạo chân tử phi gật gật đầu tự hào nói không sai đây chính là cho tới bây giờ chúng ta thiết kế dây chuyển sản xuất chúng ta tra duyệt có thể tìm được tất cả tài liệu còn chuyên môn đi trong ngoài nước ô tô nhà máy từng tiến hành mấy chục lần khảo sát ta dám nói như thế Đường dây này đại biểu thế giới hiện nay bên trên mới nhất thiết kế lý niệm, Tây Hồ công ty thiết kế, không có khả năng vượt qua trình độ này. Nếu như là dạng này, vậy ngươi tìm chúng ta đại gia tới làm gì đâu?" Vương Hải Thắng kinh ngạc nói. Thánh Đường Trương mới nhất con hắn làm nhiều năm như vậy máy móc, cũng coi như là kiến thức rộng. Lấy tầm mắt của hắn đến xem, dây chuyển sản xuất này và hôm nay trên thế giới xác thực có thể tính là đạt đến nhất lưu tài nghệ, hắn thật đúng là nghĩ không ra còn cần tiến hành những phương diện nào cải tiến. "Ai y, ta cần mới ai ý. Chân Tử lấy tay gõ đầu nói, dây chuyền sản xuất toàn bộ kết cấu, trên cơ bản không có khả năng làm gì nữa lớn điều chỉnh. Nhưng ở chi tiết làm sao có thể sáng tạo cái mới, chúng ta bây giờ vô cùng đau đầu. Chúng ta hạng mục tổ nhân có thể là làm hạng mục này thời gian quá dài, tư duy đã cứng ngắc. Lâm tổng đề nghị chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, hợp lưu hợp sức, cùng đến tìm một chút điểm sáng, cái này không, ta liền đem các vị đều mời đi theo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có có thể ưu hóa chỗ trống. Lâm Trấn Hoa nói, tự động dập dây chuyển sản xuất phát triển cho tới hôm nay, lớn cách cục phương diện, lại muốn tiến hành sáng tạo cái mới đã là rất khó. Nhưng chúng ta có thể tại chi tiết thủ thắng. Nếu như chúng ta có thể đối với 100 chi tiết tiến hành ưu hóa Như vậy tại khách hàng trong mắt, chính là một bộ có hoàn toàn mới khái niệm thiết bị. Cho nên, ta nhuận tử phi đem tất cả mời đi theo, chính là chuyên môn tới ưu hóa đủ loại chi tiết. Đại gia nhịn quyết tâm tới, ở chỗ này bên trên 10 ngày nửa tháng, đem các người thông minh tài trí đều phát huy ra. Ta cho đại gia lấy một thí dụ a, xem như tung gạch như ngọc. Hoa Thanh đại học thầy giáo già Diêu Học Lương nói, hắn đi đến chân tử phi treo lên bản vẽ phía trước, chỉ vào trong đó một chỗ, nói với mọi người, đại gia đến xem, hiện nay tự động hóa dập dây chuyền sản xuất kỹ thuật lưu, cũng là dùng người máy tới thực hiện dập kiện tại tất cả đại bản dập ở giữa chuyên lại. Người máy muốn từ bàn dập bên trên đem dập kiện rút ra đứng lên, dựa vào là đỉnh hai cái này chân không giắt hút. Giắt hút hấp lực đến từ áp suất không khí, tồn tại một cái hạn mức cao nhất. Vì để tránh cho dập kiện tại rút ra quá trình bên trong dụng, người máy động tác nhất thiết phải nghiêm ngặt không chế, tránh bởi vì quá lớn tăng tốc độ mà mang đến quá mức lực cản. Trước mắt, dây chuyển sản xuất này toàn bộ sản xuất hiệu suất đều chịu đến người máy tốc độ ảnh hưởng, khó mà thêm một bước đề cao. Chân tử phi nói bổ sung, Diêu giáo sư nói tới, chính là chúng ta gặp phải một cái kỹ thuật bình cảnh. Theo chúng ta hiểu đến tình huống Trước mắt nước ngoài làm được tốt nhất dây chuyển sản xuất là 1 phút dập 12 kiện, chúng ta hy vọng đem cái này tốc độ đề cao đến 18 quyển, nhưng người máy hiệu suất vấn đề, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Đây chính là các người gặp phải kỹ thuật bình cảnh. Vương Hải tháng đạo, ta thế nào cảm giác, việc này thật đơn giản. Cái gì? người nói đơn giản? Chân tử phi con mắt đều đứng lên, lão Vương, nếu như ngươi có thể đem việc này cho ta giải quyết, ta làm chủ cho người thành công. Lâm tổng cũng ở nơi đây, ta bây giờ liền xin, ai có thể đem cái này vấn đề kỹ thuật giải quyết, thành công thì ban thưởng hắn 100 vạn. Hàn Hoa trong tập đoàn các nhân viên kỹ thuật là thường xuyên cùng một chỗ họp giải quyết vấn đề kỹ thuật, giữa hai bên đều rất quen thuộc, nói chuyện cũng liền tùy tiện. Lấy Vương Hải tháng số tuổi, làm chân tử phi thúc thúc cũng đủ rồi, bất quá chân tử phi hay là trực tiếp xưng hô hắn là Lao vương. Chuyện này là thật. Vương Hải tháng đạo, Lâm tổng, người có thể nghe. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, không có vấn đề à, nếu như tử phi nói như vậy, vậy thì chiếu tử phi nói xử lý à, thật có thể đem cái này kỹ thuật nan để giải quyết, 100 vạn cũng đích xác không coi là nhiều a. Diêu Hạc Lương vừa nói vấn đề này, chợt nghe lên thật lạ thật đơn giản. ô tô sang ngoài là chân nhắn thép tấm dùng hai cái chân không dác hút hút ở phía trên liền có thể đem một khối thép tấm nhất lên đây chính là người máy có thể vận chuyển thép tấm nguyên lý nhưng mà chân không giác hút hấp lực là có hạ vẹn vẹn so thép tấm trọng lượng lớn hơn một chút mà thôi nếu như chậm rãi rút ra tự nhiên là không có vấn đề nhưng nếu như phải nhanh chóng mà rút ra thì còn muốn mặt khắc tăng thêm một cái sinh ra tăng tốc độ cần có quá mức lực này liền vượt qua ra hút hấp lực phạm bi chính là bởi vì này cho nên người máy tại rút ra thép tấm lúc chỉ có thể chậm rãi ra tốc từ đó liền đưa đến toàn bộ sản xuất tuyến tốc độ không cách nào thêm một mức đề cao Muốn tăng thêm hấp lực, đương nhiên cũng có biện pháp. Một loại biện pháp là gia tăng giác hút tích, hoặc tăng thêm giác hút số lượng, nhưng dập kiện bên trên có thể an trí giác hút vị trí là có hạn, đối với một ít hình dáng dập kiện mà nói, quá lớn giác hút có thể căn bản là tìm không thấy phù hợp đặt vị trí. Một loại phương pháp khác là đem chân không giác hút đổi thành điện từ giác hút, nhưng loại này giác hút đối với nôm chất dập kiện liền không thể ra sức. Một cái người máy bên trên cũng không thể thiết kế hai loại bất đồng giác hút ra. Chính là bởi vì vấn đề này nghe cũng không thỏa tạm, cho nên Vương Hải tháng núi có thể không tự chủ được nói ra đơn giản hai chữ. Nhưng chân tự Diêu Hạc Lương đám người đã đem cái này vấn đề suy nghĩ vô số lần, có thể nói là trăm mối vẫn không có cái giải. Lúc này nghe được Vương Hải Thắng nói như vậy, Trân Tử Phi nhịn không được liền ứng thuận Cao ngạch theo thượng. Lâm Trấn Hoa đối với cái này cái hạng mục không có tham gia quá sâu, bất quá trước đây cũng từng tham gia mấy lần kỹ thuật nghiên thảo hội, biết vấn đề này là một cái thật lớn nan đề. Chính hắn đã từng đối với vấn đề này từng tiến hành suy xét, kết quả tự nhiên cũng tìm không thấy lý tưởng gì phương án giải quyết. Hắn thấy, nếu quả thật có người nào có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, như vậy 100 vạn mức thưởng thật đúng là không tính thái quá. "Ta, ta tiếp nhận, cam lòng một thân quả." Giám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ta cũng không tin, không phải liền là hai giác hút sự tỉnh sao? Cho ta một tháng thời gian, nếu như ta không giải quyết được, liền để Lâm tổng rút lui chức của ta tốt. Vương Hải thắng hờn dỗi vậy nói. Mất chức thì miễn đi, chúng ta đây là quần anh hội, giải quyết vấn đề có công, không có giải quyết vấn đề cũng vô tội. Lâm Trấn Hoa ha ha nói, tự phi bọn hắn cùng giải quyết hoa thành đại học cơ giới hệ, tự động hóa hệ chờ đơn vị, đã làm thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không có giải quyết vấn đề, nhất định muốn đại gia trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, cũng không thực tế. Cho nên, chúng ta cái này công quan hoạt động không có áp lực, đại gia thả xuống tư tưởng phục. Đúng, chúng ta cái trụ sở này bên cạnh chính là Hương Sơn, phong cảnh rất không tệ, đại gia không có việc gì có thể đi dạo chơi. Có Lâm Chấn Hoa lời nói này, tại chỗ các chuyên gia đều đồng lòng. Giải quyết vấn đề có thể thưởng 100 vạn, không có giải quyết vấn đề cũng có thể hưởng thụ mỗi ngày đi dạo Hương Sơn đánh ngộ, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây. Đám người nhao nhao nhấc tay, bắt đầu nhận lấy mỗi cái trở giải quyết vấn đề. Chân tử phi sớm đã đem hạng mục tổ gặp phải vấn đề chỉnh lý trở thành một chút văn tự tài liệu, lúc này liền lấy ra lần lượt mà phân phát. Càng có những cái kia gấp gáp nhân viên kỹ thuật, trực tiếp tiến đến bàn vẽ phía trước, mà bắt đầu vung tay múa chân mà trò chuyện. 547 531 đối thủ đáng sợ 531 đối thủ đáng sợ điều tất cả xí nghiệp nhân viên kỹ thuật tới là một cái sản phẩm hiến kế hiến sách bây giờ đã trở thành hán hoa truyền thống lưới con sản phẩm thiết kế loại chuyện này có đôi khi liền cần một chút phát tán tính chất tư duy càng là cách khá xa nhân tư duy bị hạn chế càng ít cũng liền càng có thể đưa ra một chút có giá trị ý kiến ô tô dập dây chuyển sản xuất là hán hoa trọng công gần đây trọng điểm đầu nhập nghiên cứu hàng mục Lâm chấn hoa đối nó thị trường tiền cảnh vô cùng xem trọng cũng hi vọng nó có thể trở thành một con người ô cho đại gia mang đến một chút kinh hỉ cho nên mới sẽ hưng sử động chúng như vậy Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác tại các nhân viên kỹ thuật linh cơ động một cái bên trên, trên thực tế, chân tử bay bọn hán tiền quân kỳ hoàn thành thiết kế, đã đạt đến mong muốn trình độ, có thể cầm tới thông dụng công ty đi tham gia cạnh tiêu. Lần này thỉnh mọi người tới tham gia nghiên cứu và thảo luận, mục đích chủ yếu là vì có thể thực hiện dạy hoa trên lẫm. Tỷ như nói, diêu học lương hướng đại gia giới thiệu có liên quan người máy giáp hút vấn đề, trên quốc tế cũng không có cái gì tốt phương án giải quyết, hắn hoa nếu như có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không thể giải quyết, cũng không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất định hình. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Trấn Hoa đem một đám nhân viên kỹ thuật lưu lại Hương Sơn dưới chân, để bọn hắn đi tiến hành đầu não phong bạo, mình thì mang theo chân từ Bay, Lưu Triệu Hoa hai người, vội vã chạy về thành phố, đến đến núi lớn khách sạn đi gặp một vị khách nhân trọng yếu, vị khách nhân này chính là Nhật Bản cỡ hơn điện tử công ty tiêu thụ tổng thanh tra, tên là Cung Tây Gia Khang. C cỡ hơn là Nhật Bản một nhà nổi tiếng điện tử xí nghiệp, sớm tại thế chiến thứ hai phía trước, liền từng là Nhật Bản hải quân dạ đạt thiết bị thương nghiệp cung ứng, kỹ thuật thực lực bất phàm. Chiến hậu, kỹ thuật điện tử đã trải qua từ bóng điện tử đến bóng bán hướng dẫn, lại đến đại quy mô mạch điện hợp thành diễn biến quá trình. Mà cờ HN cũng liền tại dạng này quá trình bên trong không ngừng phát triển mở rộng, cho tới bây giờ sản phẩm đã bao trùm quân dụng, công nghiệp cùng gia dụng từng cái lĩnh vực. Nghe nói, nước Mỹ tên lửa hành trình có thể chính xác đánh chúng mục tiêu, trong đó liền không thể rời bỏ cờ HN cung cấp điều khiển tâm phiến. Cùng với những cái khác nhận bản xí nghiệp một dạng, cờ HN năm gần đây vô cùng chú ý Trung Hoa Trung Quốc thị trường, đem đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường chiếm hữu tỷ lệ xem như tương lai 20 năm bên trong công ty có thể hay không kéo dài tăng trưởng chốt Cở Hởn ở trước mắt hướng Trung Hoa Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu bao quát hai loại, một loại là đồ điện gia dụng bên trên sử dụng tâm phiến, một cái khác loại nhưng là công nghiệp trên thiết bị khống chế tâm phiến. Trừu kỹ thuật cao sản phẩm hạn vận chính sách ảnh hưởng, Cở Hởn quân dụng cấp sản phẩm không cách nào ra miệng đến Trung Hoa Trung Quốc, cái này cũng là Cở Hởn tầng quản lý cảm thấy vô cùng tiếc nuối một việc. Một tuần lễ phía trước, Tây Hồ công ty chủ tịch Đại Trạch Nạn đặc biệt đi tới Cở Hởn công ty tổng bộ, cầu kiến chủ tịch Vũ Gia Tinh chi chợ. Tây Hổ công ty là Cở khách hàng lớn một trong, nghe nói Đại Trạch Nạn đến đây bái phỏng, Tinh chi trợ vội vàng quét dọn giường chiếu chào đón. Đem hắn nhường tiến vào phòng làm việc của mình. Tại vũ gia tinh chi trợ trước mặt, đại trạch ngạn thái độ là phi thường kiêm nhường, chỉ là túi đầu thì có hơn mấy chục lần, mở miệng một tiếng kính nhờ. Nhưng đại trạch ngạn nói ra yêu cầu, lại làm cho vũ gia tinh chi trợ lâm vào lùng túng, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Đại trạch ngạn nói lên yêu cầu vô cùng trực tiếp, đó chính là yêu cầu cờ hờn ở công ty phối hợp Tây Hồ Công ty, đối với Trung Hoa Trung Quốc Hán hoa trọng công khai thác kỹ thuật hạn chế chính sách, cự tuyệt cung cấp cao tính năng công việc không Tâm phiến. Để báo đáp lại, đại trạch Nạn chủ động đáp ứng đem Tây Hồ công ty từ cờ hởnở mua sắm thêm thêm giá cả để cao 20%, hơn nữa hứa hẹn trong tương lai sản phẩm mới bên trong, tận lực lựa chọn cờ hởnở công việc không tâm tiến, giảm bất từ khác tâm phiến công ty nhập hàng. Đại trạch Nạn cho ra điều kiện này, không thể bảo là không hậu đãi. Tây Hồ công ty là một nhà thực lực hùng hậu của máy xí nghiệp, cũng là cơ hởnở không cách nào không thèm chú ý đến. Cùng hán Hoa Trọng công so sánh, Vũ Giá Tinh Chi chợ đương nhiên lại càng không nguyện ý đắc tội Tây Hồ công ty, ở trong đó ngoại trừ trên lợi ích cân nhắc bên ngoài, còn có một chút như vậy lòng yêu nước. Thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt hướng Hán Hoa cung cấp cao tính năng tâm phiến, sinh ra kết quả cũng là tương đối nghiêm trọng. Hán Hoa mặc dù trước mắt quy mô không bằng Tây Hồ công ty, nhưng tốc độ phát triển cùng tiềm lực lại vô cùng lớn. Mấy năm trước, CKN ở còn gần như không biết có một nhà dạng này sĩ nghiệp tồn tại, thế nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm, nó thế mà liền thành CKN ở Trung Quốc trên thị trường một nhà khách hàng trọng yếu, một năm Hán Hoa trọng công chính mình cùng với liên quan sĩ nghiệp chỗ mua sắm công việc không tâm phiến, cuối cùng kim ngạch vậy mà đạt đến một USD trở lên. Thánh đường con cùng dạng này một người khách hàng trở mặt, cũng vượt qua vũ giá tinh chi có thể tiếp nhận lần danh. Đại Trạch nạn tại hướng Cờ Hờn đưa ra yêu cầu lúc, cũng là cho Cờ Hờn lưu lại một chút đường sống. Hắn cũng không có yêu cầu Cờ Hờn hoàn toàn ngừng hướng hán Hoa tâm phiến cứu ứng, mà chỉ là yêu cầu hắn hạn chế một bộ phận cao tính năng tâm phiến, đồng thời đối với phổ thông công việc không tâm phiến cũng kèm theo một chút hỗ thúc, những ước thúc này đủ để cho hắn Hoa cực kỳ liên quan xí nghiệp điều khiển kỹ thuật số cô máy sinh sản sẽ thỉnh thoảng gặp phải đỉnh công trợ liệu quân cảnh. Vũ Giá chủ tịch, nếu như không phải sự tình vô cùng nghiêm trọng, ta sẽ không tới làm phiền ngươi. Dù sao, quan hệ khác xí nghiệp kinh doanh là một kiện vô cùng chuyện lễ. nhưng cái này gọi là Lâm Trấn Hoa người Trung Quốc, là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Trước đây, Thạch Xuyên Quân Ni Hồng trọng công liền tươi sống bị Lâm Trấn Hoa xí nghiệp kéo xuống đổ, cuối cùng bị hắn lấy giá thấp thu mua. Vào lúc đó, Lâm Trấn Hoa vẫn chỉ là sinh sản hóa chất thiết bị, hắn cố máy công ty thực lực còn vô cùng yếu. Mà bây giờ, hắn đã đem cố máy công ty làm lớn, mục tiêu của hắn là muốn diễn lại cho cũ, chèn sập chúng ta Tây Hồ công ty a. Đại Trạch ngạn thẳng thắn mà đối với Vũ Giá Tinh Chi chợn nói, "Đại Trạch đồng sự trưởng, người quá khiêm lượng." Vũ Giá Tinh Chi chợa ha, ha vừa cười vừa nói, "Một nhà trung hoa chúng quốc xí nghiệp Làm sao có thể đối với các người Tây Hồ Công ty tạo thành uy hiếp chứ? Thạch xuyên quân sự tình, ta cũng biết một chút, bên ngoài cạnh tranh đương nhiên cũng tồn tại, nhưng hắn nghi hồng trọng công sụp đổ chân thực nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là thạch xuyên quân tại bất động sản thượng quyền vào quá sâu. Ta xem đại trạch đồng sự trưởng thì sẽ không phạm sai lầm như vậy. Đại trạch nặng nói, vũ giá chủ tịch, không nói là người, chúng ta Tây Hồ Công ty trước mắt đã chịu đến hán hoa trọng công uy hiếp. Hán Hoa trọng công hướng mấy trăm trong nhà quốc cô máy xí nghiệp nhượng độ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, làm cho những xí nghiệp này có thể sản xuất ra giá cả vô cùng rẻ tiền điều khiển kỹ thuật số cô máy, từ đó nghiêm nặng để ép chúng ta Tây Hồ công ty thị trường. Thuận tiện nói một câu, những thứ này Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sản phẩm bên trong sử dụng tâm phiến, một nửa trở lên là tới từ Cờ Hở Nở. Ha, ha cái tiếng ngược lại là chúng ta Cờ Hở Nở cho đại trạch đồng sự trưởng thêm phiến thái. Vũ Giá tinh chi chợ ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Vất quá, ta muốn, người Trung Quốc dù cho không thể từ Cờ HN thu được tâm phiến, bọn hắn cũng có thể từ đồng hành của chúng ta nơi đó thu được tâm phiến." Là một nhà tâm phiến thương nghiệp cũng ứng, chúng ta không có lý do gì đối với khách hàng khai thác khác nhau chính sách. Ta cũng không có thỉnh cầu Vũ Giá chủ tịch đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường khai thác quá nhiều khác nhau chính sách, ta chỉ là hy vọng cơ hở có thể ở nơi này thời điểm mấu chốt ủng hộ chúng ta Tây Hồ công ty một chút mà thôi. Trung Hoa Trung Quốc có một điểm cố gọi là môi hở răng lạnh, nếu như chúng ta Tây Hồ công ty sụp đổ mất, ta muốn, có thể người Trung Quốc mục tiêu kế tiếp chính là cơ hở nở đi. Đại Trạch ngạn có chút ít uy nói. Vũ tinh chi trợ ý cười đầy mặt đáp, đại Trạch đồng sự trưởng ý tứ, ta đã hoàn toàn minh bạch. Cũng xem như Nhật Bản xí nghiệp, chúng ta cờ hở nở tự nhiên sẽ cùng Tây Hồ công ty đứng chung một chỗ. Bất quá, cụ thể đến như thế nào đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp hạn chế xuất khẩu, ta còn cần cùng ta những cao quản thảo luận một chút, ta muốn, đại trạch động sự trưởng cũng nên là có thể đủ lý giải a. Ta hoàn toàn lý giải, Vũ gia chủ tịch, chuyện này liền bài năm ngươi. Mọi người nhớ kỹ, đây không chỉ là chúng ta Tây Hồ công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công chiến tranh, cũng là Nhật Bản xí nghiệp cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ở giữa cạnh tranh, ý nhở. Đại trách nặng nói, đứng dậy hướng Vũ gia tinh chi thận xấu bái, tiếp đó liền cáo từ trở về. đuổi đi đại trạch nạn, Vũ Gia Tinh Chi chợ liền đem Tiêu thụ Tổng thanh tra cung Tây Dạ Khang tìm tới, nhờ hắn phân tích một chút cờ hở nở phải chăng cần phải hưởng đại trạch nạn tìm cầu. Cung Tây Dạ Khang nghe xong Vũ Gia Tinh Chi chợ giới thiệu tình huống, khinh thường nói, đại trạch đồng sự trưởng là muốn đem chúng ta cột vào chiến xa của hắn lên đi. Bọn hắn Tây Hồ công ty chính mình khuyết thiếu sáng chế mới năng lực cùng chi phí năng lực không chế, không cạnh tranh được người Trung Quốc, lại muốn để chúng ta cờ hở nở đến giúp đỡ, đây cùng khỏi quá mức. Cung Tây quân, cho rằng đầm lầy nói những lời này, có đạo lý không có? Vũ Gia Tinh Chi chợ vấn đạo. Cung Tây Dạ Khang đạo, ta cho rằng Lời hắn nói bên trong, chí ít có một điểm là không hề có đạo lý. Căn cứ ta hiểu, Hán Hoa trọng công là một nhà thuần túy máy móc xí nghiệp, nó không có bất kỳ cái gì kỹ thuật điện tử bộ môn, cho nên lại trạch động sự trưởng nói môi hở răng lạnh, đối với Cở Hở Nhở tới nói, là không, có chút nào căn cứ. Hán Hoa trọng công quá khứ cùng nước Mỹ tư ra bỏ nhị công ty quan hệ gần vô cùng, bọn họ một bộ phận công việc không tâm phiến là từ tư ra bỏ nhị công ty lấy được. Nếu như chúng ta không hướng Hán Hoa cung cấp tâm phiến, Hán Hoa liền sẽ gia tăng từ tư gia chờ nhập hàng, cái này ngược lại sẽ đối với chúng ta Cở tạo thành uy hiếp. Ngươi nói, cũng có đạo lý. Vũ Giá Tinh Chi chợt nói, "Bất quá, đầm lầy hướng chúng ta lái ra điều kiện, cũng là khá vô cùng, hắn đáp ứng, chỉ cần chúng ta tại tâm phiến cung ứng phương diện đối với hắn Hoa Trọng Công hơi tăng thêm một điểm chứng ngại, hắn liền có thể đệm Tây Hồ Công ty từ chúng ta ở đây mua sắm giá cả để cao 20%. Chiếu cái phương án này, chúng ta cũng sẽ không mất đi hắn Hoa Trọng Công khách hàng này, đồng thời cũng sẽ không đắc tội Tây Hồ Công ty, cớ sao mà không làm đâu." Cung Tây ra Khang đạo, "Chủ tịch, ngươi có chỗ không biết. Đại Trạch Đồng sự trưởng lúc này tới tìm chúng ta, là bởi vì bọn hắn cùng Hán Hoa Trọng Công ở giữa trước mắt đang tiến hành một hạng vô cùng trọng yếu cạnh tranh." Hai nhà bọn họ đều ở đây khai phát mới ô tô dập dây chuyển sản xuất, Hán Hoa Trọng Công sớm tại một năm trước liền đã cùng chúng ta ký kết mục đích hiệp nghị, yêu cầu chúng ta hướng bọn hắn cung cấp dùng dập phương diện công việc không tâm phiến. Mỗi đầu dập trên dây chuyển sản xuất bàn dập, người máy, tự động đổi mô hình công trình chờ hết thẻ cần trên trăm phiến bất đồng tâm phiến, cuối cùng kim mạch cao tới 300 nhiều vạn mỹ nguyên. Nếu như chúng ta chỉ hoàn hướng Hán Hoa Trọng Công cung cấp những tâm phiến này, có phải hay không mang ý nghĩa Tây Hồ công ty liền có thể ở nơi này giành cạnh tranh bên trong chiến thắng? Vũ Tinh chi trợ đạo. Ta cũng nghĩ thế dạng này. Cung Tây Gia nói, Mặc dù Hán Hoa cũng có khả năng tìm kiếm từ người Mỹ nơi đó thu được đồng dạng tính năng tâm phiến, nhưng về thời gian cùng chi phí thượng đô sẽ có phi phức. Bất quá, nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, ta muốn Hán Hoa trọng công sẽ phi thường tức giận, cái này đem ảnh hưởng đến giữa chúng ta lâu dài hợp tác. Như vậy đi, người bây giờ liền đến Trung Hoa Trung Quốc đi một chuyến, đi thử xem cái kia Lâm Chấn Hoa ý, xem hắn rốt cuộc là dạng thái độ gì. Vũ Giá Tinh Chi chợt nói, chúng ta không thể hoàn toàn bị đại trạch ngạn nắm mũi dẫn đi, nhưng nếu như đối phương phản ứng không phải kiên quyết như vậy mà nói, thích hợp mà trợ giúp đại trạch ngạn một cái, cũng là có thể. Cứ như vậy Cung Tây Dạ Khang từ Tokyo bay đến Bắc Kinh, ngủ lại yến núi lớn khách sạn, đồng thời hướng Lâm Chấn Hoa phát ra gặp mặt mời. 548 532 chỉnh thể mua sắm 532 chỉnh thể mua sắm đối với đầm lầy nạn nói lên yêu cầu, Cung Tây Dạ Khang trong lòng không vui cơm làm một tên tiêu thụ tổng thanh tra, hắn hiểu rất rõ Trung Hoa Trung Quốc thị trường giá trị, nếu vì Tây Hồ công ty được tội Trung Hoa Trung Quốc, thật sự là một kiện không sáng suốt sự tình. Bất quá, tất nhiên Vũ Dạ Tinh trợ giúp đã lên tiếng, nhường hắn đi thăm dò chiều hướng một chút, hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, thế là hắn cho Hán Hoa trọng công phát một cái vé truyền thần, nói mình vào khoảng tháng nào ngày nào đến Bắc Kinh. hy vọng có thể cùng đối phương người phụ trách gặp gỡ, thảo luận một chút hợp tác vấn đề. Lâm Chấn Hoa vừa vặn có rảnh, liền dẫn chân tử bay cùng Lưu Triệu Hoa hai vị cùng một trô đến đây đến nơi hẹn, muốn nghe một chút Cung Tây Dã Khang có ý kiến gì không. Lâm chủ tịch, ta xin đại biểu Vũ gia chủ tịch hướng người thăm hỏi. Vừa thấy mặt, Cung Tây Dã Khang ngược lại là rất khách khí, trực tiếp hướng Lâm Chấn Hoa đưa lên một phần nhỏ lễ vật, tiếp đó hướng hắn xấu bái, làm đủ thân thiện hữu hảo chỉ có bề ngoài. Lâm Chấn Hoa những năm này cùng người Nhật Bản giao tiếp cũng tương đối nhiều, biết người Nhật Bản cái thói quen này, cho nên cũng mang theo điểm tư lự, lá một loại tiểu quà tặng. và đáp lễ cho Cung Tây Gia Khang, còn nói trong đó còn có mời hắn chuyển giao cho Vũ Gia Tinh trợ giúp quà tặng. Khách khí một phen sau đó, chủ khách phân biệt ngồi xuống, Lâm Chấn Hoa vân đạo, Cung Tây Tiên Sinh, ngươi lần này đến Trung Hoa Trung Quốc, có cái gì chuyện, cụ thể sao? Cung Tây Gia Khang đạo, ta là đặc biệt tới bái phòng Lâm chủ tịch. Trước mắt, Hán Hoa Trọng Công đã là chúng ta cở hở nở khách hàng trọng yếu, chúng ta Vũ Gia chủ tịch vô cùng xem trọng cùng Hán Hoa Trọng Công cùng với các Trung Hoa Trung Quốc cô máyí nghiệp hợp tác, cho nên chuyên môn phái ta đến đây cùng Lâm chủ tịch gặp mặt một lần, thương thảo song phương một chút tương lai như thế nào tăng cường hợp tác vấn đề. Như vậy tốt quá. Chúng ta cũng vô cùng hy vọng có thể cùng Körner tạo thành chiến lược quan hệ hợp tác, đây đối với để thằng nước ta cố máy trình độ kỹ thuật là phi thường có trợ giúp. Lâm Trấn Hoa ha ha cười đáp. Hắn đương nhiên biết, cung Tây Dã Khang tới gặp mục đích của hắn sẽ không như vậy đơn giản, song phương hợp tác đã khai triển nhiều năm, Cờ Körner ở Trung Quốc cũng có tiêu thụ tầm bộ, cung Tây Dã Khang đặc biệt chạy tới, khẳng định có ý khác. Vậy cung Tây Dã Khang không phải người lỗ mãng, hắn không có nói thẳng ra ý đồ của mình, mà là ôm lấy vòng tròn cùng Lâm Chấn Hoa từ kỹ thuật nói tới kinh tế, bàn lại đến văn hóa cùng lịch sử, thẳng đến chân tử bay cùng Liêu Triệu Hoa bắt đầu ngáp. Cung Tây Gia Khang mới cắt vào chính đề, "Lâm chủ tịch, vì để cho chúng ta song phương hợp tác càng thêm ăn ý, Vũ giá chủ tịch để cho ta mang đến một cái đề nghị, Thẩm Lâm chủ tịch cân nhắc." Tới, Lâm Chấn Hoa ở trong lòng âm thầm nói, "Bất quá, biểu tình trên mặt hắn không có phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ cười ha hả nói, "Vũ giá chủ tịch đề nghị, đương nhiên lại là vô cùng đặc sắc, ta rửa tai lắng nghe chính là." Cung Tây Gia Khang đạo, "Vũ giá chủ tịch đưa ra, về sau hắn Hoa trọng công cần có tâm phiến, có thể khai thác chỉnh thể đóng gói tiêu thụ phương pháp." Tại hàng năm cuối năm thời điểm, Từ Hán Hoa Phương hướng thống nhất hướng chúng ta đưa ra một cái mua sắm danh sách, chứng minh trước kia mua sắm chủng loại và số lượng, dạng này dễ dàng cho chúng ta có kế hoạch an bài sinh sản Loại phương pháp này có trợ giúp giảm bất chúng ta sản xuất và phối hàng hoàn tiết chi phí, dạng này chỉnh thể mua sắm giá cả có thể hạ xuống một chút xấu. Ách, đại khái là 2% đến 4% tại hữu a. Đây là ý gì? Lâm Chấn Hoa cùng chân từ Bay, Lưu Triệu Hoa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút đoán không ra cung Tây Dã Khang đưa ra cái phương án này ý đồ. Từ mặt ngoài đến xem, đây là Ngải Phương đang chủ động đưa ra hạ giá, đối với Hán Hoa tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng như vậy một kiện chuyện cũng không cần Cung Tây Dã Khang công ty như vậy cao quản đặc biệt đi một chuyến a. Lại nói, Hán Hoa mua sắm cỡ HL Tâm Viễn, một mực cũng đều là đi đại lượng hóa phương thức, Cung Tây Dã Khang nói ra cái phương án này, giống như không có cái gì ý mới A Lưu Triệu Hoa là chuyên môn phụ trách điều khiển kỹ thuật số cô máy khai thác, đối với vấn đề này càng thêm quan tâm, hắn hỏi do, Cung Tây tiên sinh, ngươi nói cái phương án này, cùng chúng ta đi qua hợp tác hình thức ở giữa, có cái gì khác biệt sao? Cung Tây Dã Khang đạo, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, chỉ là Vũ gia chủ tịch cho là chúng ta ở giữa hợp tác đã phát triển đến rồi một cái giai đoạn mới. Cho nên hắn Hoa Phương Diện có thể hưởng thụ chúng ta đối với khách hàng lớn đặc thú ưu đãi. Thánh đường con vậy ta ngay ở chỗ này cảm tạ Vũ Giá chủ tịch." Lâm Trấn Hoa nói, tất nhiên Cung Tây Giá Khang nói không có gì khác biệt, Lâm Trấn Hoa cũng lời hỏi nhiều, hắn tin tưởng, Cung Tây Giá Khang nếu như còn có cái khác lời nói, nhất định là muốn nói ra tới. Quả nhiên, Cung Tây Giá Khang còn có lời muốn giảng, phương thức như vậy đối với chúng ta song phương đều cũng có chỗ tốt, về sau chúng ta song phương chỉ cần tại cuối năm tiến hành một lần hiệp đàm là được rồi, dạng này có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều cầu thông chi phí. Cuối năm một lần hiệp đàm. Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, Tây tiên sinh Ý của ngươi là nói, chúng ta bình thường liền không thể lại hướng cỡ hở đặt hàng sao? Cung Tây Dạ Khang đại Diêu kỳ đầu, cái này sao có thể? Khách hàng phải hướng chúng ta đặt hàng, chúng ta đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá, tại hàng năm cố định hợp đồng ra đặt hàng, thủ tục phương diện sẽ hơi phiền toái một chút, bởi vì nó sẽ dính đến chúng ta sinh sản kế hoạch điều chỉnh, cho nên tha thứ chúng ta không thể kịp thời hưởng. Như vậy, loại này tạm thời đặt hàng, ứng thời gian lại là bao dài đâu? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Nếu như chúng ta có hàng có sẵn mà nói, có thể chỉ cần mấy sao kỳ thời gian. Nếu như cần mặt khác tổ chức sản xuất lời nói, cũng chỉ có thể là chờ sinh sản kế hoạch tán bài, mấy tháng, thậm chí càng dài, đều cũng có có thể. Công ty Dạ Khang bày ra một bộ váy lấy sát mặt. Nguyên Lai like trở ở tại đây ta đây, Lâm Trấn Hoa ở trong lòng khẽ cười lạnh. Hán Hoa hàng năm mua sắm công việc không tâm tiến, ngoại trừ bản nội bộ tập đoàn sử dụng bên ngoài, còn có tương đương một phần là dùng trợ giúp các cô máy xí nghiệp đem truyền thống cô máy thăng cấp làm điều khiển kỹ thuật số cô máy dùng. Hàng năm muốn sử dụng bao nhiêu tâm tiến, sẽ có một cái số lượng lớn, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến vô cùng chính xác. Một chút đặc thù của máy sản phẩm phải dùng đến một ít đặc thù cách thức tâm phiến, đây chỉ có làm sĩ nghiệp cầm tới những thứ này cô máy đơn đặt hàng thời điểm mới có thể chuyên môn đi mua, cái này là hoàn toàn không có khả năng sớm một năm chuẩn bị sẵn sàng sự tình. đương thời chính là điện tử tin tức kỹ thuật đại phát triển niên đại, tâm phiến kỹ thuật cơ hội là mỗi năm đổi mới, nếu như phải dùng cái gì tâm phiến nhất thiết phải sớm một năm đặt trước, vậy thì mang ý nghĩa kỹ thuật của mình đem lạc hậu hơn thời đại một năm trở lên. Đối với một chút tiểu truyền thống số sản phẩm tới nói, điều này cũng đúng sao cũng được, nhưng nếu như muốn đẩy bước phát triển mới sản phẩm tham dự cạnh tranh, cái này gấp thúc cũng quá chí mạng. Cung Tây tiên sinh Chúng ta nếu như tại sản phẩm của các người mục lục nhìn lên đến mới đời ra sản phẩm, chẳng lẽ cũng không thể tùy thời đặt hàng sao? Chân tử bay vấn đạo. Cung Tây ra Khang đạo, liên quan tới vấn đề này, ta đã trả lời qua Lâm chủ tịch. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các người, nhưng mà, nếu như sản phẩm cung ứng tương đối gần trương lời nói, liền vô cùng xin lỗi. Theo lý thuyết, chúng ta nếu như thiết kế một hạng sản phẩm mới cần tạm thời sử dụng một loại nào đó tâm phiến, thì không khỏi không chờ đợi thời gian một năm, phải không? Chân tử bay giận không chỗ phát tiết, dùng hùng hổ dọa người giọng điệu vấn đạo. Cung Tây Dạ Khang hơi hơi cúi đầu, mặt không thay đổi đáp Ta đối với cái này vô cùng xin lỗi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bản đồ. Chân tự bay đạo, nếu là như vậy, chúng ta thả bị không chấp nhận đề nghị của các ngươi 2% đến 4% ưu đãi, đối với chúng ta tới nói, ý nghĩa không lớn. Cung Tây gia khẳng đạo, kỳ thực, chúng ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Trên thực tế, tại quá khứ trong vài năm, quý công ty mua sắm tâm phiến chủng loại khá nhiều, số lượng khá lớn, hơn nữa không có quy luật gì, này liền đối với chúng ta sinh sản tạo thành nhất định cái nhiễu. Vì thỏa mãn quý công ty yêu cầu, chúng ta thường xuyên phải đổi sống lại sinh kế hoạch Họ phái thác một chút những công ty khác đơn đặt hàng, đây đối với chúng ta công ty lợi nhuận ảnh hưởng là lớn vô cùng. Vũ Giá chủ tịch đưa ra cái này phương án mới, cũng là hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác có thể trở nên càng thêm ổn định một chút, hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm. Lời nói này lời ngầm đã rất rõ ràng, mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận đề nghị của ta, chúng ta từ đó về sau cũng sẽ không tiếp tục hứa hẹn tùy thời hướng các ngươi cung cấp tâm phiến. Muốn mua chúng ta tâm phiến, vậy thì sớm một năm giao đơn đặt hàng, đến nỗi cái này tương lai trong 1 năm, ngươi mua sắm phải trang dùng đến xong, hay là không còn thiếu những thứ khác tâm phiến, có lỗi với, chúng ta tổng thể không phụ trách. Đến nỗi ngươi tạm thời có cái gì tâm phiến nhu cầu, vậy được rồi, xem ta tâm tình như thế nào, tâm tình tốt liền cho ngươi, tâm tình không tốt, ngươi liền chờ xem." Tại chân tử bay cùng Cung Tây Dã Khang lúc đối thoại, Lâm Trấn Hoa ở trong đầu cực nhanh phân tích Cung Tây Dã Khang thậm chí là cờ hở ở công ty ý đồ. Hắn biết, Cung Tây Dã Khang đặc biệt chạy tới, chính là hướng Hán Hoa đẩy ra dạng này một cái chính sách, đây tuyệt đối không phải là không mục đích, cũng tuyệt đối không phải là Cung Tây Dã Khang tự mình một người ý nghĩ. Cờ hở động lần này, ở chỗ cho Hán Hoa thiết trí một chút chướng ngại, làm cho Hán Hoa mất đi ở trên thị trường tính linh hoạt. Như vậy, đây đối với cơ hở có ích lợi gì chứ? Liên quan tới vấn đề này, Lâm Trấn Hoa rất sớm trước đó liền đã suy xét qua, hắn tin tưởng, từ cơ hở bản thân lợi ích xuất phát, là không có có cần thiết dạng này khó xử hắn Hoa, bởi vì hắn Hoa thẳng đến trước mắt cũng không có biểu hiện ra muốn tiến quân điện tử thị trường ý tứ. Như vậy, cờ hở cử động lần này, chỉ có thể giảng giải vì thay khắc cô máy xí nghiệp hỗ trợ, mà cái khác cô máy xí nghiệp, Lâm Trấn Hoa liền đoán đều không cần đoán, biết chắc là Tây Hồ công ty. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, xuống chút nữa đơn giản. Hán Hoa trọng công mang theo một đoàn trung hoa Trung Quốc cố máy xí nghiệp, ở trong nước Trung đê đoàn trên thị trường đã đem Tây Hồ công ty chen lấn không chỗ dung thân. Tại cao cấp trên thị trường, Hán Hoa trước mắt đang cùng Tây Hồ công ty đánh lôi đài, mấu chốt nhất chính là sau đó không lâu nước Mỹ Thông dụng ô tô công ty muốn mời ngọn ô tô dập dây chuyển sản xuất. Dựa theo chân tử bay thiết kế, dây chuyển sản xuất này thượng tướng áp dụng số lớn tự động hóa kỹ thuật, trong đó không thể rời bỏ cỡ Hở nở Tâm Phiến. Cùng Tây Dạ Khang tới này một tay, liền bóp lại Hán họng, nếu như đến cận chương nhất thời điểm, tuyên bố không cách nào kịp thời cung cấp tương ứng Tâm Phiến, Hán Hoa đã bắt ngủ. Cho dù ở cấp thấp trên thị trường, cơ hơn ở chính sách này cũng sẽ nhường Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp gặp phải cực lớn khó khăn. Cấp thấp cố máy sinh sản chu kỳ cũng chính là 1-2 tháng, cơ hơn yêu cầu tâm phiến nhất thiết phải sớm 1 năm nữa hàng, liền mang ý nghĩa Việt Nam cố máy xí nghiệp căn bản là không có cách kịp thời hưởng ứng nhu cầu thị trường. Trừ phi ngươi dự đoán đem đủ loại tâm phiến đều đặt trước bên trên một nhóm lớn xem như dành trước, nhưng cứ như vậy, kỹ thuật đổi mới lại phải bị đến tồn kho tâm phiến ảnh hưởng tới, ngươi cũng không thể nhường năm ngoái đặt những tâm không công báo hàng Thật là áp độc một chiêu cờ A549. 533 áp chủ bài 533 áp chủ bài Cung Tây Tiên Sinh, ta có thể không thể hỏi hỏi một chút, quý công ty làm ra quyết định này nguyên nhân là cái gì? Lâm Trấn Hoa sắc mặt bình tĩnh vấn đạo. Còn, Cung Tây Dã Khang Giả bộ ngu nói, Lâm chủ tịch, chúng ta đây hoàn toàn là xuất phát từ ổn định song phương hợp tác cần, xin ngươi đừng hiểu lầm." Lâm Trấn Hoa cười ha ha, "Cung Tây Tiên Sinh, Trung Hoa Trung Quốc có câu nạn nữ, gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cỡ hơn ở là một nhà quốc tế xí nghiệp lớn, chúng ta Hán Hoa trọng công tại trên quốc tế cũng có mấy phần chút danh vọng, dạng này hai nhà xí nghiệp ở giữa Chơi loại này tâm nhãn liền lộ ra quá nhỏ tính trẻ con đi. Xin lỗi, Lâm chủ tịch, ta không hiểu ngươi ý tứ. Cung Tây Dã Khang một ngụm tán chết, chính là không thừa nhận tự có đặc thù gì ý đồ. Lâm Trấn Hoa đương nhiên cũng có thể rất nghệ thuật mà cùng Cung Tây Dã Khang đi vào mèo, nhưng đây không phải thói quen của hắn. Lâm Trấn Hoa xét đến cùng là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, ưa thích đi thẳng về thẳng mà giải quyết vấn đề, hắn nói, "Cung Tây tiên sinh, chúng ta liền đẩy ra tới nói a ngươi đặc biệt từ Nhật Bản chạy đến Trung Hoa Trung Quốc tới, theo ta đàm luận chuyện này, không ngoài là muốn nói cho chúng ta biết, về sau cửa sẽ không hướng chúng ta kịp thời cung cấp tấm đến nơi cái gì chỉnh thể đóng gói tiêu thụ, cùng với cái gì 2% đến 4% ưu đãi các loại, bất quá là một cái lộ ra càng ngũ miệng một chút ngủ trang mà thôi. Chúng ta không có ý như vậy, ta muốn, Lâm chủ tịch có thể là quá lo a. Cung Tây gia khăng nói, bất quá, hắn nhưng cũng không có đối với Lâm Trấn Hoa mà nói đưa ra mình sắp phản bác hoặc con nắn, kỳ thực cũng chính là chấp nhận. Việt Nam điều khiển kỹ thuật số cố máy sản nghiệp, vô luận như thế nào đều sẽ phát triển. Giờ Cơ HN, chúng ta cũng không nhất định liền không tìm được những thứ khác tâm thương nghiệp cũng ứng, làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức cảm giác lương hảo. Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói, Cung Tây Dạ Khang vẫn như cũ hơi tối đầu, hiện ra bộ dáng kiên nhường, nói: "Lâm chủ tịch, ta lần nữa tuyên bố một điểm, ta cho rằng ngươi là hiểu lầm. Chúng ta cở hờn là phi thường hy vọng cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thiết lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, ta lần này tới cũng là mang theo dạng này nguyện vọng mà đến. Thánh đường con thế nhưng là, các ngươi cách làm này, rõ ràng chính là đang làm khó dễ chúng ta đi, điểm này ai nhìn không ra đâu. Các ngươi loại thái độ này, để chúng ta tại sao cùng các ngươi tiếp tục hợp tác?" Chân Tử bay giận đùng đùng xen vào nói. Cung tây Dạ vẫn là bộ kia kẹo già châu dáng vẻ, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Tiên tiên sinh, ngươi nói chúng ta là đang làm khó dễ các ngươi, ta không có thể tiếp nhận. Bất quá, nếu như ngươi bởi vì chúng ta đề nghị này mà cho rằng song phương không cách nào hợp tác, ta chỉ có thể nói đây là một kiện vô cùng xin lỗi sự tình. Đi, cung tây tiên sinh, thu hồi ngươi bộ này ngôn ngữ ngoại giao à, là một tên tiêu thụ tổng thanh tra, trang loại này quan ngoại giao sắc mặt là phi thường nhằn chán. Lâm Trấn Hoa dùng hơi hợt giọng điệu nói, cung tây tiên sinh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta Hán Hoa trọng công sẽ không tiếp nhận loại điều kiện này. Nếu như cỡ không cách nào hứa hẹn hướng chúng ta kịp thời cung hóa, như vậy chúng ta liền sẽ bãi bỏ tất cả đơn đặt hàng. Một mảnh tâm phiến cũng sẽ không từ cờ hờn mua sắm. Đây là một kiện vô cùng làm cho người tiếc nuối sự tình. Cung Tây Dạ Khang đạo, chúng ta là vô cùng nguyện ý cùng Hán Hoa hợp tác, bất quả sáu. Không có cái gì bất quá, điều kiện của chúng ta vô cùng đơn giản, hoặc là hứa hẹn kịp thời cung hóa, hoặc là dừng lại giữa chừng song phương hết thể hợp tác, thỉnh Cung Tây tiên sinh chính mình châm trước a." Lâm Trấn Hoa nói, đứng vậy, đối với chân tử bay cùng Lưu Triệu Hoa nói, "Chúng ta đi thôi, nhường Cung Tây tiên sinh chính mình lánh tánh một chút." "Lâm chủ tịch, xin ngươi đừng hiểu lầm." Cung Tây Dạ giả mù sa mưa mà nói, lại không có ngăn cản Lâm Chấn Hoa một nhóm rời đi. Hắn biết, thương nghiệp đàm phán không có đơn giản như vậy, Lâm Trấn Hoa dạng này phải tay háo bỏ đi, cũng bất quá là một loại phô trương thanh thế chiến thuật tâm lý mà thôi, quyết định cuối cùng đàm phán thắng bại là riêng mình ắt chủ bài. Cung Tây Dạ Khang hướng Lâm Chấn Hoa nói lên điều kiện, là đi qua nghiêm ngặt tính toán. Dựa theo điều kiện này, Hán Hoa tại mua sắm tâm phiến lúc lại chịu đến hạn chế nhất định, từ đó làm cho sức cạnh tranh hạ xuống. Nhưng hắn Hoa nếu như cự tuyệt điều kiện này, theo Lâm Chấn Hoa nói như vậy đi hướng khác hãng điện tử thương mua sắm tâm phiến, thì thiệt hại sẽ càng lớn. Cung Tây Dạ Khang tin tưởng, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đạo lý này, Lâm Chấn Hoa là hiểu. Còn, ngược lại, Lâm Trấn Hoa đối với Cở Hởnở uy hiếp cũng không có quá lớn lực sát thương, hắn hoa 1 năm mua sắm tâm phiến đại khái là một tức USD tả hữu, cái này thiệt hại đối với Cở Hởnở tới nói là có thể tiếp nhận. Cái quyết định này cung tây dã khang có thể ổn định chân cước, cùng Lâm Trấn Hoa tiếp tục gánh vác, một mực khiêng đến Lâm Trấn Hoa không kiên trì nổi mới thôi. Lâm tổng, chúng ta thật sự liền không lại cùng Cở Hởnở nói chuyện sao? Đi ra Yến núi lớn khách sạn sau đó, Lưu Triệu Hoa đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Không đợi Lâm Chấn Hoa trả lời, Trần Tử bay đoạt trước nói, đương nhiên không thể lại cùng bọn hắn nói chuyện, tiểu quỷ tử khi dễ người đều khi dễ đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là 6. chúng ta không có vốn liếng cùng bọn Hàn đâu a. Liệu Triệu Hoa đạo, chân tử bay đạo, như thế nào không có vốn liếng, Thiên Hạ cũng không phải quang cỡ H&R một nhà sinh sản tâm phiến, nước Mỹ tâm phiến công ty nhiều, mộ tỏ rộng lạ, nước châu, Bắc điện, ta cũng không tin không thể thay thế cỡ H&R. Lưu Triệu Hoa lắc đầu, nước Mỹ tâm phiến giá cả so Nhật Bản cao hơn không thiếu, này lại dẫn đến sức cạnh tranh của chúng ta hạ xuống. Còn có, chúng ta trước đây sản phẩm cũng là căn cứ vào cỡ H&R tâm phiến thiết kế, muốn đổi thiết kế, lại muốn tìm không thiếu chi phí. Kỳ thực, cỡ H&R nói ra điều kiện cũng không phải muốn lập tức đem chúng ta hoàn toàn đánh chết, chúng ta trước tiên có thể tiếp nhận xuống, sau đó lại chậm rãi điều chỉnh. Thế nhưng là 6. Chân tử bay cũng không phải không có đầu óc người, hắn chỉ là trong tính cách cương liệt một chút mà thôi. Nghe được Lưu Triệu Hoa phân tích, hắn thoáng tính táo một điểm, nói: "Lao Lưu, người nói cũng có một chút đạo lý, thế nhưng là, nếu như chúng ta dạng này bị cờ hờn ở Fở ở, dưới mắt dập dây chuyển sản xuất công việc không hệ thống liền thành vấn đề. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể đổi thiết kế, toàn bộ đổi thành sử dụng tư gia trợ công việc không hệ thống." Lo trước khỏi hoa a. Lâm Chấn Hoa nói: "Tiểu Chân, ngươi mang theo người của ngươi khổ cực một chút, lập tức bắt đầu điều chỉnh thiết kế, làm ra một bộ phương án dự bị. Vạn Nhất Cở Hởn kiên trì không hé miệng, chúng ta cũng không thúc thủ vô sách. Cái này ngược lại cũng không phiền phức, chỉ là nếu như dùng tư ra trợ phương án, toàn bộ chi phí liền cao. Chân Tử bay thở dài, nói, cũng được, kỳ thực ta ngay từ đầu liền cần phải nghĩ đến phải chuẩn bị một bộ phương án dự bị, đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ, phong hiểm quá lớn. Chủ yếu là cái này rổ sách ở người khác trên tay. Liệu Triệu Hoa đạo, nếu như là chính chúng ta rổ, cũng không sao. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Chuyện này đối với tại chúng ta tới nói, là một bài học các loại này cơ phận đồng cốt nắm ở trên tay người khác, người khác suy nghĩ gì thời điểm bóp chúng ta, liền có thể lúc nào bóp chúng ta, chúng ta quá bị động." Lưu Triệu Hoa nhãn tình sáng lên, "Lâm tổng, người dự định làm điện tử? Tiến quân điện tử sản nghiệp, là vệ cảnh văn, Lưu Triệu Hoa bọn người hô hào rất nhiều năm sự tình." Vệ Cảnh Văn tại Hán Hoa viện nghiên cứu bên trong làm một cái điện tử sở nghiên cứu, chiêu mộ được một đám điện tử tin tức kỹ thuật nhân tài, tích lũy không thiếu thành quả nghiên cứu, liền đợi đến Hán Hoa lúc nào thành lập mình điện tử công ty. Tại tập đoàn trong hội nghị Thành lập điện tử công ty vấn đề này cũng là nhiều lần bị nói ra thảo là qua nhưng những cao quản nhất trí ý kiến cho rằng thời gian vẫn là quá sớm làm điện tử sản nghiệp đối với Hán Hoa tới nói là một lần mới lập nghiệp cần đầu nhập thập phần to lớn hơn nữa sẽ dính đến toàn bộ sản xuất hệ thống cùng với tiêu thụ thể hệ chủ kiến liên lụy mặt phi thường phổ biến cho nên tầng quản lý chậm chạm không dám hạ quyết tâm này bây giờ Lâm Trấn Hoa nói ra một câu nói như vậy có phải hay không mang ý nghĩa ý nghĩ của hắn có chỗông lòng dự định khởi động điện tử sản nghiệp cái nút nữa nha Lâm Trấn Hoa m cười nói bây giờ thời cơ cũng là dần dần thành thục Ta muốn, lần sau tập đoàn ban giám đốc bên trên, ta liền đem nghị án này nói ra đi. Bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta muốn làm điện tử sản nghiệp, ít nhất cũng phải lục thất niên thời gian mới có thể có tạo thành công hiệu, trong đoạn thời gian này, chúng ta hay là muốn cùng cờ hờn ở giữ gìn mối quan hệ mới được a. Lục thất niên 6. Lưu Triệu Hoa nhẹ nhàng nhắc tới, hắn biết, thời gian này cũng không tính giải, chỉ sợ cũng chỉ có lấy hán hoa tốc độ mới có thể cam đoàn tại lục thất niên thời gian bên trong thành lập được một nhà kích thước hơi lớn điện tử công ty. Lục thất niên thời gian, đối với cá nhân tới nói, là rất dáng gấp một đoạn thời gian. mà đối với một cái sản nghiệp bồi dưỡng tôi nói, bất quá là ngắn ngủn một cái trước mắt. Lâm tổng, theo người ý tứ, chúng ta bây giờ chỉ có thể là trước tiên tiếp nhận cờ hờn điều kiện, phải không? Liệu Triệu Hoa vấn đạo, hắn bây giờ nhưng không có quá nhiều cảm giác bị khuất, ngược lại cũng chính là lục tất nhiên thời gian, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn, liền để cờ hờn đắc ý mấy năm lại có thể thế nào. Ai ngờ, Lâm Trấn Hoa nói, không, chúng ta không thể tiếp nhận cờ hờn điều kiện, không thể chiều hắn nhóm tật xấu này, ta phải nhường cung Tây Dã Khang đem hắn lời của mình lại nuốt trở về. Thế nhưng là, chúng ta không có cái gì có thể phản chế bọn họ Phương Sách gia. Liễu Triệu Hoa nói, Lâm Trấn Hoa trừng mắt, nói, ai nói không có, ta đã sớm chuẩn bị xong. Dạng này, Tiểu Chân, người lập tức chạy về Hương Sơn, tổ chức người biên chế phương án dự bị, bảo đảm tại vạn nhất dưới tình huống có thể sử dụng tư ra bỏ nhị công ty Tâm Phiến thay thế cờ Hởn Tâm Phiến, tuyệt đối không thể để cho cờ Hởn bóp lấy của hỏng của chúng ta. Không có vấn đề. Chân Tử bay vang dội đáp ứng nói, Lao Lưu, người bên này mau sớm nghiên cứu một chút, xem công ty chúng ta cùng với chúng ta chỉ đạo những cái kia xí nghiệp đối với Cở Hởn lại trình độ như thế nào. Nếu như chúng ta thật cùng cờ hờn ở mặt, muốn ngược lại sử dụng công ty khác tâm phiến, thiệt hại sẽ có bao nhiêu đại? Tốt, ta mau sớm hoàn thành công việc này. Lưu Triệu Hoa cũng không sai suy tư đã ứng. Vậy các người đi thôi. Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, đem hai người đổi đi, tiếp đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm an nhạn điện thoại của, "Nhạn tử, lần trước thương lượng với ngươi sự tình, bây giờ đã xảy ra, xem ra cần nhà các ngươi điện ngành nghề giúp bọn ta một chút sức lực. Tiên tâm đi, Lâm ca." An nhạn thanh âm thông qua điện thoại truyền tới, "Ta lập tức liên hệ Hồng ca, chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể đuổi tới Bắc Kinh." Ha, ha. Cung Tây Gia Khang, đã ngươi muốn theo chúng ta ngả bài, chúng ta liền đến so một lần ắt chủ bài a, xem ai ắt chủ bài cứng hơn. Lâm Trấn Hoa để điện thoại xuống, tự tin thầm nghĩ. 550 534 giáo thụ Kunở dễ dạ Ngây thơ 534 giáo thụ cũng giả Ngây thơ Cung Tây Gia Khang tại Bắc Kinh gây người 2 ngày, chờ lấy Lâm Trấn Hoa lại đến tìm hắn đàm phán. Thánh Đường trên thực tế, hắn từ Nhật Bản lúc đi ra, linh đến ý chỉ cũng không phải là muốn cùng hắn Hoa Triệt để trở mặt, vụ Gia Tinh trợ giúp vẫn là rất xem trọng Việt Nam điều khiển kỹ thuật số cô máy thị trường, không muốn vì Tây Hồ công ty mà triệt để đoạn mất con đường của mình. Dựa theo Vũ Giá Tinh trợ giúp cùng Cung Tây Giá Khang trước đó làm phân tích, bọn hắn cho rằng lầm Chấn Hoa đối với việc này chọn cùng bọn hắn tiến hành tiến một bước đàm phán, lẫn nhau có kẻ mặc cả, nhượng bộ một bước. Dạng này Cở Hởn vừa có thể đối với Tây Hồ công ty có chỗ giao phó, cũng có thể bức bách hắn Hoa cùng bọn hắn ký kết trưởng kỳ cùng với có tính chất biệt lập hợp tác hiệp nghị, từ đó tạo thành đối với cờ Hởn ỷ lại. Vũ Giá Tinh trợ giúp cùng Cung Tây Giá Khang thứ phán đoán này, xuất xứ từ đối với Cở kỹ thuật ưu thế tự tin. Từ 70 đầu thập niên Trung Hoa Trung Quốc bắt đầu từ Nhật Bản nhập khẩu phân hóa học bắt đầu, càng về sau Trung Hoa Trung Quốc đưa vào Nhật Bản kỹ thuật cùng trang bị, bên trong Nhật chi giữa hợp tác vẫn luôn có cái chủng này địa vị không công bằng. Người Trung Quốc tại trong hợp tác ăn vô số thua thiệt, nhưng là chỉ có thể nhịp, ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người đâu. Tại 70 cuối thập niên, đã từng lưu truyền qua dạng này một cái cố sự, Việt Nam một nhà sắt thép xí nghiệp đến Nhật Bản đi hiệp đàm đưa vào sắt thép giá luyện thiết bị, người Nhật Bản mở ra cả bản bản vẽ, nói cho người Trung Quốc nói, đây chính là toàn cầu tân tiến sắt thép thiết bị. Lúc đó phụ trách đưa vào kỹ thuật quan viên cũng không hiểu tình huống. trực tiếp liền đánh nhịp ký hợp đồng. Đợi đến thiết bị trở về Trung Hoa Trung Quốc, đại gia mới phát hiện, những thứ này cái gọi là xưởng sắt thép thiết bị ở giữa, tuyệt đại bộ phận là không, có chút nào hàm lượng kỹ thuật nhà máy cấu kiện, bên trong ngược lại là có phòng thay quần áo, uống nước ở giữa, điều hòa không khí phòng máy các loại đại biểu toàn cầu mới nhất công nghiệp lý niệm đồ chơi, nhưng đây là người Trung Quốc lúc đó cần tiêu phi quý báo ngoại hối từ Nhật Bản vào bến đồ vật sao? An thiệt thòi như vậy, người Trung Quốc cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng về trong bụng nước, đợi cho cần nhập khẩu đám tiếp theo thiết bị thời điểm, còn phải tiếp tục đi tìm nhà này mấy người Nhật Bản công ty, sau đó tiếp tục chịu hô Vũ Giá tinh trợ giúp cùng Cung Tây Dã Khang hiểu rõ người Trung Quốc những thứ này là điểm, cho nên mới có thể có ý lại không sợ gì mà ném ra ngoài dạng này một cái rõ ràng làm khó dễ người điều kiện, bọn hắn tin tưởng Lâm Trấn Hoa không cách nào cự tuyệt. Thánh Đường Trương mới nhất một ngày trôi qua, Hán Hoa Phương diện không có bất kỳ cái gì hồi âm hai ngày trôi qua, vẫn là bật vô âm tín đến ngày thứ ba thời điểm, Cung Tây Dã Khang bắt đầu có chút ngồi không yên, chẳng lẽ cái này Lâm Trấn Hoa thật sự trẻ tuổi nóng tính, phải cứ cùng cờ hở hở rối rước. Cung Tây Dã đương nhiên không có khả năng thả xuống tư thái chủ động cho Lâm Chấn Hoa gọi điện thoại, nói cho hắn biết nói Kỳ thực những điều kiện này cũng có thể đàm phán, lâm chủ tịch không cần thiết dạng này nghiêm túc, ha ha ha, hết thảy đều còn có, có đường xoay sờ đi. Tại thương nghiệp đàm phán bên trong, ai trước tiên thân không được, cuối cùng ở trên bàn đàm phán cũng chỉ có thể là liên tục bại lui, cung tây giá Khang sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể dạng này ngồi ở trong nhà chờ lấy, hắn nhất định phải đi tìm hiểu một chút hắn hoa đến cùng đang suy nghĩ gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý, người Nhật Bản cũng là hiểu. Cung Tây Giã Khang cho đến núi lớn quán rượu sân khấu lưu lại câu nói, nói cho các nàng biết nói nếu có tìm mình người hoặc điện thoại, thỉnh chuyển tới cờ HN thiết lập tại Bắc Kinh cơ quan đi. Tiếp đó, hắn đi ra ngoài kêu một chiếc xe taxi, thẳng đến Hoa Thanh Đại học. Rất nhiều xuyên quốc gia xí nghiệp khi tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường thời điểm, cũng sẽ cùng Việt Nam một chút trường cao đẳng làm điểm hợp tác, như là thiết lập một cái liên hợp phòng thí nghiệm, hoặc thiết lập một cái cái gì nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách hạn mục các loại Loại này hợp tác tiêu phí không nhiều, nhưng có thể làm cho những này xuyên quốc gia sự nghiệp tương đối nhanh mà trong lòng bàn tay quốc thị trường tình huống, bởi vì trường cao đẳng kỳ thực là một cái tin tức vô cùng linh thông chỗ. Catterer cũng là như thế. Tại mấy năm trước, Catterer liền cùng Hoa Thanh Đại học Điện tử hệ xây dựng cùng cơ giới hệ thành lập hai cái hợp tác phòng thí nghiệm, mỗi cái phòng thí nghiệm đầu mấy chục vạn mỹ nguyên, thỉnh thoảng còn 12 cái này hệ các giáo sư đi Nhật Bản tiến hành học thuật phỏng vấn, một tới hai đi, đại gia cũng liền lẫn vào tương đối quen thuộc. Cung Tây Dạ Khang lần này đến Hoa Thanh đi, cũng chính là muốn thông qua Hoa Thanh bên này quan hệ, từ kia cạnh tìm hiểu một chút Hán Hoa động tĩnh. Cung Tây Tiên Sinh, ngươi như thế nào đến Trung Hoa Trung Quốc tới? Tại cơ giới hệ, Cung Tây Dã Khang đầu tiên tìm được chính là thầy giáo giả Diêu Hà Lương. Lao tiên sinh đang tại trong phòng thí nghiệm mang theo học sinh làm thí nghiệm, nhìn thấy Cung Tây Dã Khang lúc, trên mặt toát ra kinh ngạc và biểu tình mừng rỡ. Nhìn, hắn trước đó cũng không biết Cung Tây Dã Khang đến rồi Trung Hoa Trung Quốc, cũng không biết cờ Hở nờ đang cùng Hán hòa giận dối. Diêu giáo sư, ta là đại biểu công ty đến Trung Hoa Trung Quốc lại lý giải một chút sản phẩm tiêu thụ cùng phục vụ hậu mãi tình huống. Ta tới Bắc Kinh đã đã mấy ngày, vẫn không có tới bái phòng ngươi, thực sự là vô cùng thất lễ Cung Tây Dã Khang cùng cung kính kính nói. Không khách khí, không khách khí. Diêu Học Lương đáp, hắn quay đầu hướng đang tại trong phòng thí nghiệm một vị học sinh hô, "Trương Sả Mây, người đi giúp chúng ta đổ hai chén thủy tới." Tiếp đó kêu lên mấy người bọn hắn, cùng nhau đến phòng học đi, cùng cờ hở nở tới ngoại tân gặp mặt một lần. "A, không cần khách khí." Cung Tây Dạ Khang vội và ngăn lại vị kia đang định ra ngoài rót nước học sinh, sau đó nói, "Diêu giáo sư, ta nếu không có chuyện gì khác, chỉ là muốn đến thăm ngươi một chút, thuận tiện tham quan một chút chúng ta phòng thí nghiệm." Diêu Học Lương gật đầu nói, "Không có vấn đề, ta đây liền mang ngươi thản quan a." Hai người lẫn nhau khiêm rồi một lần sau đó Diêu Hạc Lương liền dẫn Cung Tây Giã Khang ở trong phòng thí nghiệm đi dạo đứng lên. Một bên đi dạo, Diêu Hạc Lương vừa hướng Cung Tây Giã Khang giới thiệu các học sinh trước mắt đang tại làm đầu đề. Ngươi xem, mấy người bọn hắn đang tại khảo thí ZH-280E mạch sung hưởng tốc độ. Đây là tô rèn xưởng tiện ủy thác chúng ta làm một cái đầu đề. Bọn hắn đang khai phá căn cứ vào ZH-280E một đời mới kéo chốt. Ơn, ZH-280E đích thật là một cái tốt công việc không tâm tiến. Nếu như ta không có nhớ lầm, nó hẳn chính là nước Mỹ me công ty năm ngo Cung cây tiên sinh thật không hổ là marketing chuyên gia, đối với trên thị trường sản phẩm thật là như lòng bàn tay a Quá khen quá khen, ta chỉ là bởi vì biết cái loại này tâm phiến cùng chúng ta khở hờ nở cùng thời kỳ đầy ra S3V802 tâm phiến tính năng tương đối tương tự, cho nên phá lệ quan tâm một chút mà thôi giờ H280E tính ổn định so với chúng ta sản phẩm hơi tốt một chút, nhưng phương diện giá tiền chênh lệch liên tương đối lớn, so với chúng ta giá cả cao hơn gấp đôi nhiều. a tình huống này ta ngược lại thật ra không hiểu rõ lắm. Bất quá Ta nghe nói Tô rèn Phương diện đi qua dùng là của các ngươi S3V802, không biết vì cái gì đột nhiên để chúng ta hỗ trợ khảo thí giờ hở 280E8 muốn, có thể bọn họ là hy vọng cho người sử dụng cung cấp càng nhiều lựa chọn hơn a. Nhất định là như vậy, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp loại này vì người sử dụng lo nghĩ tinh thần, đáng ra chúng ta học tập a. 6. Hai người trên mặt đều mang nụ cười ấm áp, nhưng nội tâm lại đều có lấy tâm tư, bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm đi dạo một vòng lớn, xem xong tất cả học sinh đang tại làm công tác, sau đó mới về tới Diêu học đường văn phòng bên trong ngồi xuống. Cung Tây gia Khang đạo, Diêu giáo sư Cảm tạ ngươi vừa rồi mang ta đi thăm phòng thí nghiệm, ta có một điểm không biết rõ chỗ, không biết có nên hỏi hay không. Cung tây tiên sinh có vấn đề gì cứ việc nói ra à, chỉ cần ta biết, tất nhiên sẽ nói cho ngươi." Diêu Hạc Lương cười đáp. "Cung tây gia khẳng đạo, ta chú ý tới, học sinh của các ngươi tất cả đều bận rộn khảo thí tâm phiến tính năng, bất quả, ta chú ý tới, trong đó không có chúng ta cở hở nở tâm phiến, đây là một cái trùng hợp sao? Làm sao lại không có?" Diêu Hạc Lương phản bác, "Cở hở nở tâm phiến một mực là chúng ta phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu nội dung, đi qua trong vài năm" Chúng ta khảo nghiệm mấy trăm loại cờ hở nở tâm tiến tính năng, bây giờ Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường 50% trở lên điều khiển kỹ thuật số hệ thống sử dụng cờ hở nở tâm tiến, trong đó tương đương một bộ phận cũng là chúng ta trợ giúp tiến hành tiền kỳ khảo thí cùng hậu kỳ điều chỉnh thử. Ừ, tình huống này ta là hiểu rõ. Cung Tây Dã Khang vội và nói, hắn biết Diêu Hạc Lương nói đích thật là tình hình thực tế, nhưng cái này tình hình thực tế cùng hắn mới vừa nhìn thấy tình huống hoàn toàn tương phản, ý tứ của ta đó là, chỉ ta mới vừa nhìn thấy tình huống, các ngươi trước mắt đang tại khảo nghiệm tâm tiến, không có một cái nào loại hình là chúng ta đây có phải hay không là có chút trùng hợp đâu? Diêu Hạc Lương dường như là sửng sốt một chút, hắn trên bàn lục xem một cái phiên, tìm ra một phần hợp đồng tới, lật ra nhìn một chút, tiếp đó cau mày nói: "Đích thật là có chút trùng hợp, Cung Tây Tiên Sinh, ngươi tới nhìn, đây là chúng ta cơ giới hệ cùng Hán Hoa Trọng Công ký kết hợp đồng, bọn hắn đại biểu 100 nhiều nhà xí nghiệp uy thác chúng ta trợ giúp khảo thí một nhóm tâm phiến, trong đó, ngược lại là Đích Sắc không có cỡ hở nở loại hình." "Là như thế này." Cung Tây Dã Khang đứng lên, đi đến Diêu Hạc Lương bàn làm việc phía trước, nhận lấy phần kia hợp đồng, cẩn thận ngó nhìn nội dung trong đó. Trên hợp đồng viết ký cái ngày là ở 1 năm trước, từ chất giấy đi lên phần đoán Cái này không giống như là gần đây hủy tạo văn kiện. Hợp đồng bên trong chứng minh, Hán Hoa trọng công ủy thác Hoa Thanh đại học cơ giới hệ đối với một loạt tâm phiến tiến hành khảo thí, cung cấp kết quả khảo nghiệm, toàn bộ hạng mục chu kỳ là 3 năm. Đây là một cái 3 năm hợp đồng. Cung Tây Dã Khang vấn đạo. Diêu Học Lương gật đầu nói, cái hợp đồng này là 1 năm trước ký, lúc đó nói là mời chúng ta dùng thời gian 3 năm để hoàn thành những tâm phiến này khảo thí. Bất quá, kỳ quái là, 3 ngày trước, Hán Hoa chủ tịch Lâm Chấn Hoa đột nhiên chạy tới, nói hy vọng chúng ta có thể sớm hoàn thành cái hợp đồng này bên trên ủy thác nội dung, cái này không, ta liền an bài học sinh tăng giờ làm việc làm. Cái này Lâm Trấn Hoa muốn chơi thật. Cung Tây Dã Khang trong lòng cả kinh. Đối với trước mắt chuyện này, Cung Tây Dã Khang cũng không phải không có hoài nghi, hắn lòng nghi ngờ đây là Lâm Trấn Hoa cùng Diêu Học Lương liên hợp diễn một cuộc kịch, mục đích là vì hướng cỡ Hở tạo áp lực. Bất quá, từ vừa rồi tham quan phòng thí nghiệm chỗ đã thấy tình huống tới nói, Cung Tây Dã Khang vẫn là cảm nhận được chân thật áp lực. Diêu Học Lương dẫn đầu đoàn đội, đích thật là tại khảo thí công ty Khác Tâm Phiến, những tâm phiến này đối với sản phẩm tới nói, là có thay thế tính chất. Dù cho Lâm Chấn Hoa thật là đang diễn trò, cái này ít nhất chứng minh, hắn là giả kịch thật làm chuẩn bị. Cung Tây tiên sinh, có phải hay không quý công ty cùng hán hoa trọng công ở giữa, xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui đâu. Diêu Hạc Lương mở to đôi mắt giản mua vẫn đục nhìn xem cung Tây giã khang vấn đạo. Hán bộ kia biểu lộ, nhìn đích xác là để cho người ta cảm thấy hắn là cái không dành thế sự ông trời thật. Lâm Trấn Hoa nếu như lúc này ở chàng nhất định sẽ cười phải bốn phía lan lột, 70 nhiều tuổi lao gia tử, ngươi học một chút gì không được, dạng này giả ngây tơ, có phải hay không có chút giả mà không kính à. 551 535 hiệu lầm đấy phản ứng dây chuyển 535 hiệu lầm đấy phản ứng dây chuyển đối mặt diêu hạt lương biết rõ còn cố hỏi cung tây giá Khang ở trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng tiếp đó đáp ta mưn chúng ta song phương có thể là có một chút hiệu lầm A thánh đường Trương mới nhất ta nếu có hiểu lầm đại gia nói ra liền tốt Lâm chấn Hoa người này ta vẫn tương đối quen thuộc tiểu hỏa tử tính cách không tệ, chính là tính khí bướng mình một chút cung Tây tiên sinh số tuổi so với hắn lớn hơn một chút không nên cùng hắn đồng dạng xúc động mới tốt diêu hạt lương giống dạy học sinh đồng dạng màkh ngủ cungâ ra Khan cũng chỉ được đàng hoàng hối đáp ta sẽ chú ý cả tạ diêu giáo sư chỉ giáo Tỷ Bội Nghiên cứu Diêu Hạc Lương có biết hay không Lâm Chấn Hoa mưu đồ, đã không có gì cần thiết, Lâm Chấn Hoa đổi tại lúc này, nhường Diêu Hạc Lương thủ hạ chính là các học sinh đại lượng nghiên cứu thay thế Tâm Thiến, bản thân liền là đang chứng tỏ một loại thái độ, nói cho cờ hở ở phương diện, hán Hoa không có ý định thỏa hiệp. Đây coi như là âm mưu vẫn là dương mưu cũng không trọng yếu, quan trọng là, Cung Tây Dã Kha hứng đối ra sao? Từ cơ giới hệ đi ra, Cung Tây Dã khang lại đến điện tử hệ xây dựng đi dạo qua một vòng. không có gì bất ngờ xảy ra, điện tử hệ xây dựng cũng tại 2 ngày trước lấy được đến từ Hán Hoa Huy Thác, yêu cầu bọn hắn trợ giúp giải nước ngoài công việc không hệ thống tiến triển mới nhất, hơn nữa còn thiết lập mấy cái tương đối dây dài công việc không hệ thống khóa để nghiên cứu. Lại kéo mấy ngày xem đi, cung tây dã Khang thầm nghĩ, thực sự không được, liền nhờ Diêu Hạc Lương hoặc người nào khác hướng Lâm Chấn Hoa thấu cái ý, biểu thị nguyện ý cùng Hán Hoa liền vấn đề này lần nữa tiến hành hiệp đàm. Có thể chính mình trước đây thái độ quá cường ảnh, nhường Lâm Chấn Hoa ít như vậy năm đắc chí tần cảm thấy lòng tự trọng bị thương hại, Lâm Chấn Hoa nhất định là đang tại vì lòng tự trọng mà chiến. Từ Lễ Thưởng tới nói, hắn vốn là không cần thiết phản ứng mãnh liệt như vậy a, Cung Tây Dạ Khang lo được lo mất mà về tới Yến núi lớn khách sạn, đi qua tiền sảnh thời điểm, thuận miệng hướng phục vụ viên hỏi một tiếng, "Xin hỏi, có tìm ta khách nhân, hoặc điện thoại sao?" "Có, thiên sinh, có một tìm ngài điện thoại của." Phục vụ viên trang một chút bảng ghi chép, hồi đáp, "Cung Tây Dạ Khang đạo, à, xin hỏi các ngươi là đem điện thoại chuyển tới chúng ta cơ quan đi sao?" Phục vụ viên lắc đầu nói, "Không, cú điện thoại này chính là các ngươi cơ quan đánh tới, nói là có việc gấp muốn cùng ngài liên hệ." "Cơ quan đánh tới?" Cung Tây Dạ Khang hơi sững sờ, Toàn phục vụ viên gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó, liền vội vàng trở lại gian phòng của mình, bấm cờ nờ hở chú Bắc Kinh cơ quan người phụ trách hạt lúa vi tín tử điện thoại của, "Uy, người nữ sĩ sao? Xin hỏi là ngươi tìm ta sao?" "Đúng vậy, Cung tây tổng thanh tra, chúng ta có gấp vô cùng gấp tình huống phải hướng ngươi hồi báo, trong điện thoại không tiện lắm nói." Hạt lúa vi tín tử thanh âm bên trong lộ ra lo lắng cảm xúc. "Tốt, ta lập tức đi qua." Cung tây dạ khẳng đáp. Cơ thở nờ ở Trung Quốc tiêu thụ quy mô rất lớn, tại hơn 10 cái thành thị sắp đặt chuyên môn tiêu thụ công ty, Bắc Kinh cơ quan nhưng là toàn bộ sẽ Ever China tiêu thụ tổng bộ. Hạt Lúa Vi Tín Tử là vị 30 nhiều tuổi Nhật Bản nữ tính, bị công ty phái đến Trung Hoa Trung Quốc tới đảm nhiệm server China người phụ trách đã có nhiều năm thời gian, xem như nửa cái Trung Hoa Trung Quốc thông. Căn cứ cung Tây Dã Khang ấn thượng, Hạt Lúa Vi Tín Tử luôn luôn là một bộ ôn hòa hiền lương hình tượng, có rất ít nóng nảy thời điểm. Lúc này nàng loại biểu hiện này, nhìn thực sự là sẽ ra đại sự gì. Năm đó Bắc Kinh còn không như thế nào kẹt xe, cung Tây Dã Khang kêu xe taxi, chỉ dùng 40 phút xung quanh thời gian liền chạy tới thiết lập tại kinh động trung tâm cỡ chú kinh bạn sự sự, Hạt Lúa Vi Tín Tử đem hắn lên tiến phòng làm việc của mình, tiếp đó đóng cửa lại, đối với hắn vẫn đạo Cung Tây Tổng thanh tra, ta hỏi thăm một chút, Hán Hoa trọng công phương diện, hai ngày này cho người trả lời chắc chắn không có. Cung Tây Dã Khang đến Trung Hoa Trung Quốc tới làm việc, trước đó đương nhiên sẽ hướng Hạt Lúa Vĩ Tín tử chào hỏi, cho nên Hạt Lúa vi Tín tử biết hắn chuyến này sứ mệnh. Ngày hôm đó Cung Tây Dã Khang cùng Lâm Chấn Hoa gặp gỡ sau đó, hắn cũng hướng Hạt Lúa Vĩ Tín tử thông báo có liên quan tình huống, chỉ là bởi vì hai ngày này Lâm Chấn Hoa chưa hồi phục, cho nên hắn cũng không có cùng Hạt Lúa vi Tín tử liên hệ. Nghe được Hạt Lúa Tín Từ tra hỏi, Cung Tây Dã đạo, Hán Hoa phương diện không có cho ta trực tiếp trả lời chắc chắn, bất quá, ta hôm nay đi Hoa Thành Đại học Hiểu được một chút tình huống, Hán Hoa hướng Hoa thành Đại học cơ giới hệ cùng điện tử hệ xây dựng đều xuống đạt hiệp trợ nghiên cứu những công ty khác đồng loại tâm phiến xin chỉ thị, ta muốn, đây là Lâm Chấn Hoa tại hướng ta truyền lại một cái cường mạnh tín hiệu. Như vậy, công ty Phương Diện đối với Hán Hoa cái tín hiệu này, dự định đáp lại ra sao đâu? Hạt Lúa Vĩ tín tử vấn đạo. Cung Tây ra Khang đạo, ta vừa rồi phân tích một chút, cho rằng Hán Hoa Phương Diện phô trương thanh thế thành phần tương đối lớn. Trên thực tế, nếu như bọn hắn thật sự cự tuyệt hợp tác với chúng ta, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, mà đối với bọn hắn ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lâm Chấn Hoa là một cái tinh minh tương nhân. Hắn hẳn chính là có thể tính được rõ ràng bút chứng này. Ta muốn, hắn chỉ là muốn dùng phương pháp như vậy để biểu hiện mình một chút sức mạnh, từ đó tại bước tiếp theo đàm phán bên trong vì chính mình giành được một chút quả cân a. Hạt Lúa Vĩ tín từ lắc đầu nói, "Cung Tây Tổng thanh tra, xem ra chúng ta đánh giá quá thấp Lâm Chấn Hoa thực lực." Hắn ngoại trừ Mượn Hoa Thanh Đại học đang tạo thế bên ngoài, còn hướng Trung Quốc chúng ta khu tiêu thụ tổng bộ phát ra uy hiếp. Có ý tứ gì? Hắn Hoa nhân đến tới nơi này. Cung Tây Dã Khang vấn Đạo. Không phải hắn Hoa nhân, mà là một vị xinh đẹp nữ sĩ cùng một vị giống nhà giàu mới nổi một dạng nam sĩ, bọn hắn trực tiếp hướng chúng ta phát ra tối hậu thư. Hạt Lúa Vi Tín Tử lòng vẫn còn sợ hay nói. Sự tình muốn từ hôm nay buổi sáng nói lên, Hạt Lúa Vi Tín Tử mới vừa đi làm không bao lâu, liền nhận được sân khấu thông báo, nói có một vị tên là An Nhạn nữ sĩ cùng một vị gọi Hùng Lập quân nam sĩ muốn gặp nàng, có rất trọng yếu nghiệp vụ muốn cùng nàng đảm luận. Hạt Lúa Vi Tín Tử nhường sân khấu thả bọn họ đi vào, chốc lát, hai tên người Trung Quốc liền đã đến Hạt Lúa Vi Tín Tử văn phòng, phân biệt hướng nàng đưa lên danh thiếp của mình. Hạt Lúa Vi Tín Tử tiếp nhận danh xem xét, mới biết được hai vị này lai lịch thật không nhỏ, một cái là Nam Kinh Xây Khang Gia Điện Thương thành của, một cái là Thượng Hải Đại Hùng Đồ Điện Gia Dụng Thương thành tổng Tài của. Mặc dù CRN Trung Hoa Trung Quốc tiêu thụ tổng bộ nghiệp vụ cùng đồ điện gia dụng thương thành không có cái gì liên quan, nhưng Hạt Lúa vi tín tử cũng biết, đây là hai nhà ở Trung Quốc trên thị trường chiếm giữ đầu sọ lũng đoạn địa vị cỡ lớn đồ điện gia dụng mát xích cửa hàng, bọn chúng chi nhánh thậm chí đã làm được hải ngoại. "Sao nữ sĩ, Hùng tiên sinh, các người hai vị đến ta nơi này, có cái gì chỉ giáo sao?" Hạt Lúa vi tín tử khách khí vấn đạo, nàng ở Trung Quốc ngây người rất nhiều năm, tiếng Trung nói đến vi thường hảo, sẽ không ảnh hưởng đến nàng cùng hai vị người Trung Quốc giao lưu. Vị kia gọi An mỹ nữ sĩ đối với Hạt Lúa Vĩ tín tử mỉm cười, nói, "Hạt Lúa đuôi nữ sĩ Ta và Hùng tổng hôm nay đến ngươi tới nơi này, là chịu chúng ta một chút hội viên xí nghiệp vi thác, tới trước hiểu một chút cờ hơn ở đối với Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng công ty cung cấp tấm phiến chính sách, phải chăng có cái gì biến hóa mới? Biến hóa? Hạt Lúa vi tín tử có chút buồn mực, chúng ta không có cái gì chính sách phương diện biến hóa a. A, vậy xem ra là tin đồn. An Nhạn Đạo, ta nghe nói, Cờ Thơn ở vừa mới đẩy ra một cái chính sách, đem đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường tấm phiến khai thác hạn chế tiêu thụ chính sách, nhà của chúng ta nhà máy điện thương tương lai đem không cách nào kịp thời thu được mới nhất tấm phiến. Không nói cả ngươi, chúng ta rất nhiều hội viên xí nghiệp đối với cái này cái tin tức đều vô cùng sợ hãi, đang tại Hang hái và nước Mỹ, Italia tâm tiến công ty liên hệ, chuẩn bị tìm kiếm vật thay thế đâu. Chúng ta hội viên xí nghiệp cũng là như thế. Hung lập quân ở bên cạnh sen vào một câu, mà chống được an nhạn mà nói tiến hành bằng chứng. Chúng ta không có dạng này chính xác ra. Hạt lúa vi tín từ đáp. Năm gần đây, Việt Nam đồ điện gia dụng sản nghiệp phát triển cực kỳ cấp tốc, đã tạo thành năm sinh TV gần 3000 mặt tủ lạnh, điều hòa không khí cơ tất cả 1000 vạn thai quy mô, hơn nữa cái số này hàng năm còn đang không ngừng mà bị đổi mới. Tại tất cả những thứ này, đồ điện gia dụng sản phẩm bên trong đều phải dùng đến mạch điện hợp thành tâm phiến hoặc tổng thể mô đun lệ, đây là một cái thập phần to lớn thị trường. Catterer đi qua nhiều năm cố gắng, ở nơi này trong thị trường chiếm cư không nhỏ phân ngành, hàng năm tiêu thụ ngạch cao tới 10 vài tỷ USD, cái này cũng chưa tính cung cấp đủ loại mạch điện thiết kế chờ phục vụ phí tổn. Đối với dạng này một cái thị trường, Catterer mở rộng còn không kịp đây, nơi nào sẽ khai thác cái gì hạn chế chính sách. Sao nữ sĩ, hùng tiên các ngươi là từ chỗ nào nghe nói tin tức này, đây hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ đi. Hạt Lúa Vy tín tử thoải mái mà hồi đáp, vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem An Nhạn cùng Hùng Lập quân ánh mắt cũng bắt đầu có chút bối rối. Hạn chế chính sách. Đây không phải là Cung Tây Dã Khang lần này đến Trung Hoa Trung Quốc hướng Hán Hoa trọng công thả rõ sao? Chính sách này là nhằm vào Trung Hoa Trung Quốc cô máy xí nghiệp mà đến, cùng đồ điện gia dụng ngành nghề không có bất cứ quan hệ nào à? Như thế nào Phong Thanh sẽ chuyển đến đồ điện gia dụng ngành nghề đi? Như thế nào? Hạt lúa đôi nữ sĩ, tin tức này thật là lời nói vô căn cứ sao? An Nhạn mẫn cảm mà phát giác đối phương trong ánh mắt vội vàng xẹt qua cái kia một vẻ bối rối, nụ cười trên mặt nàng hơn, bất quá lời nói ra lại càng thêm hùng hộ giò người. Sao nữ sĩ, ta không minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta cờ hở ở công ty, chưa từng có đối với Việt Nam đồ điện gia dụng thị trường nói qua hạn chế như thế chính sách, chúng ta cùng Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng xí nghiệp hợp tác là phi thường quái trá, không thể lại thay đổi chính sách. Hạt Lúa Vĩ tín tử một mực chắc chắn. An nhận đạo, a, nói như vậy, chúng ta nghe đến tin tức là giả. Hôm trước, chúng ta cùng Hán Hoa trọng công Lâm Chấn Hoa chủ tịch lúc ăn cơm, thế nhưng lại chính thai nghe hắn nói như vậy lên. Hắn còn nói, quý công ty chuyên môn phái tới một vị tên là Cung Tây Giá Khang cao quản, chính là tới truyền đạt tin tức này. Lời nói này vừa ra tới, hạt lúa vi tín tử liền không đường có thể lui. Nhân ra đã không còn vòng vò, trực tiếp liền điểm ra lâm chấn hoa cùng cung tây giã khăng tên. Nói được trình độ này, hạt lúa vi tín tử lại muốn phủ nhận hoặc giã ngu, liền có phần quá dày nhan vô sỉ. Người nói chuyện này sao, có thể là có một chút hiểu lầm á cung tây tổng thanh cha thật là đến Trung Hoa Trung Quốc tới, hơn nữa cũng đích sắc cùng lâm chấn hoa chủ tịch từng tiến hành giao lưu, bất quá bọn hắn ở giữa có thể có chút sự tình tồn tại hiệu lầm. Ngoài ra, chúng ta chính sách này vẹn vẹn nhằm vào điều khiển kỹ thuật số cố máy sử dụng công việc không tâm phiến, cùng đồ điện gia dụng sử dụng tâm phiến không có bất cứ quan hệ nào, cho nên đi 6. Hạt lúa vi tín tử áp vùng ung ngùng lấy: "An Nhạn Đạo, cảm tạ hạt lúa đuôi, luật sư thẳng thắn bẩm báo, tất nhiên quý công ty thật có dạng này một cái chính sách, như vậy ta và Hùng tổng hôm nay tới mục đích cũng đã đạt tới, chúng ta sẽ mau trong hướng chúng ta hội viên sĩ nghiệp phát ra thông cáo, nhắc nhở bọn hắn lần tránh đến từ quý công ty tiêu thụ chính sách phao hiểm, chuẩn bị sớm." 552 năm 536 20 biết buộc chặt. 536 20 biết buộc chặt. Xin đợi một chút. Nghe được gan nhạn câu nói này, Hạt Lửa Đuôi Lưỡi vô ý thức hét lên một tiếng, đem đứng dậy muốn đi An Nhạn Hòa Hùng Lập Quân hai người sợ hết hồn. Bảy hai người này kỳ thực cũng bất quá là làm cái tư thái cho Hạt Lửa Đuôi Lưỡi xem mà thôi, nơi nào nghĩ đến cái này ngoan ngoãn Nhật Bản nữ nhân lại có thể phát ra cao như vậy âm lượng tiếng thê ư? Hạt lúa Đuôi lưới có thể không hét lên sao? Nếu như An Nhạn Hòa Hùng Lập Quân thật sự đi ra ngoài nói cờ hở nở có nhằm vào Trung Quốc ra nhà máy điện thương tâm phiến hạn chế chính sách, như vậy những thứ này đồ điện gia dụng công ty nhất định sẽ như ong vỡ tổ mà vứt bỏ cở ngược lại đi nhờ vả những khác tâm thương nghiệp cung ứng. Còn ở tâm phiến đối với Khác Thương nghiệp cung ứng mặc dù có một chút ưu thế, nhưng đối với đồ điện gia dụng công ty tới nói, lần tránh kinh doanh phong hiểm cũng là vô cùng trọng yếu, ai dám đem mạng của mình mạch giao cho một nhà tuyên bố muốn khai thác hạn chế chính sách thương nghiệp cung ứng. Chỗ chết người nhất chính là, Còn ở cơ hờ căn bản cũng không có nhằm vào Trung Quốc ra nhà máy điện thương chính sách này, nếu như chỉ vẹn vẹn bởi vì một điểm phong thanh liền dẫn đến Còn ở đã mất đi toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc thị trường, như vậy hạt lúa đuôi lưỡi nghề tiếp sống cũng liền xong đời, đây mới gọi là hai bay vạ rõ niệm tới đây, hạt lúa lưỡi cũng không doãi hỏi tới trang tục nữ, không kìm lòng được liền quát to lên. Hạ Lộ Vĩ nữ sĩ, xin hỏi sáu." An Nhạn quay người lại, nhìn xem hạt lúa đuôi lưới, giả ra dáng vẻ nghi hoặc. "An nữ sĩ, Hùng tiên sinh, các ngươi không nên gấp gáp đi, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có một chút hiểu lầm à, có thể hay không cho ta một chút thời gian, chúng ta đem những này sự tình nói rõ ràng." Hạt lúa đuôi lưới dùng giọng năn nỉ nói. Nàng phát hiện, những ngày này nàng sử dụng hiểu lầm cái từ này thật sự là có chút quá thường xuyên, chẳng lẽ trong lúc này thật sự xuất hiện hiểu lầm gì đó? "Hùng tổng, ngươi xem." An Nhạn đưa ánh mắt nhìn về phía Hùng Lạc Quân, làm ra dáng vẻ đắn đo. Thùng lập quân ngược lại là đại đại liệt liệt quát tay một cái nói, tất nhiên hạt lúa vị nữ sĩ còn có lời nói, vậy chúng ta liền nghe xong, cũng không vội vàng, cái này một hồi công phu. Thánh đường trương mới nhất hai người lại lần nữa ngồi xuống, hạt lúa đuôi lời hướng bọn hắn lên tiếng chào, lợi dụng muốn phân phó người cho bọn hắn rót nước danh nghĩa ra văn phòng, ở bên ngoài ngây người nửa phút tạ hựu, lại trở về tới. Ở nơi này nửa phút thời gian bên trong, nàng gọi tới trợ thủ của mình, nhường hắn dùng tốc độ nhanh nhất thăm rõ rõ ràng Xây Khang cùng Đại Hùng hai nhà cửa hàng tình huống. An nữ sĩ, Hùng tiên sinh, ta muốn, giữa chúng ta có thể là có một số việc chưa nói rõ ràng a. Hắn lúa đôi lưỡi không còn dám ngồi ở chính mình phía sau bàn làm việc, nàng tìm cái ghế dựa, tại An Nhạn Hòa Hùng lập quân đối diện ngồi xuống, hai cái đùi ưu nhã đồng thời cùng một chỗ, hơi hơi hướng một bên ưu tiên, làm ra một cái nghề nghiệp phái nữ tư văn hình tượng. Chúng ta cờ HN công ty, đối với Trung Quốc gia điện thị trường là phi thường coi trọng, cho nên, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm ra đối với Trung Quốc gia nhà máy điện thương hạn chế cung hóa quyết định, điểm này xin các ngươi tin tưởng. Hùng lập quân từ trong túi móc ra một hộp vạn bảo lộ thuốc lá, đang định châm một thuốc, do dự một chút, lại thả trở về, hắn bây giờ cũng bắt đầu học phải giống như một cái người văn minh dáng vẻ. Ngay trước nữ sĩ si hút thuốc, dù sao cũng là một loại hành vi không lễ phép. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu đi hành động mới vừa rồi của mình, tiếp đó chậm rãi nói, "Hạt Lúa vị nữ sĩ, ta ăn ngay nói thật à, ta và nhà tử, Hách Ta là nói, ta và sao cuối cùng cũng là Lâm Chấn Hoa chủ tịch tốt bằng hữu, giữa chúng ta là không chuyện gì không nói. Tại ngày trước chúng ta ăn cơm chung thời điểm, hắn nói lên quý công ty đối với hắn Hoa trọng công hạn chế chính sách, để chúng ta đều cảm thấy vô cùng giận mình. À, không, là trân kinh. Chuyện này đích thật là một cái hiểu lầm." Hạt Lúa đuôi lưỡi miễn cưỡng giải thích nói, Không không không, ngươi để cho ta nói xong. Hùng Lập Quân Đạo, liên quan tới quý công ty Hướng Hán Hoa nói lên chính sách, ta và sao cuối cùng cũng đã cặn kẽ hỏi qua rồi, mặc kệ ngươi giải thích thế nào, đây đều là chứng minh cờ hởnở nghĩ tạp Hán Hoa cổ, điểm này các ngươi là không cách nào phủ nhận, có phải hay không? Các ngươi nếu như muốn như vậy hiểu lời nói, cũng có thể à, nhưng cái này đích sắc không phải chúng ta công ty ý nghĩ." Thánh Đường hạt lúa đuôi lời nói, nàng nóng lòng muốn nghe Hùng Lập Quân Câu nói kế tiếp, cho nên cũng sẽ không sẽ ở loại chuyện như vậy dây dưa. Tất cả mọi người là người thông minh, xe dòng dọc kéo nước lời trở về nói cũng không tất yếu. Hùng Lập Quân nói tiếp, chúng ta vô cùng không hiểu là, cờ là làm tâm phiến, hán hoa là làm cố máy, giữa các ngươi cũng không có mâu thuẫn, tại sao phải cho hán hoa chế tạo phiến phức đâu. Cái này 6. Hạt lúa đuôi lưới chân trở, không biết trả lời như thế nào. An nhạn mỉm cười, nói, hạt lúa vị nữ sĩ, ta hòa hùng cuối cùng chuyến này tới, là hy vọng tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, nếu như hạt lúa vị nữ sĩ là loại thái độ này mà nói, vậy chúng ta cũng liền không lời có thể nói. Bất quá ta hòa hùng luôn có một điểm phải nhắc nhở người một chút Cợt hơn ở loại này đối đãi người sử dụng thái độ, là sẽ để cho nhà chúng ta điện nghề nghiệp công ty cũng cảm thấy đau lòng. Hạt lúa đuôi lưới lại suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy lời không nói cũng không thích hợp, thế là nói, hai vị đều là vô cùng tinh minh thương nhân, ta muốn, có một số việc ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Bất quá, ta hi vọng ta hôm nay nói với các người những thứ này, không muốn truyền bá đến những người khác nơi nào đây. An Nhạn Hòa Hùng lập quân liếc nhau một cái, An Nhạn cười nói, chúng ta tận lực a. Hạt lúa đuôi lưỡi bất đắc dĩ, nàng có thể có được trả lời, cũng chỉ có thể là như vậy. Nếu như nàng hướng An Nhạn Hòa hùng lập quân giải thích nội dung không thể để cho bọn hắn hài lòng, bọn hắn tự nhiên sẽ đem những này lời nói truyền bá ra ngoài, điểm này hạt lúa đuôi lưỡi không cách nào ngăn cản bọn hắn. Trên thực tế, dù cho hạt lúa đuôi lưỡi cái gì cũng không nói, cũng ngăn không được bọn hắn ra ngoài tung tin đồ nhảm, thà rằng như vậy, còn không bằng ăn ngay nói thật. Chúng ta đối với hắn Hoa trọng công, đích thật là lựa chọn một chút có hạn nước thuốc thủ đoạn, hắn Nguyên Nhân đi, ta muốn Lâm Chấn Hoa chủ tịch cần phải cũng hướng các ngươi nhắc tới. Các ngươi biết, Nhật Bản là cỗ máy công nghiệp đại quốc, cỗ máy đối với Nhật Bản tới nói, là trèo chống tính chất sản nghiệp. Gần 2 năm qua, Nhật Bản cố máy nhận lấy Trung Hoa Trung Quốc cố máy mạnh mẽ hữu lực cạnh tranh, chúng ta cờ hở nở xem như Nhật Bản sĩ nghiệp, đối với cái này tự nhiên cũng không thể thờ ở chúng ta ở trong nước nhận lấy áp lực lớn vô cùng, những thứ này áp lực đến từ cố máy sĩ nghiệp, còn có thông sinh tỉnh, còn có cơ cấu dân gian, cho nên chúng ta không thể không làm như vậy. Hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Nếu như các ngươi có cơ hội cùng Lâm chủ tịch trao đổi lời nói, cũng xin đem chuyện này chuyển cáo cho hắn, mời hắn thông cảm. Hạt lúa đuôi lượi vắt hết hốc tổ chức lấy nó liên quan tới cái gì thông tin tình, cơ cấu dân gian các loại nội dung, cũng là nàng tạm thời bên gia Mục đích đúng là cường điệu cờ hờn gặp phải khó khăn. Nàng biết, chuyện này nếu như không giải thích tính tưởng, sự tình phía sau sẽ rất khó lại trao đổi. An nhạn cũng có chút tỏn tiện như lưu bộ dáng, nàng gật gật đầu, nói, cảm tạ hạt lúa vì nữ sĩ thẳng thắn hướng chúng ta nói rõ chân tướng, cứ như vậy, chúng ta liền toàn bộ minh mạch. Cho nên nói, quý quốc đồ điện gia dụng xí nghiệp, hoàn toàn không cần thiết lo lắng chúng ta cung hóa chính sách sẽ có biến hóa. Nhật Bản đồ điện gia dụng cùng Việt Nam đồ điện gia dụng, không ở cùng một cái cạnh tranh cấp độ bên trên, hơn nữa Nhật bản đồ điện gia dụng sản nghiệp bản thân ngay tại hướng Trung Hoa Trung Quốc thay đổi vị trí. Cho nên chúng ta thì sẽ không đối với Việt Nam đổ điện gia dụng xí nghiệp khai thác cái gì các biện pháp. Hạt lúa đuôi lưới tổng kết đạo. An Nhạn đạo, hạt lúa vị nữ sĩ, ta có thể không thể hiểu như vậy, bởi vì các người Nhật Bản cổ máy xí nghiệp cùng Trung Hoa Trung Quốc cổ máy xí nghiệp tồn tại cạnh tranh quan hệ, cở hơn nên nhất thiết phải đứng tại Nhật Bản cổ máy xí nghiệp một bên, cho nên không thể không đối với Hán Hoa khai thác chế dược phương sách. Đây là các ngươi lý do, phải không? Lời đã nói đến chỗ này trình độ, hạt lúa đuôi lưỡi cũng không cần giả bộ nữa, nàng gật đầu nói, An nữ sĩ nói đúng. An Nhạn đạo, đã như vậy Như vậy bởi vì Việt Nam cố máy xí nghiệp nhận lấy cờ HN chế tải, cho nên chúng ta Việt Nam đổ điện gia dụng xí nghiệp cũng không thể không ngược lại chống lại cờ HN, cái này cũng là xuất phát từ dân tộc háo hức cân nhắc. Ta muốn, hạt lúa vi nữ sĩ cần phải cũng có thể hiểu được a. Cái này sáu. An nhận lời nói đến mức dùng lời nhỏ nhẹ, nhưng truyền đến hạt lúa đuôi lưỡi trong lỗ hai, lại như sấm xét giữa trời quang đồng dạng, đem nàng chấn động đến mức một mục một lúng ta lung tung mà, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Cũng không phải sao, người cố máy xí nghiệp chơi không lại Trung Hoa Trung Quốc, thế là tâm công ty tựa ra đến giúp đỡ. Tôi lắm. Chúng ta cố máy xí nghiệp không làm gì được ngươi, nhà của chúng ta điện xí nghiệp chẳng lẽ không có thể giúp đỡ sao? Ngươi phải dùng dân tộc lợi ích tới tiến hành buộc chặt, vậy chúng ta cũng có thể xem nghèo vẽ hổ, ai nói chúng ta cũng sẽ không buộc chặt chiến thuật. An nữ sĩ, hai chuyện này giống như không giống nhau lắm a. Hạt lúa đuôi lưỡi vẻ mặt đau khổ nói, nàng nguyên bản cho là mình đem nội tình nói cho An Nhạn Hoa cùng lập cô nghe, hai người bọn hắn liền có thể hiểu được. Ai ngờ hai người bọn hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đang giả u đối một cái hố để cho nàng tới nhảy vào. Bây giờ nàng chính miệng nói cờ H&N cử động là ở thay Nhật Bản cỗ máy xí nghiệp hỗ trợ, như vậy An Nhạn muốn lôi kéo Trung Quốc ra điện xí nghiệp vì Việt Nam cỗ máy xí nghiệp hỗ trợ, chẳng phải cũng là hợp lý. An nữ sĩ, Hùng tiên sinh, ta cảm thấy hai chuyện này không giống nhau lắm a. Hạt lúa đuôi lưới đạo, chúng ta cờ H&N cùng Tây Hồ công ty là lâu dài hợp tác xí nghiệp, giúp đỡ cho nhau là bình thường. Nhà các người điện ngành nghề cùng cố máy ngành nghề cũng không có quan hệ trực tiếp, có lý do gì muốn thay bọn hắn tiếp nhận thiệt hại đâu? An Nhạn đạo, hạt lúa vị nữ sĩ có chỗ không biết ta. Chúng ta xây khang gia điện cùng Đại Hùng đồ điện gia dụng trước kia chính là Hán Hoa thực nghiệp phát triển công ty tại Nam Kinh cùng Thượng Hải lưỡng địa tiêu thụ chỗ, không có Hán Hoa liền không có hai nhà chúng ta thương thành. Ngoài ra, Việt Nam rất nhiều đồ điện gia dụng công ty, đi qua cũng nhận được qua Hán Hoa công ty vô tư trợ rút, bọn hắn đều nguyện ý vì Hán Hoa làm một chút chuyện đủ khả năng. Quý công ty bởi vì một chút căn bản chân đứng không vững lý do mà chế tài Hán Hoa, nhà chúng ta điện ngành người chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi, chúng ta xây khang cùng Đại Hùng hai nhà thương thành hội viên sĩ nghiệp ở giữa, 80% trở lên nguyện ý cùng Hán Hoa cùng tiến lùi. Như thế nào trở lựa, Thỉnh hạt lúa vi nữ sĩ trầm trึก a. Nói xong những thứ này, An Nhạn đứng lên, Hùng Lập Quân cũng đi theo tới, lần này, bọn hắn cũng không phải phô trương thanh thế, mà là chân chính nguồn cáo tử. Lời nên nói đã nói qua, nên thực hiện áp lực cũng đã thực hiện xong, chuyện còn lại chính là nhờ người Nhật Bản chính mình đi cân nhắc. Rất nói nhiều chỉ cần nói một lần liền tốt, nhiều lần nói rất nhiều lần, ngược lại không có lực thuyết hiếp. Hạt lúa đuôi lưỡi trên mặt mang miễn cưỡng mỉm cười, cúp lấy cùng đem An Nhạn và Hùng Lập Quân đưa lên thang máy, xoay người lại thời điểm, trên mặt đã tràn đầy mây đen. Nàng tiếp nhận trợ thủ vừa mới sửa sang lại có liên quan xây khang cùng đại hùng hai nhà cửa hàng tư liệu, bước nhanh đi trở lại phòng làm việc của mình. 553 537 thỏa hiệp 537 thỏa hiệp đối với An nhạn cùng hùng lập quân nói lên uy hiếp, hạt lúa đuôi lưỡi cũng có chút nửa tin nượng ngờ. Việt Nam đồ điện gia dụng ngành nghề dù sao cũng là một cái đại sự nghiệp, nhiều như vậy sự nghiệp, há có thể tự như thế hai cái cửa hàng liền đại biểu. Nếu như đại gia tập thể chống lại cờ Horner, chịu tổn thất lớn nhất tự nhiên là cờ Horner chính mình, thế nhưng chút tham dự ngăn chặn sự nghiệp, chẳng lẽ liền không có thiệt hại sao? Muốn thay đổi thay thế công ty khác tâm phiến, liền mang ý nghĩa muốn một lần nữa thiết kế mạch điện, thay đổi thay thế khô lúc, những thứ này chi phí cũng là không nhỏ. Việt Nam đồ điện gia dụng xí nghiệp thật sự nguyện ý thay cố máy xí nghiệp đi tiếp nhận những thứ này chi phí. Hạt lúa đuôi lưỡi mở ra trợ thủ sửa sang lại tài liệu, vội vã đọc vài đoạn, sau lưng bắt đầu có chút lạnh cả người. Tư liệu biểu hiện, xây Khang cùng Đại Hùng hai nhà này cửa hàng, ở Trung Quốc đồ điện gia dụng trong nghề lực ảnh hưởng phi thường lớn, bất kỳ một cái nào nhãn hiệu muốn bán được hảo, nhất định phải tiến vào hai cái này cửa hàng. Ngược lại, nếu như hai nhà này cửa hàng quyết định liên thủ phong một cái nhãn hiệu Như vậy nhãn hiệu này trên cơ bản liền chết một nửa. Này liền mang ý nghĩa, An nhạn, thuộc lập quân nếu như quyết tâm muốn trợ giúp Lâm Trấn Hoa, hơn nữa bằng vào cửa hàng Lũ Đoạn địa vị tới áp chế đồ điện gia dụng công ty tham dự đối với cở hở nở lại, hiệu quả là hết sức rõ ràng. An nhạn tuyên bố 80% hội viên xí nghiệp sẽ cùng bọn họ đứng cùng một chỗ, nhìn cũng không phải cái gì của ngôn. Hạt lúa đuôi lấy bước điện thoại lên, bắt đầu cho chính mình tương đối quen thuộc mấy nhà Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng xí nghiệp gọi điện thoại, thăm thính ngụ ý của bọn hắn. Nàng đầu tiên gọi thông là Đông Thiết tỉnh Hồng vệ gia điện tập đoàn điện thoại, tìm ra tập đoàn tổng giám đốc Viên uy, viên cuối cùng a. Ta là hạt lúa đôi lưới, ta nghĩ hiểu một chút, quý công ty 6 tháng cuối năm đặt hàng có biến hóa gì hay không? A, là hạt lúa Venusia, ta đang có chuyện muốn hỏi một chút người đây. Trong điện thoại truyền tới một hào sảng âm thanh, ta nghe nói các ngươi cở hở nở dự định đối với chúng ta Việt Nam xí nghiệp tiến hành tâm phiến hắn mua, có phải thật vậy hay không? Hách Hạt lúa đuôi lưỡi nói quanh co đứng lên, nàng không nghĩ tới an nhạn bọn người làm việc sẽ như thế quả quyết, ở nơi này 2 ngày thời gian bên trong, thật vẫn đem gửi gọi đánh tới tất cả nhà máy, viên cuối cùng, chuyện này là một cái hiểu lầm, chúng ta cở nở không có khả năng có dạng này chính sách. Thánh đường không có dạng này chính xác. Ra. Vậy thì quá tốt rồi. Công ty của chúng ta còn đang cân nhắc chuẩn bị cùng nước Mỹ Đức châu dụng cụ công ty liên hệ một chút thay thế tâm phiến sự tình đâu. Hạt Lúa Vĩ nữ sĩ, ta nói với ngươi, chúng ta làm xí nghiệp, sợ nhất chính là thương nghiệp cung ứng ngật lọng, chỉ cần có một lần chuyện như vậy, về sau hợp tác giữa chúng ta liền không bằng nữa. Bên thư viên cuối cùng có chút hay nói, trực tiếp liền cho Hạt Lúa đuôi lưới nói về khóa tới, chỉ là lời của hắn mang theo thâm hậu đông nam duyên hải khâu âm, nhưng Hạt Lúa đuôi lưỡi có chút phí sức. Ta thể, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hạt Lúa đôi lưỡi hận không thể cách dây điện thoại đem mình tâm ngóc ra ném cho đối phương nhìn, chúng ta chỉ là cùng Hán Hoa Trọng công thảo luận qua có liên quan ổn định cung hóa một ít chuyện mà thôi, ở trong đó có thể có chút sự tình bọn hắn sinh ra hiểu lầm. À, ngươi là nói Hán Hoa Trọng công à, bọn hắn cái kia Lâm tổng nhưng là một cái người tốt ta, là ta huynh đệ, ta theo hắn có hơn 10 năm giao tình. Hạt Lúa vị nữ sĩ, các ngươi cùng Hán Hoa hợp tác phải như thế nào? Đối với chúng ta Hồng vệ tập đoàn cùng các ngươi hợp tác, thế nhưng là có rất lớn ảnh hưởng. Viên dùng mang theo lấy mấy phần uy hiếp khẩu khí nói. Sẽ không, đây là không có thể sự tình. Hạt lúa đuôi lưới sợ hãi, cái này Lâm Chấn Hoa rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a, nhiều người như vậy mượn ý thay hắn ra mặt. Hai người lại hàn huyên vài câu sau đó, hạt lúa đuôi lưỡi liền cút điện thoại. Bên kia viên vĩ vừa nghe đến trong loa truyền tới tốt tốt âm thanh, liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di độc lên, bấm ấn nhạn điện thoại của, sao cuối cùng a, ta hướng ngươi hồi báo một chút, tên nữ quỷ đó từ hạt lúa đuôi lưỡi, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, ta hoàn toàn là theo chỉ thị của ngươi trả lời nàng. Ngươi yên tâm đi, nếu như nàng dám cùng Lâm tổng gây khó dễ, ta coi như gánh chịu 2000 vạn hại, cũng phải cùng Lâm tổng đứng ở một bên. Ha, ha. Vậy tiểu muội liền thay Lâm ca cảm tạ viên cuối cùng. An Nhạn Ôn Nhu cười đối với Viên vi nói: Sao cuối cùng quá khất khí? Viên Vĩ vi đạo: Ta và Lâm tổng, đó cũng là mười mấy năm giao tình, chưa nói xong có sao cuối cùng cái tầng quan hệ này. Thánh Đường, ta thì nhìn không quen tiểu quỷ tử khi dễ người, thực không dám giấu giếm, chúng ta Hồng Vệ tập đoàn cũng đang khai phát tấm chip của mình đâu, đợi đến chúng ta khai phát xong, tìm nhà máy ra công chính mình sinh sản để nó cờ hởn ở uống gió tây bắc đi. Ở nơi này sẽ công vụ, hạt lúa đuôi lới lại bấm những nhà khác đồ điện gia dụng công ty điện thoại của, lấy được trả lời chắc chắn lại là nhất trí kinh người. Đó chính là nguyện ý cùng lấy Hán Hoa cầm đầu công máy sản nghiệp cùng tiến lùi, có nhục cùng nhục, có vinh cùng rinh. Đương nhiên, bởi vì tất cả nhà máy tổng giám đốc hoặc quản lý tiêu thụ trong tính cách khác biệt, đối với hạt lúa đuôi lưới trả lời thái độ cũng có chỗ khác biệt. Có chút công ty thái độ rất mạnh, có chút thì nhiều lần cương điệu mình là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bất quá, bất kể là cường ngạnh vẫn là bất đắc dĩ, có một chút là chung, đó chính là bọn họ sẽ không thỏa hiệp. Nắm giữ những tình huống này sau đó, hạt lúa đuôi lưỡi nhanh chóng cho cung Tây Giá Khang gọi điện thoại, mời hắn lập tức đổi tới cơ quan tới thương lượng đối sách. Baka, đây quả thực là đe dọa. Cung Tây Dạ Khang nghe xong hạt lúa đuôi lười giới thiệu, tức giận đến răng đều nhanh căn nát. Hắn chuyến này vốn là tới đe dọa Hán Hoa, ai ngờ Hán Hoa quay người lại thì cho hắn một cái vang dội cái tát, "Ngươi không phải nghĩ tại trên tấm chíp khó xử chúng ta sao? Tốt lắm, chúng ta Cố Máy sản nghiệp cùng Đồ điện gia dụng sản nghiệp liên thủ lại, chống lại tâm phiến của ngươi." Gió đông thổi chống chật lôi, "Thời đại này, Vduteo sợ VduteoA." Cung Tây tổng thanh tra, "Chúng ta tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy." Hạt lúa đuôi nói, "Vứt bỏ Việt Nam Cố Máy ngành nghề thị trường, bất quá là thiệt hại một tức mà nếu như vứt bỏ Đồ điện gia dụng thị trường, đó chính là mười mấy thiệt hại." Tồn chấp như vậy, chúng ta là không chịu nổi. Người cho rằng người Trung Quốc nói thì nói thế, nhưng thực tế làm như vậy khả năng lớn bao nhiêu? Cung Tây Dã Khang còn tồn lấy một chút tâm lý may mắn, cho rằng đây là Lâm Trấn Hoa chướng nhấp pháp. Hạt lúa đuôi lưới đạo, Cung Tây tổng thanh tra, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lâm Trấn Hoa là một cái vô cùng tinh thông tính toán người. Hắn đã nhìn ra xong phương lực lượng so sánh, cho nên hắn cũng không có tác dụng đơn độc một cái cô máy ngành nghề tới cùng chúng ta đối chọi, mà là buộc chặt lên đồ điện gia dụng ngành nghề. Hắn biết, chúng ta không thể chịu đựng mất đi Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng ngành nghề thị trường thiệt hại. Chúng ta lá bài tẩy này Đối với hắn mà nói, cũng không phải bí mật, dưới loại tình huống này, chúng ta còn có cái gì lựa chọn khác đâu? Theo ngươi cách nhìn, chúng ta cần phải làm như thế nào? Lập tức cùng hắn Hoa Trọng công tiến hành đàm phán, thông chi bọn hắn, bãi bỏ chúng ta trước đây hướng bọn hắn nói lên điều kiện, chúng ta cam đoan tùy thời thỏa mãn bọn họ tâm phiến nhu cầu. Hạt Lúa đuôi lưới không chút nghĩ ngợi nói, đối với Hạt Lúa đuôi lưỡi tới nói, cái phương án này bất quá là về tới Cung Tây Dạ Khang tới Trung Hoa Trung Quốc trước đây tình trạng, nàng không có chút nào áp lực. Làm như vậy, biết duy nhất cảm thấy khó chịu, chính là Cung Tây Dạ Cái này tương đương với hắn đặc biệt từ Nhật Bản bay đến Trung Hoa Trung Quốc tới kéo một cái pha cứ chó, vốn là nghi ác tâm một fan Hán Hoa, kết quả bị Hán Hoa dùng thuần sát sạn gọi tới, một điểm không, có lát phí, toàn bộ uy về tới trong miệng hắn đi. Chính mình kéo ra ngoài đồ vật, chính mình lại đem nó ăn hết, người còn sống có so với cái này thảm hại hơn vì từ sao? Chuyện này, ta phải hướng chủ tịch hồi báo một chút." Cung Tây Dã Khang mặt đen lên nói, "Ta chỗ này thì có điện thoại, ngươi cứ tùy tiện." Hạt lúa đuôi lới Sau đó thời gian bên trong, hạt lúa đuôi lới thuối lui ra khỏi phòng làm việc của mình, đem Cung Tây Dã Khang ở lại bên trong. cho Vũ Dạ tinh trợ giúp gọi điện thoại. Tước chừng qua một giờ, cung tây dạ khang để cho người ta đem hạt lúa đuôi lưới gọi tiếng vào, nói với nàng, "Hạt lúa vị nữ sĩ, đi qua cố gắng của ta thuyết phục, chủ tịch đồng ý ngươi nói lên phương án. Trung Hoa Trung Quốc thị trường là một cái vô cùng có tiềm lực thị trường, vô luận là đồ điện gia dụng ngành nghề, vẫn là cố máy ngành nghề, cũng là chúng ta cờ hờ nở không thể dễ dàng buông tha. Đến nỗi Tây Hồ công ty bên kia, bọn hắn cần phải thông qua cố gắng của mình tới cùng Trung Hoa Trung Quốc đồng hành cạnh tranh, lực lượng của chúng ta phải không hà quang." "Như vậy thì quá tốt rồi." Hạt lúa đuôi lưới nói, "Như vậy Ngươi dự định lúc nào cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt tới hiệp đàm chuyện này đâu? Vậy thì nhanh lên đi." Cung Tây Giá Khang bất đắc gì nói. Hắn đã từng nghĩ tới, có hay không có thể nhường hạt lúa đuôi lười thay thế hắn đi hướng Lâm Chấn Hoa nói chuyện này, nhưng tinh tế tưởng tượng, cảm thấy đây là không thực tế. Thời chung phải do người bổ chung, đối với việc này, bây giờ là cờ hở nở sợ đắc tội Lâm Chấn Hoa, hắn Cung Tây Giá Khang còn có thể làm giá sao? Như vậy đi, hạt lúa vị nữ sĩ, người thay ta an bài một cái chính thức một điểm miễn hội, chúng ta mời lên Lâm Chấn Hoa, cùng với ngươi nói âm lập quân bọn người, danh nghĩa đi, liền kêu là lớn nhất giá trị khách hàng ái hữu hội. muốn, Lâm Trấn Hoa nghe được cái tên này, liền cần phải có thể biết rõ chúng ta ý đồ a. Tốt, ta lập tức sắp xếp người đi làm, thời gian liền đặt trước vào hôm nay buổi tối đi. Hạt lúa đuôi lới đạo, bất quá, muốn để Lâm Trấn Hoa yên tâm, chúng ta chỉ sợ vẫn là cần cùng bọn hắn kia kết một cái lâu dài hợp đồng hợp tác cho thỏa đáng, hướng bọn hắn hứa hẹn chúng ta đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường sẽ khai thác không ngừng, không kỳ thị chính sách, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tâm phiến sử dụng. Đây coi là chuyện gì a? Cung Tây Dã Khang liền tâm muốn chết đều có. Lúc trước, cơ hội cùng Hán Hoa chỉ có thông thường công hóa nghị, thuộc về một chuyện một bản bạc trận thái. ại loại kia trạng phải dưới, Cở Hờn nếu như tạm thời muốn làm khó một chút Hán Hoa, vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần nói Hán Hoa cần tâm phiến trước mắt thiếu hàng là được rồi. Nhưng bây giờ nếu như muốn ký một cái lâu dài hợp đồng hợp tác, còn muốn tuyên bố cái gì không ngừng, không thị thị các loại, thì tương đương với đem Cở Hờn một điểm cuối cùng chế tài Hán Hoa quyền hạn đều tức đoạt. Chẳng lẽ Hán Ba Ba chạy tới, chính là muốn đến cho Hán Hoa tiễn đưa chính sách ưu đãi? Thế nhưng là, không làm như vậy sẽ làm thế nào đâu? Hán Hoa đã đối với Cở Hờn hóa an toàn sinh ra hoài nghi, đang tìm thay thế công ty. Lúc này nếu như không cho Hán Hoa ăn một hạt thuốc căn thận, nhân ra thế, nhưng là nói thay người liền thay người. Thật vất vả bồi dưỡng khách hàng, nếu như bởi vì việc này mà bị đẩy lên đối thủ cạnh tranh trong lòng người đi, vậy thì quá ban. Nghiêm túc nghĩ một hồi, thờ nở cùng Hán Hoa cũng không có quan hệ cạnh tranh, cùng Hán Hoa cạnh tranh là Tây Hồ công ty. Tương phản, những cái tiếc như là mổ tội rộng lạ, được châu dụng cụ các loại công ty, nhưng là CRN chân chính đối thủ cạnh tranh, cờ nở chế tài Hán Hoa kết quả, là đem Hán Hoa đẩy lên mình đối thủ cạnh tranh nơi nào đây, hố chính mình mà bình nhân. Vì một nhà không liên quan đến mình công ty đem mình khách hàng giao cho mình đối thủ cạnh tranh, loại hành vi này chẳng lẽ không phải náo tàn sao? Ai, vẫn là hướng hán hoa thỏa hiệp a, chỉ cần túi đầu đầu, hắn hảo, ta cũng tốt xấu. Cùng đây giá Khang bắt đầu suy nghĩ việc vung. 554 538 mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu 538 mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu đầm lấy chủ tịch, ta đối với chuyện này vô cùng xin lỗi, xin tha thứ. Tại cờ HN chủ tịch của công ty trong văn phòng, Vũ Gia Tinh chi trợ đối với mặt mũi tràn đầy tức giận đại trạch ngạn thật sâu cúi lạy cùng, dùng có vẻ như giọng thành khẩn biểu đạt xin lỗi. Vũ Gia Quân, ta đối với chuyện này vô cùng không hiểu. Đại Trạch Ngạn đè nén tâm tình của mình, khan giọng nói, "Lần trước ta tới quý công ty, Thỉnh cầu quý công ty cho chúng ta một chút ủng hộ, Vũ Giá Quân cũng là biểu thị ra nhiệt đồng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, quý công ty chẳng những không có đối với hắn Hoa Trọng Công tiến hành chúng ta mong đợi ước thúc, ngược lại cùng bọn hắn ký kết một cái cường hóa hợp tác bạn ghi nhớ, hứa hẹn lấy không kỳ thị nguyên tắc hướng bọn hắn cung cấp ủng hộ. Ta đối với cái này vô cùng không hiểu, Thỉnh Vũ Giá Quân cho ta một hợp lý giảng giải á." Vũ Giá Tinh chi chợt túi đầu thật sâu, hắn thật không biết nên như thế nào hướng Đại Trạch Ngạn giảng giải chuyện này mới tốt. Nếu như tại Đại Trạch Ngạn cầu viện sau đó, cũng có thể dùng bo bo giữ mình để giải thích. Nhưng cờ hở nở làm, là chuyên môn phái một cái tiêu thụ tổng thanh tra đi Trung Hoa Trung Quốc cùng Hán Hoa công ty ký kết một cái càng thêm thân mật hợp đồng, đây không phải trần trụi mà đánh tây hồ mặt muối của công ty sao? Vũ Dã Tinh Chi chợt đương nhiên biết làm như vậy cho mình kéo kiểu hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn không làm như vậy lại có thể thế nào đâu. Hắn phái cung tây dã Khang đi trêu chọc Hán Hoa, kết quả chịu đến Hán Hoa phản chế. Vì ổn định Trung Hoa Trung Quốc thị trường, hắn chỉ có thể chỉ thị cung tây dã Khang khúc cầu toàn. Trong mắt người ngoài, là không nhìn thấy trong lúc này quân cơ Bọn hắn chỉ có thể lý giải thành cơ hơn là công ty đang cố ý cùng Tây Hồ công ty đối nghịch. Đâm Lây chủ tịch, xin tin tưởng, chúng ta không phải cố ý làm như vậy. Vũ giá tinh chi trợ chỉ có thể nghĩ biện pháp giải thích, chân thật nguyên nhân quá mất mặt, hắn không thể nói cho đại trạch chạch nghe. Là một nhà thượng du nhà cung cấp hàng, tại sản phẩm cung ứng bên trên khó xử hạ lưu khách hàng, là phi thường phạm vào kỷ huy. Lần này, là Việt Nam mấy cái ngành nghề hiệp hội đứng ra, yêu cầu cùng chúng ta ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị, lẫn tránh linh kiện phong hiểm. Chúng ta nếu như không đáp ứng, bọn hắn liền muốn tìm kiếm hướng nước Mỹ cùng Italia, nước Đức công ty đặt hàng. Ngươi cũng biết, đương thời chính vào châu Á khủng hoảng tài chính trong lúc đó, công ty của chúng ta tình trạng tài chính cũng vô cùng không tốt, cùng Trung Hoa Trung Quốc thị trường ổn định hợp tác, cũng là chúng ta không thể không suy tính vấn đề. Cho nên 6. Thình đầm lầy chủ tịch thông cảm, quả nhiên là những cầu tự vệ a. Đại trạch ngạn bi ai lúc đầu, người Trung Quốc có thể ôm lấy vào tới, liên thủ cùng chúng ta đàm phán, mà chúng ta Nhật Bản xí nghiệp lại chỉ nhìn lấy ích lợi của mình, không tiếc ngồi nhìn khác xí nghiệp diệt vong. Tiếp tục như vậy, Nhật Bản liền muốn xong. Vũ Giá tinh chi chợt biết xong phương khúc mắc đã sâu, muốn lấp đẩy là không thể nào. Hắn cũng sẽ không làm loại này vô vị cố gắng. Chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đầm lầy chủ tịch nói quá lời, ta tin tưởng, phía Tây Hồ công ty sức cạnh tranh, khẳng định có thể cấp tốc thay đổi trước mắt cục diện bất lợi, một lần nữa giành được cạnh tranh thắng lợi. Chúng ta cờ hờn công ty nguyện ý hoàn toàn như trước đây đất là các ngươi cung cấp trên kỹ thuật từng hộ. Cảm tạ Vũ gia quân của Vũ. Hoàn toàn chính xác, vô luận như thế nào, chúng ta cũng là muốn cùng người Trung Quốc liệu mạng một cái." Đại Trạch lạnh nói. Hắn đứng dậy, hướng Vũ gia Tinh Chi trợ túi đầu cáo tử, đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, đối với Vũ gia Tinh Chi nói, "Vũ gia quân Ta có một câu nói nghi tặng cho ngươi, tin tưởng có một ngày ngươi sẽ rõ. Vô cùng tầm tạ, xin hỏi là cái gì lời nói? Vũ Gia Tinh Chi chợ vấn đạo. Đại Trạch ngạn hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng âm chắc chất giọng, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đại Trạch ngạn nói xong câu đó, đẩy cửa ra, bước nên đi, lưu lại Vũ Gia Tinh Chi chợ một người đứng ở phòng làm việc cửa ra vào. Không biết từ chỗ nào thổi tới một hồi gió nhẹ, theo Vũ Gia Tinh Chi chợ cái cổ thổi vào đi, nhường hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi Nhật Bản tại riêng phần mình đánh môi kiện cáo, Lâm Chấn Hoa lại mang theo đồng bọn của mình vui mừng khánh thắng lợi. quy cách cực cao một hồi đáp tại yến hội liền bảy tại Hán Hoa kỹ thuật tỉnh báo sở nghiên cứu đại thực trong nội đường, đến từ 4 phương 8 hướng xí nghiệp tổng giám đốc, chính F2 đám quan chức kiếm ra mười mấy bàn, đại gia ăn uống linh đình, chuyện cho vui vẻ, nói chuyện cũng là bức cờ hờn đứng đội cái này sẵn khoái chuyện. Vì hướng cờ hờn bảy ra cơ bắp, quốc nội không thiếu cô máy xí nghiệp cùng đồ điện gia dụng xí nghiệp tổng giám đốc đều chạy đến Bắc Kinh tới, đi lòng vòng mà tại Cung Tây Dạ Khang trước mặt biểu diễn, hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở hắn, phải chú ý nhân phẩm của mình, người làm ăn, tiết tháo là rất trọng yếu a Cung Tây Dạ Khang triệt để đẳng hoàng Hắn bây giờ tính toán biết vì sao kêu khách hàng chính là thượng đế. Đi qua hơn 10 năm cải cách khai phóng, Trung Hoa Trung Quốc có nhất định thực lực kinh tế, quốc tế hợp tác cũng so dị vãng phải thâm nhập nhiều lắm, nam giữ tiên tiến kỹ thuật Nhật Bản xí nghiệp ở Trung Quốc xí nghiệp trước mặt ưu thế càng ngày càng yếu. Nếu như đặt ở đi qua, Körner có thể lớn tiếng không quan tâm Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thái độ, khi đó, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp rời Nhật Bản tâm phiến, liên bước đi liên tục khó khăn, mà Nhật Bản xí nghiệp ném đi Trung Hoa Trung Quốc điểm ấy đơn đặt hàng, bất quá là chín châu mất sợi lông việc nhỏ mà thôi. Bây giờ liền không giống nhau lắm, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp có tiền, người Nhật Bản không bán tâm phiến. Bọn hắn có thể từ quốc gia khác đi mua, mà Nhật Bản xí nghiệp cũng không cách nào coi thường Trung Hoa Trung Quốc thị trường, cái này thị trường so với quá khứ phải lớn hơn nhiều, lớn đến nhường Nhật Bản xí nghiệp không cách nào dứt bỏ. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, công thủ song phương sức mạnh xảy ra biến hóa rõ ràng, kháng chiến xem như tiến nhập giai đoạn giàn co. Trong những ngày qua, Công tây Dã Khang cùng Hạt Lúa đôi lưỡi một đạo, tiếp đãi rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc công ty, cùng mỗi nhà máy đều ký kết một phần hợp tác lâu dài ý nghĩa, song phương hứa hẹn trong tương lai trong vòng 5 năm, bảo trì chiến lược quan hệ hợp tác. Trung Hoa Trung Quốc công ty sắp hết lượng lựa chọn Cờ Hởn cung cấp Tâm Thiến, mà Cờ Hởn cũng nhất thiết phải khai thác thiết thực hành động, cam đoan Trung Hoa Trung Quốc công ty kịp thời, chọn vẹn nhận được những Tâm Thiến này. Nếu như không cân nhắc Tây Hồ công ty làm trường, cần phải nói, đây là một cái cả hai cùng có lợi kết quả, Cờ Hởn lấy được một nhóm trưởng kỳ khách hàng, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp lấy được một cái lâu dài nhà cung cấp hàng. Thế nhưng là, cung Tây Dã Khang trong lòng không nói ra được khó chịu, hắn lẩm ẩn, ẩn cảm thấy, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, tương lai, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp áp chế Cờ thủ đoạn sẽ càng ngày càng nhiều. Sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng mạnh, lần này cứ như vậy tránh khỏi, lần tiếp theo lại là như thế nào đây? Không thể không nói, Cung Tây Dã Khang lo lắng không phải là không có đạo lý, bây giờ, tại Hương Sơn dưới chân Hán Hoa Kỹ thuật tỉnh báo sở Nghiên cứu đại thực trong nội đường, Lâm Trấn Hoa cùng hắn những người hợp tác liền đang bưng cốc đựng địa, tâm tình lấy tương lai như thế nào thu thập cờ hờ ở đâu. Viên cuối cùng, lần này đa tặng ngươi. Lâm Trấn Hoa đi đến Hồng Vệ Gia điện tập đoàn tổng giám đốc Viên vị trước mặt, vừa hướng rượu, một bên cảm ơn. Lâm tổng quá khách khí, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn nói cái gì chứ ta. Viên Vĩ ngăn cản Lâm Chấn Hoa mà nói, Cười ha ha lấy bộ bộ Lâm Trấn Hoa cánh tay, Lâm tổng có chỗ không biết ta, từ hơn 10 năm trước tại Quảng giao trong buổi họp chúng ta không đánh nhau thì không quen biết bắt đầu, ta liền quyết định một điểm, đi theo ngươi Lâm tổng lá cư đi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Viên cuối cùng lời này có thể chết sát ta, bất kể nói thế nào, viên đều cũng là của ta lão đại ca a đúng, nhạn tử cùng lao hùng bọn hắn, cũng thường xuyên nói với ta, bọn hắn nhận được viên cuối cùng trợ giúp rất lớn đâu, ta ở nơi này liền thay bọn hắn cảm tạ viên cuối cùng. Lâm Trấn Hoa khách khí nói. Bất quá, lời này truyền đến viên trong lốt hai, nhưng chính là một fan khác giải thích. Sơ Khang cùng Đại Hùng hai nhà đồ điện gia dụng cửa hàng, bây giờ là tất cả mọi nhà nhà máy điện thương cạnh tương định mợ đối tượng, mà ở Lâm Trấn Hoa trong miệng, hai nhà này cửa hàng tổng giám đốc đều giống như Lâm Trấn Hoa tiểu đệ đồng dạng, Lâm Trấn Hoa lại có thể thay thế bọn hắn hướng viên vĩ gửi tới lời cảm ơn, cái này khiến viên vĩ làm sao chịu nổi a đang khi nói chuyện, an nhạn cũng lại gần. Trong tay nàng quả nhiên là một ly rượu đỏ, mỗi lần cùng người khác chạm cốc thời điểm, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhấc một góc nhỏ, bất quá ai cũng sẽ không cùng nàng tính toán, còn trẻ như vậy, xinh đẹp, có thể làm ra nữ tổng giám đốc, đi tới chỗ nào cũng là bị đám người che chở có thừa. Viên cuối cùng, lần này đa tạ ngươi. Đúng, chúng ta xây Khang Thương Thành kỳ nghỉ hè sẽ ở cả nước làm một cái thanh lương một cái đồ điện ra dụng ưu đãi quý hoạt động, ta có thể chuyên môn đã thông báo, nhường các nơi đại lý cho các ngươi hồng vệ tập đoàn lưu một cái vị trí tốt nhất ta. An Nhạn háo miệng ra, đó chính là thấy được, sở được lợi ích thực tế. Ai nha, vậy ta nhưng là đa tạ sao cuối cùng? Viên vị mừng rỡ, hắn thuận tay từ bên cạnh trên bàn cơ lấy một chai bia, cho mình xếp đẩy rót một ly, tiếp đó hướng An Nhạn báo cho biết một chút, liền uống một hơi cạn sạch. tạ viên cuối cùng, Lâm tổng, viên cuối cùng, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi qua bên kia gọi một chút. An Nhạn nói, giống con xuyên hoa hồ điệp mùa dạ, nhẹ nhàng bay mất. Viên Vĩ nhìn xem An Nhạn bóng lưng, cảm khái đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng thực sự là chi nhân thiện nhậm a 10 năm trước, Lâm tổng phía dưới khí lực lớn như vậy bồi dưỡng sao cuối cùng thiết lập xây Khang Thương thành thời điểm, chúng ta còn thật đúng sao luôn có điểm không, không coi trọng đâu, ai biết, đây thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a." Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, "Cái này có thể cùng ta không quan hệ, nhạn tử mình có thể làm, ta bất quá là thoáng dựng nắm tay mà thôi." "Đúng, viên cuối cùng, ta nghe nhạn tử nói, ngươi nói cho nàng nói các ngươi mình cũng đang khai phá tâm viễn, đây là một cái gì tình huống Viên Vĩ tinh thần tỉnh táo, nói: "Lâm tổng nếu không thì hỏi cái này sự kiện, ta còn dự định bất chút thời gian chuyên môn hướng Lâm tổng hồi báo một chút đâu." "Lâm tổng, người có hay không cảm thấy, chúng ta cũng nên làm làm làm mình điện tử sản nghiệp." Lâm Trấn Hoa cười nói: "Chúng ta vốn là cũng không từ bỏ điện tử sản nghiệp a, quốc gia làm mấy nhà hoa chữ đầu cỡ lớn điện tử xí nghiệp, các nơi cũng tại làm mình điện tử sản nghiệp viên, cái này không cũng là điện tử sản nghiệp sao?" "Viên Vĩ đạo, những thứ này ta đều biết, bất quá, ta cảm thấy kích thước của bọn họ còn chưa đủ. Quốc gia mấy nhà kia, chủ yếu là mặt hướng cao đoàn, quốc gia nào cấp cao tính năng tính toán a. Còn có cái gì quân dụng, kỹ thuật a, những thứ này cùng chúng ta cách quá xa. Các nơi chính mình làm đâu, cũng đều là tiểu từ nhỏ náo, căn bản là không có cách cùng cờ hờnờ dạng này quốc tế cự đầu đi chống lại. Theo ý ta, chúng ta muốn làm, liền phải giống các ngươi Hán Hoa dạng này xí nghiệp dẫn đầu tới làm, nhất là phải do Ngô Lâm tổng tới dẫn đầu. Ta lão Viên ai cũng không phục, ta liền phục Ngô Lâm tổng a. Ha ha, Viên cuối cùng đây là đem ta gác ở trên lửa nữ a. Lâm Trấn Hoa cười nói, bất quá, thực không dám giấu giếm, chúng ta Hán Hoa cũng đích xác có tiến quân điện tử sản nghiệp ý nghĩ, chỉ là trước mắt phương diện tiền bạc còn không quá dư dả. Ngươi cũng biết Cái này điện tử sản nghiệp, chính là đốt tiền, không có tiền, cái gì đều chơi không chuyện. Tiền con là vấn đề sao? Có người Lâm tổng vùng cánh tay hô lên, đại gia hỏa đụng lên mười mấy ức, có chuyện gì khó xử? Viên vĩ tràn đầy tự tin nói. Sáu, 555 năm mất bỏ mới lo làm chuồng nghe được Viên vĩ cùng Lâm Chấn Hoa nói đến náo nhiệt, khác một chút xưởng tổng giám đốc cũng đều chen qua tới, trong đó rất có mấy nhà danh khí cực lớn đồ điện gia dụng xí nghiệp tổng giám đốc. Bởi vì có thể tham gia cái yến này cũng đều không phải ngẫu nhiên, cho nên đại gia nói chuyện đều rất trực tiếp, nhao nhao vây quanh cái đề tài này nói ra, ta xem đi ra. Tương lai 30 năm có tiền đổ nhất sản nghiệp chính là điện tử sản nghiệp chúng ta nếu như không nắm chặt tiến vào cái này sản nghiệp tương lai nhưng là chỉ có thể là cho người ngoại quốc làm việc điện tử sản nghiệp nào có dễ dàng như vậy làm vậy cũng là lấy tiền tích tụ ra tới ta nghe qua riêng là hơn một cái tinh khuê kỹ thuật môn thuyết hạm cứ dựa theo bao nhiêu ức USD làm đơn vị, chúng ta có ai thực lực này chúng ta một xí nghiệp không có thực lực này liên hợp lại không được sao phải có dẫn đầu, đầuương tổng ngươi bây giờ tại chúng ta trong ngành sản xuất thế nhưng là nhân vật thủ lĩnh nếu không chỉ người tới dẫn đầu ngay tổng người làêu ta à? Người nào không biết người mới là một đời tiêu hùng A. Muốn ta nói, chúng ta đều không được, muốn tìm một cái dẫn đầu, còn phải là chúng ta lâm tổng, vô luận là năng lực, tầm mắt, vẫn là đám phách, khí độ, lâm tổng xưng đệ nhị, chúng ta ai dám xưng đệ nhất ta. Đồ điện gia dụng khảm vào thức xê hơn nữa, đây là nói cầm xuống cũng không phải là đem cái này thị trường toàn bộ ăn hết, trên thế giới còn không có cái nào xí nghiệp có năng lượng lớn như vậy đâu, lâm chấn hoa chỉ là hy vọng từ nơi này trong thị trường phân một cái so sánh hài lòng phân ngạch mà thôi ta Chúng ta hoan nên các vị tổng giám đốc đến tầm Dương đi làm khách, đến lúc đó ta sẽ an bài chúng ta phụ trách ngành điện tử vụ phương hướng tổng công trình sư vệ cảnh văn lão sư hướng đại gia kỹ càng giới thiệu chúng ta suy nghĩ. Lâm Trấn Hoa nói, "Bất quá, câu có lời nói chúng ta muốn trước đó ở đây nói một chút, chúng ta tại chỗ rất nhiều xí nghiệp, cũng là mới vừa cùng cờ hở lở ký kết lâu dài cung hóa hiệp nghị, ở thời điểm này, không thích hợp quá đáng kích thích cờ hở lở cho nên, ta hy vọng mọi người đối với chính mình làm tâm phiến chuyện này phải tuân thủ miệng như bình, đợi đến chúng ta có thực lực và cờ nở các nước ngoài công ty đánh lôi đại thời điểm, lại tiết lộ tầm này mạng che mặt cũng không mặn a." Ha Lâm Tổng Thế nhưng là thật là âm hiểm. Đám người đồng loạt cười lên ha hả, loại sự tình này không cần Lâm Chấn Hoa nhắc nhở, đại gia cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể đem xí nghiệp làm đến kích thước này nhân, không có một cái không phải nhân tình, tự nhiên đều biết tỏ ra yếu kém tại địch đạo lý. Yến hội kết thúc về sau, các lao tổng án lấy ngành nghề chia làm hai nhóm. Đồ điện gia dụng ngành nghề người tới đều theo âm nhạc, hùng lập quân đơn độc tìm một cái chỗ yên đàm, giữa bọn họ với nhau là có rất nhiều tiếng nói chung. Đệ tử cố máy nghề nghiệp tổng giám đốc cùng mấy móc ủy quan viên theo Lâm Chấn Hoa đi tới một cái khác phòng họp lớn, thương thảo một lần này biến cố cùng với sau này đối sách. Lần này lại là may mắn mà có Lâm tổng A. Lực mới xưởng tiện xưởng trưởng mạnh trấn Á vượt lên trước lên tiếng, nếu như không phải Lâm tổng đã sớm chuẩn bị, bố trí xuống nhiều như vậy phụ bút, sợ là chúng ta toàn bộ cố máy ngành nghề cũng phải làm cho cờ hờn danh Kai ứng phó không kịp. Ca 11S chiêu này thật sự là quá độc ác, nếu như không phải Lâm tổng khai thác như lôi đình phản chế thủ đoạn, chúng ta những thứ này tiểu xí nghiệp cũng chỉ có thể bị bọn hắn buộc ký kết hiệp ước cầu hòa. Bởi như vậy, chúng ta thật vất vả lật về tới cục diện, nhưng là triệt để hủy. Tô rèn xưởng tiện xưởng trưởng Bao Quang Minh khoa trương vốn ngực, làm ra chưa tỉnh hồn bộ dáng, đương nhiên Hắn giả ra bộ dáng này hơn phân nửa là vì làm nổi bật lên Lâm Chấn Hoa anh minh thần võ. Máy móc ủy ti trưởng Lý Mặc Từ đạo, đây là một cái giáo huấn a, các đồng chí, đây là một cái giáo huấn khắc sâu. Không có kỹ thuật nâng cốt, chúng ta liền sẽ khắp nơi bị người quản chế, cho nên, trung ương đưa ra phải tăng cường tự chủ sáng tạo cái mới, muốn nắm giữ hạch tâm năng lực, đây là phi thường nhìn xa trong rộng bốn lao lý, đang ngồi cũng là tất cả sĩ nghiệp tổng giám đốc, những đạo lý lớn này cũng không cần người nói, chúng ta vẫn là thảo luận một chút trước mắt chuyện này a. Cố Gia Hoa cười cắt đứt lý Mặc Từ càng khái, bản thân hắn cũng là các bộ và ủy ban trung ương xuất thân. Cùng Lý Mặc Tử quan hệ không tệ, cấp bậc cũng so Lý Mặc Tử cao hơn, cái này đám người bên trong cũng chỉ có hắn dám dạng này đối với Lý Mặc Tử nói chuyện. Lý Mặc Tử mặt của hơi hửng đỏ một chút, vội vàng cười ha hà đạo: "Đúng đúng, Cố tổng nói đúng, hay là mời đại gia nói một chút đối với chuyện này cách nhìn a? Hay là mời Tiểu Lâm Khở Lĩnh trước nói một chút đi." Cố Gia Hoa chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa đạo: "Đây cũng là Cố Gia Hoa đặc quyền, trừ hắn, thật đúng là không có mấy người sẽ xưng Lâm Chấn Hoa vì Tiểu Lâm Khở Lĩnh." Cố Gia Hoa sưng hô như vậy Lâm Chấn Hoa, dĩ nhiên không phải vì biểu hiện địa vị của mình. mà là vì biểu hiện mình cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ mất thiết, người khác nghe chỉ có thể đủ loại gước ao khen tỉ. Lâm Trấn Hoa cười cười, nói, kỳ thực vừa rồi Lý Ti trưởng nói đến rất tốt, chuyện này đối với chúng ta cố máy ngành nghề tới nói, là một cái vô cùng giáo hơn khắc sâu, nó nhắc nhở chúng ta không thể đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ, chúng ta nhất thiết phải tùy thời làm tốt ngoại quốc thương nghiệp cùng ứng bóp chúng ta cổ chuẩn bị. Lần này, vì cảnh cáo cờ hơn chúng ta ủy thác Hoa Thanh đại học giúp chúng ta khảo thí công ty khác tâm phiến, thiết kế căn cứ vào khác tâm hệ thống điều kiện, ta muốn, chuyện này còn phải tiếp tục làm tiếp. Chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ, người khác lại càng không dám đối với chúng ta ra tay. Này liền có chút mất bỏ mới lo làm chuồng ý tứ a." Cố ra Hoa Sen và nói, "Chúng ta tinh bắt trọng cơ điều khiển kỹ thuật số cô máy sản phẩm bên trong, sử dụng Nhật Bản tâm phiến tỷ lệ cũng cao vô cùng. Đi qua chuyện này, ta đã yêu cầu làm tốt bộ phận kỹ thuật một lần nữa điều chỉnh sản phẩm thiết kế, phải tăng cường đối với những khác nhãn hiệu tâm phiến nghiên cứu. Bất quá, chuyện này cho tới bây giờ, kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Cái này cũng cho chúng ta cung cấp một cái kinh nghiệm, đó chính là liên hợp lại sức mạnh a." Lâm Chấn Hoa nói tiếp. Lý Mặc Tử cười nói, "Muốn nói liên hợp Cái kia cũng nhờ có ngươi Lâm tổng lực hiệu triệu a, nếu như không phải ngươi đem những cái kia đồ điện gia dụng công ty cùng một chỗ kéo qua cho chúng ta chỗ dựa, riêng là chúng ta những thứ này cố máy xí nghiệp, e rằng thật dọa không được cờ hở đở đâu. Nay Liên chứng Minh, chúng ta cố máy ngành nghề quy mô vẫn là quá nhỏ." Lâm Trấn Hoa nói, hắn quay đầu hướng người cả phòng đạo, "Các vị, cờn ở chuyện này, cho chúng ta lớn nhất gợi ý chính là ở đây, chúng ta nhất thiết phải dành thời gian đem quy mô làm lớn, chỉ có kích thước lớn dậy rồi, mới có thực lực đi đối kháng đủ loại khiêu chiến chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài." chính là ta động lực lớn nhất. Tê đại gia tiếp tục lật qua túi, nhìn có hay không lọt lưới mười phiếu. Cả ngày hôm qua, thu hoạch nhiều tầm mấy tháng, cách tiến vào đô thị khu phía trước một tên, còn kém 200 nhiều trường đầu, đại gia tiếp tục ra sức cá 556. 540 hạ giá 540 hạ giá trong phòng họp một nhóm người này, luận yên linh không có một cái so lâm trấn hoa trẻ tuổi hơn, luận cấp bậc, lâm trấn hoa cũng sắp xếp không đến hàng đầu. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, tất cả mọi người đã đem lâm trấn hoa trở thành người lãnh đạo, đều nguyện ý nghe một chút hắn đối với toàn bộ ngành nghề phát triển ý nghĩ. Cố Gia Hoa sớm tại dầu thô bộ thời điểm liền đã đối với Lâm Trấn Hoa dạy vào kỷ bộ phục có thừa, lúc này lại tại Cố Máy trong ngành sản xuất cùng hắn trở thành quân bạn, tự nhiên càng muốn nhường hắn thêm gia điểm chủ ý tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi nói chúng ta phải nắm chặt đem quy mô làm lớn, cái này là mạnh làm lớn sẽ pháp, sớm mấy năm còn có chút mới mẻ, bây giờ nhưng chính là cũ dích lời nói khách sáo, lãnh đạo nào nói chuyện thời điểm không mang tới một câu. Ta cảm thấy, làm mạnh làm lớn là tất nhiên yêu cầu, nhưng làm thế nào mạnh làm lớn, đây mới là mấu chốt nhất đâu. Cố Gia Hoa ha ha cười đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa biết Cố Gia Hoa là ở cái hắn, bất quá Hắn muốn là dự định vào hôm nay trường hợp này lôi kéo mọi người cùng nhau nghị sự, cố ra hoa dạng này cũng coi là cho hắn đưa cái cái thăng. Ta lấy một thí dụ A. Lâm Trấn Hoa nói, ánh mắt của hắn tại trong phòng họ quét một vòng, cuối cùng rơi xuống bao quang minh trên thân. Hắn cười ha hả nhìn xem bao quang minh, vấn đạo, bao sửng trường, ta hỏi thăm một chút, chúng ta tô rèn sản xuất kéo chốt, trước mắt một năm sản lượng là bao nhiêu, một đại xuất xưởng giá cả đại khái bao nhiêu tiền. Bao quang minh hơi sững sở, không biết Lâm Trấn Hoa vấn đề này là có ý gì Lâm Chấn Hoa hỏi những số liệu này, mặc dù trên danh nghĩa cũng coi như là thương nghiệp bí mật, nhưng tất cả mọi người ở một cái vòng tròn bên trong hốn, loại bí mật này cũng là không gạt được của người nào, chỉ là đại gia bình thường sẽ không tùy tiện trò chuyện những nội dung này mà thôi. Bây giờ, nghe được Lâm Trấn Hoa trực tiếp hỏi lên, Ba Quang Minh cũng liền thẳng thắn hồi đáp, chúng ta kéo chốt, hai năm này lượng tiêu thụ vẫn luôn đang lên cao, năm ngoái một năm bán 85 đại, tất cả kiểu kéo bản cơ loại hình khác biệt, xuất xưởng giá cả cũng khác biệt, bình quân trình độ, đại khái là 18 vạn tệ HUa. Lâm Chấn Hoa lại hỏi, nếu để cho ngươi lại để ép giá, có thể đẻ đến bao nhiêu? Bao Quang Minh đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói: "Một đài kéo bản cơ phí tài liệu đại khái không đến 8 vạn, đây là giảm không được. Những thứ khác, phí điện nước, giờ công phí, quản lý chi phí 7 tiêu cái gì, đại khái có thể đẻ đến 7 vạn tài hữu, dạng này một đài thiết bị xuất xưởng giá cả, đại khái chính là 15 vạn a. Nếu như ngươi một năm lượng tiêu thụ không phải 85 đài, mà là 200 đài, hoặc 400 đài, ngươi xuất xưởng giá cả còn có thể hàng sao?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "200 đài. Vậy khẳng định không có vấn đề a, ta một đài đẻ đến 13 vạn đều có lợi nhuận." Bao Quang Minh đáp: Đây chính là cái gọi là quy mô hiệu ứng vấn đề, nhóm nhỏ lượng sản xuất và đại lượng sản xuất chi phí, nhất định là không cùng một dạng. Sinh sản đại lượng sau khi lớn lên, có thể sử dụng chuyên dụng đồ lao động, khuôn đúc cũng không cần vừa đi vừa về đổi, hơn nữa có chút linh kiện mua sắm lượng tăng thêm sau đó, đơn giá cũng còn có giảm xuống chỗ trống. Dạng này nhiều như rừng mà cộng lại, toàn bộ sản xuất chi phí hạ xuống 1-2 vạn là rất chuyện bình thường. Lâm Trấn Hoa cùng bao quang minh bên này một hỏi một đáp ở giữa. Khá xí nghiệp các lao tổng cũng đều bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán sản phẩm của mình ra vốn, bọn hắn phát hiện, nếu như mình xí nghiệp sản phẩm lượng tiêu thụ có thể tăng thêm 1 đến 2 lần, như vậy sinh sản chi phí hạ xuống 10 trở lên là dễ như trở bàn tay. Ngược lại, nếu như sinh sản chi phí hạ xuống, tiếp đó xuất xưởng giá cả hạ xuống, như vậy sản phẩm lượng tiêu thụ tự hồ cũng đích sắc có lên cao chỗ trống. Chẳng lẽ, Lâm Trấn Hoa đánh chính là cái này chú ý. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa đang hỏi xong Bao Quang Minh sau đó, quay đầu nói với mọi người, vừa rồi ta hỏi Bao xưởng trưởng những tình huống này, mọi người cũng đều nghe được. Ta muốn Tất cả cái xí nghiệp tình huống đều không khác với à, nếu như chúng ta có thể đem lượng tiêu thụ mở rộng, chi phí liền có thể hiệu quả giảm xuống, từ đó sức cạnh tranh của chúng ta liền sẽ trở nên mạnh hơn." Cố tổng mới vừa nói, làm mạnh làm lớn 4 chữ này đã bị đại gia nói lạo, ta cảm thấy, bốn chữ này hay là muốn cách đi ra nói, tại chúng ta cố máy trong ngành sản xuất, chúng ta muốn trước làm lớn, sau đó mới có thể làm mạnh." Cố gia Hoa đạo, Tiểu Lâm Cợ Lệnh, ta nghe ngươi ý tứ này, là đề nghị đại gia đem trước mắt tiêu thụ giá cả trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng, lấy chiếm đoạt thị trường, sau đó lại mượn nhờ quy mô ưu thế tới giảm xuống chi phí, vụ đắp thiếu hụt, là như thế này à? Lâm Chấn Hoa đạo, đúng là như thế. Ta sơ lược tính toán một cái, chúng ta toàn bộ cố máy trong nghề số đông xí nghiệp sản phẩm đều vẫn còn rất lớn hạ giá không gian, nếu như tính luôn quy mô hiệu ứng mang tới chi phí hạ xuống, lại đẻ coi lại đi một chút lưu thông hoàn tiết tăng giá, chúng ta đem toàn bộ tiêu thụ giá cả hạ xuống 30 hẳn chính là không thành vấn đề. Hạ giá 30? Lâm Chấn Hoa lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Nhiều như vậy xí nghiệp, không có một xí nghiệp dám nói mình lợi nhuận có thể đạt đến 30 trở lên, nếu như đem sản phẩm tiêu thụ giá cả một hơi hạ xuống 30, vậy mọi người chẳng phải là trực tiếp liền từ lợi nhuận chuyển hướng hao tổn. Đương nhiên Lâm Chấn Hoa nói một cái khác tình huống cũng là sự thật, nếu như giá cả giảm xuống, tất cả cái xí nghiệp thị trường phân ngạch nhất định sẽ được thăng, đến lúc đó sinh sản chi phí cũng sẽ có điều hạ xuống. Nhưng cho dù như thế, hạ giá 30 cũng là một kiện chuyện mất nhiều hơn được. Nói ví dụ như, nguyên lai sinh sản 100 đại cố máy, lợi nhuận có thể là 100 vạn, bây giờ hạ giá 30, lượng tiêu thụ lên cao đến 200 đại, mà lợi nhuận lại có thể sự hạ xuống chỉ có 20 vạn. Rõ ràng có thể dễ dàng dễ 100 vạn, bây giờ việc làm phải càng nhiều, tiền lại dãy đến càng ít, đây là đổ cái gì đâu. Lâm tổng, ngươi nói cái này hạ giá biến động có phải hay không quá lớn một điểm. Mãnh Trấn Ái nhút nhát đặt câu hỏi, chúng ta bây giờ giá cả, khách hàng kỳ thực đã là thật hài lòng, chúng ta chủ động hạ giá, không, có quá lớn tất yêu a. Đúng a, đúng a, Lâm tổng, ta cũng cảm thấy không cần thiết làm lớn như vậy biên độ. Bà Quang Minh phụ hòa nói, xưởng chúng ta từ mấy năm trước vẫn luôn tại hao tổn, thật vất vả tại Hán Hoa dưới sự giúp đỡ, đã dần dần có lãi, trong xưởng công nhân viên chức đều trông cậy vào nhà máy nhiều giấy điểm, cho đại gia phát thêm chút tiền từng đâu. Cái này hạ giá biên độ nếu như quá lớn, chúng ta sợ là không chịu đựng nổi thiệt hại a. Đây cũng chính là đối với Lâm Trấn Hoa Nếu như đổi thành những người khác hướng đại gia đưa ra hạ giá 30 đề nghị, đại gia chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Dễ nói chuyện, sẽ cho rằng ngươi là không có kinh nghiệm, mụ chi chiêu không dễ nói chuyện, vậy sẽ phải trực tiếp hỏi nghi ngươi có phải hay không cố ý chạy đến nơi này cho đại gia quấy rối. Thế nhưng là, người trước mặt này là đối tất cả mọi người có ân lâm chấn hoa, đại gia thật đúng là không yêu ghét ngựa đối mặt. Lâm Trấn Hoa đang nói chuyện phía trước liền dự liệu được đại gia lại là phản ứng như vậy, hắn mỉm cười, nói: "Các vị, ta biết đại gia bây giờ thời gian trôi qua không tệ, có chút ít sao tức sao niệm đầu?" Nhưng đại gia đừng quên, kỳ thực chúng ta chúng quanh còn có một trúng cường ở đâu. Đại gia suy nghĩ một chút, nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với chúng ta đại luận cố máy xí nghiệp bắt đầu xung giá, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể nào. Bọn họ hạ giá không gian, cũng không có lớn bao nhiêu. Mạnh Trấn Á nói, nhập khẩu cổ máy cùng hàng nội địa cố máy đã liệu mạng nhiều năm, giữa hai bên ắt chủ bại đều tương đối rõ ràng. Nhập khẩu cố máy tại chất lượng và tính năng bên trên có chút ưu thế, nhưng phương diện giá tiền nhưng là thế yếu. Hàng nội địa cổ máy về phẩm chất tạm được, chủ yếu là dựa vào giá cả rẻ tiền giành được người sử dụng ưu hải. Liên cái kia ngoại cảnh cố máy công ty ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua muốn đi giá thấp sách lược, nhưng công ty đa quốc gia có công ty đa quốc gia phức phức, tiêu chuẩn lương, lợi nhuận tỷ lệ các phương diện đều có một chút cứng rắn khôi tròn, không dễ dàng đột phá. Ngoài ra, bọn họ kỹ thuật cao cũng không phải trên trời rơi xuống tới, mà là dùng số lớn nghiên cứu phát minh kinh phí chống đỡ, những thứ này nghiên cứu phát minh kinh phí đều phải mở đến cổ máy tiêu thụ giá cả bên trong. Cho nên mạnh trấn Á nói nhập khẩu cố máy hạ giá không gian không có bao nhiêu, là có đạo lý riêng. Như vậy tỷ suất hồi vào đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo, nếu như ngài nguyên hỏa Hàn Nguyên mất giá Bọn họ cố máy giá tiền là không phải liền hạ xuống. Mạnh Chấn Á Đạo, Lâm tổng, ngươi đây cũng quá lo bỏ trắng răng a. Nếu như chúng ta liền những chuyện này đều phải cân nhắc, vậy dứt khoát đừng tìm bọn hắn cạnh tranh." Lâm Chấn Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Lão Mạnh à, ngươi quan tâm một chút thời sự có hay không hảo. Kể từ châu Á Kim Dung Wiki đến nay, Nhật Bản, Hàn Nguyên đã bắt đầu mất giá, đây không phải cái gì buồn lo vô cớ sự tình. Ta nhượng đại gia làm tốt hạ giá 30 chuẩn bị, cũng là cân nhắc đến điểm này. Ta nghe nói, quốc gia chúng ta cũng chịu châu Á Kim Dung ảnh hưởng a. Ngày Nguyên Nguyên bị giảm giá trị Chúng ta Việt Nam đồng có phải hay không nên mất giá? Đến lúc đó, mọi người cùng nhau biếm, chẳng phải lẫn nhau chống đỡ tiêu sao?" Bao Quang Minh nói, hắn ngược lại là so mạnh trấn á muốn tốt một chút, bình thường ít nhất còn xem kinh tế loại báo chí gì, biết Kim Dung kỳ chuyện như thế. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Chúng ta không thể tồn loại này tâm lý may mắn, vạn nhất Việt Nam đồng không bị giảm giá trị đâu. Căn cứ ta phân tích, Việt Nam đồng không bị giảm giá trị khả năng là tương đối lớn, dù sao chúng ta là một cái đại quốc, ngay tại lúc này, ổn định giá trị tiền là phi thường trọng yếu." Lâm Chấn Hoa không phải làm kinh tế, nói không nên lời ổn định giá trị tiền có ý nghĩa gì, bất quá Tại hắn trong lớn tượng, Trung Hoa Trung Quốc tại châu Á kim dung nguy kỳ trong lúc đó, là hứa hẹn hơn người dân tệ không bị giảm giá trị. Tại Đông Nam Á các quốc gia tiền tệ trên phạm vi lớn bị giảm giá trị thời điểm, Việt Nam đồng kiên trị không bị giảm giá trị, liền khiến cho Đông Nam Á các quốc gia hướng Trung Hoa Trung Quốc có thể tăng thêm hướng Việt Nam mở miệng, từ đó thu hoạch được mậu dịch thu vào tới cải thiện buồn quốc tiền tệ tình trạng. Đây là Trung Hoa Trung Quốc hướng gặp nguy cơ ảnh hưởng Đông Nam Á các quốc gia đưa ra giúp đỡ. Ngược lại nhìn, lúc đó kỳ thực Nhật Bản, Hàn Quốc tình trạng kinh tế vẫn là không có trở ngại, nhưng hai quốc gia này xuất phát từ bo bo giữ mình cân nhắc, nhau nhau đem bản tệ bị giảm giá trị Rõ ràng không muốn thay Đông Nam Á quốc gia phân lưu. Hai loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện, nhưng Đông Nam Á các quốc gia nhận rõ ai mới là có thể tin tưởng đồng bạn hợp tác, từ đó xây dựng lên đối với Việt Nam tín nhiệm. Sau này, Việt Nam đồng dần dần tiến vào Đông Nam Á các quốc gia, trở thành ngay tại chỗ dân gian lưu thông đồng tiền mạnh, thậm chí trở thành một chút quốc gia tiền dự trữ. Đây cũng là Trung Hoa Trung Quốc một câu không bị giảm giá trị hứa hẹn mang đến kết quả. Kim Dung Yuki, đối với chúng ta mà nói, đã cơ hội, cũng là khiêu chiến. Chúng ta nếu như ứng đối thỏa đáng, có thể một lần là xong, triệt để đem uy hiếp chúng ta như bạn, Hàn Quốc cùng Đài Loan xí nghiệp phá tan. nhưng ngược lại, nếu như chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng có khả năng sẽ bị bọn hắn đánh cái trở tay không kịp, mất đi cơ hội cơ tốt." Lâm Trấn Hoa chỉnh trọng kỳ sự nhắc nhở. "6. 557 541 kéo dưới người thủy 541 kéo dưới người thủy chúng ta trước tiên nói uy hiếp à, vừa rồi ta nói qua, bởi vì khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, tiên, Hàn Nguyên cũng bắt đầu bị giảm giá trị, này lại dẫn đến việc bạn, Hàn Quốc cố máy giá cả xuất hiện hạ xuống. Ngoài ra, tại nguy cơ thời kỳ, tất cả cái xí nghiệp sẽ giảm xuống lợi nhuận mong muốn, không cầu kiếm tiền, nhưng cầu không lợi không lỗ." Vì gia tăng lượng tiêu thụ, bọn hắn cũng có khả năng sẽ chủ động mà hạ giá, cùng chúng ta cạnh tranh." Lâm Trấn Hoa phân tích nói. "Như vậy, cơ hội đâu?" Chú ý ra Hoa vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, cơ hội nhưng là chỉ những xí nghiệp này hiện tại cũng gặp phải trên kế toán khó cảnh, nóng lòng muốn từ trên thị trường thu về tài chính, rất khó tiếp nhận cao ngạch hao tổn. Cứ như vậy, nếu như bọn hắn muốn cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả, liền khó tránh khỏi sẽ lo trước lo sau, không dám cùng chúng ta dây dưa đến cùng. Chúng ta cần phải bắt lấy đối phương loại tâm lý này, bày ra một bộ nguyện ý cùng đối phương liệu cái lượng bại câu thương thái, đối phương tự nhiên là sẽ hồi hộp." Đây chính là chúng ta thu phục đất mất cơ hội tốt." Lâm Trấn Hoa lời nói này nói đến rất đơn giản, bất quá tại cho những người này cũng là mỗi ngày đang suy nghĩ thị trường động tính, chống đều không cần trọng truy góp, Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng điểm một cái phá, đại gia cũng liền đều biết. Dưới mắt tình thế chính là như thế, mặc kệ Trung Quốc cổ máy xí nghiệp phải chăng dự định hạ giá tiêu thụ, ngày, Hàn, đại cổ máy xí nghiệp nhất định là phải xuống giá cấp thị trường. Cũng bị động ứng chiến, không bằng chủ động xuất kích, hơn nữa một khi bắt đầu cạnh tranh, liền muốn đánh đến đối phương không hề có lực hoàn thủ mới thôi. Ha ha, Tiểu Lâm Cở Liễn nhìn vấn đề lúc nào cũng so với người khác càng hơn một bậc a, vội phục, vội phục. Chú ý ra hoa vô nhẹ nhẹ lấy bàn tay nói. Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, "Chê cười, chê cười, ta đây chỉ là tung gạch nhử ngọc mà thôi." Những quan điểm này là chúng ta tập đoàn bộ kinh doanh nói ra, đúng, quốc gia kế ủy hoàng cường trưởng phòng cũng có cách nhìn như vậy, liền vấn đề này, ta chuyên môn đi tìm hắn nghiên cứu thảo luận qua, hắn cũng cho rằng đây là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc cố máy nghề nghiệp một cái cơ hội tốt. Thánh đường hoàng chỗ thế, nhưng là hạ chủ nhiệm đắc ý cao độ, tuổi trẻ tài cao, kiến thức bất phạp Lý Mạc Tử nói, hắn có hay không nói qua, kế bị phương diện đối với trước mặt kinh tế tình thế có ý kiến gì không? Hoàng Cương tốt nghiệp bác sĩ sau đó liền bị lưu lại quốc gia kế bị công tác, hơn nữa rất nhanh liền được để bạt trở thành phụ trách chính sách nghiên cứu trưởng phòng. Nghe nói, kế bị ra sân khấu rất nhiều vĩ mô chính sách kinh tế, phía sau màn người viết bản thảo cũng là hắn, cho nên Lý mặc từ đặc biệt quan tâm Hoàng Cương đối với cái này sự kiện có dạng gì thái độ, bởi vì này chút thái độ có thể cuối cùng liền sẽ biểu hiện là kế bị văn kiện chính thức Lâm Chấn Hoa đạo Tế ủy phương diện phải cân nhắc vấn đề rất nhiều, ngoại trừ thuần túy phương diện kinh tế nhân tố bên ngoài, bọn hắn còn muốn chiếu cố đến quốc gia ngoại giao chiến lược. Từ trên vị mô nói, chúng ta trước mắt vẫn là tại thi hành dấu tài nguyên tắc, sẽ không ở loại thời điểm này biểu hiện quá khoa trương. Nhưng mà, Hoàng cương cũng đã nói, các biệt ngành nghề khai thác một chút có ngành nghề đặc điểm phương sách, quốc gia kế ủy thì sẽ không phản đối, thậm chí có có thể sẽ cung cấp một chút ủng hộ. Dấu tài đầu này nguyên tắc, tất cả mọi người là biết đến. Bởi vì Tô Liên giải thể Trung Hoa Trung Quốc trở thành phương đông trận doanh cái cuối cùng đại quốc, nếu như làm việc khoa trường, khó tránh khỏi sẽ thu nhận lấy nước Mỹ cầm đầu phương tây trận doanh toàn lực kiềm chế. Dưới loại tình huống này, Trung ương đưa ra dấu tải, quyết không ra mặt phương châm, tận lực tránh trêu chọc thị phi, mức độ lớn nhất mà tranh thủ ổn định phát triển thời gian. Cái gọi là người vật vô hại bé thỏ trắng hình tượng, chính là ở nơi này nhất thời kỳ hình thành. Lâm Trấn Hoa trối truyền thuật hoàng cương mà nói, để lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất là quốc gia tại châu Á khủng hoảng chính trong lúc đó, sẽ không tự vị mô khai thác mang theo công kích tính chính sách, mà là phải lấy phụ trách nhiệm đại quốc thái. rành được Đông Nam Á cùng Đông Á khu vực các quốc gia tin cậy. Thứ hai nhưng là quốc gia cũng không phản đối một ít đặc định ngành nghề căn cứ tự thân tình huống làm việc. Đương nhiên, làm việc phân tích vẫn còn cần nghiêm túc chấm trước. Lý Mặc Tử xem như các bộ và ủy ban trung ương quan viên, đối với cái này loại quan trường đối đáp tự nhiên là lý giải phải nhanh nhất, hắn gật đầu nói, tất nhiên kế ủy phương diện có dạng này tinh thần, mà Lâm tổng vừa rồi lại cho chúng ta làm tinh như vậy tích phân tích, như vậy chúng ta cố máy nghề nghiệp sức lực liền vô cùng rõ ràng. Ta cho rằng, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội, lớn mật xuất kích, không sợ gian nguy, đánh một trận khắc phục khó khăn. Ta xem không có vấn đề. Bao Quang Minh đầu tiên phụ họa nói, tâm tình của hắn cũng bị điều động. Ngay từ đầu Lâm Chấn Hoa đưa ra hạ giá 30% thời điểm, Bao Quang Minh là rất có một chút thì đau, nhưng đi qua vừa rồi nghiêm túc suy tư một chút sau đó, hắn cảm thấy tựa hồ cái phương án này cũng không đáng sợ như vậy. Nếu quả như thật có thể đem này hàng chờ xí nghiệp từ trên thị trường chen đi ra, như vậy tổn thất hết lợi nhuận cũng chưa chắc liền không thể kiếm lại trở về. Giá cả chiến loại thủ đoạn này, tại trên buôn bán là thường xuyên bị sử dụng. Vì đánh bại đối thủ cạnh tranh, người có thể đem sản phẩm của mình giá cả xuống đến hao tổn tình cảnh, chỉ cần ngươi có thể đủ kiên được. đợi đến đối thủ suy sụp sau đó, ngươi lại đem giá cả nhất lên chính là, khi đó sản phẩm của ngươi ở vào lũng đoạn địa vị, giá cả bao nhiêu không phải đều là ngươi nói tính toán sao? Đương nhiên, hạ giá sau đó mới nâng giá cũng có kĩ xảo, ngươi không thể trực tiếp đem lúc đầu sản phẩm giá cả lại để lên tới, dễ dàng như vậy dẫn đến khách hàng bất mãn. Ngươi có thể nhường lúc đầu sản phẩm ngừng sản xuất, đẩy ra một cái phiên bản cải tiến sản phẩm, thừa cơ liền đem giá cả nhấc tới. Loại này tiểu thủ đoạn, đại gia cũng không lạ lẫm. Lâm tổng, ngươi nói đi, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chiếu vào chỉ thị của ngươi làm là được. Mạnh trấn áo mấy người cũng nghĩ thông suốt, đồng loạt đối với Lâm Chấn Hoa nói: "Lâm Chấn Hoa đạo, chỉ thị cái gì, ta nhưng không dám nhận, ta chỉ có một chút không chính chắn ý nghĩ, nói ra mọi người cùng nhau thảo luận một chút, ra phía trước chúng ta đã phân tích qua, dưới mắt là một cái cơ hội tốt vô cùng, nếu như chúng ta bắt được cơ hội này, liền có khả năng cho ngày hẳn cố máy xí nghiệp cho nên mệnh nhất kích, để bọn hắn ít nhất tại trong vài năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Ta ý nghĩ là như vậy, các vị đang ngồi tổng giám đốc, sau khi trở về đều khổ cực một chút, nghiêm túc đo lường tính toán một chút bản xí nghiệp sản phẩm chi phí, dự đoán một cái có thể tiếp nhận hạ giá biến động." Tiếp đó, Chúng ta dựa theo đo lường tính toán đi ra ngoài kết quả, phân giai đoạn, từng bước giảm xuống sản phẩm giá cả để ép Nhật Hàn sĩ nghiệp thị trường, khiến cho bọn hắn cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả. Từng bước hạ giá. Đây là ý gì? Bao Quang Minh có chút không hiểu vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo: "Bao sưởng Trường, ngươi nghĩ à, nếu như chúng ta một bước đúng chỗ mà đem giá cả giảm xuống 30%, Nhật Hàn sĩ nghiệp sẽ như thế nào làm?" Bao Quang Minh đạo: "Bọn hắn chắc chắn trực tiếp liền nhà thua. Ta vừa rồi tính qua, bọn hắn vô luận như thế nào cũng chịu đựng không nổi bà 10% hàng bước. Vậy thì đúng rồi. Lâm Chấn Hoa đạo: Nếu như chúng ta lập tức liền đem giá cả giảm xuống 30%, đối phương chắc chắn sẽ không ứng chiến, mà là trực tiếp rụt về lại, nhường chúng ta làm đơn độc, dạng này chúng ta cũng quá bị thua thiệt. Chúng ta hạ giá không chỉ là muốn cấp thị trường, hơn nữa còn muốn đem đối thủ kéo tới trong nước đi, để bọn hắn chìm dần chết. Ta hiểu được." Mạnh Chấn Á ở một bên sen vào nói, "Lâm tổng ý tứ, có phải hay không nói chúng ta đem ắt chủ bài chủ lấy, trước tiên hàng cái 5% hoặc 10% làm cho đối phương cảm thấy có khả năng cùng chúng ta liều mạng. Bọn hắn chắc chắn không cam tâm cứ như vậy đem thị trường ngừng lại, cho nên cũng sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ hạ giá." chờ bọn hắn xuống đến vị sau đó, chúng ta tiếp lấy lại rơi nữa 5%, dẫn dụ bọn hắn theo vào. Cứ như vậy hai đi, bọn hắn liền bị chúng ta kéo vào trong nước đi. Không thể nào, đây cũng quá đen a. Bao Quang Minh cũng kịp phản ứng. Dựa theo Lâm Trấn Hoa ý nghĩ này, Nhật Hàn cố máy Xí nghiệp là không thể không tham chiến. Trung Hoa Trung Quốc cố máy Xí nghiệp đem giá cả giảm xuống 10% tài hữu, nếu như Nhật Hàn Xí nghiệp không đi theo hạ giá, thị trường liền bị Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp cướp đi, hơn nữa tại dạng này giá bên trên, Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp còn có thể bảo trì lợi nhuận. Vì bảo trụ thị trường, Nhật Hàn Xí nghiệp chỉ có thể đi theo hạ giá. Bây giờ liền bắt đầu mắc lựa rồi. Ít hôm nữa Hàn Xí nghiệp đi theo hạ giá sau đó, Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp tiếp lấy lại rơi nữa 10%, lúc này đối phương liền làm khó. Nếu như tiếp tục cùng tiến, chính mình liền có khả năng gặp phải hao tổn. Nhưng nếu như không theo vào, phía trước hạ giá thành quả lại ngâm canh. Tại loại này tình thế khó xử thời điểm, nếu như Lâm Trấn Hoa lại chơi chút ít mánh khỏe, nhường đối thủ cảm thấy có thể thừa dịp, mang theo tâm lý may mắn tiếp tục đi xuống dưới, cuối cùng cũng sẽ bị kéo vào trong nước. Cùng một bước đáo vị hạ giá so sánh, Lâm Chấn Hoa ý nghĩ này hoàn toàn chính xác sắp tối nhiều lắm. Nếu như Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp tự mình hạ giá Nhật Hàn xí nghiệp không theo vào, như vậy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp mặc dù có thể tranh thủ được càng lớn thị trường phân ngạch, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ cho người khác một loại cấp thấp sản phẩm ấn tượng. Lôi kéo Nhật Hàn xí nghiệp cùng một chỗ hạ giá lại khác biệt, tất cả mọi người tại hạ giá chứng minh mọi người sản phẩm là không sai biệt bao nhiêu, cuối cùng Nhật Hàn xí nghiệp gánh không được càng lớn hạ giá biên độ, nửa đường ra khỏi, xem như không công cho Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp làm vật làm nền. Ngoài ra, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cùng Nhật Hàn xí tại sản phẩm online cũng không hoàn toàn trùng điệp, nhất là cao cấp cố máy phương diện, Nhật Hàn xí nghiệp còn có thể giữ lại một chút phân nghịch. Nếu như Nhật hàng xí nghiệp tại cấp thấp sản phẩm bên trên số giá cao cấp sản phẩm Tất nhiên cũng phải có chỗ biểu thị nếu không thì sẽ thu nhận khách hàng bất mãn cho nên Lâm Trấn Hoa sẽ lược, là buộc nhật hàng xí nghiệp toàn tuyến giảm xuống sản phẩm giá cả đợi đến trận này giá cả chiến hết thể đều kết thúc thời điểm Nhật hàng xí nghiệp liền sẽ phát hiện chính mình chẳng những mức bỏ cấp thấp thị trường liền sau khi chọn lọc cao cấp trên thị trường lợi nhuận cũng lớn mức có lại này liền đạt đến Lâm Trấn Hoa nói tới vừa muốn cấp thị trường còn muốn cho đối phương tiếp nhận tổn thất mạnh suy nghĩ chú ý ra hoa là quan viên chính phủ xuất thân làm xí nghiệp thời gian không dài đối với cái này chút vấn đề lập tức vấn đề ý giải không được "Vất quá, hắn bên cạnh cũng không khuyết thiếu lấy lòng nhân, đối với hắn như thế như vậy mà nói chuyện, chú ý ra Hoa lúc này mới làm rõ ràng Lâm Trấn Hoa mạch suy nghĩ. Hắn dùng tay chỉ Lâm Trấn Hoa, vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm Cơ lỉn, thật nhìn không ra, ngươi lại là như thế lòng dạ độc các một người a. Cái này xấu, nên gọi là túc trí đam nhu a." Lâm Trấn Hoa nói khoác mà không biết được đáp. Trong lòng của hắn, đối với mình kế sách này vẫn có chút tự đắc. "Ta nhớ kỹ rồi, chỉ mong về sau hai nhà chúng ta sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh a. Chú ý Gia Hoa đạo, ta tính toán minh bạch." Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất, không gì bằng cùng ngươi trở thành đối thủ. Cố tổng, ngươi còn loạn một câu. Trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất, không gì bằng cùng Lâm tổng trở thành bạn. Bao Quang Minh cười ha ha lấy, cho Lâm Trấn Hoa vô nặng nề một cái múc ngựa. 558 542 tăng đẩy dưới ánh trăng muôn 542 tăng đẩy dưới ánh trăng môn Lâm Chấn Hoa đề nghị lấy được mọi người nhất trí đồng ý, Cá biệt sĩ nghiệp lãnh đạo mặc dù trong lòng còn có chút không nữa, tại loại này nơi phía dưới cũng không tiện tại trực tiếp lộ ra ngoài, chỉ có thể suy nghĩ sau này như thế nào qua loa một chút, lẫn tránh có thể phong hiểm. Đại Phương hướng Minh Sát Cụ thể phương diện chi tiết, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đại gia từ riêng phần mình sĩ nghiệp tình huống thực tế xuất phát, đưa ra một chút cụ thể áp dụng chính tự, đồng thời ước định muốn chung nhau tiến lùi, không thể đơn độc thỏa hiệp. Trong hội này, giống hán hoa trọng công, Tinh Bác trọng cơ dạng này, long đầu sĩ nghiệp vẫn rất có quyền uy, Lâm Chấn Hoa, chú ý ra hoa cùng với mặt khác mấy nhà đặc biệt lớn hình sĩ nghiệp tổng giám đốc đều biểu lộ quyết tâm, như là Bao quan Minh, Mạnh Chấn Á chờ nghị tuyến sĩ nghiệp người phụ trách còn có lời gì có thể nói. Cuối cùng, đại gia cùng đưa ra cần phải tổ chức một lần quốc tế cô máy triển lãm bán hàng đặt hàng sẽ, đem thế giới các quốc gia cô máy khách hàng lớn đều mời đến Trung Hoa Trung Quốc tới. Dựa theo Lâm Chấn Hoa thuyết pháp, lần này giá cả chiến cũng không giới hạn tại tranh đoạt Trung Hoa Trung Quốc thị trường, mà là muốn tại toàn bộ thị trường quốc tế bên trên cùng Nhật hàng Xí nghiệp bày ra cạnh tranh. Lần này đặt hàng biết tham gia triển lãm thương lấy Trung Hoa Trung Quốc cô máy Xí nghiệp làm chủ, những quốc gia khác cô máy nhà sản xuất nếu có hứng thú, cũng có thể tham gia. Đối với tổ chức cô máy triển bán hàng đặt hàng biết cái này đề nghị, Lý Mặc Tử đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Loại này đặt hàng sẽ mặc kệ kết quả như thế nào cũng có thể trở thành máy móc ủy một hạng trọng yếu thành tích, sau này là có thể ghi vào công tác tin vấn bên trong. Không hoàng tài chính trong lúc đó, quốc gia đề sướng tất cả ngành nghề hăng hái khai triển bốn bán bên ngoài, cân bằng quốc tế thu chi. Máy móc ủy làm một lần quốc tế đặt hàng sẽ, đang phù hợp tránh sách của quốc gia yêu cầu, tại phương diện thành tích là có thể mà thêm điểm. Loại này lôi kéo toàn bộ ngành nghề đi sông thế giới cách làm, Lâm Trấn Hoa đã làm qua một lần, trước mắt hóa chất thiết bị liên minh xí nghiệp ngay tại toàn cầu các nơi tiếp nhận hàng ngủ, làm được phong sinh thủy khởi. cố máy ngành nghề phương diện, Lâm Trấn Hoa vốn đang dự định hơi điệu thấp một chút, dù sao thực lực vẫn còn tương đối yếu, không nên quá sớm ra mặt. Nhưng lần này Cờ Hờn tìm tới cửa làm loạn, cho Lâm Trấn Hoa phát ra một cái tín hiệu, đó chính là phát triển khiêm tốn đã rất không có khả năng. Ba Quát Tây Hồ công ty ở bên trong ngoại quốc xí nghiệp đã chú ý tới Trung Hoa Trung Quốc cô máy mang tới hiếp, hơn nữa đang định đem hắn bóp chết từ trong trứng. Ngay tại lúc này, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Trung Hoa Trung Quốc cô máy nếu như có thể tại thị trường quốc tế bên trên tranh đến nhất định phân ngành, công ty phải hướng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ra tay, cũng phải cân nhắc một phen. Cái hội này từ ăn xong tiệc tối mở lên, một mực chạy đến nửa đêm, cơ bản mạch Suy Nghĩ cũng đã rõ ràng ra, mọi người cũng đều vây được không còn hình dáng. Lý Mặc Tử tuyên bố tan họ, đại gia ra phòng họp, tốp 5 tốp 3, tràn đầy phấn khởi mà trò chuyện, hướng về nhà khách đi đến. Lâm Trấn Hoa niên kỷ còn nhẹ, tinh lực so những thứ khác xưởng trưởng quản lý nhỏ đều tốt hơn nhiều lắm. Từ cao ốc văn phòng sau khi ra ngoài, hắn không có trở về cho hắn phân phối chỗ ở, mà là một người trong sân tùy ý dục dịch, ở trong đầu chỉnh lý hôm nay đại gia nói ra tới mạch suy nghĩ. Trong bất tri bất giác, Lâm Chấn Hoa đi tới mới xây tư liệu cửa quán phía trước. dương mắt xem xét, phát hiện có người đang đứng tại tư liệu quán đại trong cửa kiến mặt, hai cánh tay khoa tay mùa chân, không biết đang làm gì. Lâm Trấn Hoa dạo chơi đi tới, cách lấy cánh cửa, hắn nhận ra đứng ở bên trong nhân chính là kỹ sư Vương Hải Thắng, chỉ thấy hắn một cái tay khoác lên cửa cầm trên tay, giống như là muốn đem môn hung kéo ra bộ dáng. Cũng không biết là hắn xử kình không đủ, vẫn là trên cửa kia lò so thật chặt, hắn mỗi lần lúc nào cũng hơi hơi kéo ra một điểm, lại để cho môn hung kia bắn về đi khôi phục được nguyên dạng. Lâm Chấn Hoa nhị hỏa thượng không được đầu, đi lên trước, từ bên ngoài đẩy một cái. Vương Hải Thắng vốn là trên tay đang dùng lực không nghĩ tới có người ở bên ngoài đợi cửa, mình cương độ lập tức không có khống chế tốt, suýt chút nữa ngã một phát. Hắn lão đảo đứng vững, không khỏi mang theo vài phần bất mãn nói, ai vậy, dọa ta một hồi. Lời này nói xong, hắn mới phát hiện đợi cửa nhân là Lâm Chấn Hoa, vội vàng xin lỗi nói, ai nha, nguyên lai là Lâm tổng a, ngượng ngùng. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, là ta ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng ngươi kéo không ra môn đâu. Lão Vương, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở nơi này chơi môn làm gì? Vương Hải thắng dài, nói, ai, ta đây nơi nào chơi môn à, ta đây là tại máy mô phòng dưới tay nhạc thép tấm động tác đâu. Lâm Chấn Hoa nhịn không được cười lên. Vài ngày trước, Vương Hải Thắng cùng chân tử bay đánh cược, kéo một cái như thế nào để cao cải tiến người máy nhặt thép tấm động tác khóa để nghiên cứu. Thánh Đường Trương mới nhất cái này khóa để mục đích ở chỗ để cao người máy từ khuôn đúc bên trên nhặt dập tốt thép tấm tốc độ, từ đó làm cho toàn bộ dập dây chuyển sản xuất hiệu xuất sinh sản nhận được đề cao. Vương Hải Thắng bản thân là cái máy móc kỹ sư, nhưng đối với dập dây chuyển sản xuất hiệu rõ cũng không nhiều, có chút người không biết không sợ ý tứ. Đón lấy cái này đầu đề sau đó, hắn phát hiện cái này khóa để sắt thực độ khó rất lớn, khó trách chân tử bay bọn hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy cũng không có thể giải quyết. Chân tử bay đổ là ở sau đó chuyên môn hướng hắn giảng giải nói, nói vấn đề này thực sự không giải quyết được cũng không cái gọi là, dù sao cũng là một cái tiền nhân vẫn luôn không có giải quyết nan đề. Vương Hải tháng phạm vào thư kình, một đầu đâm vào tư liệu quán, bắt đầu tra duyệt trong và ngoài nước tài liệu tương quan, muốn nhìn một chút có thể hay không từ địa phương khác nhận được một chút gợi ý, hắn liên tiếp tra xét 6 7 ngày, đầy trong đầu trang cũng là người máy nhặt động tác. Vừa rồi, hắn từ phòng tài liệu đi ra, chuẩn bị trở về chỗ ở đi nghỉ ngơi, đi đến tư liệu quán bên cửa, đưa tay kéo cửa thời điểm, không được liền bắt trước lên người máy động tác tới. Hắn lôi kéo môn kia, phản phản phục phục thí nghiệm lấy, muốn nhìn một chút từ góc độ nào dùng sức thích hợp nhất, còn có động tác quý tích cần phải như thế nào. Hắn làm được như thế mê muội, đến mức liền Lâm Chấn Hoa đẩy cửa hắn đều không có phát ra được. Như thế nào, tìm được điểm linh cảm không có. Lâm Trấn Hoa ân cần vấn đạo. Vương Hải thắng thở dài, nói, "Không được à, ta vừa rồi thử nửa ngày, phát hiện người máy động tác phương diện thiết kế, tiền nhân đã làm được vô cùng đầy đủ, tối ưu quý tích cũng có thể dùng mô hình toán học suy luận đi ra. Bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là giác hút hấp lực không đủ, cũng không đủ lớn hấp lực, liền có thể cho thép tấm cung cấp một cái cao hơn tăng tốc độ." Lâm Chấn Hoa là biết những tình huống này, hắn vô vô Vương Hải Thắng bà vai, nói: là Vương, hay là trước đi về nghỉ ngơi đi, vấn đề này cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết, ngươi cũng là chạy năm người, mệt mỏi sụp đổ cơ thể không thể được." "Ai, không có việc gì." Vương Hải Thắng đạo: "Lâm tổng, ngươi trước trở về đi, ta thử lại lần nữa nhìn, ta vừa rồi trong đầu rõ ràng có một ý tưởng gì, lập tức lại tìm không được." Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ, làm nghiên cứu khoa học người đều là như thế, một khi trong đầu có ý tưởng, ai cũng đừng nghĩ cản bọn họ lại. Lúc này coi như hắn có thể ép buộc Vương Hải Thắng về ngủ. e rằng Vương Hải Thắng nằm dài trên giường cũng là ngủ không được. Tốt lắm, ta đi trước, Lao Vương, ngươi thực sự muốn làm thí nghiệm, cũng chuyển sang nơi khác à, đây là tư liệu quản đại môn, mặc dù nói là nửa đêm, không chừng có ai tới tra tư liệu, mạnh mẽ đẩy cửa, há không muốn đụng phải ngươi. Ta vừa rồi đẩy cửa thời điểm nhưng vẫn là đặc biệt chú ý lực lượng, kết quả vẫn là suýt chút nữa để cho ngươi ngã." Lâm Trấn Hoa nói. "Vương Hải Thắng đạo, không có việc gì, ta cẩn thận một chút chính là xấu." Nô, Lâm tổng, ngươi nói ngươi vừa rồi cửa." Lâm Chấn Hoa bị Vương Hải Thắng làm cho tức giận, Vương, ngươi không sao chứ?" Ngươi ngay cả ta đẩy cửa mà lại không biết. Nếu như ta không có đẩy cửa, ngươi làm sao sẽ kém điểm đấu vật đâu? Vương Hải Thắng vô đầu một cái, nói, "Không đúng, ta vừa rồi nghĩ chính là ngươi đẩy cửa sự tình, để cho ta suy nghĩ lại một chút vậy." "Đúng, Lâm tổng, ngươi trước ra ngoài, đem vừa rồi đẩy cửa động tác làm tiếp một lần cho ta xem." "Không thể nào." Lâm Trấn Hoa nhường Vương Hải Thắng cho lộng hồ đồ rồi, không chờ hắn tỉnh táo lại, mình đã bị đẩy ra môn. Vương Hải Thắng đứng tại trong cửa, vẫn như cũng làm ra cái kia kéo cửa động tác, chờ lấy Lâm Chấn Hoa tới đẩy. Lâm Chấn Hoa không biết Vương Hải Thắng mục đích, bất quá xem ở hắn Si tâm tại kỹ thuật phân thượng, Lâm Trấn Hoa cũng nhất định là muốn giúp hắn một cái. Lâm Trấn Hoa đưa tay ra, khoác lên môn thượng, đối với trong môn phái hồ, lão Vương, cẩn thận, ta muốn đẩy. Nói đi, Lâm Trấn Hoa trên tay hơi hơi sử điểm kình, chuẩn bị phối hợp trong cửa Vương Hải Thắng đem cửa mở ra. Ai ngờ nghĩ Vương Hải Thắng lần này sử xuất rất đại lực lượng, đột nhiên giữ cửa kéo một phát, Lâm Trấn Hoa thu lực không bằng, lập tức xông vào môn đi, thiếu điều ngã quỵ. Lão Vương, ngươi làm gì vậy, muốn báo thủ ta à? Lâm Chấn Hoa cười khổ không thể chất vấn đạo. Ha ha, ta hiểu được. Vương Hải Thắng căn bản không có để ý tới Lâm Chấn Hoa kháng nghị. Hán mặt mũi tràn đầy vui mừng, lớn tiếng hô lên, không sai, chính là như vậy. Người minh bạch cái gì? Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Lâm Tổng, ta giải quyết cái vấn đề này. Vương Hải Thắng cùng hỉ mà lôi kéo Lâm Trấn Hoa tay, hù ở tay mua chân nói, đa tạ ngươi đẩy cửa một cái, ngươi ngẫm lại xem, kéo sức mạnh nếu như không đủ, lại thêm một cái đẩy sức mạnh, chẳng phải đủ chưa? Ta ngược lại, ta bất quá là đẩy cửa một cái mà thôi, chẳng lẽ liền giải quyết một cái thế giới năn đề? Lâm Chấn Hoa không khỏi ác ác mà nghĩ lên như là tăng đẩy dưới ánh trăng môn các loại địa cố, nghe nói đối với thiên tài tới nói, một cái trong lúc vô tình động tác liền có thể thành tựu một đoạn truyền thế giai thoại. Lao Vương, ngươi là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Vương Hải Thắng đã từ lúc ban đầu trong sự kích động hòa dịu đến đây, hắn sửa sang lại một cái tiếng nói của chính mình, nói: "Lâm tổng, ngươi còn chưa hiểu sao? Chúng ta muốn dùng người máy tới nhặt thép tấm, dựa vào là người máy lên chân không giắt hút, đây là một cái dâng lên lấy động tác." Bởi vì chân không giác hút hấp lực không đủ, cho nên người máy rút ra tốc độ liền không thể quá nhanh, bằng không thép tấm liền có thể sẽ rụng. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào để cao giác hút áp lực, nhưng vẫn luôn không có tốt phương án. Kỳ thực, nếu như chúng ta không theo để cao hấp lực vào tay, mà là cân nhắc lại cho thép tấm tăng thêm một cái lực đẩy, hai cái lực cùng tác dụng, sức mạnh này chẳng phải cũng đủ lớn sao? Lực đẩy. Lâm Trấn Hoa lấy tay khoa tay múa chân một cái, lập tức liền hiểu, Lã Vương, ý của ngươi là nói, tại người máy nhặt thép tấm thời điểm, thép tấm phía dưới quân đúc đồng thời làm một cái hướng về phía trước nâng đỡ động tác, trợ giúp thép tấm lên cao. Từ đó giảm bất người máy phụ tải. Vương Hải Thắng vỗ tay đạo, đúng là như thế. Người máy phụ tải dùng để kéo lại thép tấm là không có vấn đề, khó khăn chỉ là nhặt giai đoạn muốn sinh ra giác đại tăng tốc độ mà cần sức mạnh. Nếu như nhặt giai đoạn tăng thêm một cái khuôn đốc nâng đỡ sức mạnh, vậy thì dư xài. Lâm Trấn Hoa cũng kích động lên, "Subasas, ta xem ý nghĩ này hoàn toàn có thể đi, ngày mai sẽ cùng tiểu chân thảo luận một chút, nhìn một chút như thế nào thực hiện. Tại sao muốn đợi đến ngày mai đây? Chúng ta bây giờ liền đi." Vương Hải Thắng không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Chấn Hoa, sải bước mà chạy về phía khu ký túc xá. 559 543 thành công không có đường tắt 543 thành công không có đường tắt hai người vọt tới chân tử phi căn phòng lúc, chân tử phi vừa mới nằm ngủ, trong phòng đen đèn. Thánh đường chương mới nhất Lâm Chấn Hoa hữu tâm bảo ngày mai lại đến, Vương Hải Thắng nhưng là nhịn không nổi, rũa ra bàn tay liền đùng đùng mã chụp lên cửa, "Chân cuối cùng, chân cuối cùng, tiểu chân, chân tử phi, mau dậy đi." "Chuyện gì ha? Chân tử phi mặc áo chèn quần đùi kéo cửa ra, mê mẩn chừng chừng mái nô đầu ra, xem xét trước mắt đứng chính là Vương Hải Thắng, lông mày của hắn nhíu một cái u cục, "Ta nói là Vương, tại nước Mỹ, nhớ người thanh mục là phạm tội hoạt động, ngươi biết không biết?" Cái gì nước Mỹ Việt Nam, chân cuối cùng, ta cho ngươi biết, ta giải quyết người máy vấn đề. Vương Hải Thắng lớn tiếng tuyên bố. Cái gì cái gì? Ngươi giải quyết người máy vấn đề. Chân tử phi lập tức liền thanh tỉnh, hắn rủi rủi con mắt, lúc này mới nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đang cười hiếp mắt đứng tại Vương Hải Thắng sau lưng, chân tử phi vấn đạo, Lâm Tổng, Lão Vương nói là sự thật. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, ta nghe Lão Vương ý nghĩ, cảm thấy có thể đi. Bất quá, thực tế được hay không, còn phải nghe ngươi cái này cuối cùng công việc. Chân Tử Phi cùng Lâm Chấn Hoa đánh mấy năm quan hệ, đã sớm biết, vị này chỉ có sơ trung trình độ chủ tịch tại phương diện cơ giới tạo nghệ phi thường sâu, không thua kém một chút nào những cái kia xuất thân chính quy kỹ sư. Tất nhiên Lâm Trấn Hoa đều cho rằng có thể đi, xem ra cái phương án này thật là có thể lấy chỗ. "Vào nói a." Chân Tử Phi nói. Hắn mở ra trong phòng đèn, đem Lâm Trấn Hoa cùng Vương Hải Thắng nhường đi vào, ở bên cạnh Lưu Triệu Hoa mấy người cũng bị mới vừa động tinh đánh thức, lúc này cũng đồng loạt tràn tới, trên tại Chân Tử Phi trong phòng, bắt đầu nghe Vương Hải Thắng hồi báo. "Thế mà đơn giản như vậy." Nghe Vương Hải Thắng vui sướng hài lòng nói xong mình phương án mới sau đó, Trân Tử Phi vừa mừng giỡn lại ảo não vô đầu của mình nói. Hắn mừng giỡn tự nhiên là bởi vì một trọng đại nan để có lý giải quyết mạch suy nghĩ, mà ảo não chỗ, nhưng là bởi vì nghĩ ra cái chủ ý này thế mà không phải xem như sự rèn dập kỹ thuật chuyên gia hắn, mà là vừa mới gia nhập vào hạng mục này Vương Hải Thắng, thật sự là xấu hổ mà chết người cũng. Đích thật là một cái hảo mạch suy nghĩ. Liêu Triệu Hoa nói, Tiểu Trân, chúng ta trước đây vẫn luôn có một tâm lý ám chỉ, đó chính là cho rằng khuôn lúc là không thể động. Thì thực ta cũng từng từng nghĩ muốn như thế nào từ thép tâm phía dưới thêm một cái lực đầy đâu, nhưng chính là không nghĩ tới có thể trực tiếp nhường khuôn đúc để hoàn thành cái này đẩy lên công tác. Dùng khuôn đúc tới đẩy lên, đối với khuôn đúc cái đế yêu cầu rất cao, nó nhất thiết phải làm cho khuôn đúc tại hoàn thành đẩy lên động tác sau đó, còn có thể chính xác củng cố mà trở lại nguyên thủy vị trí, để tiến hành xuống một lần nữa. Một cái gọi mặc trò Vinh Kỹ sư nói, chân tử phi không cho là đúng nói, đây không tính là vấn đề gì, một lần nữa thiết kế một cái hoạt động cái bệ lạ rất dễ dàng. chốt nhất là, một khi giải quyết người máy nhặt tốc độ vấn đề, Chúng ta toàn bộ dây chuyển sản xuất công tác nhịp liền có thể đề cao đến thiếu 46. Không chỉ 40%, ta cảm thấy có thể đề cao 60% trở lên." Liệu Triệu Hoa nói. "Đám người này đầu góc đều nhanh giống máy tính một dạng, bằng vào tính nhẩm liền có thể đem sửa đổi phía sau người máy tốc độ vận hành cho suy tính ra, đồng thời ở nơi này trên cơ sở đoán chừng ra toàn bộ dập dây chuyển sản xuất công tác nghiệp. Nếu như có thể đề cao 60%, không, chỉ cần đề cao 50%, chúng ta liền có thể thực hiện mỗi phút dập 18 tấm kiện, đây tuyệt đối là thế giới nhất lưu tài nghệ, ta tin tưởng Tây Hồ công ty là không đạt được cái tốc độ này." Trần Tử Phi nói. Hắn chợt liền nghĩ tới một sự kiện, liền hội và nói, "Không được, lão Vương nói lên, cái này thiết kế phải lập tức xin độc quyền, đây cũng là một tầng giấy cửa sổ sự tình, vạn nhất nhường Tây Hồ công ty học, chúng ta nhưng là thiệt thòi. Độc quyền vấn đề, ta nhường pháp luật bộ đi làm a." Lâm Trấn Hoa nói, Hán Hoa kỹ thuật tình báo trong sở nghiên cứu, quanh năm ở tương cảng độc quyền luật sư Tiền Nguyên Bình phái tới một đoàn đội, chuyên môn phụ trách làm đủ loại chuyên lợi thân tình hòa độc quyền tố tụng chuyên vụ. Hán Hoa tại nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập cao, không người có thể so sánh, độc quyền kỹ thuật tự nhiên là tầng tầng lớp, lớp. Lâm Chấn Hoa tại xin độc quyền phương diện phải không tiếc giá thành. "Lão Lưu, ngươi xem" Cái này khuôn đúc cái bệ thiết kế như vậy được hay không? Đẩy lên động tác đại khái là như thế này một đầu quy tích. Chân tử phi cầm bút chỉ, trực tiếp trên giấy liền vẽ mở. Khuôn đúc lên cao cùng người máy động tác nhất thiết phải bảo trì độ cao đồng bộ, để cho ta suy nghĩ một chút, nơi này dùng dạng gì không chế hình thức tương đối thích hợp 6. Lưu Triệu Hoa cũng lâm vào suy xét. Các vị, chúng ta liền nói đến cái này a." Lâm Trấn Hoa đề nghị, Vương Công ý nghị cũng cùng đại gia giới thiệu xong, nhìn, cái phương án này hẳn chính là không có vấn đề, đến nội những chi tiết này đi, đợi đến ngày mai lại đến giải quyết cũng không muộn a. Chính ngươi tiếp đi a." Chân tử phi giống như là đuổi rồi đồng dạng mà phất phắt tay, đối với Lâm Trấn Hoa nói, ngươi không thể nào hiểu được một cái kỹ sư đột nhiên giải quyết một cái hoang mang đã lâu nan để thời điểm, là một loại dạng gì tâm tình. "Ách, tốt ta, vậy các ngươi từ từ lý giải a." Lâm Trấn Hoa không có chút nào cảm thấy nhận lấy mạ phạm, bất kể nói thế nào, nhân ra là ở làm việc cho hắn, hắn cần phải đối với loại công việc này tinh thần cảm thấy cao hứng mới đúng. Hắn quay đầu hướng Vương Hải Thắng nói, "Lão Vương, ngươi cũng không mệnh không. Không vây thuốn." Vương Hải Thắng trên mặt là một loại phấn khởi tia sáng, "Ta và chân cuối cùng, lão Lưu bọn hắn cùng một chỗ đem cái này thiết kế hoàn thành." Nếu như có thể nói, ngày mai ban ngày chúng ta liền có thể làm thực thể mô hình tới tiến hành bắt trước. Lâm Trấn Hoa nhìn xem bọn này nhiệt tình mười phần các kỹ sư, biết bọn hắn chắc chắn lại muốn trải qua một đêm không ngủ. Như loại này thâu đêm suốt sáng công tác tràn diện, hắn đã gặp rất nhiều lần, chính hắn cũng từng tự mình tham gia qua rất nhiều lần. Hắn Hoa mỗi một điểm tiến bộ, cũng là xây dựng ở công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên quản lý mồ hôi trên, thành công cho tới bây giờ cũng không có đường tắt. Ngày thứ hai, được thịnh mời tới tham gia đáp tại yến hội sĩ nghiệp lãnh đạo và đám quan chức đều lần lượt rời đi, Lâm Chấn Hoa cũng lái xe về tới trung thành. Hắn ở trong thành trạm thứ nhất, là tiên đến kế ủy đi hướng Hà Hải Phong hồi báo một chút có liên quan tình huống. Hà Hải Phong nói cho hắn biết, quốc gia kế ủy ủng hộ Trung Hoa Trung Quốc cô máy xí nghiệp đi ra ngoài suy nghĩ, có thể cân nhắc từ thu thuế, tài chính phủ cấp các phương diện cung cấp một chút ủng hộ, đối với cái này chút điều kiện, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là thay tất cả xí nghiệp thu nhận. "Lão hạ, ta phát hiện mỗi lần đến ngươi tới nơi này, đều có thể mò được một vài chỗ tốt ta, làm cho ta đều ngượng ngủng." Lâm Chấn Hoa ha, ha vừa cười vừa nói, lời này nửa thật nửa giả, bao nhiêu mang theo một chút khen tặng Hà Hải Phong ý tứ. Ha Hải Phong ngược lại là rất nghiêm túc hồi đáp, "Đây là quốc gia cho các ngươi chính sách, cũng không phải cá nhân ta đưa cho ngươi chỗ tốt, ngươi có cái gì ngượng ngùng?" "Cố máy ngành nghề là vì toàn bộ kinh tế quốc dân cung cấp trang bị, quốc gia vẫn luôn cao độ coi trọng cố máy công nghiệp phát triển, các ngươi có thể làm tốt cũng là vì quốc phân lưu. Quốc gia cho các ngươi cung cấp một chút chính sách ưu đãi, cũng là chuyện đương nhiên đi." Haha, ha, vậy là tốt rồi." Lâm Trấn Hoa nói năng ngọt sớt đáp, "Ta còn một mực lo lắng cho mình là ở cho ngươi thêm phiền phức đâu." "Ha Hải Phong đạo, như ngươi loại này thêm phiền toái người, càng nhiều càng tốt ta." Hai người lại hàn huyên vài câu có liên quan kinh tế tình thế phương diện vấn đề, Lâm Trấn Hoa nghĩ tới một chuyện, đối với Hà Hải Phong vấn đạo, "Đúng, Lao hạ, Lam Lam, có tin tức gì không?" Vừa nhắc tới Hà Lam, Hà Hải Phong sắc mặt cũng có chút ưu buồn, hắn gật đầu nói, "Tin tức ngược lại là có tin tức, nàng tại còn hải tìm một công việc, nghe nói làm được cũng cũng không tệ lắm." Bình an liền tốt. Lâm Trấn Hoa đạo, hắn xem Hà Hải Phong biểu lộ, nhịn không được lại nhiều một câu miệng, "Như vậy, hắn hiện tại sáu, có bằng hữu sao?" Lâm Chấn Hoa hỏi bằng hữu, dĩ nhiên là chỉ bạn trai, Hà Lam rời nhà ra đi nguyên nhân, là bởi vì thầm mến Lâm Chấn Hoa. Điểm này Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong là ngầm hiểu lẫn nhau Lâm Trấn Hoa nghĩ muốn hiểu rõ Hà Lam hiện trạng chú ý nhất tự nhiên là nàng yêu nhau hôn nhân tình trạng nếu như Hà Lamôngm ra khú mắc kết bạn trai thì Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong ở giữa khúc mắc cũng liền giải khai bằng không Lâm Trấn Hoa lúc nào cũng có chút có lỗi với Hà Hải Phong cảm giác nhìn nàng cho nhà viết tin ý tứ, nàng cần phải vẫn là một người A Hà Hải Phong nói ta cũng tự mình để cho người ta đi hắn hiện tại công tác đơn vị hiệu qua nàng và đồng sự quan hệ chỗ phải không thể nhưng chính là đang yêu đương về vấn đề y nguyên cách6 Lâm Trấn Hoa bó tay rồi tính toán Đây cũng không phải là lỗi của người. Hà Hải Phong khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Chấn Hoa không nên tự trách. Nhà mình nữ nhi thầm mến người khác, cũng đích sắc không phải là của người khác sai lầm, chỉ là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lâm Trấn Hoa cũng không cách nào lại nói cái gì, hắn vốn còn nghĩ có phải hay không hướng Hà Hải Phong hỏi một chút Hà Lam trước mắt đơn vị làm việc, để bất chút thời gian quá khứ cùng nàng nói một chút, khuyên giải nàng ngồi phen. Nhưng nghĩ lại, loại sự tình này còn giống như thật không phải là có thể khuyên giải được, chính mình là người trong cuộc, nếu như đi khuyên giải nàng, chỉ sợ là càng khuyên càng tao. Có phải hay không quay đầu nhượng Dương Hân hoặc Lâm Phương Hoa đi nói một chút đâu? Lâm Chấn Hoa có chút xoắn xuýt. Từ Hà Hải Phong nơi đó đi ra, Lâm Trấn Hoa tiếp lấy đi Khoa Công ủy, Khoa Công Nghị phó chủ nhiệm Hồng Phong Đầu một ngày cho hắn gọi điện thoại, để hắn tới nói một chút, tựa như là dính đến năm chục cô máy phương diện một vài vấn đề. Hán Hoa cùng Khoa Công ủy hợp tác đã có 10 năm rồi, hợp tác cấp độ cũng tại không ngừng gia tăng. Khoa Công Nghị trong hệ thống không thiếu trọng đại khóa để nghiên cứu đều đã từng tình Hán Hoa nhân viên tham dự qua, còn có một số trọng yếu quân phẩm sinh sản nhiệm vụ đã từng tình hắn Hoa cho qua hiệp trợ. Khoa Công Nghị cấp dưới không thiếu sĩ nghiệp đều từ hắn Hoa tiếp thụ qua kỹ thuật chuyển nhượng, hoặc thông qua cùng hắn Hoa hợp tác sinh sản dân phẩm mà dần dần có lại. Bởi vì có nhiều như vậy hợp tác, Lâm Trấn Hoa cùng khoa công ủy một chút quan viên quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Hồng Phong thân phận là cao quý phó chủ nhiệm, nhưng là thường xuyên trực tiếp cho Lâm Trấn Hoa gọi điện thoại, có đôi khi là bản công việc, có đôi khi thậm chí vẹn vẹn nói chuyện phiếm, Hàn Liên, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này xí nghiệp lãnh đạo, tại khoa công ủy trong hệ thống bộ cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá, lần này Hồng Phong hẹn Lâm Chấn Hoa đến khoa công ủy tới, cũng không phải tới nói chuyện cũ, mà là có chuyện trọng yếu phi thường. Khoa công ủy gần đây gánh chịu một cái loại vũ khí mới khai phát nhiệm vụ, trong đó dính đến đối với cái nào đó tinh vi cơ phận gia công. vượt ra khỏi quốc nội trước mắt gia công năng lực. Hồng Phong thỉnh Lâm trấn Hoa tới, chính là muốn nghe một chút ý kiến của hắn, xem có cái gì phương án giải quyết. 560 544 nhiều trục cao tốc gia công trung tâm 544 nhiều trục cao tốc gia công trung tâm tại Hồng Phong văn phòng bên trong, Lâm trấn Hoa nhận lấy nhiệt tình hoang nghênh. Chờ ở nơi đó đợi hắn, ngoại trừ Hồng Phong bên ngoài, còn có ti trưởng Tống Định tưởng cùng 858 nhà máy cuối cùng công việc đồ tân bao người, những người này cùng Lâm trấn Hoa cũng đều là bạn cũ, vừa thấy mặt đều lẫn nhau nắm tay hàn huyên, vui vẻ hòa thuận vẻ. Náo đàng sau một lát, đám người phân biệt ngồi xuống. không ngồi ở bàn làm việc của mình đằng sau vừa cười vừa nói như thế nào Lâm tổng trong trăm công ngàn việc bất thời gian tới chúng ta phải nắm chặt thời gian nói chuyện a không sai đều nói thời gian là vàng bạc Lâm tổng một phút như thế nào cũng phải mấy vạn khối tiền trên giới a chúng ta cũng không dám quá chậm trễ thời gian của hắn Tống định tường góp vui đạo Lâm Trấn Hoa vội vàng khoát tay hai vị lãnh đạo cũng đừng tầm ta vui vẻ còn có Lâm tổng gì nhưng không dám nhận đại gia vẫn là gọi ta tiểu Lâm cơ định A ta ở đâu trang Lâm tổng cũng không dám tại các vị trước mặt lãnh đạoăng A tổng địnhường đạo ha ha nguyên cái này Lâm tổng không thể là giả Đó là chân chân tự thực, thực nha. Hưng Phong thì nói, "Cũng được, liền theo Tiểu Lâm khờ Lĩnh, tất cả mọi người không phải người ngoài, không cần làm cho chính thức như vậy đi." Lao Tống, nếu không thì, ngươi đem tình huống hướng Tiểu Lâm Khở Lĩnh giới thiệu một chút. Tốt. Tống Định tường đáp, sau đó, hắn lấy ra một chương bản vẽ, mở đến Lâm Chấn Hoa trước mặt, nói với hắn, "Tiểu Lâm Khở lỉn, ngươi tới nhìn, cái này chính là chúng ta phải thêm công việc linh kiện, bên cạnh là công nghệ yêu cầu. Những chi tiết này là độ cao bảo mật, ra gian phòng này, chúng ta sẽ không nhắc lại nữa." Ta minh bạch. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn tiếp nhận bản vẽ, tinh tế nhìn một chút, sau đó nói, Cái cơ phận này công nghệ yêu cầu quá cao, cao tinh độ, còn cao hơn tốc các gọn, hơn nữa dính đến nhiều cái ra cơ mặt, loại quy cách này hơn trục cao tốc tinh vi ra công trung tâm, trước mắt quốc nội còn không có xí nghiệp nào có thể cầm ra được a. Hồng Phách Ken, không hổ là tiểu Lâm Cợ Lìn a, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề tới. Bảy cái này nếu để cho ta tới nhìn, cảm thấy cùng những thứ khác linh kiện cũng không cái gì khác biệt đi. Lâm Trấn Hoa đạo, thuật nghiệp lưu chuyên công a, hồng chủ nhiệm quá khiêm lượng. Ta cũng là bởi vì một mực tại xử lý cô máy ngành nghề, đủ loại tính kỹ thuật có thể chỉ tiêu nhìn đến mức quá nhiều, cho nên có chút lính hội. Căn cứ ta ấn tượng Toàn thế giới có thể cung cấp loại này gia công trung tâm, không cao hơn bà công ty à? Nước Mỹ Caterpillar công ty xem như trong đó mạnh nhất một nhà. Đỗ Tân gật đầu nói, Tiểu Lâm Khở lỉn nói hoàn toàn chính xác, Nhật Bản cùng Hàn Quốc có mấy nhà cỗ máy công ty sản xuất gia công trung tâm, có thể xấp xỉ mà thực hiện tương tự gia công, nhưng tính năng chỉ tiêu vẫn là không đạt được yêu cầu của chúng ta. Trước mắt chỉ có nước Mỹ tơ công ty, còn có nước Đức, Thụy Sĩ hai nhà công ty có thể sinh sản đạt đến chúng ta yêu cầu gia công trung tâm, nhưng những thứ này gia công trung tâm đối với chúng ta là hạn chế xuất khẩu. Lâm Chấn Hoa đạo, đã như vậy, như vậy các vị lãnh đạo đem ta kêu đến, là cái gì ý nghĩ đâu? không phải là muốn để chúng ta Hán Hoa từ nước ngoài cho lén vận chuyển một đại trở về a, chúng ta cũng không làm loại chuyện này. Hồng Phong đạo, dĩ nhiên không phải, nếu như có thể lén vận chuyển, chúng ta nhất định là tìm Trần Tiên, bọn hắn làm cái này có thể so sánh các ngươi chuyên nghiệp nhiều. Chúng ta mời ngươi tới, là muốn cùng các ngươi Hán Hoa thương lượng một chút, xem Hán Hoa có thể hay không tạo một đại dạng này ra công trung tâm đi ra, thỏa mãn chúng ta cần. Thế này thì quá mức rồi." Lâm Trấn Hoa ngạc nhiên nói, "Hồng chủ nhiệm, ngươi tín nhiệm chúng ta Hán Hoa, ta tự nhiên là vô cùng cảm tạ, nhưng ngươi yêu cầu này, thế nhưng là vượt xa khỏi năng lực của chúng ta." Bây giờ không thể làm lời đồn có phải hay không quả thật không làm được Hồng Phong cười như không cười nhìn xem Lâm Trấn Hoa vấn với đạo cách6 muốn nói tuyệt đối không làm được cũng không chỉ là thời gian và đầu nhập phương diện e rằng Hồng chủ nhiệm không tiếp thụ được ra Lâm Trấn Hoa nói thật loại này ra công trung tâm thuộc về chuyên dụng có máy nhưng có chút kỹ thuật cùng Hán Hoa khi dường công ty hiện hữu xe tiền hợp lại ra công trung tâm cũng là thông dụng nếu như Hồng phong có thể chịu đựng nổi kết sủ nghiên cứu phát minh đầu nhập lại thêm thời gian mấy năm lấy Hán Hoa kỹ thuật thực lực muốn làm ra một đại dạng này ra công trung tâm cũngị không phải hoàn toàn không có khả năng Thánh Đường Trương mới nhất mấu chốt là, làm như vậy tựa hồ có chút không đáng. Ha ha, cuối cùng nhường Tiểu Lâm Khở Lĩnh đem nói thật đi ra. Hồng Phong cười nói, ta đã nói rồi, Hán Hoa tiềm lực là phi thường lớn. Về sau chúng ta cần phải đầy đủ khai quật một cái phương xí nghiệp tiềm lực, có chút thiết bị nghiên cứu phát minh cần phải có thấy trước tính chất, sớm mấy năm, thậm chí mười mấy năm, nhường bao quát Hán Hoa chốt như vậy cỡ lớn xí nghiệp tiếp nhận, tránh khỏi sự đáo lâm đầu, chỉ có thể nhìn người ngoại quốc sát mặt. Chúng ta 858 nhà máy cùng Hán Hoa ở giữa, vẫn luôn có tương tự hợp tác. Đô Tân nói, bất quá, lần này cần có ra công trung tâm kỹ thuật độ khó tương đối lớn. Chúng ta vẫn không có đếm thử làm qua, bây giờ tạm thời đã được duyệt, chỉ sợ cũng không kịp à. Đích thật là không còn kịp rồi. Hồng Phong Đạo, cái này nhiệm vụ muốn được tương đối gấp, đừng nói thời gian mấy năm, chính là mấy tháng, cũng không kịp, cho nên, chúng ta mới muốn thỉnh Tiểu Lâm khở lìn tới thương lượng một chút, xem có cái gì vòng véo phương pháp. Quên co, ta vẫn không rõ. Các vị lãnh đạo, các ngươi cũng đừng đánh với ta bí hiểm, ta thừa nhận ta trí thông minh tương đối thấp. Lâm Trấn Hoa một mặt buồn bực nói. Tống định tương đạo tốt là, tiểu Lâm Khở đ Ta nói với ngươi nói Hồng chủ nhiệm mạch suy nghĩ a, chúng ta nghe nói, trước kia các ngươi Hán Hoa trọng công vì để cho ạt hướng các ngươi chuyển nhượng 30 vạn tấn Etilen kỹ thuật, cùng ạt chơi một tay dục cẩm cố túng cho xiếc, trong lúc này chi tiết, ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta giới thiệu sao? A, sự kiện kia a, đây chẳng qua là một chút điều chỉnh tiểu kỳ thôi." Lâm Trấn Hoa nói. Tống Định Tương nói tới chuyện này, đã là nhanh 10 năm trước sự tình, lúc đó nước Đức gạt công ty có ý định tiếp nhận Giang bác hóa đá một bộ 45 vạn tấn Etilen cải tạo công trình, Lâm Chấn Hoa hướng dầu tô bộ đề nghị, yêu cầu ạt hướng quốc nội xí nghiệp chuyển nhượng 30 vạn tấn kỹ thuật, xem như điều kiện trao đổi. Ạt lọ làng bên trong phương tại thu được kỹ thuật phía sau sẽ đối với ạt thị trường cấu thành uy hiếp, bởi vậy không muốn đáp ứng bên trong phương yêu cầu này. Vì lừa Gạt, ác, Lâm Trấn Hoa chuyên môn an bài an tư hiên, trưng dẫn Hoa bọn người làm bộ hóa chất thiết bị chuyên gia, tại xổ bỏ hóa chất viện nghiên cứu cho hạt nhân viên kỹ thuật diễn một màn kịch, nhường hạt phương diện nghĩ lầm bên trong phương tại Etiland thiết bị phương diện đã lấy được đột phá trong đại, tiếp tục phong tỏa đã không tất yếu. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, ạt cuối cùng đáp ứng hướng Hán Hoa chuyển kỹ thuật. Nghe được tống định từng hỏi, Lâm Chấn Hoa cũng không giấu giếm cái gì, rõ ràng mười mươi mà đem cả sự kiện từ đầu đến cuối hướng đại gia giới thiệu một lần. Hồng Phong mấy người cũng là thông qua những thứ khác con đường nghe nói chuyện này, đối với chi tiết trong đó cũng không hiểu rõ, Lâm Trấn Hoa lần này giản thuật, nhường đại gia nghe nổ nhiệt. "Tiểu Lâm Cỡ Lĩnh, ngươi vì cái gì nhận định, ạt đang nhìn xong các ngươi phòng thí nghiệm sau đó, liền nhất định sẽ đáp ứng chuyển nhượng kỹ thuật đâu?" Hồng Phong nghe xong cố sự, hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Bọn hắn chẳng lẽ liền không thể là một loại khác tâm tính sao? Tỷ như nói, có thể kéo một ngày coi như một ngày, chờ các ngươi chính mình nghiên cứu ra được, ít nhất cũng có thể kéo qua mấy năm." Lâm Chấn Hoa đạo, "Này liền dính đến ngoại thương tâm thái vấn đề. Bọn hắn hy vọng bệnh viện bảo trì đối với chúng ta kỹ thuật ưu thế, cho nên Đối với chúng ta chưa nắm giữ kỹ thuật, nhất định là phải nghiêm khắc bảo mật. Nhưng nếu như chúng ta một hạng kỹ thuật gặp phải đột phá, bọn hắn liền sẽ lập tức hướng chúng ta chuyển nhượng, bởi vì này dạng có thể dụ khiến cho chúng ta từ bỏ sắp lấy được thành quả, từ đó đánh mất thêm một bước nghiên cứu năng lực. Ta có thể không thể hiểu như vậy." Tống Định từng nói, Cổ Nhân nói, "Dạy người lấy cá, chi bằng dạy người lấy cá. Tại chúng ta đã không có cá, cũng sẽ không đánh cá thời điểm, ngoại thương liền tạm cổ của chúng ta. Nếu như chúng ta bắt đầu suy nghĩ đánh như thế nào cá thời điểm, ngoại thương liền sẽ đem cá đưa cho chúng ta, để cho chúng ta từ bỏ nghiên cứu đánh cá phương pháp, là thế này phải không?" Không sai biệt Lâm Chính là ý này a." Lâm Chấn Hoa đáp, ngoại thương chút tâm tư nhỏ này, kỳ thực rất nhiều người đều có chỗ phát giác, chỉ là Lâm Chấn Hoa đối với cái này phân tích càng thêm thấu triệt mà thôi. Hắn loại này sức quan sát, đương nhiên cũng cùng hắn người xuyên việt thân phận có liên quan. Ở đời sau trên internet, dạng này hắn lệ, trên căn bản là vừa tìm một xấp giấy, người Trung Quốc liền xem như đi qua trải qua làm, cho tới bây giờ cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu nói, người ngoại quốc kỳ thực chí thông minh đều rất thấp, một cái trò vật chơi đến người khác đều lòng biết rõ trình độ, lại còn không biết điều chỉnh một chút. Chẳng lẽ bọn hắn không biết người Trung Quốc giỏi vô cùng tại tương kế tiểu kế sao? Trí tuệ loại vật này, ai nói không có điểm di chuyển nhân tố ở bên trong đâu. Ân, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, chúng ta cũng là vài ngày trước nghe nói người cô sự này sau đó, nhận lấy một điểm giận dát. Chúng ta nghĩ, có thể hay không đem cái này thủ đoạn dùng lại lần nữa, lừa một chút nước Mỹ cắt tờ công ty, để bọn hắn giải trừ đối với cái này hình ra công trung tâm hạn chế chính sách." Hồng Phong nói. "Khó khăn. Lâm Trấn Hoa đạo, Hồng chủ nhiệm, ngươi biết không, trước đây vì lừa gạt đạt, chúng ta thế nhưng là hao tốn rất nhiều tâm huyết. Kỳ thực, chúng ta cũng không hoàn toàn là đang lừa gạt bọn hắn." có rất nhiều thành quả nghiên cứu, đích thật là chân thật, bằng không, ạt cũng sẽ không tin cho là thật. Kỹ thuật loại chuyện này, muốn làm giả cũng không rất dễ dàng, người trong nghề vừa nhìn liền biết ngươi có hay không chân tài thật học. Đúng a, đây chính là chúng ta muốn mời ngươi tiểu Lâm khở lỉnh đến giúp đỡ nguyên nhân a." Tống Định tương nói, kỳ thực, tại ngươi tới phía trước, chúng ta cùng đội công việc cũng đã thảo luận qua cái phương án này, 858 nhà máy bên này có một chút kỹ thuật tích lũy, muốn tạo một đài nhìn có thể đánh cháo ra công trung tâm, cũng là có thể. Bất quá, đồ công việc cảm thấy, muốn dùng dạng này ra công trung tâm đem cắt trợ công ty lựa gạt. vẫn có một ít nguy hiểm, cho nên, muốn xin các người Hán Hoa phụ một tay, mọi người cùng nhau tới làm cùng này. Chuyện này quan hệ quá lớn, ta cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Lâm Trấn Hoa đạo, ta vừa rồi tính toán một chút, chúng ta Hán Hoa kỳ dường công ty ở phương diện này tích lũy không đủ, có rất nhiều cùng 858 nhà máy cũng là trung điểm. Loại này ra công trung tâm độ khó, ở chỗ nhiều trục tốc độ cao không chế nguyên lý, chúng ta nếu như một điểm tri thức cũng không có, như vậy nhân ra chỉ cần hơi hỏi nhiều vài câu, chúng ta liền lộ hãm. Trừ phi chúng ta có thể tìm được một hai cái ở phương diện này từng có nghiên cứu chuyên gia, cho dù là làm qua liên quan chương trình khai thác kỹ sư Kỹ thuật viên cũng được. ân Tiểu Lâm Khờ Linh đề nghị này rất trọng yếu. Hồng Phong nói, như vậy đi, lao tống, đổ công việc, chúng ta đến trong hệ thống sờ một chút, xem có người hay không làm qua nghiên cứu phương diện này. Tiểu Lâm Khờ Linh đâu, cũng làm phiền ngươi tại địa phương cố máy hệ thống trong phạm vi hiệu một chút. Lớn như vậy một người Trung Quốc, muốn tìm một cái làm qua nhiều trục cao tốc khống chế người, cần phải vẫn là có hy vọng A Vậy chúng ta liền làm hết sức mà thôi. Lâm Trấn Hoa nói. 561 năm 545 vay tiền lập nghiệp 545 vay tiền lập nghiệp Lâm Chấn Hoa là một cái rất bây giờ người, hắn nói hết sức nỗ lực, vậy đã nói rõ chuyện này thật là rất phiền toái. Thánh Đường Trương mới nhất hưng phòng, Tống Định Tường bọn người lẫn nhau trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, cũng nói không ra cái gì khác. Tiểu Lâm Cở Lǐn à, thời gian gấp gấp lắm, cuối tháng này, chúng ta đem vé mời đặc biệt công ty phó tổng đến khoa công việc bị tới làm khách, thương thảo đưa vào cắt tơ công ty thiết bị vấn đề. Đây là một cái cơ hội rất tốt, nếu như chúng ta có thể trước lúc này đem cục bố trí xong, chờ hắn lúc tới, chúng ta giả vờ vô ý mà đem hạng kỹ thuật này tiết lộ cho hắn nhìn. liền có thể đưa đến lựa gạt tác dụng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại nghĩ tìm cơ hội tốt như vậy, nhưng là không dễ dàng. Tống Định Tường đem Lâm Trấn Hoa đưa ra khoa công việc ủy thời điểm, nói như vậy, bất quá, Tống Định Tường mình cũng minh mạch, muốn trong thời gian ngắn như vậy, tìm được người thích hợp, thiết kế ra một bộ đủ để mê hoặc các tơ công ty kỹ thuật, thật sự là quá không thực tế. Lâm Trấn Hoa cáo biệt Tống Định Tường, tự mình một người dọc theo đường cái đi lên phía trước, đầu óc nhớ lại quen mình nhân, tính toán ai đúng nhiều chục cao tốc tiền gọn chế biến kỹ thuật tương đối quan thuộc. Kỳ thực chính hắn đối với cái này hạng kỹ thuật cũng có một chút hiểu rõ. Hơn nữa tiếp xúc qua là mười mấy năm sau kỹ thuật viên đầu, nếu như có thể kết hợp cho tới hôm nay kỹ thuật bên trong tới, dùng để hù dọa cắt tơ người của công ty, vẫn rất có hệ phết. Nhưng mà, hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp làm cái phương hướng này, nắm giữ tri thức có chút phá thành mà nhỏ, nhất thời rất khó đóng hết. Đang tại suy đi nghĩ lại thời điểm, trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên, Lâm Trấn Hoa lấy điện thoại di động ra, ấn nút tiếp nghe, "Vấn đạo, uy, vị nào?" "Là Lâm tổng sao? Ta là Văn Quân a." Trong điện thoại truyền tới Dương Văn Quân thanh âm. "A, Văn Quân a." Lâm Chấn Hoa khách khí đáp, "Như thế nào, có chuyện tìm ta sao?" Dương Văn Quân mấy năm trước từ Hán Hoa từ trước, đến nhờ cậy Hàn Tư cách xí nghiệp, hắn ca ca Dương Văn Dũng đối với cái này cực kỳ bất mãn, liên tục mấy năm đều không cho hắn về nhà ăn Tết, hai huynh đệ ậm ỉ đến trở mặt thành thủ trình độ. Thánh Đường Trương mới nhất bất quá, Lâm Trấn Hoa đối với Dương Văn Quân hành động này ngược lại là tương đối bình tĩnh, hắn cảm thấy mọi người đều có chí khác nhau, Dương Văn Quân cũng không phải nhà hắn nô lệ, dựa vào cái gì không thể đi tự mưu tiền đồ đâu. Chính là bởi vì Lâm Trấn Hoa đối với Dương Văn Quân không có cái gì oán trách trí tứ, cho nên Dương Văn Quân đối với Lâm Chấn Hoa có chút cảm kích. Ngoài ra Dương Văn Quân mới từ nông thôn đi ra mấy năm kia, chính mình sẽ không an bài sinh hoạt, còn nhờ vào Dương Hân khắp nơi chiếu cố hắn, bởi vì hắn đối với Dương Hân cũng có một phần rất sâu cảm tình. Xuất phát từ hai điểm này, mỗi cuối năm thời điểm, Dương Văn Quân đều sẽ sách rất nhiều quý trọng quà tặng đi Lâm Chấn Hoa nhà chúc Tết, quan hệ vẫn luôn không có trung đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ chúc Tết thời điểm bên ngoài, Lâm Trấn Hoa cùng Dương Văn Quân ở giữa gặp nhau cũng không nhiều. Dương Văn Quân chỗ ở xí nghiệp, cùng Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty là đồng hành, ít nhiều có chút quan hệ cạnh tranh, Dương Văn Quân tự nhiên muốn tránh một chút hiềm không dễ dàng cho thưởng xuyên cùng Lâm Chấn Hoa liên hệ. như loại này cho Lâm Chấn Hoa gọi điện thoại sự tình, trong mấy năm này còn là lần đầu tiên. Lâm Tổng, ta nghe nói ngươi bây giờ đang tại kinh thành, ngươi có thời gian không? Dương Văn Quân ở trong điện thoại vấn đạo. Thời gian? Như thế nào? Văn Quân, ngươi cũng đến kinh thành tới? Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. Dương Văn Quân đạo, đúng vậy à, ta đặc biệt đến kinh thành tới, có chút việc muốn cùng Lâm Tổng ngươi thương lượng một chút, ngươi xem lúc nào có được hay không, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lâm Trấn Hoa không biết Dương Văn Quân là có ý gì, suy nghĩ một chút mình làm phía dưới cũng đúng lúc không có việc gì, liền đáp, tốt ta, ta bây giờ ở không, nếu không thì Chúng ta cùng nhau ăn cơm a Dương Văn quân nhìn đến thật là đặc biệt đến tìm Lâm Chấn Hoa không có an bài những chuyện khác nghe xong Lâm Trấn Hoa bây giờ ở không lập tức liền cùng hắn hẹn định rồi chỗ tiếp đó liền đánh xe taxi đã chạy tới vì chiếu cô Lâm Trấn Hoa bọn hắn hẹn ăn cơm địa điểm cách Lâm Chấn Hoa ở địa phương tương đối gần cho nên Lâm Trấn Hoa tới trước hắn luôn cái phòng khách ngồi xuống vừa ngây người 10 phút chỉ thấy Dương Văn quân mang theo một vị cô gái trẻ tuổi xài bước mà thẳng bước đi, đi vào Lâm tổng ngượng ngùng ta tới chậm Dương Văn quân gặp một lần lâmấn Hoa liền không ngừngận khi thực lộ trình của hắn càng xa lại là tạm thời hẹn chỗ Căn bản vốn không tồn tại cái gì tới chậm không tới chậm vấn đề, nói như vậy chỉ là biểu hiện ra một loại khiêm cung mà thôi. Dương Văn Quân ca ca Dương Văn Dũng là một cái dân kỹ thuật nam, không am hiểu giao thế, nhưng Dương Văn Quân vô cùng linh hoạt, trên tay kỹ thuật không giống như Dương Văn Dũng kém, đang làm người phương diện lại muốn nhạy bén nhiều lắm. Văn Quân quá khách khí, kỳ thực ta cũng là vừa tới." Lâm Chấn Hoa đáp. "Thiếu anh, đây chính là Lâm tổng." Dương Văn Quân hướng mình bên người nữ hài giới thiệu nói, sau đó lại quay đầu hướng Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, vị này là Trần anh, ta xấu." "Cái kia, ngươi hiểu. Ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Trần Anh xấu hổ ở sau lưng nhẹ nhàng đá Dương Văn Quân một cước, một động tác này đã đem Dương Văn Quân nói cái kia cho thật tốt mà giải thích. Nàng hướng Lâm Trấn Hoa hơi hơi bái, nói: "Lâm tổng, ta tại trên TV nhìn qua ngài, ta đặc biệt sùng bái ngài." "Ách, sùng bái thì miễn đi, ngồi xuống chuyện văn đi." Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, hắn những năm này thường xuyên lên tính, nhất là thượng du trưởng Giang Nam tỉnh một chút tài chính và kinh tế tiết mục gì, đại phan hâm mộ tiểu phan hâm mộ đến hàng vạn mà tính, nghĩ đến Trần Anh cũng là một trong số đó á Dương Văn Quân gọi tới phục vụ viên, điểm 6, đạo vô cùng đắt tiền ái, đang định tiếp tục điểm xuống đi thời điểm Lâm Chấn Hoa vội và ngăn cản, "Văn Quân, tất cả mọi người là người một nhà, những thức ăn này là đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí." Ân, tốt a, vậy thì nghe Lâm tổng." Dương Văn Quân hơi có chút tỏm thiện như lưu ý tứ, trực tiếp liền gật đầu nhượng phục vụ viên đặt hàng đi. Lâm Trấn Hoa không biết Dương Văn Quân tìm tự có chuyện gì, hắn cũng không gấp gáp đặt câu hỏi, chỉ là thuận miệng cùng Dương Văn Quân trò chuyện chuyện nhà việc vặt, trở lấy Dương Văn Quân chính mình đem sự tình nói ra. Quả nhiên, đang hàn huyên vài câu sau đó, Dương Văn Quân mang theo mấy phần chần chờ nói, "Lâm tổng, ta hôm nay cùng tiểu anh tới gặp ngươi." là có một sự kiện muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết có thích hợp hay không." Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, "Có thích hợp hay không, dù sao cũng phải nghe xong chuyện của các ngươi rồi nói sau." "Văn Quân, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a." Dương Văn Quân cắn răng, nói, "Lâm tổng, ta muốn hướng ngươi mượn chút tiền." "Vài tiền?" Lâm Trấn Hoa thật có chút sửng sốt, hắn xem Trần Anh, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, "Như thế nào, các ngươi kết hôn không đủ tiền sao?" "Không phải 6. Trần Anh nghe được Lâm Trấn Hoa nói lên chuyện kết hôn, không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng dùng rất thấp giọng thanh nói, "Không phải, là Văn Quân tự có chút ý nghĩ." "Văn Quân ngươi nói đi." Dương Văn Quân như là đã đem lời nói ra, phía sau lòng can đảm cũng đã lớn, hắn nói: "Lâm tổng, ta muốn vay tiền, là vì xử lý một cái xí nghiệp. Như thế nào, ngươi không ở nhà kia xấu bí mật Dương công ty làm?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Dương Văn Quân đạo, ta không muốn cho bọn hắn làm việc, ta muốn mình mở một nhà gỗ máy công ty." "Không thể nào?" Lâm Trấn Hoa có chút giật mình, khởi động máy dường công ty, cái kia đến bao lớn tiền vốn a? "Ngươi không phải là muốn tìm ta mượn mấy ức a?" "Không dùng đến mấy ức, ta đại khái cần 200 vạn tài hữu." Dương Văn Quân đạo: Ta đây cái cố máy công ty tiền Kỳ sản phẩm sẽ khá đơn nhất, chủ yếu linh kiện cũng là bên ngoài mua, chúng ta chỉ là làm tổng thể, cho nên vốn liếng yêu cầu không tính quá cao. A, là như thế này. Lâm Trấn Hoa có chút minh mạch. Giống Hán Hoa khi dường công ty loại này xí nghiệp, sản phẩm số đông bộ kiện đều là mình sản xuất, chỉ có cực thiểu số linh kiện chuẩn, tỉ như khống chế tâm phiến, ti đọt kieng, tinh vi ổ chủ các loại, sẽ theo chuyên nghiệp xưởng mua vào. Cứ như vậy, công ty nhất định phải nắm giữ đủ loại thiết bị sản xuất, bao quát giên cơ gia công, xử lý nhiệt các loại, tài sản cố định tổng giá trị cao vô cùng. Mà Dương Văn Quân nói tới loại này công ty nhưng là một loại khác tình huống, đại đa số bộ kiện đều dựa vào mua sắm, chính mình chỉ làm cố máy thiết kế cùng với cơ phận động cốt sinh sản xuất, đây đối với tài sản cố định yêu cầu liền vô cùng thấp, Dương Văn Quân nói 200 vạn, trên cơ bản liền có thể chống đỡ lấy một nhà công ty như vậy tới. Thế nhưng là, Văn Quân, 200 vạn cũng không phải một con số nhỏ à, người vững tin công ty của người tương lai có thể có đầy đủ lợi tức tới thu hồi cái này 200 vạn sao? Lâm Trấn Hoa hảo ý nhắc nhỏ đạo. Dương Văn Quân đạo, Lâm tổng, vấn đề này ta là nghiêm túc nghiên cứu qua. Còn cùng rất nhiều cố máy khách hàng tán gẫu qua, bọn hắn đều nguyện ý mua sắm ta cung cấp cố máy. Kỳ thực, ta vốn là không muốn phiền phải người, ta đi tìm anh ta cùng sẩm sưởng trưởng vay tiền, bọn hắn cũng không nguyện ý cho ta mượn, ta lại không biết những thứ khác kẻ có tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể đủ lý giải ta, nguyện ý cho ta ủng hộ. Dương Văn Quân mình tại bí mật Dương Cố Máy công ty cầm là lương cao, những năm này cũng có một chút tích súc. Hán Ca Ca Dương Văn Dũng là hán hoa cao cấp công nhân kỹ thuật, thu vào cũng rất cao, cũng có một chút tích súc. Bất quá, hai anh em tiền cộng lại, cũng bất quá là 200 vạn một cái số lẻ mà thôi, đây là chắc chắn không đủ. Đông Tri, Dương Văn Dũng đối với Dương Văn Quân chán ghét tới cực điểm, vừa thấy mặt đã muốn đánh hắn, nơi nào còn đuổi theo cho hắn một tiền. Dương Văn Quân còn có một cái vay tiền đối tượng, chính là hắn Hoa Kỳ giường công ty giám đốc Sầm Phải Quân, Sầm Phải Quân là hắn Hoa cao quản, trong tay nắm giữ cổ quyền, bao năm qua chia hoa hồng tích lũy, thật đúng là có thể kiếm ra mấy trăm vạn. Sầm Phải Quân cùng Dương Văn Quân là đồng hương, theo đối phận tính toán, Dương Văn Quân cần phải hô Sầm Phải Quân vì tới thúc, quan hệ thân thích. Bất quá, làm Dương Văn Quân đi hướng tiền thời điểm, đồng bị tuyệt. Quân tuyệt Dương Quân nhân, một cảm thấy hắn phản bội là người không chân chính, cái thứ hai là lo lắng năm nào hấu vô tri, dạng này tùy tiện mở công ty sẽ bồi thường tiền. Phía sau một cái lý do là thuộc về trưởng bối đối với Vãn bối quan tâm. Dương Văn Quân gặp từ thân thích trong tay không mượn được tiền, liền nhớ tới Lâm Trấn Hoa. Hắn biết Lâm Trấn Hoa trong tay là có rất sống thêm tiền, mấy trăm vạn đối với Lâm Chấn Hoa tài sản tới nói, thực sự không tính là cái gì. Đồng thời, hắn cũng biết Lâm Chấn Hoa vô cùng khai sáng, đối với hắn phản bội Hán hoa một chuyện cũng không ghi hận, cho nên hẳn chính là có khả năng cho hắn mượn tiền. Dương Văn Quân tới trước Lâm Chấn Hoa nhà bên trong. Kết quả chỉ thấy được Dương Hân cùng nàng cha mẹ của, bọn hắn nói cho Dương Văn Quân, Lâm Trấn Hoa đến Bắc Kinh đi công tác, hơn nữa có thể sẽ nán lại một đoạn thời gian. Dương Văn Quân nóng vội như lửa, liền dẫn Trần Anh bay thẳng đến Bắc Kinh tới. 562 546 phúc tướng 546 phúc tướng Văn Quân, lập nghiệp cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Ta biết người đối với cố máy rất có ngộ tính, thế nhưng là cố máy thiết kế phương diện, người hiểu được phải cũng không nhiều. Còn có, bây giờ cỗ máy đều điều khiển kỹ thuật số hóa, người ở đây phương diện tích lũy đầy đủ sao? Lâm Chấn Hoa thành tâm thành ý mà hỏi thăm. Dương Văn Quân đối với Lâm Trấn Hoa là người hiểu rõ vô cùng, hắn biết, Lâm Trấn Hoa nói như vậy, cũng không có nghĩa là hắn không muốn hỗ trợ, mà vừa vặn là nói rõ hắn đối với mình vô cùng quan tâm, lo lắng cho mình cân nhắc không chu toàn, lâm vào khuôn cảnh. Nhằm vào Lâm Trấn Hoa những thứ này lo lắng, Dương Văn Quân đương nhiên muốn đem sự tình nói rõ ràng, người tìm người vay tiền, cũng không thể sự tình gì đều che dấu a. Lâm tổng, không nói gần ngươi, ta và tiểu anh nghị thoáng nhà này cố máy công ty, sản phẩm chủ yếu là nguyên lai like mật dương, cố máy công ty mấy hạng áp chủ bại sản phẩm. Những năm này, ta tại mật dương cố máy Trung Hoa Trung Quốc công ty đảm nhiệm trọng yếu cương vị. có liên quan chủ yếu của nó sản phẩm một chút kỹ thuật hệ tâm, ta đều biết, đây chính là ta có can đảm đi ra mở công ty nguyên nhân. Đến nỗi điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, ta đích xác hiểu do không đủ, bất quá, tiểu anh chính là nguyên lai mặt dương công ty điều khiển kỹ thuật số kỹ sư, điều khiển kỹ thuật số phương diện sự tình, nàng trên cơ bản đều biết. Dương Văn Quân giới thiệu nói, Người làm như vậy, giống như xấu, có chút không quá phù hợp a." Lâm Trấn Hoa cao mày nói, "Như người loại này cách làm, cần phải thuộc về là xâm phạm người khác quyền tài sản trí thức Theo quy định tới nói, Hai người các ngươi từ Mật Dương công ty từ trước đi ra, trong vòng 3 năm là không thể xử lý cùng một nghề nghiệp." Dương Văn Quân quệ miệng nói, "Ta xem qua Mật Dương công ty trước đây cùng chúng ta ký hợp đồng, không có viết dạng này điều khoản." Lại nói, "Mật Dương công ty từ chúng ta quốc nội cố máy công ty đảo người thời điểm, cũng là không nói quy tắc, chúng ta lại có cái gì tất yếu cùng nó dạng quy tắc đâu?" Văn Quân nói là sự thật. Trần Anh Kiếp Kiếp nói bổ sung, "Chúng ta bộ phận kỹ thuật từ chỗ khác công ty đào tới mới kỹ sư thời điểm, Mật Dương Hàn Quốc lao bản cũng sẽ phải xin người ta đem tại nguyên lai công ty nắm giữ kỹ thuật tiết lộ ra ngoài." Lộ ra phải càng nhiều hắn liền cho những thứ này người canh đầu cao tiền lương. Nếu là dạng này, vậy các ngươi nhìn xem xử lý A Lâm Trấn Hoa bó tay rồi. Hắn đối pháp luật cũng không hiểu rất rõ, không biết Dương Văn Quân bọn hắn làm như vậy có thích hợp hay không. Bất quá, nghe, giống như có chút lấy đạo của người, trả lại cho người ý vị. Nhớ năm đó mật Dương công ty từ Hán Hoa đem Dương Văn Quân đảo thời điểm ra đi, không phải cũng không có tuân theo cái gì 3 năm không thể xử lý đồng hành nghiệp quy định sao? Lâm Trấn Hoa không phải một cái gian tà nhân, nhưng cũng không có cái gì đạo đức phương diện bệnh thích sạch sẽ, chỉ cần Dương Văn Quân việc làm có thể tại phương diện pháp luật nói còn nghe được, hắn cũng không lý do gì đi phản đối. Dương Văn Quân người này, xem như vừa chính vừa tà, Lâm Trấn Hoa cũng nói mơ hồ lựa chọn của hắn là đúng hay sai. "Đúng, Văn Quân, các ngươi dự định mở công ty, ắt chủ bài sản phẩm gì, nói ra ta cho các ngươi tham nhử một chút." Lâm Trấn Hoa nhảy ra lúc đầu chủ đề, bắt đầu hỏi thăm cụ thể nghiệp vụ vấn đề. "Dương Văn Quân đạo, chủ yếu là mấy loại nhiều trục cao tốc máy tiện, cùng với xe tiền tái hợp gia công trung tâm." "Nhiều trục cao tốc?" Lâm Trấn Hoa mở to hai mắt nhìn, không thể nào, đây thật là nghĩ gì có gì, chính mình đang tìm hiểu nhiều lắm trục cao tốc gia công trung tâm nhân viên đâu, kết quả trước mắt thế mà An Vị lấy hai vị. "Sản phẩm này" ở trong nước vẫn là chống không Trần Anh nóiật Dương công ty ở phương diện này có một chút dẫn đầu kỹ thuật Mật Dương công ty cuối cùng công việc Nguyên Lai là tại nước Mỹ cáctơ công ty làm việc qua mang về một chút kỹ thuật bất quá Mật Dương công ty tại chúng ta quốc nội sản xuất và tiêu thụ gia công trung tâm cũng là cấp bậc hơi thấp các gọ tốc độ cao hơn gia công trung tâm bọn hắn cũng không cung cấp Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết vật này là quốc nội trong không thậm chí chíống không đến liền Lâm chấn hoa dạng này người đều cảm thấy khó khăn trình độ nhưng là chính là bởi vì này hắn nuôi càng thêm quan tâm vấn đề này như vậy các người đối với hạng kỹ thuật này nắm giữ được trình độ gì Lâm Chấn Hoa vội vàng vấn đạo. Trần Anh xem Dương Văn Quân, dùng ánh mắt hỏi đến mình là không có thể nói ra đi, Dương Văn Quân đối với nàng gật đầu nói, "Không, có việc gì, tiểu anh, Lâm tổng không phải ngoại nhân." Thánh Đường Trương mới nhất hô. Trần Anh nhận được Dương Văn Quân cho phép, liền quay đầu trở lại đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, ta và Văn Quân bởi vì một chút cơ duyên, lấy được mật dường công ty Hạch Tâm nhất một chút tư liệu. Mặc dù những tài liệu này cũng không có trực tiếp giải quyết nhiều trục cao tốc gia công trung tâm chương trình thiết kế vấn đề, nhưng cơ bản thiết kế tư tưởng cũng đã có. Ta căn cứ vào những thứ này thiết kế tư tưởng, tiến hành gia tăng, đã sơ bộ nắm giữ tương quan kỹ thuật." Văn Quân có ý tứ là, chúng ta thành lập cố máy công ty sau đó, kêu thêm mời vài tên xuất sắc hơn kỹ sư, dựa theo ý nghĩ này, cần phải có thể đem sản phẩm thiết kế ra được. Trần Anh, có liên quan những kỹ thuật này chi tiết, ngươi có thể nói với ta phải càng nhiều hơn một chút sao? Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. Trần Anh đạo, có thể a, ra đây liền cùng ngươi giải thích một chút. Nói, nàng lấy giấy bút, cho Lâm Trấn Hoa vẽ lên mấy cái sơ đồ, lại chọn mấu chốt khâu tiến hành một chút giảng giải. Tại giảng giải quá trình bên trong, nàng đương nhiên vẫn là ẩn giấu đi một chút trọng yếu chi tiết, cái này cũng thuộc về tâm phòng bị người không thể không ý án lấy Dương Văn Quân ý nghĩ. Lâm Chấn Hoa không phải loại người hèn hạ đó sao, không đến mức cùng hắn dạng này, một cái tiểu lập nghiệp già đi đoạt kỹ thuật hạch tâm. Nhưng Trần Anh trong lòng vẫn là có chút ít tiu kiểu, kiểu, dù sao nàng là tương lai lão bản nâng đi. Lâm Trấn Hoa đối với nhiều chủ cao tốc cắt gọn kỹ thuật có hiểu biết, nghe Trần Anh vừa nói như vậy, biết nàng đích xác là nắm giữ hạch tâm nhất nội dung, đương nhiên, bởi vì Trần Anh bản thân trên năng lực thiếu hụt, nàng đối với kỹ thuật lý giải còn chưa đủ khắc sâu, bất quá cái này cũng đã đầy đủ đạt đến hồng hắn đề ra dọa người yêu cầu, huống chi, chỗ không đủ, còn không có nhiều như vậy chuyên gia có thể giúp một tay bổ sung sao? Dựa theo Hồng Phong bọn họ thiết kế, đợi đến các Catter công ty phó tổng tới tham viếng thời điểm, khoa công ủy muốn làm bộ lơ đãng mà đem có liên quan kỹ thuật tiết lộ cho vị này phó tổng, nhường hắn tin tưởng người Trung Quốc đã nhanh muốn nắm giữ nhiều trục cao tốc ra công trung tâm kỹ thuật. Nếu là lơ đãng tiết lộ, vậy thì không cần quá nghiêm cẩn lý luận, chỉ cần tại một chút mấu chốt trên khái niệm thấu gió lượn như vậy đủ rồi. Các Catter cái vị kia phó tổng bản thân là hiểu rõ hạng kỹ thuật này, hắn tự nhiên sẽ dựa vào tưởng tượng của mình, ngờ tới người Trung Quốc kỳ thực đã nắm giữ rất nhiều rất nhiều kỹ thuật, nếu nói che che lấp lấp, vậy dĩ nhiên là không muốn để lộ ra xấu. Quá tốt rồi. Lâm Chấn Hoa vỗ tay xưng đạo, Văn Quân, người giúp đỡ đại ân của ta. Có ý tứ gì, Lâm tổng? Cái này đến phiên Dương Văn Quân buồn bực. Lâm Trấn Hoa đem khoa công nghị gặp phải sự tình, có chỗ giữ lại hướng Dương Văn Quân giới thiệu một phen, Dương Văn Quân không cho là đúng nói, chuyện nào có đáng gì, nếu là dính đến sự tình của quốc gia, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp. Một lời đã định. Lâm Trấn Hoa đạo, như vậy đi, các thơ phó tổng đến Trung Hoa Trung Quốc tới, cũng chính là tháng này cuối tháng sự tình, làm phiền các ngươi hai vị nhất thiết phải giúp chúng ta chuyện này. Đến nỗi Văn Quân muốn mượn đi, ta lập tức sắp xếp người đi làm, các ngươi trở lại tầm Dương thời điểm, liền có thể lấy được. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa chưa hề nói nếu như Dương Văn Quân cự tuyệt hợp tác, cái này 200 bạn có phải hay không có thể cầm tới. Loại sự tình này, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Vậy thì rất đa tạ Lâm tổng." Dương Văn Quân nói, nói đi, hắn lại nghĩ tới một chuyện, mang theo xấu hổ nói, "Lâm tổng, lần này lừa gạt cắt tơ công ty phó tổng, có thể hay không dùng ta công ty mới danh nghĩa a? Ta cũng nghĩ mượn cơ hội này, cùng khoa công ủy lãnh đạo kéo lên điểm quan hệ, nói không chừng, về sau bọn hắn còn có thể trở thành ta khách hàng đâu." "Thật khôn khéo Văn Quân a." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Không có vấn đề, nhất định dùng công ty của các ngươi tên." Nhiều trục cao tốc gia công trung tâm, là một hạng bổ khuyết quốc nội chống không sản phẩm, các người nếu như có thể làm tốt, đối với toàn bộ quốc gia cũng là rất có chỗ tốt. Đến nơi đặt hàng đi, như vậy đi, chúng ta đi thẳng đến khoa công nghệ đi, ta cho các ngươi nối liền đầu, tương lai ngươi có thể trực tiếp cùng bọn hắn câu thông, chắc chắn không ăn thiệt thòi. Nói đến chỗ này trình độ, Lâm Trấn Hoa cũng không có lòng lại ăn cơm, hắn trực tiếp cơ lấy điện thoại, bấm Hồng Phong điện thoại của. Hồng Phong lúc này còn tại trong văn phòng xem tài liệu, nghe nói Lâm Trấn Hoa trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được người thích hợp, có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức yêu cầu Lâm Chấn Hoa mang theo Dương văn Quân cùng Trần Anh chạy tới. Đồng thời lại mệnh lệnh Tống Định Tường cùng đồ tân mấy người cũng lập tức tới ngay. Ba người đứng lên đi ra ngoài thời điểm, phục vụ viên băng đồ ăn tiến vào, gặp một lần này chẳng cảnh, không khỏi sắc mặt đổi biến, cho là khách nhân muốn chạy. Trần Anh vừa mới chần chờ một chút, Lâm Trấn Hoa trực tiếp từ trong túi móc ra một chương trăm nguyên tờ, hướng về phục vụ viên băng thái địa bàn vừa để xuống, nói, những thức ăn này chính các ngươi từ tự dùng a, ta thanh toán. Lâm tổng, tiền này nên chúng ta ra." Trần Anh vội vàng nói, bất quá, lại nói ra miệng thời điểm, vẫn là rất có một chút thì đau. Nàng dù sao còn không có chính thức lên làm lão bản nương, trong túi còn có mấy phần ngượng Lâm Chấn Hoa cười nói, "Không có việc gì, về sau cơ hội hợp tác nhiều đây." Dương Văn Quân cũng là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Trần Anh tay, ra hiệu nàng không cần phải khách khí. Dương Văn Quân nghĩ đến, tương lai mình là muốn làm một sự nghiệp lấy lửng, cùng Lâm Trấn Hoa hợp tác, tuyệt không phải cái này khu khu 100 đồng tiền vấn đề, đối với chuyện như thế này tính toán ngược lại lộ ra là nhạt. Ba người gọi một chiếc xe taxi đi tới khoa công ủy, Tống Định Tường sớm đã chờ ở cửa, gặp một lần bọn hắn, liền thân mật mang theo bọn hắn lên lầu. Trần Anh nghe Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói vị này đến đây chờ đón bọn họ quan viên lại là tư cấp cán bộ. không khỏi bắp chân mà bắt đầu căng gần, vội vàng đưa tay kéo lấy Dương Văn Quân, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Văn Quân tại quá khứ từng theo lấy Lâm Chấn Hoa gặp qua không ít quan viên, lòng can đảm tự nhiên so Trần Anh lớn hơn một chút, nhưng nghĩ tới những quan viên này tương lai cũng có thể trở thành mình trợ lực, cũng không nhịn được tâm linh dong đưa đứng lên. Đám người lần nữa tới đến Hồng Phong văn phòng, lần này, nói chuyện nhân vật chính đã biến thành Dương Văn Quân cùng Trần Anh. Vợ chồng trẻ đối mặt với một đám để cho mình quáng mắt quan viên, đập nói lắp giới thiệu xong tình huống. Hồng Phong vui vẻ ra mặt, đối với Lâm Chấn nói, "Tiểu Lâm cớ ta đã sớm nói, chính là một thành viên phúc tướng à. chuyện gì chỉ cần giao cho ngươi, vậy coi như không có bất cứ vấn đề gì. Hách, ngươi trường nào thì nói qua ta là phúc tướng. Còn có, phúc tướng cái từ này là lời ca ngợi sao? Lâm Trấn Hoa buồn bực lầm bẩm ở trong lòng lấy. 563 547 hiệp nghị bảo mật, cầu nguyện phiếu, 547 bảo mật hiệp bàn bạc cầu nguyện phiếu khoa công nghệ phương diện vì này sự kiện đã chuẩn bị một đoạn thời gian tương đối dài, Hồ Tân cùng với khắc vài tên kỹ sư đối với nhiều trục cao tốc gia công trung tâm vấn đề đều từng tiến hành một chút nghiên cứu. Lúc này, bọn hắn vây quanh Dương Quân, Trần Anh hai người hỏi han, hiểu rõ có liên quan kỹ thuật chi tiết Đồng thời cùng mình nghiên cứu nội dung tương ấn chứng nhận, càng nghe càng là hư vẫn, liên quan đến kỹ thuật phương diện cũng dần dần xâm nhập. Dương Văn Quân đối với khoa công nghệ phương diện tiến nhiệm, kém xa đối với Lâm Trấn Hoa tiến nhiệm, nhìn thấy đối phương hỏi rất nhiều nội dung đã dính đến công ty mình hoạch tâm bí mật, không khỏi nói quanh co đứng lên, đồng thời không ngừng mà dùng con mắt liếc lấy Lâm Trấn Hoa, cầu hắn hỗ trợ. Lâm Trấn Hoa ngay từ đầu chỉ là tại cùng Hoàng Phong, Tống Định Tương nói chuyện phiếm, không có chú ý tới Hồ Tần đám người và Dương Văn vợ chồng trò chuyện, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại ở giữa, nhìn thấy Dương Văn Quân đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hốt bộ dáng, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Liên vội vàng cười đối với hồ Tân nói đầu công việc các người làm như vậy cũng quá không thích hợp à không thích hợp có ý tứ gì Hồ Tân Thu lời lại đầu kinh ngạc quay đầu nhìn xem Lâm Trấn Hoa. Lâm Trấn Hoa quay đầu đối với Hồng phong nói Hồng chủ nhiệm có chuyện ta phải nói một chút tiểu dương cùng tiểu trần hai người nắm giữ những kỹ thuật này là muốn mình mở một nhà cô máy công ty trên tay bọn họ những kỹ thuật này toàn bộ nói toọ kỳ thực cũng chính là một tầng giấy cửa sổ không đáng bao nhiêu tiền chúng ta khoa công côngủ bên này mặc dù là vì quốc gia làm việc cũng không tốt trực tiếp như vậy dùng người nhà cơ mật trọng Yo a cái này 6 Hồng Phongsứng sở Tại hắn trong đầu, thật đúng là không có căn này dây cùng, còn có cái gì kỹ thuật là khoa công ủy không thể lấy ra dùng đâu. Bất quá, lời này xuất hiện ở Lâm Trấn Hoa trong miệng, lại làm cho Hồng Phong nhớ tới nhiều năm trước đại gia buộc Lâm Trấn Hoa lấy ra năm chục tâm phiến sự tình, khi đó Lâm Trấn Hoa cũng là cắn một cái vào, không chịu đem tâm phiến nhường cho khoa công ủy, chỉ nguyện ý song phương tiến hành hợp tác. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Trấn Hoa làm như vậy cũng có đạo lý, nếu như quốc gia tùy tiện liền có thể tìm lý do thôn tính xí nghiệp dân doanh kỹ thuật, như vậy xí nghiệp dân doanh tương lai nhưng là không còn dám cùng quốc gia hợp tác. Tiểu Lâm cợn lịn, theo ngươi ý tứ, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Hồng Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa chỉ chỉ Dương Văn Quân, nói: "Chuyện này, hay là muốn nghe tiểu Dương a, hắn là kỹ thuật tất cả mọi người." Ân, vậy được rồi, tiểu Dương, người đối với các ngươi kỹ thuật có cái gì cần nhắc, các ngươi hy vọng như thế nào cùng chúng ta khoa công ngụy hợp tác đâu?" Hồng Phong đem đầu chuyển hướng Dương Văn Quân. Nghe được Hồng Phong khách khí như vậy hỏi chính mình, Dương Văn Quân cũng có chút lúng cuống, cái này hẳn chính là hắn lần thứ nhất cùng cao cấp như vậy những quan viên khác trực tiếp đối thoại, hơn nữa đối thoại nội dung cũng không phải đơn giản chào thủ trưởng các loại ân cần thăm hỏi, mà là bình đẳng trên ý nghĩa đàm phán. Hắn nhìn một chút Lâm Chấn Hoa, lúng túng đáp: "Hồng chủ nhiệm, Vấn đề này, ta cũng không biết nên làm như thế nào, nếu không thì, ta Thỉnh Lâm tổng thay ta làm chủ, được không? Haha, ha, xem ra ngươi đối với Lâm tổng vô cùng tín nhiệm đi." Hồng Phong cười nói, "Tốt à, tiểu Lâm cợn lỉnh, tất nhiên tiểu Dương đã nói như vậy, vậy thì do ngươi tới thay tiểu Dương làm chủ a." Từ Hồng Phong trong lòng tới nói, hắn thật là không muốn nhường Lâm Chấn Hoa thay Dương Văn Quân làm chủ. Hắn đã nhìn ra, nếu như trực tiếp cùng Dương Văn Quân đàm phán, đoán chừng vừa dỗ vừa lửa, đối phương liền sẽ đem kỹ thuật chắp tay mượn ra. Nhưng Lâm Chấn Hoa lại khác biệt, hắn sức mạnh đủ, đối cảnh cứng rắn, hơn nữa từng có cùng khoa công nghị trả giá kinh lịch. Từ hắn tới định điều kiện, khoa công ủy nhất định là muốn hung hăng ra điểm vết. Lâm Trấn Hoa tại tới khoa công ủy phía trước liền đã cùng Dương Văn Quân sơ lược trao đổi qua ý kiến, lúc này liền thay Dương Văn Quân nói, "Hồng chủ nhiệm, tiểu Dương ý tứ là dự định tương lai chính mình mở một công ty, chuyên môn sinh sản nhiều trục cao tốc gia công trung tâm." Từ trước mắt tình huống quốc nội đến xem, phương diện này vẫn là chống không, hắn sản phẩm hẳn chính là có nhất định thị trường. Mà chút kỹ thuật nếu như bị khoa công ủy nắm giữ, khỏi cần phải nói, chỉ là 858 nhà máy, muốn sản xuất ra đồng loại gia công trung tâm, chỉ sợ cũng không khó a. đứng ở một bên, gật đầu một cái, lấy đó đồng ý thánh đường trương mới nhất nếu như Dương Văn Quân cùng Trần Anh đem tất cả kỹ thuật quyết khiếu đều tiết lộ cho lời của hắn, hắn hoàn toàn có lòng tin lợi dụng 858 nhà máy điều kiện sản xuất ra tốt hơn ra công trung tâm tới. Vì bảo hộ tiểu Dương cùng tiểu Trần kiến thức của bọn hắn quyền tài sản, ta muốn thành khoa công nghị cùng bọn hắn ký một cái bảo mật hiệp bàn bạc, quy định trong tương lai trong vòng 5 năm, khoa công nghị không đem những kỹ thuật này để lộ ra ngoài, cũng không đem hắn dùng chính mình nội bộ sinh sản xuất. chủ nghiêm nhìn, yêu cầu này có thể thỏa mãn sao? Lâm Chấn Hoa nói. Hùng Phong buồn Khoa công nghệ cùng người khác ký bảo mật hiệp bàn bạc thế nhưng là tư không kiến quán sự tình, bất quá, mỗi lần cũng là muốn cầu người khác giữ bí mật, lần này, như thế nào đến phiên yêu cầu mình giữ bí mật. Những kỹ thuật này không lộ ra ra ngoài ngược lại là phải, nhưng không thể dùng để chính mình nội bộ sinh sản có phải hay không khá là đáng tiếc. Nhiều trục cao tốc gia công là một cái vô cùng rộng rãi khái niệm, Dương Văn Quân cùng Trần Anh nắm giữ những kỹ thuật này, thuộc về trong đó khá thấp quả nhiên một chút, tương lai có thể sản xuất ra sản phẩm cũng thuộc về lĩnh vực này bên trong cấp thấp. Khoa công ủy hy vọng dùng bọn họ kỹ thuật tới lựa gạt nước Mỹ tơ công ty, dù làm cho tơ công ty đem càng cao cấp hơn ra công trung tâm bán cho Trung Hoa Trung Quốc. Đây là Hồng Phong bọn người trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Nhưng trừ cái đó ra, để đoàn ra công trung tâm, tại khoa công ủy hệ thống cũng là cần dùng đến, tất nhiên mình đã nắm giữ kỹ thuật như vậy, thì không cần tốn giá cao từ nước ngoài nhập cảng, dù sao quốc gia ngoại hối cũng là có hạn. Nếu mà có được kỹ thuật, lại bởi vì dạng này bảo mật hiệp bàn bạc mà không thể ứng dụng, đó thật là thật là đáng tiếc. Lâm Chấn Hoa nhìn ra Hồng Phong trong lòng nghĩ vấn đề, hắn nói: "Hồng chủ nhiệm, tiểu Dương bọn hắn đây chính là đang giúp các ngươi chiếu cố." các ngươi dù sao cũng phải cho người ta một chút hồi bạc a. Tương lai, hệ chúng ta thống bên trong nếu như cần loại này ra công trung tâm, liền hướng Tiểu Dương bọn hắn đặt hàng, chẳng phải là rất tốt. Ta muốn, Tiểu Dương bọn hắn cũng sẽ không đòi hỏi nhiều, cam đoan là công bằng giá cả. Đó là khẳng định, chúng ta bán của người nào giá cao, cũng không khả năng bán nước giá cao a. Dương Văn Quân nhanh chóng phụ họa nói, hắn biết Lâm Trấn Hoa là ở giúp hắn ôm nghiệp vụ đâu, lúc này đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Hồ Tân lắc lắc đầu nói, "Tiểu Dương a, tha thứ ta nói thẳng, chỉ là ngươi và Tiểu Trần hai người, e rằng chỉ có thể đem các ngươi tay nắm giữ tài liệu kỹ thuật phát huy đến năm thành." Đây chính là lãng phí A tương phản, nếu như những kỹ thuật này giao cho chúng ta 858 nhà máy, chúng ta liền có thể đem nó phát huy đến 12 thành, các ngươi suy nghĩ một chút, này đối quốc gia cống hiến lại là bao lớn A. Cho nên đi, ta cảm thấy, các ngươi không bằng mở một cái giá cả, đem cái này kỹ thuật bán cho chúng ta A. Đồ công việc, điều này e rằng không được. Dương Văn Quân cả gan cự tuyệt nói, những kỹ thuật này, là ta cùng Tiểu Anh chuẩn bị gây dựng sự nghiệp vô liếng, nếu như bán cho các ngươi, chúng ta nên cái gì cũng không có. Bán kỹ thuật, mặc kệ bán bao nhiêu tiền, đều sẽ xài hết Mà nếu như chúng ta tự có kỹ thuật, về sau liền có thể không ngừng phát triển. Ha ha, thật không hổ là tiểu Lâm Khở Liễn thủ hạ chính là binh a, có trí khí. Hồng Phong khen, liền hướng ngươi phần này trí khí, ta đã ứng, thành toàn ý nghĩ của các ngươi. Vậy thì rất cảm tạ Hồng chủ nhiệm." Dương Văn Quân cảm kích nói. Hồng Phong khoát tay một cái nói, "Nói sai rồi, ngươi không có lý do gì phải cảm tạ ta, kỹ thuật là của các ngươi, các ngươi nguyện ý lấy ra giúp chúng ta chiếu cố, hẳn chính là ta cảm tạ các ngươi mời đúng a." Hồng chủ nhiệm thánh minh." Lâm Chấn Hoa cười nói. Hồng Phong nói là tình hình thực tế, nhưng nếu như đội thành một cái không nói lý quan viên Không nên ép lấy Dương Văn Quân đi vào khuôn khổ, chỉ sợ hắn cũng không biện pháp a. Cá nhân phục tùng tập thể, tiểu gia phục tùng đại gia, đây là thông hành cách làm, đừng nói Dương Văn Quân cánh tay nhỏ bắt chân, coi như đến rồi lầm chấn Hoa vị trí này, quốc gia thật muốn bình điều kỹ thuật của hắn, hắn cũng là không cách nào cự tuyệt. Hồng Phong hiện tại có thể đáp ứng cùng Dương Văn Quân ký kết bảo mật hiệp bản bạc, hoàn toàn chính xác đủ để cho Dương Văn Quân cảm kích. Hồng Phong đạo, nếu nói, đây vẫn là người tiểu lầm khở trước cho chúng ta lên bài học cam một quốc gia sản nghiệp phát triển, nhất thiết phải dựa vào toàn bộ xã hội cùng cố gắng. Chúng ta hôm nay nâng đỡ giống tiểu Dương dạng này xí Tương lai hắn liền sẽ hồi báo cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Trái lại, nếu như chúng ta vô căn cứ trưng dụng kỹ thuật của hắn, nhường hắn xí nghiệp không cách nào phát triển, tương lai chúng ta liền không tìm được người hợp tác. Lâm Trấn Hoa đạo, có hồng chủ nhiệm lời này, chúng ta những địa phương này xí nghiệp nhưng lại yên tâm. Như vậy đi, vừa rồi đồ công việc nói cũng đúng tình hình thực tế, Tiểu Dương cùng Tiểu Trần hai người bọn họ lực lượng hay là quá nhỏ bé, ta cảm thấy có hay không có thể dạng này, tương lai Tiểu Dương công ty thành lập sau đó, đồ công việc bên này cùng bọn hắn thành lập được quan hệ hợp tác, từ 858 nhà máy phái ra nhân viên kỹ thuật hiệp trợ bọn hắn đào sâu kỹ thuật tiềm lực. khai phát ra tốt hơn sản phẩm. Tiếp đó, sản phẩm tiêu thụ lợi nhuận, các người chia đồng ăn đủ, căn cứ vào riêng mình công nhiên chia, cái này hẳn chính là một cái cả hai cùng có lợi kết quả Dương Văn Quân nhãn tỉnh sáng lên, liều mạng gật đầu đạo, ta đồng ý Lâm tổng đề nghị này, chúng ta cũng vô cùng hy vọng có thể nhận được đồ công việc cùng các vị lãnh đạo chỉ đạo. Phải biết, Lâm Trấn Hoa cái chủ ý này, đối với Dương Văn Quân tới nói, tuyệt đối là giúp người đang gặp nạn. Hắn cùng Trần Anh từ hàng Tư cách bí mật Dương công ty thu được một chút kỹ thuật nòng cốt tư liệu, nhưng muốn đem những tài liệu này hiểu rõ, có thể vượt ra khỏi hai người bọn họ trình độ. Nếu như Hồ Tân cùng với 858 nhà máy kỹ sư có thể làm giúp đỡ, đối với bọn hắn tương lai muốn thành lập công ty, nhưng chính là trợ giúp thật lớn. Cái này có thể khiến cho bọn hắn công ty cấp tốc tạo thành ổn định sản phẩm, sinh ra lợi nhuận. Đến nỗi 5 năm sau đó, công ty của bọn hắn chắc chắn đã kích thước hơi lớn, bắt đầu nắm giữ mới kỹ thuật nòng cốt, bây giờ những kỹ thuật này nhượng độ cho khoa công nghệ xem như đến đáp thì thế nào? "Hảo, cứ làm như thế a." Tống Định Tường thay Hồ Tân phất bản, bọn hắn bây giờ chú ý nhất là cuối tháng đối phó cắt công ty phó tổng sự tình, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Lâm Chấn Hoa đề nghị tương lai 858 nhà máy cùng Dương Văn Quân công ty hợp tác, cái này cũng là một chuyện tốt, Tống Định Tường không có cự tuyệt đạo lý. Loại bỏ kỹ thuật bị không ràng buộc chương dụng phong hiểm, Dương Văn Quân cùng Trần Anh cũng liền ổn định, bọn hắn đối với mình kỹ thuật lại không giữ lại, đầu đôi huynh đạo đi ra. Hồ Tân bọn người dù sao cao hơn một bậc, nhận được những thứ này gợi ý phía sau, suy một ra ba, không sai biệt lắm liền đem toàn bộ kỹ thuật mạch lạc cho làm rõ. Lâm Trấn Hoa ở một bên nghe bọn hắn thảo luận, cũng là âm đầu. Hắn tin tưởng, dựa vào một bộ này lý do thoái thác, muốn gạt cắt công ty phó tổng xuống nước, hẳn chính là có hơn 9 thành phần thắng. Đến nỗi nói những kỹ thuật này đầu nguồn tại bí mật Dương công ty, điểm này đối với khoa công ủy tới nói là hoàn toàn không quan tâm. Tại dính đến quốc phòng công nghiệp phương diện kỹ thuật, bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không trang thánh đổ. 564 548 làm cục tư khoa đặc tiên sinh, ngài mời tới bên này. Tại một nhà dùng con số danh hiệu chỉ xưng trong sở nghiên cứu, tổng định tường buổi tiếp lấy phó tổng giám đốc sở cốt lãnh đạo nước Mỹ tạm đặc công ty đoàn đại biểu, đang tại từng cái mà đi tham phòng thí nghiệm. Tại sở cốt xem ra, người Trung Quốc tựa hồ Phi thường trọng thị lần này bọn họ tới chơi, chẳng những mở rộng tất cả cửa chính phòng thí nghiệm mặc cho bọn hắn tùy tiện tham quan. Tại mỗi cái trong phòng thí nghiệm, còn có ăn mặc áo tràng dài trắng công việc chính sư đang ngợi, tùy thời chuẩn bị trả lời bọn họ hỏi thăm. Đối với chủ nhân ân cần, sờ duy trì đầy đủ lễ phép, đi đến mỗi một chỗ, cũng chỉ là mỉm cười, ngẫu nhiên hỏi một hai cái vô hại vấn đề. Nhưng hắn người đi theo nhóm thì lại khác, bọn hắn đối với người Trung Quốc lấy được thành tựu cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì này đem quyết định tương lai tạp đặt công ty như thế nào cùng Trung Hoa Trung Quốc phương diện tiến hành hợp tác. Đám người này vừa đi, vừa dùng chim ưng đồng dạng sắc bén con mắt ngó nhìn hết thảy, đồng thời thấp giọng xì xào bàn tán mà nghị luận, "Khải Văn, ngươi có chú ý không, người Trung Quốc tựa hồ đang nghiên cứu không mô hình khuôn công nghệ, loại này công nghệ nghiên cứu chúng ta cũng bất quá là năm trước mới bắt đầu, người Trung Quốc làm sao lại theo vào phải nhanh như vậy? Cái này còn không phải là để cho ta ngạc nhiên?" Giôi La Ý Nhi mới vừa rồi phòng thí nghiệp kia, "Ngươi đoán ta thấy được cái gì, bọn hắn đang làm kia điện tử gia công." Mặc dù vị kia công việc trình sư che che lấp lấp mà không nghị dấu lộ, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn ở phương diện này chắc chắn đã lấy được không nhỏ đột phá. Cái này hẳn chính là thể hiện trung hoa trung quốc cao nhất trình độ kỹ thuật phòng thí nghiệm đi, ta rất khó tưởng tượng bọn hắn còn có thể nắm giữ so với cái này kỹ thuật cao hơn. Không, ngươi thật không thể giải thích người Trung Quốc, bọn hắn bệnh viễn sẽ không đem tân tiến nhất lấy các thứ ra cho ngươi xem, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là tại tốt hơn những kỹ thuật sau đó, mới có thể hết mặt đời trước kỹ thuật. Tống Định tưởng đối với bên cạnh những người mỹ kia nói thầm mầy mặt là ngơ, phía trước cho người Mỹ nhìn những vật này, cũng là từ tất cả nhà nghiên cứu khoa học cơ quan cùng sĩ nghiệp bên trong tạm thời điều tới, tương đương với đem trước mắt quốc nội đỉnh cao nhất máy móc gia công kỹ thuật làm một cái bài ra. Nó mục đích cũng là vì cho sau cùng vợ kịch làm nền. Hiện tại bọn hắn chạy tới một cái cỡ lớn cửa phòng thí nghiệm bên ngoài, Tống Định Tường hơi hơi cố định định thần, đẩy cửa ra, dùng bình tĩnh ngữ khi đối với Sở Scott đám người nói: "Các vị mời cho phép ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta nhiều trục cao tốc gia công trung tâm phòng thí nghiệm, chúng ta biết Tạm Đặc Công ty ở phương diện này kỹ thuật là toàn cầu dẫn đầu, chúng ta vô cùng hy vọng có thể nhận được Tạm Đặc Công ty đồng hành chỉ đạo, đồng thời cũng hy vọng tương lai chúng ta song phương có thể tại lĩnh vực này khai triển một chút xâm nhập hợp tác." Nhiều trụ cao tốc gia công, người Mỹ tất cả đều hơi hơi kinh ngạc, biểu tình trên mặt cũng có chút cứng ngắc lại. Bọn hắn biết, người Trung Quốc vẫn luôn đang nỗ lực nhận được phương diện này kỹ thuật, nhưng càng là như thế nước Mỹ phương diện tự nhiên càng là phải tăng cường đối với Việt Nam cấn vận. Loại này gia công thiết bị có thể dùng tại một chút quốc phòng mũi nhọn sản phẩm trung quan khóa cơ phận gia công, có thể nói là trực tiếp có thể tạo thành sức chiến đấu. Sơ Scott bọn người vẫn cho rằng, người Trung Quốc tại lĩnh vực này nhiều nhất chỉ là vừa mới cất bước, thế nhưng là nghe tống định tưởng khẩu khí, tựa hồ bọn hắn cũng tại phương diện này lấy được một chút rõ ràng tiến triển, lại có thể đảm luận thỉnh tạp đặc công ty tới chỉ đạo. Đám người mang theo nghi tâm tính đi vào phòng thí nghiệm, cuối cùng công việc chỉnh sư Hồ Tân tiến lên đón. Bắt đầu thay thế tống định tưởng cho đại gia làm giới thiệu, các vị mời nhìn, đây là chúng ta thẳng tắp điện cơ khảo thí này chúng ta trước mắt đang tại khảo nghiệm tiến cho tốc độ là mỗi phút 50m tương lai mục tiêu là mỗi phút 70m. Bên này tiến hành là cao tốc công cụ hệ thống khảo thí, chúng ta tham khảo hợp cỡ hệ thống, VĐM hệ thống cùng N65 hệ thống, đưa ra chính chúng ta một bộ đao cụ hệ thống, áp dụng chính là truy bộ hình, cái điểm lò xo so tổ hợp thức kết cấu, có thể thông qua trục hướng chuyển vị tới đền bù tính hướng khoảng cách 6 có lẽ là bởi vì có nhân xâm quan nguyên nhân, trong phòng thí nghiệm chỉ để lại giới thiệu tình huống công việc chỉ sư, những người khác đều tránh. cho nên tạm đặt công ty người tham quan. Nhóm không cách nào nhìn thấy thí nghiệm chi tiết. Bất quá bọn hắn từ trên mặt bàn bảy ra thiện đủ loại linh kiện chủ chốt có thể nhìn ra, người Trung Quốc xác thực đang tại làm những vật này. Tại được cho phép sau đó vị kia tên là khải văn nước Mỹ người từ đao cụ trên hệ thống lấy xuống một cái giao tiện. Hắn cẩn thận nắm nghĩa đao cụ chôi đao, phát hiện trên chôi đao mài bọn hết sức rõ ràng, Hiển nhiên là làm qua vô số thứ thực nghiệm kết quả. Tư khoa đặc tiên sinh. Ta nghe nói ngươi là làm đi đau sách lược phương diện chuyên gia, chúng ta bây giờ đang tại làm cao tốc cắt gọt dưới điều kiện đi đau sách lược nghiên cứu, ngươi có hứng thú nhìn chúng ta một chút nghiên cứu giai đoạn tính chất thành quả sao?" Hồ Tân hướng Sở Scott vấn đạo. Scott giả cười nói, "Đương nhiên là có hứng thú ta muốn, ta Trung Hoa Trung Quốc những người đồng hành làm ra đồ vật, nhất định phi thường thú vị." Hồ Tân từ trên giá sách rút ra một bản thí nghiệm tư liệu, đưa tới Sở Scott trước mặt, nói, "Ngươi xem, đây chính là chúng ta đi qua mấy tháng mô phỏng kết quả, ta muốn, cùng tạm đặc công ty kỹ thuật so sánh, nhất định là vô cùng ngây thơ a." "Đâu có đâu có, đối với người Trung Quốc trí tuệ ta luôn luôn là vô cùng bội phục. Sơ Cốt một bên khách khí nói, một bên nhận lấy tư liệu. Hắn mở tài liệu ra, thô thô mà liếc mấy cái, không khỏi trong lòng thất kinh, đây không phải tạp đặt công ty xem như không nói chi bí vòng cắt pháp bề hơi sao? Như thế nào người Trung Quốc cũng nắm giữ. Như thế nào? Tư khoa đặc tiên sinh, ngươi cảm thấy, chúng ta đối với đi down sách lược nghiên cứu mạch suy nghĩ, có tồn tại hay không, cái gì sai lầm đâu? Hồ Tân bày ra một bộ khiêm tốn cầu cảnh thái độ vấn đạo. Đi down sách lược là cao tốc gia công bên trong một hạng mấu chốt kỹ thuật, làm sao có thể đơn giản hóa đao cụ hành tẩu con đường. Dạng bất bước ngoặt, tận khả năng bảo trì đường tắt cho nhắn, đây là quyết định cắt gọt hiệu suất nhân tố trọng yếu. Đi đao sách lược có một chút quy luật có thể độn, tỉ như, đối với cỡ lớn phức tạp mặt con đối với cao tốc cắt gọn ra công lúc, nếu như mặt con độ có biến hóa lớn, đi đao phương hướng liền hẳn chính là lớn nhất độ con bán kính phương hướng. Trái lại, nếu như mặt con độ có biến hóa tiểu, thì cần phải lựa chọn tranh đơn đao quý bình quân chiều dài dài nhất đi đao phương hướng. Những đạo lý này nói đến đơn giản, nhưng muốn cụ thể chứng thực, liền dính đến số lớn tính toán cùng thí nghiệm, tại tính toán cùng thí nghiệm trên cơ sở, có thể đề luyện ra một chút cụ thể mô hình, này liền thuộc về thí nghiệm hình thành kiến thức. Hồ Tân đưa cho Sở Cốt trong tư liệu, rõ ràng có thể thấy được người Trung Quốc đã nắm giữ tương đương một bộ phận đi dao sách lược, trong đó nhất là vòng cắt pháp sách lược, càng là cùng tạp đặc công tin nào đó hạng kỹ thuật nòng cốt giống nhau đến mấy phần chỗ. Sở Cốt biết, muốn thực hiện loại này vòng cắt pháp sách lược, nhất thiết phải dính đến nhiều cái trục phối hợp lẫn nhau, người Trung Quốc có thể làm vòng cắt pháp mô phỏng, chứng minh bọn hắn đối với nhiều trục liên động kỹ thuật đã nắm giữ được tương đối sâu vào. Phát hiện này, nhường Sở Cốt cảm nhận được chân kinh. "Hồ Tiên Sinh, những thứ này sét lược đều là các ngươi chính mình nghiên cứu ra sao?" Scott vô cùng không lẽ phép mà hỏi thăm, hắn đương nhiên cũng có thể nói đến cả nguyện chuyển một chút, nhưng giới tình thế cấp bách, hắn cũng không đoái hoài đến đây. Hồ Tân trên mặt rõ ràng xuất hiện mấy phần lúng túng, hắn nói quanh có nói, đây là đương nhiên, ta đương nhiên là chúng ta làm ra, cũng không biết đúng hay không, chúng ta còn hy vọng nghe một chút ý kiến của các ngươi thế nào. Hồ Tân lần này làm ra vẻ, tự nhiên cũng là phía sau màn đạo diễn Lâm Trấn Hoa thay hắn thiết kế ra, dạng này một loại biểu lộ, có thể làm cho người mị không ngờ ra đầu mối, không biết người Trung Quốc rốt cuộc là chính mình nắm giữ những kỹ thuật này, vẫn là thông qua cái gì con đường gián tiếp thu được những kỹ thuật này. Một bộ này đi đau sách lực, vốn chính là Dương Văn Quân, Trần Anh từ bí mật Dương công ty lấy được, bí mật Dương công ty tổng giám đốc đi qua đã từng tại tạm đặc công ty làm việc qua, trên kỹ thuật ít nhiều có chút liên duyên, cho nên Sở Cốt nhìn cảm thấy nhìn quân mắt, cũng là bình thường. Nếu như hắn hỏi nhiều nữa vài câu, cần phải có thể phát hiện người Trung Quốc đối với cái này bộ kỹ thuật vẫn chỉ là kiến thức được vời, khuyết thiếu đầy đủ thí nghiệm số liệu chặt chẽ. Hồ Tân giả ra bộ dáng này, chính là vì ứng phó Sở Cốt truy vấn, ta đã lộ ra lung tung, nếu như tiếp tục hỏi, ta là không phải có thể cự tuyệt trả lời đâu. Các ngươi tại không có bất luận cái gì ngoại lai like trợ giúp dưới tình huống, có thể làm đến bước này chính xác vô cùng không dễ dàng Sờ có bình tĩnh trở lại bắt đầu tổng kết đạo bất quá các người trước mắt nghiên cứu tồn tại tương đối lớn phương hướng tính chất vấn đề dọc theo cái phương hướng này đi xuống có thể sẽ không nhận được các người hy vọng kết quả cái này 6 tống định tưởng tựa hồ có chút gấp, gấp rồi tư khoa đặc tiên sinh người vững tin phương hướng của chúng ta tồn tại vấn đề sao? nếu quả như thật tồn tại vấn đề chúng ta nhất định phải tiến hành điều chỉnh đúng các người có phải hay không có thể ở Trung Quốc ở lâu mấy ngày cho chúng ta một chút chỉ đạo Hồ Tân thì hiện ra một chút thần sắc hoài nghi, nói: "Tư khoa đặc tiên sinh, trên thế giới kỹ thuật cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, có thể chúng ta cùng mạch suy nghĩ cùng tạp đặc công ty không giống nhau lắm, ngươi cũng không thể nói chúng ta làm như vậy thì không đúng a. Đây chính là quan viên cùng công việc chính sư khác biệt, quan viên chú ý là mục tiêu có thể hoàn thành, mà công việc chính sư thì quan tâm hơn công việc của mình có thể hay không nhận được thừa nhận." Scott cảm thấy mình đã thăm dò người Trung Quốc ý nghĩ, hắn thận trọng mà nở nụ cười, nói: "Hồ tiên sinh nói, có lẽ có một ít đạo lý a, ta muốn, tổng sinh có thể tiếp tục tín nhiệm Hồ tiên sinh, có thể hắn bây giờ chọn lựa cái phương hướng này." Đích thật là có thể làm ra một chút vật có ý tứ. Cái này không phải tín nhiệm người nào vấn đề. Tống Định Tường đem Sở Cốt kéo đến một bên, hạ giọng nói với hắn, "Tư khoa đặc Tiên sinh, ngươi biết, chúng ta không phải thuần túy nghiên cứu khoa học cơ quan, trên học thuật vấn đề, chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Đối với chúng ta mà nói, mấu chốt là đúng hạn theo tính chất cầm tới chúng ta cần có thiết bị. Tư khoa đặc Tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng đồ công việc bọn hắn làm cái phương hướng này có vấn đề sao?" Tống tiến sinh, đây chỉ là ta nhất ra chi ngôn." Sở nói, "Chúng ta là vô cùng tin tưởng tập đặc công ty." Tổng định Tường đạo, Nếu như Tư khoa Đặc tiên sinh năng đủ lấy ra chứng cơ xác thực mà nói, chúng ta có thể nhường chúng ta công việc chỉnh sư thay đổi trước mắt phương hướng. Bất quá, khả năng này cần Tư khoa Đặc tiên sinh cho chúng ta một chút chỉ đạo mới được. Sở cốt khoát tay một cái nói, "Tống tiên sinh, nếu như các ngươi vẹn vẹn cần một chút ra công trung tâm lời nói, chúng ta tạm đặc công ty hoàn toàn có thể từ hợp tác góc độ xuất phát, hướng các ngươi cung cấp." Bất quá, hướng dẫn kỹ thuật, chúng ta là không thể làm, dù sao, tất cả công ty đều có kỹ thuật của mình bí mật đi. Năm 6 -5. 549 ngờ 549 nghi ngờ tại tham quan kết thúc về sau. Tống Định Tường đem Sở Cốt một nhóm mời được một gian phòng họp, đồng thời lại gọi tới vài tên bên trong phương quan viên, song phương tiến hành dài đến hơn một giờ đóng cửa tựa bản bạc. Bảy đợi đến cửa phòng họp một lần nữa mở ra thời điểm, Tống Định Tường cùng Sở Cốt trên mặt đều chất đầy đủ cười, Song phương lẫn nhau nhiệt tình nắm tay, nói hợp tác vui vẻ các loại, dường như là thu được một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Bất quá, nếu như ai nghiêm túc quan sát, hắn sẽ phát hiện Tống Định Tường nụ cười là phát ra từ vào trong lòng, mà Sở Cốt nụ cười lại ít nhiều có chút miễn cưỡng, giống như là cứng rắn ra. Thưa khoa đặc tiên sinh, ngươi giúp chúng ta bắt đợt Nếu như không phải tạm đặt công ty thân suất viện thủ, chúng ta theo con đường của mình đi xuống, e rằng cuối cùng liền sẽ hoang phí sức lực." Tống Định Tường dùng cảm kích ngữ khí đối với Scott nói. "Scott vẫn là một bộ khách khí sắc mặt, "Tống tiên sinh, ta cho rằng, mặc dù tạm đặt công ty hứa hẹn hướng các ngươi cung cấp nhiều trục cao tốc ra công trung tâm, nhưng các ngươi hay không trở ngại mình mở dương một chút công việc nghiên cứu. Hồ tiên sinh bọn hắn làm sự tỉnh, có lẽ vẫn là có thể thành công." Hắn nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng loại có chút ít chế nhạo điệu rõ ràng đang ám chỉ Tống Định tường. "Chớ ngu, các ngươi là sẽ không thành công." Tất nhiên chúng ta đã hướng các người cung cấp thiết bị, các người liền từ bỏ A Tống Định tưởng nghiêm túc hồi đáp, các đặc công ty kỹ thuật, tại nghiệp nội là không người có thể so sánh. Tất nhiên tư khoa đặc tiên sinh cho là chúng ta phương hướng có vấn đề, ta mượn, chúng ta vẫn là để các kỹ sư trước tiền từ cơ sở công tác đi lên, A thời gian của chúng ta cùng kinh phí đều cũng có hạn, loại này rõ ràng không có kết quả sự tình, chúng ta sẽ không làm đi xuống. Ta tuyên bố một chút, ta đây chỉ là nhất giá chi luôn. Sở có nói, chúng ta vô cùng tôn trọng tư khoa đặc tiến sinh nhất giá trị luôn. Tống Định tưởng cam kết. Cảm tạ, nếu không thì Chúng ta liền tại đây nói tạm biệt ta thánh đường tốt, gặp lại. Gặp lại. Nhìn xem người Mỹ dần dần đi xa, Tống Định Tường đứng tại sở nghiên cứu cửa ra vào, khỏe miệng lộ ra một tia nhạo báng mỉm cười. Hồ Tân không biết từ chỗ nào xuống ra, đứng tại Tống Định Tường bên cạnh hỏi, "Tống cục trưởng, tình huống thế nào?" Tống Định Tường cười nói, "Theo tiểu Lâm Khở Lệnh Tuyết Pháp, làm án trưởng." Thật sự. Hồ Tân đại hỷ, nghĩ không ra một chiêu này thật đúng là linh á cái này, tiểu Lâm Khở Lệnh thực sự là thần, đem người Mỹ trong lòng phòng đoán phải chuẩn như vậy a. Tống Định Tường đạo, "Ta và sở có nói, chúng ta cũng tại bên trên cái hạng mục này đầu nhập vào 1000 vạn mỹ nguyên." Tương lai còn dự định tiếp tục đầu nhập 1000 vạn Mỹ Nguyên, tóm lại, lúc nào đem thiết bị tạo ra, lúc nào mới có thể bỏ qua. Hắn lúc này biểu thị, có thể theo 500 vạn Mỹ Nguyên một đài giá cả, bán cho hai chúng ta đại nhiều trụ cao tốc ra công trung tâm. Phải biết, đi qua chúng ta nắm người trung gian đi tìm bọn họ báo qua giá cả, dự định 1000 vạn Mỹ Nguyên một đài, bọn hắn cũng không chịu bán cho chúng ta. Đây chính là Tiểu Lâm Cự liền nói, chỉ cần bọn hắn phát giác được chúng ta đang nghiên cứu thứ nào đó, hơn nữa có khả năng ra thành quả, bọn hắn liền sẽ mau đem vật như vậy bán cho chúng ta, dạng này chúng ta liền không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu một chút đi." Hồ Tân nói. cũng không phải sao." Tống Định Tường nói, "Ta hướng Sở có Tam chỉ nói, chúng ta chỉ có 1000 vạn, hoặc là dùng để mua cô máy, hoặc là dùng để chính mình tạo cô máy." Rất rõ ràng, hắn sợ chúng ta làm ra đằng sau cái kia lựa chọn. "Tống quốc trưởng, ngươi không phải là thật sự làm ra phía trước cái kia lựa chọn a?" Hồ Tân cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Hắn cùng Dương Văn Quân thương lựa qua, chờ chuyện này đi qua, liền muốn liên hợp lại, cùng khai phát quân dụng cấp nhiều trục cao tốc ra công trung tâm, đây chính là khoa công việc vị đầu nhập tiền bạc sự tình. Hắn thật sợ Tống Định Tường cầm tới tạm đặc công ty thiết bị sau đó, liền không lại quan tâm chuyện này. Thánh đường chương mới nhất Tống Định Tường cười lên ha ha, "Tiên tâm đi, lão hổ, nghiên cứu kinh phí một phân tiền cũng sẽ không giảm bớt. Ta đặc công ty bán cho chúng ta thiết bị, chúng ta chỉ là lấy ra cứu cấp, tương lai chúng ta hay là muốn dựa vào mình thiết bị." Chủ nhiệm nói, "Chúng ta không thể bị người quản chế a." Cái này còn không sai biệt lắm, đừng đùa giả thành thật, thật sự đem chính chúng ta nghiên cứu khoa học cho hoang phế." Hồ Tân nói, bên này Tống Định Tường, Hồ Tân bởi vì bố trí thành công mà đã ý, đầu kia sở có một nhóm nhưng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tất cả mọi người mặt âm trầm không lên tiếng. Đang đi ra rất xa một đoạn đường sau đó, Khải Văn mới đánh phá trở mặt. Đối với Sở Cốt Vân Đạo, tư khoa đặc tiên sinh, ta không minh bạch, chúng ta không phải vẫn luôn đối với Trung Hoa Trung Quốc cấm vận nhiều trục cao tốc gia công trung tâm sao? Vì cái gì hôm nay tham quan qua bọn họ phòng thí nghiệm sau đó, ngươi liền đáp ứng bán cho hai người bọn họ đại? Tư khoa đặc đạo, đây không phải rất đơn giản vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, người Trung Quốc tại lĩnh vực này đã đi được vô cùng xa, nếu như chúng ta để bọn hắn tiếp tục đi tới đích, bọn hắn sớm muộn sẽ tự mình tạo ra loại này gia công trung tâm. Giỏi La Y Diệt đạo, không nhất định a. Ta có chút hoài nghi, bọn hắn hôm nay cho chúng ta nhìn những vật này, bất quá là một cái bẫy mà thôi. Mục đích đúng là để chúng ta tin tưởng bọn họ có năng lực như vậy. Sơ cót đại riêu kỳ đầu, ta cảm thấy không phải vậy. Có thể người Trung Quốc là có ý nghĩ như vậy, nhưng chúng ta hôm nay trô tham viếng những vật này, cũng không phải là chỉ là một chút trò lửa gạt. Tối thiểu một điểm, bọn hắn để ra đi đao sách lược phép tính, cùng chúng ta đã nắm giữ phép tính là phi thường tương tự. Nếu như cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Cái gọi là người trong nghề rối rối tay, liền biết có hay không. Scarcot bọn hắn vừa rồi đoạn đường này đi thăm một chút tới, Trô đã thấy đồ vật, cũng là chân chân thực thực, mặc dù có chút chỗ nhìn còn không quá thành thục, nhưng không có cái gì rõ ràng thưởng thức tính chất sai lầm, này liền đầy đủ chứng minh người Trung Quốc xác thực ở phương diện này đích thật là nắm giữ một vài thứ. Không có những vật này xem như trèo chống, Scarcot cũng không phải dễ dàng như vậy mất lửa. Lâm Trấn Hoa, Hồ Tân bọn người nguyên bản cũng rất khó bày ra dạng này một cái đầy đủ dĩ giả loạn chân cục, nhờ có có Dương Văn Quân, Trần Anh đưa tới bí mật dương công ty nội bộ tư liệu, lúc này mới cho cục này lại tăng lên mấy phần rất thật mổ sắc. Sở Cốt bọn người ở tại trong phòng thí nghiệm cho đã thấy những vật kia, cũng là Lâm Chấn Hoa bọn người bỏ ra một tuần thời gian đặt mua lên. Vì để cho dụng cụ thí nghiệm, tư liệu chờ nhìn càng giống là cũ, Lâm Chấn Hoa thậm chí tìm được một chút đồ cổ con luôn, mời bọn họ hỗ trợ chỉ điểm làm cũ phương pháp. Những thủ pháp này dùng để đối phó đồ cổ giám định sư có thể không đủ, dùng để đối phó một đám dân kỹ thuật người đây chính là dư giải. Bây giờ nhìn lại, cục này đích thật là làm được rất thành công, nhường sơ Cốt bọn người đối với bên trong phương thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Ta hiểu được, người đáp ứng bán cho bọn hắn gia công trung tâm, chính là muốn cho bọn hắn từ bỏ tiến một bước nghiên cứu a. Khải Văn vấn đạo. Thư khoa qua đạo, ta đích xác là như vậy ý nghĩ. Từ ta đối với vị kia họ Tống Trung Hoa Trung Quốc quan viên quan sát, ta cảm thấy hắn chỉ là một hành chánh quan liêu, đối với kỹ thuật cũng không hứng thú lắm. Nếu như hắn có thể đủ từ chúng ta ở đây nhận được ra công trung tâm, hắn nhất định sẽ không nguyện ý cho hắn thêm nhóm phòng thí nghiệm đầu nhập càng nhiều vốn hơn. Người Trung Quốc còn rất nghèo, bọn họ kinh phí vô cùng gấp gáp. Còn có, Việt Nam quan viên xem trọng lá trước mắt chiến tích, bọn họ là không muốn tại đáng kể trong nghiên cứu đầu nhập tính lực. Chỉ mong như vậy thôi. Khải Văn nhún nhún vai nói. Sơ mày nhíu lại trở thành một cái u cục, hắn nói, ta vừa rồi một mực đang nghĩ một sự kiện Người Trung Quốc là thế nào nắm giữ những kỹ thuật này theo chúng ta hiểu tình huống ít nhất tại nửa năm trước đó chúng ta vẫn chưa từng nghe nói người Trung Quốc ở phương diện này có cái gì nghiên cứu thế nhưng là hôm nay chúng ta chỗ đã thấy đồ vật tuyệt đối không thể nào là chỉ dùng thời gian nửa năm tích lũy được ta cho rằng bọn hắn nhất định là từ đường dây khác lấy được một chút dẫn dắt đường dây này cần phải cùng chúng ta tạm đặt công ty có liên quan Ngươi là nói người Trung Quốc hướng chúng ta tạp đặt công ty phái ra kỹ thuật gián điệp Khải văn Vấn đạo có thể không phải tạm thời phái đi mà là đã ẩn nút thời gian rất lâu do là ghi thế đạo Cậu ngươi chẳng lẽ chưa từng xem qua điện ảnh như vậy sao? Người Trung Quốc phái ra một chút gián điệp, giả dạng làm vô cùng trung thành nhân viên, tiềm phục tại một nhà xí nghiệp lớn bên trong, cuối cùng thu hoạch nhà này xí nghiệp hạch tâm tình báo, dùng bọn họ quân sự. Đây chỉ là Hollywood biên kịch nhóm tưởng tượng A. Khải Văn nghi ngờ nói, gián điệp cũng không phải tùy tiện đều có thể độ phải. Tư khoa được đạo, ta là từ bọn hắn nắm giữ vòng cắt pháp đi đao sách lược điểm này sinh ra hoài nghi, ta nghiêm túc nhìn qua sách lược của bọn hắn, trong đó rất nhiều chi tiết có hết sức rõ ràng sợi tổng hợp đặc công ty vết tích, điều này nói rõ bọn hắn chắc chắn từ cái gì con đường lấy được tạp đặc công ty kỹ thuật. mà chút kỹ thuật, tại công ty của chúng ta vẫn luôn là độ cao bảo mật. Theo ta được biết, có thể tiếp xúc những kỹ thuật này người cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ có hạch tâm người của phòng thí nghiệm mới có thể nhìn thấy những tài liệu này, mà có thể tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm cũng là trải qua trung thành kiểm nghiệm." Khải Vân nói. Giôi La Uy khinh thường nói, "Cái gọi là trung thành kiểm nghiệm, quá khứ từng đã là vô cùng nghiêm khắc, những năm này càng ngày càng lưu tại hình thức. Bây giờ hạch tâm trong phòng thí nghiệm đủ loại người đều có, thậm chí còn có người Trung Quốc. Không sai, ta muốn đến cũng là điểm này, cho phép người Trung Quốc tiến vào chúng ta tâm phòng thí nghiệm là phi thường nguy hiểm một cái quyết sách." Hôm nay chuyện này có thể đầy đủ cho chúng ta gõ vang chuông báo động, trở lại nước Mỹ sau đó, ta liền muốn hưởng về ban giám đốc đưa ra một cái đề nghị, từ nay về sau chúng ta hoạch tâm nhất kỹ thuật chỉ có thể nắm ở người Mỹ trong tay, không thể để cho người ngoại quốc tiếp xúc, nhất là muốn phòng ngừa người Trung Quốc tiếp xúc. Sơ có nói, như vậy, nếu như là người Mỹ gốc hoa đâu? Khải văn tranh cãi đạo, tư khoa đặc đạo, vậy cũng không được, chỉ cần cùng người Trung Quốc có liên quan, đều không được. Cho dù là những cái kia gia nhập quốc tịch Mỹ người Trung Quốc, bọn họ trung thành cũng là không đáng tin. Tư khoa đặc tiên sinh. như ngươi loại này quan điểm là sẽ phải chịu phê bình, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi có kỳ thị chủng tộc hướng hướng. Joy La Yi thiệt đạo, tư khoa đạo đạo, ta vô cùng mật ý tiếp nhận dạng này lên án, nếu như bọn hắn mời được luật sư lời nói, ta muốn, chúng ta sẽ không cho bọn hắn lưu lại lên án cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm một bước, đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Joy La thì tàn bạo nói đạo, 566 năm 550 lại phó nước Mỹ 550 lại phó nước Mỹ trong ruộng động sự, lương lại quân, lòng gia quân, hoang nên các ngươi tới đến cùng đặc biệt luật. Tại nước Mỹ đệ tọa sân bay, Tây Hồ công ty Bắc Mỹ khu tiêu thụ tổng thanh tra Tân xuyên tứ lang nên tiếp phong Trần Phó Phó trong ruộng lĩnh tự một nhóm, hướng bọn hắn gây nên lấy lời chào mừng, cùng trong ruộng lĩnh tự một đường tới nước Mỹ, còn có phụ trách kỹ thuật lương lại chiều hai, cùng với mới từ server China điều trở về tiêu thụ tổng thanh tra lỏng ra với ba. Tây Hồ công ty đối với cái này một lần đấu thầu phi thường trọng thị, phái ra một cái phi thường cường đại đội hình. Thân xuyên quân, ngươi khổ cực. Trong ruộng v tự đáp. Lần này công ty chỉ phái hắn tỷ lệ đoàn đến nước Mỹ tới tham gia thông dụng ô tô công ty ô tô dập dây chuyền sản xuất đấu thầu, tâm tình của hắn là phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn đối với Tây Hồ công ty thực lực có nhất định tín nhiệm, báo định muốn lần này đấu thầu bên trong đánh bại Trung Hoa Trung Quốc đối thủ ý niệm. Nhưng một phương diện khác, hán Hoa trọng công vừa mới ở Trung Quốc quốc nội hóa giải mất cờ hờn áp lực một chuyện, lại để cho trong ruộng vĩnh tự cảm thấy đối thủ này tựa hồ cũng không tốt đối phó, trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp vọng. Thân xuyên Quân, cùng Thông dụng công ty hội đảm, an bài vào lúc nào? Trong ruộng vĩnh tự vấn đạo. Tân xuyên tứ lang đáp, đã đã hẹn, an bài vào hôm nay buổi chiều 2 điểm, Thông dụng phương diện sẽ an bài một vị phó tổng giám đốc tới nghe lấy chúng ta giới thiệu. Nói như vậy, bọn hắn đối với chúng ta vẫn là vô cùng coi trọng. Trong ruộng Vĩnh Tự đạo, Tân Xuyên Tứ Lang chần chờ một chút, nói, phải nói, bọn hắn đối với cái này một lần dập dây chuyển sản xuất đấu thầu phi thường trọng thị a. Trong ruộng Vĩnh Tự tự trong nghe được hai cái ý kiến khác biệt, hắn hỏi, Tân Xuyên quân, ngươi nói là có ý gì? Tân Xuyên Tứ Lang đạo, theo chúng ta hiểu đến tình huống, hôm trước Trung Hoa Trung quốc Hán Hoa Trọng Công đấu thầu đoàn đội đã phỏng vấn qua thông dụng công ty, lúc đó nghe bọn hắn giới thiệu, cũng là vị này Phó tổng giám đốc. Thánh Đường Trương mới nhất ta muốn, thông dụng phương diện đối với chúng ta cùng Hán Hoa Trọng Công ở giữa, thừa hồ Thái độ là bình đẳng. Hán Hoa Trọng Công trước mặt người khác thiên liền đã tới. trong ruộng vĩnh tử kinh ngạc vấn đạo, ngươi là có hay không hiểu qua, tới là người nào, bọn hắn đã làm những gì? Tân xuyên tứ lang những ngày này vẫn luôn đang ngó trường thông dụng động tính, đối với Hán Hoa đi thông dụng đến tham một chuyện, cũng là hiểu đầy đủ tính tưởng, hắn đáp, lần này Hán Hoa trọng công đoàn đội là từ bọn họ chủ tịch Lâm Chấn Hoa dẫn đội, phương diện kỹ thuật người phụ trách là một vị gọi chân tử bay người trẻ tuổi, tiêu thụ phương diện người phụ trách là một vị gọi Hà Phi, hai người kia đều có lưu sinh đẹp kinh lịch. tại thông dụng công ty cũng có một số người mạnh. Lâm Chấn Hoa thế mà tự thân xuất mã. Lòng ra Vinh Ba nói, Hà Phi người này ta cũng biết, hoàn toàn chính xác có một chút năng lực. Xem ra Hán Hoa đối với cái này cái hạng mục cũng là nhất định phải được. Lương lại chiêu hai khinh thường nói, "Tam ổn, thông dụng phương diện cũng sẽ không quan tâm là ai đứng ra tới đảm luận hạng mục này, mà là sẽ quan tâm chúng ta riêng mình kỹ thuật như thế nào." Chúng ta Tây Hổ công ty đang hướng đệ dây chuyền sản xuất phương diện có nhiều năm kinh nghiệm, mà Hán Hoa vẹn vẹn vừa mới trải qua luận kỹ thuật, bọn hắn cần phải không phải chúng ta đối thủ a." Tân xuyên tứ lang lắc đầu nói, "Lương lại quân, ta cảm thấy chúng ta trước tiên không cần như vậy là quan a, ta thông qua thông dụng nội bộ công ty người nghe ngóng, lần này Hán Hoa đề ra phương án thiết kế rất có một chút chỗ độc đáo, nghe nói Thông dụng bộ phận kỹ thuật đang tại đối với cái phương án này tiến hành ngước định, hơn nữa cấp ra không tầm thường đánh giá. Ta tại Thông dụng bằng hữu nói cho ta biết nói, nếu như chúng ta phương án không thể có sáng tạo mới lời nói, lần này đấu thầu bên trong là có có thể thất bại. Phương án của chúng ta là có rất nhiều sáng tạo cái mới chỗ, kết hợp đại lượng mới nhất kỹ thuật điện tử, ở phương diện này, chúng ta là có đầy đủ ưu thế. Thân suy quân, ngươi cứ yên tâm đi." Lương lại chiêu hai lòng tin sếp lại nói. Trong quận Vĩnh tự đối với Lương lại chiều hai lời nói có chút bán tín bán nghi, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào nói gì. Hắn đối với Tân Xuyên Tứ Lang vấn đạo, Tân Xuyên quân, ngươi là có hay không biết, hắn Hoa Nhân ngoại trừ đi thông dụng công ty bên ngoài, còn cùng người nào liên lạc qua sao? Tân Xuyên Tứ Lang đạo, bọn hắn vô cùng đội vàng, nhất là cái kia Lâm Chấn Hoa, hắn mỗi ngày đều đi bái phòng chủ xí nghiệp cùng quan viên chính phủ, còn có một số xã hội đoàn thể. Bất quá ta hiểu qua, hắn bãi phỏng những người này, tựa hồ cùng thông dụng công ty không có cái gì trực tiếp liên quan. Đây là một cái đối thủ đáng sợ. Trong ruộng vinh tự đạo, hắn sẽ không đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong sọt, đây chính là hắn đảo bãi phỏng các loại nhân viên môn nhân. Ta nghe nói, hiện tại nước Mỹ có rất nhiều đồng bạn ở tác. Chính như trong ruộng vĩnh tử nói như vậy Lâm Trấn Hoa đích sắc không có đem tất cả tinh lực đều đặt ở dập dây chuyển sản xuất đấu thầu trong chuyện này đấu thầu sự tình, hắn là hoàn toàn giao cho chân tử bay cùng Hà Phi hai người đi làm cái trước cũng tại bên trên cái hạng mục này đầu nhập vào thời gian 2 năm đối với kỹ thuật phương án tiến hành vô số lần sửa chữa cái sau nhưng là từ một cái marketing chuyên gia góc độ làm ra một bộ vô cùng hoàn Mỹ marketing phương án toàn diện suy tính thông dụng công ty đủ loại lựa chọn nhu cầu có thể từ quan hệ hợp tác giá cả phục vụ các phương diện đà động đối phương Lâm Trấn Hoa tự mình dẫn đội tới nước Mỹ càng nhiều hơn chính là cho mình thủ hạ một loại khí lệ đến rồi nước Mỹ sau đó, hắn liền bận rộn đi gặp các lộ bằng Rudi. Lúc này, hắn đang ngồi ở một quán cà phê bên trong, cùng với từ lưu rốt nghe tin chạy tới Hoắc Ân Bỉ cùng Berlin đã trò chuyện. Hoắc Ân Bỉ là nước Mỹ Tiger Thái qua tủ lạnh lao bản của công ty, 10 năm trước tại Lâm trấn Hoa khuyên bảo, đem tủ lạnh dây chuyền sản xuất rời đến Trung Hoa Trung Quốc, từ Hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty phụ trách gia công sinh sản. Việt Nam nhân công chi phí vốn là so với Mỹ quốc thấp hơn nhiều, những năm này, theo Việt Nam đồng tỷ xuất hối đoái trên phạm vi lớn hạ xuống, những cái kia gia công phí tại toàn bộ chi phí bên trong liền lộ ra càng thêm vi bất tốc đạo. Tiger Thái Qua tủ lạnh ở Trung Quốc lắp ráp, lại trở về nước Mỹ tới tiêu thụ, so với ban đầu tại nước Mỹ lắp giáp chi phí thấp hơn ra 30% trở lên, này liền khiến cho Tiger Thái Qua tủ lạnh sức cạnh tranh tăng mạnh, Hoa Cân Bỉ cũng vì vậy mà kiếm được lợi nhuận to. Bợ Linh đã là nước Mỹ gạt đồ điện gia dụng công ty tiêu thụ tổng thanh tra, nàng cùng Lâm Trấn Hoa ngọn nguồn có thể truy tố đến mười mấy năm trước quảng giao trong buổi họp, khi đó Lâm Trấn Hoa giơ mấy đại ngũ diệp quạt đứng tại bên ngoài hội trường chào hàng, Bợ Linh đã là cái thứ nhất tiến lên hỏi thăm Bắt đầu từ lúc đó, Bợ đã vẫn tin tưởng Lâm Chấn Hoa là một cái thiên tài bán. Tương lai khẳng định có thể làm ra một phen trọng đại thành tựu. Quả nhiên, vẹn vẹn thời gian mười mấy năm, trước kia chỉ có thể đứng tại trong đất hoang bán đồ người tuổi trẻ, bây giờ đã trở thành một nhà tài sản mấy chục cước xí nghiệp lớn tập đoàn chủ tịch. Tại nước Mỹ chế tại Việt Nam mấy năm kia bên trong, rất nhiều nước Mỹ xí nghiệp đều bên trong gãy mất cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp hợp tác, Hoa Vân bị tại Bờ Linh đã tuyên bảo, không, có bãi bỏ cùng Hán Hoa hợp tác, điểm này nhường Lâm Chấn Hoa vô cùng tăng kích. Đương nhiên, về sau tình thế biến hóa cũng đã chứng minh Hoa Cân bị lựa chọn là chính xác, Mỹ Hoa kinh mộng qua lại lại lần nữa khôi phục, hơn nữa so dị vãn quy mô lớn hơn nữa. Hoa Cân Bị cùng bợ lĩnh đả xem như hoạn nạn thời điểm không rời không bỏ bằng hữu, tự nhiên nhận lấy Lâm Trấn Hoa đặc biệt chiếu cố. Hoa Cân Bị lắc đầu, ngươi so trước đó mập, xem ra mấy năm này cuộc sống của ngươi trải qua vô cùng hài lòng a. Lâm Trấn Hoa ha ha cười cùng Hoa Cân Bị vui đùa. Hoa Cân Bị vô vô mình bụng lớn, nói, "Dừng, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a, kể từ ta tủ lạnh xin các ngươi ra công đến nay, ta không lại cần phải đi trong non khổng lộ như vậy một cái nhà xưởng, hơn nữa cũng không cần lại đi cùng những cái kia cả ngày hết ăn lại nằm người trẻ tuổi giao tiếp. Ta ngày ngày cũng có thể đi câu cá, ngươi nói ta có thể không mập sao?" Nói lên những người tuổi trẻ kia, ta nhớ được năm đó tại Tiger Thái qua hang thời điểm, ta đã thấy một vị người trẻ tuổi, gọi là cái gì nhỉ? Lâm Trấn Hoa cao mày nghĩ đến. Người là nói mắc Macgergui a? Hoa Cân bị đạo, hắn là một cái ưa thích người gây chuyện, mỗi một lần cũng là hắn dẫn đầu cùng nhà máy phương áo. Bất quá, bây giờ dây chuyển sản xuất tắt đi, hắn cũng liền bị sát thải. Như vậy, hắn hiện tại đến đi đâu rồi? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Cái này vấn đề thuần túy là Lâm Trấn Hoa cá nhân hứng thú, kỳ thực một cái nước Mỹ công nhân đi hướng, cùng Lâm Chấn Hoa có liên can gì đâu? Hoa Cân bị quệt miệng nói, hắn nhưng là một cái có thể làm ra người Ta sớm nhất đóng lại dây chuyển sản xuất thời điểm, nghe nói hắn đến phố Huan đi, làm một cái ngựa đỏ giáp. Bất quá, hai năm gần đây hắn rời đi phố Hoan, đổi lại polo áo, đến phong hiểm công ty phòng thể dục bên trong đánh bi đi. Hoa Vân bị miệng bên trong nói mắc cờ duy tài giỏi, nhưng nói gần nói xa lại tràn đầy khim bị. Lão nhân này cùng Trung Hoa Trung Quốc lao đầu cũng không cái gì khác nhau, đối với một người một khi có thành kiến, vậy thì nhìn đối phương địa phương nào cũng không thuận mắt. Đánh bi a. Lâm Trấn Hoa có chút không rõ Hoa Vân bị chỉ. Bất Lĩnh đã giải thích nói, đây chỉ là một ý kiến, những thứ này phong cách hiếm đầu tư người. đều là dựa vào há miệng cùng nhân mạch quan hệ, cho nên bọn hắn cả ngày không cần làm sự tình gì, chính là cùng một số người đánh một chút bia, kéo kéo quan hệ mà thôi. Sa do nước Mỹ đã không thể vãn hồi mà hư hỏng. Hoa Vân bị thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ đã không muốn làm thực nghiệp. Mấy năm gần đây hưng khởi tới phong hiểm đầu tư, sáng tạo ra quá nhiều một đêm trật giàu thần thoại, bọn hắn càng muốn làm một chút chuyện như vậy. Cho thế này ta nhưng là phi thường hiệu, bất quá là lẫn nhau lẫn lộn. Bọn hắn làm sự tình sẽ không sinh ra một sen tài phú, bọn hắn sáng tạo cũng là trên danh nghĩa tài phú mà thôi. 6 Đây có lẽ là một loại tốt hơn kiếm tiền phương pháp a." Lâm Trấn Hoa nói, "Ở Trung Quốc, bây giờ cũng vô cùng lưu hành tìm phong hiểm đầu tư. Có không ít nước Mỹ phong hiểm đầu tư công ty ở Trung Quốc tìm kiếm đối tượng đầu tư, cho nên, Trung hoa Trung Quốc có thật nhiều người trẻ tuổi cũng giống các người nói mặt cờ duy như thế, cả ngày cùng nhà đầu tư sen lẫn trong cùng một chỗ." Bất lính đã cười nói, "Như thế nào, rừng, ngươi cũng có hứng thú tìm phong hiểm đầu tư sao? Ta đối với ngươi năng lực nhưng là phi thường coi trọng, nếu như ngươi cần phong hiểm đầu tư, ta và Hoắc Ân bị lão đầu có thể cho ngươi đầu tư." Chúng ta muốn điều kiện cũng không nhiều, ngươi xí nghiệp 20% cổ quyền cho chúng ta là được rồi. Ha ha, lúc nào ta khuyết thiếu tiền bạc, nhất định sẽ tới hướng bởi lĩnh đả nữ sĩ cùng hoác ân bị tiên sinh tìm kiếm đầu tư. Lâm Trấn Hoa cười ha hả đạo, trong lòng của hắn, nhưng là một phen khác ý nghĩ, nói đùa cái gì, chúng ta làm xí nghiệp, dựa vào cái gì không duyên cớ để cho ngươi chiếm đi cổ phần. Còn 20% đâu, công ty ta 20% cũng nhận được mời ức, các ngươi ném được tốt hay sao hả? 567 năm 551 hợp tác chính là cả hai cùng có lợi 551 hợp tác chính là cả hai cùng có lợi Bơ Linh đã mà nói, đương nhiên là trêu chọc, nàng cũng biết Lâm Trấn Hoa sản nghiệp quy mô đã vượt qua nàng cùng Hoắc Ân bị công ty quy mô, ai đầu tư ai còn không chừng đâu. Bất quá, Bơ Linh đã lời nói này ngược lại là cho Lâm Trấn Hoa một cái nhắc nhở, nhưng hắn cảm thấy phải chú ý một chút phong hiểm đầu tư vấn đề. 90 cuối thập niên đến ban đầu thế kỷ mới, quốc gia Tây phương công nghiệp thêm một bước hướng đi rống rột hóa, càng ngày càng nhiều vốn liếng từ thực nghiệp trung chuyển đi ra, tiến vào lĩnh vực tài chính, tính toán dùng tài chính thủ đoạn khống chế toàn cầu thực nghiệp. Phong hiểm đầu tư phát triển cũng là một loại trong đó phương thức. Giai đoạn này chính là điện tử tin tức sản nghiệp cao tốc phát triển thời kỳ, rất nhiều lập nghiệp giả cầm trong tay rất tốt kỹ thuật, lại khuyết thiếu tài chính đến đem hắn chuyển hóa làm sức sản xuất. Lúc này, phong hiểm đầu tư thừa lúc vắng mà vào, dùng rất nhỏ chi phí, thu được từ những kỹ thuật này mang tới phong phú xa kỳ lợi tức. Có người vì vậy mà khẳng định, quốc gia phương Tây tương lai chỉ cần phát triển tài chính liền có thể chiếm hữu toàn cầu tài phú, mà quốc gia đang phát triển chỉ có thể vĩnh viễn cho thuộc hướng Tây kim đầu tư bỏ vốn bản đi làm. Đối với cái này loại khẳng định, Lâm Chấn Hoa đương nhiên là sẽ không tín tưởng. Hắn ở một đời trước chính mắt thấy Tây phương tài chính hệ thống như thế nào tại trong vòng một đêm lâm vào khốn cảnh, hắn thấy được vô số phong quang nhất thời ngân hàng lớn ầm vang phá sản, cũng nhìn thấy tổng thống nước Mỹ liên quan tới muốn trọng chấn nghề chế tạo kêu gào. Nếu như tài chính có thể giải quyết hết hệ, tổng thống nước Mỹ còn lớn hơn đảm luận nghề chế tạo làm gì? Quốc gia phương Tây làm sao đáng phải dùng đủ loại chống phá giá, phản phụ cấp các loại không phải hàng giàu thuế quan tới bảo vệ bốn quốc công nghiệp đâu? Là một tên kỹ thuật nam, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng không tin tài chính có thể chủ đạo thế giới, hắn cho rằng chỉ có công nghiệp mới là hết thảy phồn vinh cơ sở. Đây có lẽ là hắn thành kiến. nhưng lại chỉ đạo hắn làm việc nguyên tắc. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng biết, tại các biện sản nghiệp bên trong, tiền cảnh tốt đẹp, kỹ thuật mới bị gió hiểm đầu tư giá rẻ chiếm làm của riêng tình huống vẫn phải có. Hắn nghĩ tới, sau khi về nước, có cần thiết hướng Hà Hải Phong đề nghị một chút, từ quốc gia thành lập được một cái phong hiểm quỹ đầu tư, đối với những cái kia có tiềm lực kỹ thuật tiến hành đầu tư, ít nhất làm đến phủ xa không lưu dụng người ngoài á chuyện này nói đến đơn giản, kỳ thực làm vẫn là vô cùng khó khăn, quốc gia bỏ vốn thiết lập phong hiểm đầu tư từ người nào tới trường quảng, như thế nào cam đoan đang tiến hành phong hiểm đầu tư lúc không chịu đến đủ loại ân tình các loại nhân. Tu quá nhiều, này cũng không phải một cái vấn đề nhỏ, phải giải quyết dạng này một vài vấn đề, liền đã vượt qua Lâm Chấn Hoa năng lực có hạn. Tất cả những ý nghĩ này, tại Lâm Chấn Hoa trong đầu chỉ là nhanh chóng lóe lên, hắn tự nhiên sẽ không ở trường hợp như vậy đi nói chuyện nhiều. Nói lên chuyện năm đó, hắn lại hỏi một cái người, liền hướng Hoa Vân Bị vấn đạo, "Đúng, Hoa Vân Bị tiên sinh, ta nhớ được một lần kia tại công ty của các người gặp phải Mai cờ Duy bọn hắn gây chuyện thời điểm, hiện trường còn có một vị Mai cờ Duy mời tới luật sư, gọi là Tây tái, ngươi nghe nói qua tin tức của sao?" Lâm Chấn Hoa đối với Macger duy tên không có ấn tượng gì, nhưng đối với Tây Thái tên nhưng là hết sức quen thuộc, cái này cũng là hắn đối với một lần kia gặp mặt ký ức vô cùng khắc sâu nhân nhân. Tây Thái tiếng Anh là CG, hậu thế ở Trung Quốc trên internet bị các cư dân mạng hài hước phiên dịch làm quan hải, tại Lâm Trấn Hoa trước khi xuyên Việt, quan hải nhân hình đã làm tới nước Mỹ trưởng môn nhân. Lâm Trấn Hoa cảm giác hương thu lạ, hắn bây giờ đang làm gì đâu? Lâm Trấn Hoa nguyên bản cho rằng, Tây Tái lúc này chưa xuất đạo, cần phải không tính một cái danh nhân. Ai ngờ bị lại còn biết người này, hắn đáp, Tây Thái bây giờ là cái có chút danh tiếng luật sư, bất quá, bởi vì hắn có người gia đen huyết thống. một chút công ty lớn cũng không nguyện ý mời hắn thực hiện, sợ làm cho một chút người da trắng chủ nghĩa chủng tộc người bất mãn, cho nên hắn kiếm được tiền cũng không rất nhiều. Mấy tháng trước, hắn còn từng đi tìm ta, hy vọng ta có thể cho hắn một chút ủng hộ. Ủng hộ cái gì? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Hoa ngân bị đạo, hắn nghĩ tranh cử châu nghị viên, cần một chút tranh cử tài chính. Ta cho hắn 50 đô la Mỹ, đem hắn đuổi đi. Mới 50 USD. Lâm Trấn Hoa không khỏi có chút buồn cười, phải biết, tây tái thế nhưng là 11 năm sau nước Mỹ đại trưởng môn, cùng hắn cùng ăn một trận cơm trưa đều phải trả giá mấy chục vạn Mỹ nguyên đánh đổi. Thánh Đường Trương mới nhất hiện tại hắn khổ cấp cấp mà chạy tới cái tiền, Hoa Cân bị thế mà chỉ cho hắn 50 đô la Mỹ dạng này tiết mục ngăn nếu như công bố ra, thế nhưng là rất có một chút dốc lòng ý nghĩa a, giống như vậy chạy tới quên tiền tranh cử kinh phí nhân thì rất nhiều, chúng ta có đôi khi là không trả tiền, có đôi khi liền cho một cái mấy chục đô la, ai biết bọn hắn có thể hay không được tuyển chọn, coi như được tuyển chọn, bọn hắn cũng không nhất định có thể giúp được việc chúng ta. Cái gì? Hoa Quân bị giải thích nói, Lâm Trấn Hoa đạo, Hách 6. Hoa Quân bị lão đầu, nếu như ta là người, ta sẽ tại tây tái trên thân ném một chút tư cách, ta cảm thấy người này không phải tầm thường. Hắn thậm chí có có thể sẽ trở thành tổng thống nước Mỹ. Tại hắn còn rất nghèo thời điểm, cho hắn một chút đầu tư, tương lai ngươi sẽ có được hồi báo. Đúng, đây không phải là ngươi vừa rồi nói phong hiểm đầu tư sao? Dừng, ngươi thật sự cảm thấy cái này Tây tái sẽ trở thành tổng thống nước Mỹ sao? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Vợ Berlin đã cười híp mắt nhìn xem Lâm Trấn Hoa vẫn đạo, nàng tự hồ quan tâm hơn Lâm Chấn Hoa là như thế nào làm ra phán đoán, đến nỗi ai làm tổng thống nước Mỹ, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Chấn Hoa chê cười nói, cái này liền bất tiện tiết lộ, Berlin đã nữ sĩ, ngươi cũng biết, Trung Hoa Trung Quốc là có một chút truyền thống văn hóa. Ngươi nghe nói qua dịch kia sao?" Vỡ lính Đạt nhún vai, nói: "Ta nghe nói qua, bất quá nghe nói đó là một bản vô cùng thâm ảo sách. Nghe nói nếu như nắm giữ quyển sách kia bên trong nội dung, liền có thể tiên đoán thế giới tận thế. Như thế nào? Dừng, bạn đọc qua quyển sách này sao?" "Ta không có đọc qua." Lâm Trấn Hoa cười nói: "Bất quá, mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút dự đoán thuật. Nói ví dụ như, ta dự đoán 10 năm sau ngươi sẽ trở nên so bây giờ càng xinh đẹp, ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược Vỡ Lĩnh Đạt cười lên ha ha, "Ha đương nhiên ý, ta ra 100 đô la Mỹ." "Bất quá" Ta cá là chính là người sẽ thắng." Xuống chút nữa nói, chính là lôi kéo nhau phai nhạt. Bây giờ Lâm Trấn Hoa xí nghiệp đang cấp Hoắc Ân Bỉ làm gia công, Bợ Lĩnh Đạt thì tại nhận tiêu Lâm Trấn Hoa sản phẩm của mình cùng với Hoắc Ân Bị sản phẩm, ba người thuộc về hỗ hệ hỗ lợi quan hệ hợp tác. Mặc dù Lâm Trấn Hoa tuổi tác so Bợ Lĩnh Đạt cùng Hoắc Ân Bị đều nhỏ một chút cùng thế hệ, nhưng ba người về tính cách rất có một chút chỗ tương tự, chính là đều vô cùng sảng khoái, không có cái gì dáng vẻ kịch kông chỗ, cho nên trò chuyện vô cùng ăn ý lần này, nói chuyện phiếm đương nhiên cũng không phải không có thành quả, trên thực tế, ba người cũng là thương nhân. Nói chuyện trời đất nội dung cuối cùng vẫn về tới thương nghiệp hợp tác bên trên, hơn nữa đã đặt thành một chút mới ý hướng hợp tác. Bở lính đã đáp ứng trợ giúp Tây Khang gia điện cùng Đại Hùng đồ điện gia dụng tại nước Mỹ mở công ty chi nhánh, nàng biết có mấy nhà làm đồ điện gia dụng công ty đang định truyền hình, có mặt tiền cửa hàng cùng con đường muốn chuyển lượng, nàng có thể cho hỏi một chút. Lâm Trấn Hoa mau đem việc này đi xuống, dự định vừa về nước liền giao Phó An Nhạn cùng Hùng Lập quân cùng Bở Lĩnh đã liên hệ chuyện này, có thể tiến vào nước Mỹ thị trường, đối với Tây Khang gia điện cùng Đại Hùng đồ điện gia dụng tới nói, lại là một lần bay vọt về trước. Hoa Vân bị bên kia cũng có một chút nghiệp vụ mới cơ hội. Hắn lại đem tủ lạnh sinh sản chuyển rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi sau đó, đem tinh lực đều dâng tại sản phẩm mới khai phát cùng thị trường mở rộng phương diện, trước mắt đang định tiến quân vi điện tử sản nghiệp. Lâm Trấn Hoa biểu thị, nguyện ý cùng Hoa Vân bị hợp tác khai phát vi điện tử sản phẩm, Song Vương có thể cùng bỏ vốn, tại nước Mỹ thiết lập nghiên cứu phát minh trung tâm, ở Trung Quốc thiết lập nơi sản sinh, đến nỗi cụ thể sản phẩm phương hướng, vậy thì không phải là tại trong quán cà phê có thể quyết định, cần lưu lại chờ bước kế tiếp nói chuyện. "Dừng, ngươi thực sự là một cái vô cùng chuyên nghiệp sĩ nghiệp gia." Tại lúc chưa tay, Hoa Vân bị nắm Lâm Chấn Hoa tay nói, "Hợp tác với ngươi là ta làm ra chính xác nhất quyết sách. Berlin đã cũng nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Chúng ta gặt công ty là toàn Mỹ sớm nhất bán ra Trung Hoa Trung Quốc điện khí, đó chính là các ngươi sản xuất ngũ diệt quạt. Bây giờ, nước Mỹ trên thị trường có sức cạnh tranh nhất chính là A sản phẩm. Bởi vì cùng các ngươi hợp tác, chúng ta bây giờ trở thành mười mấy Trung Hoa Trung Quốc đồ điện gia dụng nhãn hiệu tại nước Mỹ tổng đại lý, cái này khiến công ty của chúng ta tại toàn Mỹ xếp hạng tiến nhập 5 người đứng đầu. Haha, ha, hợp tác chính là cả hai cùng có lợi đi, ta hy vọng chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Lâm Chấn Hoa vui tươi hơn hở nói: Khi thực Hán Hoa lại làm sao không có từ cùng bỡ lĩnh đạ, Hoa Ân bị đám người trong hợp tác thu lợi đầu. Cũng tỉ như nói cho Hoa Ân bị ra công sự tỉnh, một đại tủ lạnh 25 đô la ra công phí, cùng Hoa Ân bị kiếm được lợi nhuận không cách nào so sánh được. Nhưng cái này 25 đô la ví dụ sao cũng là vô căn cứ tới, người Trung Quốc chả chỉ là lao động mà thôi. Tỉnh Giang nam nông dân trong đất làm việc, một năm chỉ có thể dãy 1000 nhiều khối tiền, tới Hán Hoa nhà máy đi đi làm, một năm có thể kiếm 6, 7000 khối. Đồng dạng là lao động, thậm chí tại Hán Hoa trong nhà xưởng lao động còn càng nhẹ nhàng một chút, mà tiền lại dãy đến càng nhiều, chuyện như vậy vì cái gì không làm đâu? Có người cho rằng, loại này hợp tác là ở bán đứng giá rẻ sức lao động, là ở cho người ngoại quốc đi làm. Loại này đứng nói chuyện không đau heo mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có trong thư trai chua văn nhân có thể nói tới đi ra. Người không muốn ra bán giá rẻ sức lao động, quốc gia khác còn muốn đoạt lấy bán đâu, Ấn Độ, Việt, Thái Lan, tất cả những quốc gia này đều dương mắt mà ngóng trong quốc gia phát đạt có thể đem dây chuyển sản xuất rời đi qua. Nếu như những thứ này, dây chuyển sản xuất thật sự rời đến quốc gia khác đi, Việt Nam nông dân công liền đem mất đi công tác của bọn hắn cơ hội, một lần nữa trở lại mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời trong hoàn cảnh đi, đem hai cùng so sánh, ai ưu ai kém còn không nhìn ra được sao. Lâm Trấn Hoa cáo biệt Berlin đã cùng Hoa Tân Bỉ, đi phó hắn cái tiếp theo hẹn họ. Mà lúc này, trong rộng vĩnh tử vừa mới mang theo đoàn đội của hắn bước vào thông dụng công ty tổng bộ hiệp đàm phòng. Thông dụng công ty phó tổng giám đốc Thụy Phải từ trước đến nay tân môn đưa tay ra thăm hỏi, hoàng các vị đến thông dụng, hy vọng chúng ta xế chiều hôm nay có thể có một lần khoái hội đàm. Ta muốn nhất định sẽ trong rộng lĩnh tự một bên cùng Thụy phải nắm tay, vừa nói, Tây Hồ công ty từ xưa tới nay, từ trước đến nay thông dụng công ty duy trì tốt đẹp hợp tác, chúng ta đã từng vì thông dụng công ty cung cấp đếm rõ số lượng ngàn cái thiết bị, ta muốn, chúng ta kỹ thuật cùng uy tín là có thể nhận được thông dụng công ty khẳng định. Đó là đương nhiên, Tây Hồ công ty đi qua thành tích là lấy được công ty của chúng ta độ cao khẳng định. Bất quá, chúng ta là một nhà kiên quyết sáng tạo cái mới công ty, chúng ta hy vọng mỗi một lần hợp tác cũng là một lần mới thể nghiệm. Thụy phải rất có thâm ý hồi đáp, 568 năm 552 tài nghệ không bằng người 552 tài nghệ không bằng người ruộng Trung Vĩnh tự trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nghe ra Thụy phải mà nói bên ngoài âm, đó chính là Dĩ Vãng Huy Hoàng không thể chắc chắn, thông dụng công ty lần này là không cùng Tây Hồ công ty hợp tác, quyết định bởi tại Tây Hồ công ty lập tức biểu hiện. Bảy nếu như Tây Hồ công ty phương án không thể để cho thông dụng hài lòng, thông dụng cũng không ngại cùng với những cái khác công ty tìm kiếm một chút mới thể nghiệm, cái này những công ty khác, dĩ nhiên chính là hai ngày trước hướng thông dụng đưa ra qua phương án hắn hoa Trọng công. Thông dụng là khách hàng, mà lại là loại kia to đến nhường Tây Hồ công ty không cách nào khinh thị khách hàng. Dỗ Trung Vĩnh tự tự nhiên chỉ có thể cười đáp lại Thụy phải lời nói. Chủ khách phân biệt ngồi xuống, Thụy phải nói vài câu trên tình cảnh mà nói, tiếp đó liền đem mịt rộ phồn giao cho Lương lại Chiêu Nhị, từ hắn giới thiệu lần này Tây Hồ công ty mang tới đấu thầu phương án. Vì lần này đấu thầu, Tây Hồ công ty chuẩn bị vẫn là vô cùng cho vẹn, bọn hắn là một người phi thường xinh đẹp biểu thị phim điện chiếu, còn có mấy chục bộ tuyệt đẹp chứng minh tài liệu. Lòng ra Vĩnh Ba giúp đỡ Lương lại Chiêu Nhị đem chứng minh tài liệu phát ra đến thông dụng công ty các vị quan viên cùng kỹ sư trên tay, Lương lại Chiêu Nghị thì hướng về phía đại mặc bảy lên hình ảnh bắt đầu thẳng thắn nói, đại gia đến xem Tại toàn bộ dập dây chuyển sản xuất lối vào chỗ, chúng ta thiết trí một cái chí năng cảm ứng miễn cống, có thể dùng tốc độ nhanh nhất mở ra cùng đóng lại, từ đó giảm bất bản dập tiếng ổn tiết ra ngoài, có thể hiệu quả cải thiện toàn bộ dập xưởng hoàn cảnh. Làm việc. Xin chờ một chút một chút. Thông dụng công ty kỹ sư lọc kẻ người cắt đứt lương lại chiêu nhị giới thiệu, đó cũng không phải vô lễ cử chỉ, mà là một cái bình thường chương trình. Nếu như khách hàng đối với cái nào đó vấn đề cảm thấy hứng thú, bọn hắn tùy thời có thể đánh ghé xưởng giới thiệu, đối với kỹ thuật chi tiết tiến hành hỏi thăm. Lương lại tiến sinh. Cái người thiết kế cái này chức năng cảm ứng miệng cống vô cùng thú vị, nó thật sự có thể so với tốt hơn mà giải quyết tạp tạm tiết lộ ra ngoài vấn đề, ta bây giờ quan tâm là, bởi vì tăng lên dạng này một cái miệng cống hệ thống, chọn bộ thiết bị chi phí tăng lên bao nhiêu. Đại khái 200 vạn mỹ nguyên tạp hữu. Thánh Đường lương lại chiêu nhị đáp, cái số này ngược lại cũng không phải hắn nói bừa, mà là trước đó từng tiến hành nghiêm ngặt đo lường tính toán. Tại vốn có trên dây chuyển sản xuất tiến hành bất luận cái gì cải tiến, đều phải làm loại này tỷ suất chi phí hiệu quả tính toán, hoa 200 mỹ nguyên tới dạng bất tạm âm, căn cứ phân tích là đẳng giá. Lò Kệ ngươi gật đầu một cái, không có lên tiếng. Trong đầu của hắn nhớ tới hai ngày trước hắn Hoa Trọng Công cung cấp phương án, đối phương không có sử dụng phức tạp chí năng cảm ứng hệ thống, mà là xảo diệu sử dụng hai cánh cửa. Dây chuyển sản xuất tiến liệu thời điểm, đóng lại bên trong môn, mở ra phía ngoài môn. Các loại tài liệu đưa vào đi sau đó, đóng lại phía ngoài môn, lại mở ra bên trong môn. Làm như vậy tiêu phí không nhiều, đồng dạng làm ra không chế tiếng ồn hiệu quả. Từ trong ngày hai cái phương án so sánh có thể thấy được, ngày vừa qua tại ủy lại kỹ thuật, rõ ràng có thể dùng một chút thủ biện pháp giải quyết vấn đề, nhất định phải mượn tiên kỹ thuật, kết quả ngược lại lộng khéo thành vụ. Lương lại Chiêu nhị tiếp tục giới thiệu nói, khâu kế tiếp là từ người máy nhặt thép tấm, đặt vào khuôn đúc bên trên. Chúng ta đang phân tích số lớn số liệu sau đó phát hiện, tại mỗi một vạn lần nhặt bên trong, sẽ có 2.1 lần bởi vì thép tấm vị trí chế hướng mà dẫn đến người máy nhặt vị trí phát sinh sai lầm, từ đó làm cho dập kiện báo hỏng. Vì đơn nan vấn đề này, chúng ta tại người máy phía trên trang bị 24 cái hồng ngoại thăm dò, có thể đối với đủ loại kích thước cùng hình dáng dập kiện tiến hành phân biệt, một khi xuất hiện vị trí chế hướng tình huống, có thể từ máy tính tiến hành tự động điều chỉnh. Một hạng kỹ thuật này là chúng ta Tây Hồ công ty đặt hữu. Vì thu được tối ưu khống chế hình thức chúng ta tiến hành mấy vạn lần thí nghiệm Dũng Trung Vĩnh tự nói bổ sung một hạng kỹ thuật này là Tây Hồ công ty lần này đến đây cạnh tranh của bảo bọn hắn đã từng kiểm soát qua các loại và hiến xác nhận cho tới bây giờ còn không có xí nghiệm nào giải quyết vấn đề này như vậy một hạng kỹ thuật này mang đến chi phí lại là bao nhiêu lò kẹ ngươi hỏi lần nữa cách6 cái này chi phí tương đối mà nói tương đối lớn không sai biệt là muốn 500 vạn Mỹ nguyên tả hữu chi phí tương đối cao nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái này 24 cái thăm dỏ là ở mảh trấn động trong hoàn cảnh công tác mà bọn hắn rõ xét độ chính xác lại tương đối cao cho nên đối với thiết bị chất lượng yêu cầu cũng liền tương ứng đề cao. Bảy Lương lại triêu nhị hồi đáp. Trong lòng của hắn minh bạch, chi phí vấn đề là hạng kỹ thuật này điểm yếu lớn nhất, các xưởng cung cấp dập dây chuyển sản xuất bình thường đều không giải quyết vấn đề này, ngoại trừ trên kỹ thuật độ khó bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là dập kiện phê phế suất cũng không cao, thiệt hại cũng không tính toán đại, nếu vì giải quyết vấn đề này mà trả chi phí quá cao, liền được không bù mất. Tại Tây Hồ nội công ty đối với hạng kỹ thuật này tiến hành ước định thời điểm, cũng có người nói qua vấn đề này, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn đem hạng kỹ thuật này chỉnh hợp tiến vào Bởi vì này có thể làm cho đầu này dập dây chuyển sản xuất nhìn càng thêm hiện đại hóa một chút. Thụy phải xen vào nói, chúng ta thực sự cần cái này dự phòng dập vị trí chế hướng kỹ thuật, nhưng nếu vì hạng kỹ thuật này phải bỏ ra 500 vạn mỹ nguyên, ta nghĩ chúng ta là không thể tiếp nhận. Các người có khả năng hay không tìm được một cái phương pháp đơn giản hơn, tiêu phí không nhiều, đồng dạng có thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta một mực tại tìm kiếm kỹ thuật như vậy. Lương lại chiêu nhị đạo, bất quá, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có tìm được biện pháp tốt hơn 500 vạn mỹ đi, ta muốn cũng không phải một cái con số rất lớn a. Dù sao một đầu dây chuyển sản xuất phí tồn tại một ước đô la trở lên. Thụy phải mỉm cười, quay đầu đối với ruộng trung lĩnh tự nói, trong ruộng tiên sinh, tha thứ ta mạo muội mà hỏi thăm một chút, các người nói lên dây chuyển sản xuất này phương án, phải chăng có khả năng đem giá cả khống chế tại 8000 vạn mỹ nguyên trong vòng? Phải biết, chúng ta lần này muốn đổi 14 đầu dây chuyển sản xuất, nếu như có thể nói, chúng ta hải ngoại nhà máy cũng muốn đổi mới đồng dạng dây chuyển sản xuất, nếu như giá tiền của các ngươi có thể khống chế tại 8000 vạn mỹ nguyên trong vòng, ta nghĩ chúng ta khả năng hợp tác tính chất sẽ càng lớn một chút. 8000 vạn mỹ nguyên. Cái này xấu. Dỗ chung lĩnh tự suýt chút nữa thì thoát ra, nói một câu không có khả năng, bất quá, hắn còn cố gắng đem lời nuốt trở vào, đổi thành một loại cả nguyện chuyển ý kiến, Thụy trước tiên cần phải sinh, ta muốn, chúng ta chi phí cũng là tương đối trong suốt, nếu như đem giá cả xuống đến 8000 vạn phía dưới, chúng ta liền hoàn toàn không có lời. Người cũng biết, chúng ta tiền kỳ vì cái này hạng mục đầu nhập vào rất nhiều nghiên cứu phát minh kinh phí, nếu như không có lợi nhuận mà nói, chúng ta liền không cách nào thu về những thứ này nghiên cứu phát minh kinh phí. Thụy phải nuốt lạnh nhạt nói, nếu như là dạng này, vậy thì được rồi, xin các ngươi tiếp tục giới thiệu các người ký thỏa ta. Lương lại Chiêu nhị chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, đối phương loại vẻ mặt này chứng minh, bọn hắn đã cho phương án của mình đánh một cái vô cùng thấp điểm số, phía sau giới thiệu nếu như không thể có sáng đặc biệt điểm lời nói, mình lần này đấu thầu chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng rồi. Tân 6. Chúng ta toàn bộ dập nhịp là mỗi phút 12 kiện, nếu như là nhôn hình tài, có thể đề cao đến mỗi phút 14 kiện, trình độ này đã là cho đến tận này trong phạm vi toàn cầu tốt nhất kỹ thuật. Lương lại Chiêu nhị đập nói lắc bả giệu nói, lọ kệ ngươi lắc lắc đầu nói, "Không, Lương lại tiên sinh, nói là quá khứ kỹ thuật." trước mắt tốt nhất kỹ thuật, có thể vô cùng thoải mái mà đạt đến mỗi phút 18 đạn, ta là chỉ thép chất dập diện. Đây là không có thể. Lương lại chiêu nhị mặt đỏ tiếng hai mà phản bác, đây hoàn toàn không có khả năng. Vì cái gì? Lò kệ ngơi cười vấn đạo, kỳ thực, trước đó, hắn cũng cho rằng mỗi phút 18 món dập nhịp là không thể nào đạt tới, nhưng hai ngày trước người Trung Quốc cung cấp phương án thuyết phục hắn, cho hắn biết, kỳ thực biện pháp lúc nào cũng có. Lương lại chiêu nhị đạo, nếu như người máy là sử dụng chân không giác hút nhặt đạn món, như vậy nhặt lúc tăng tốc độ liền sẽ chịu đến giác hút hấp lực hạn chế, mà chân không giác hút hấp lực là không thể nào vô hạn gia tăng. Bởi vì này chịu đến áp suất không khí ảnh hưởng 6. Trừ phi có ai ý nghĩ hao huyền, có thể tại trên dây chuyển sản xuất thực hiện hai cái áp suất không khí. Chúng ta từng tiến hành lý luận tính toán, tại lý tưởng nhất dưới điều kiện, người máy nhặt dập món tốc độ chỉ có thể đạt đến mỗi phút 10 bộ kiện, đây là không cân nhắc bất luận cái gì lực cản các loại nhân tố, mà trên thực tế, loại này hy vọng điều kiện là không có khả năng đạt tới. Nguyên lý này kỳ thực cũng không phức tạp, lương lại chiêu nhị biết được, lọ kẹ ngơi cũng biết được, chân tử bay đồng dạng biết được, cái này vẫn luôn là dập dây chuyền sản xuất tốc độ bình cánh chỗ. Nhưng mà Vương Hải thắng linh cơ động một cái, lại phá vỡ đầu này thiết luật, hắn không có từ đề cao giác hút hấp lực xuất phát, mà là cho dập kiện tăng lên một cái từ đôi đến đầu lực đẩy, như vậy thì giải quyết hấp lực chưa đủ mâu thuẫn, từ đó làm cho dập nhịp thoải mái mà thăng lên đến mỗi phút 18 tám điện. Lò Kệ ngươi khi nhìn đến hán Hoa Phương án sau đó, có một loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Cái phương án này là đơn giản như thế, đó chính là đang hướng để sau khi hoàn thành, người máy nhặt dập kia lúc, phía dưới khuôn đúc đồng bộ hướng về phía trước đẩy lên một đoạn. Muốn thực hiện điểm này, chỉ cần tại khuôn đúc phía dưới tăng thêm bốn cái dịch pháp là được rồi. Đối với làm sự rèn dập thiết bị sĩ nghiệp tới nói, thiết kế mấy cây dịch giáp cán nhất định chính là chuyện thường ngày. Mỗi phút 18 kiện cùng mỗi phút 12 kiện, dòng giá kém ra một hai hiệu suất làm việc, tương đương với đem nguyên là một đầu dây chuyển sản xuất đã biến thành 1.5 đầu, tính tính này có thể lên cải tiến nhường thông dụng công ty nhân gặp mê, đến mức không để ý đến hán hoa trọng công trước đây cũng không có sinh sản qua đồng loại thiết bị kinh nghiệm cái này một thiếu hụt. Lương lại tiên sinh, chúng ta vừa vận lấy được một cái có thể đạt đến mỗi phút 18 món phương án thiết kế, hơn nữa, căn cứ chúng ta kỹ sư tại máy tính bên trên tiến hành mô phỏng phòng sau đó, Xác nhận cái tốc độ này là hoàn toàn có căn cứ, thậm chí có có thể vượt qua. Cho nên, ta cho rằng, quý công ty tại thiết kế tư tưởng phương diện phải chăng hơi quá tại bảo thủ. Lò Kệ Ngươi nói, các ngươi bắt được phương án? Ngươi là nói, Hán Hoa trọng công phương án sao? Lương lại Triêu nhị không để ý quy tắc vấn đạo. Lò Kệ Ngươi quay đầu liếc mắt nhìn Thụy Phải, xin chỉ thị phải chăng có thể lộ ra tin tức này? Thụy Phải gật đầu một cái, Lò Kệ Ngươi nói, Lương lại tiên sinh, ngươi nói không sai, cái này đích xác là Hán Hoa trọng công phương án. Đây không có khả năng. Đây hoàn toàn không có khả năng. Lương lại Triêu Nghị mắt đều đỏ. lại xuất phát phía trước, bọn hắn phân tích qua lần này, đấu thầu bên trong Hán Hoa trọng công ưu thế, đại gia nhất trí cho rằng, Hán Hoa ưu thế hẳn chính là tại phương diện giá tiền, Hán Hoa có khả năng sẽ thâm hụt tiền kiếm lời gào to, đem giá cả đè rất thấp. Nhưng đối với Hán Hoa kỹ thuật, đại gia là phi thường khinh thường, căn bản không có nghĩ tới nếu như mình trên kỹ thuật không sánh bằng Hán Hoa lại là như thế. Nhưng hôm nay, thông dụng công ty rõ ràng nói cho bọn hắn, Hán Hoa dây chuyển sản xuất có thể đạt đến mỗi phút 18 tấm kiện, mà bọn hắn lại chỉ có thể đạt đến 12 kiện, kém như vậy cách, đơn giản có thể tính là đại kém, sao lại có thể như thế đây? 569 553 thất bại thảm hại 553 thất bại thảm hại dựa theo quy cũ, thông dụng công ty phương diện phải không nghi hướng Tây Hồ Công ty lộ ra hán hoa trọng công cung cấp phương án chi tiết, bọn hắn chỉ cần nghe xong phương phương án, tiếp đó tổng hợp đánh giá, lại xác định lựa chọn sử dụng một nhà kia sản phẩm là được rồi. Nhưng Thủy Đắc Nhưng là có ý định phải hướng Tây Hồ Công ty lộ ra một chút hán hoa tình huống, để cho Tây Hồ Công ty minh bạch, thất bại của bọn họ là có đạo lý, cũng không phải là thông dụng công ty nặng bên này nhẹ bên kia Từ thông dụng công ty góc độ tới nói, Tây Hồ công ty là một nhà đáng tin cậy đồng bạn hợp tác, vô luận là kỹ thuật thực lực hay là dễ vãng hợp tác kinh nghiệm, đều so với Hán Hoa trọng công muốn đáng tin nhiều lắm. Nhưng mà, thời thế chơi người, thông dụng công ty cũng nhận đến từ phương diện khác áp lực, không thể không cân nhắc cùng Hán Hoa hợp tác vấn đề. Thủy Đắc từ ban giám đốc lấy được chỉ lệnh là, trừ phi Hán Hoa cung cấp phương án rõ ràng kém tại Tây Hồ công ty, nếu không thì cần phải ưu tiên lo lắng Hán Hoa. Thủy Đắc tại mới vừa rồi nhận được chỉ thị này thời điểm, là rất có một chút tâm tình mâu thuẫn, bất quá, hắn còn có mấy phần hy vọng. Đó chính là cho rằng Hán Hoa trọng công phương án không cách nào cùng Tây Hồ công ty sánh ngang, cho dù là về giá cả có chỗ ưu thế, cũng không cách nào bù đắp trên kỹ thuật chiến lược. Giá tiền là một cái đáng giá chú ý nhân tố, nhưng cũng không phải không thể thay thế nhân tố, đối với Thông dụng công ty tới nói, mấy trăm bạn mỹ nguyên chiến lược giá, hoàn toàn chính xác không tính là rất lớn chướng ngại. Hôm trước, Hán Hoa đoàn đội đi tới Thông dụng, Thủy Đắc mang theo lọ kệ các người một nhóm kỹ sư nghe Hán Hoa báo cáo phương án. Nhung Thủy Đắc cảm thấy bất ngờ chính là, Hán Hoa phương án vô cùng đặc sắc, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Đầu tiên, Hán Hoa Phương diện mặc dù chưa bao giờ có sinh sản dập dây chuyển sản xuất kinh nghiệm, nhưng bọn hắn thiết kế đi ra ngoài dây chuyển sản xuất lại hoàn toàn phù hợp kiệt tác quy phạm. Hán Hoa Phương diện xuất cụ bọn hắn tại sinh sản cỡ lớn của máy, truyền thống sự rèn dập thiết bị phương diện tư chất tài liệu, chứng minh bọn hắn hoàn toàn có năng lực thực hiện phương án bên trong chô nói ra kỹ thuật yêu cầu. Tại thượng thuật trên cơ sở, Hán Hoa Phương án bên trong còn khắp nơi thể hiện ra bọn họ suy nghĩ lý thú diễn có. Tạp khống chế vấn đề, sai lầm theo dõi vấn đề, sinh sản nhịp vấn đề, tất cả những thứ này truyền thống dây chuyền sản xuất bên trong tồn tại vấn đề, Hán Hoa đều xảo diệu đưa ra phương án giải quyết. Vậy mặc dù có chút phương án cũng không thể hoàn toàn nhường thụy đắc bọn người cảm thấy hài lòng, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm nhận được hắn Hoa Trọng Công đối với hạng mục này đưa cho dư coi trọng. Chỉ có một có chí hướng chí si nghiệp mới có thể như thế lo lắng hết lòng mà đi hoàn thiện mỗi một chi tiết nhỏ. So sánh dưới, Tây Hồ công ty mặc dù đang mặt ngoài biểu hiện ra đối với bộ môn xem trọng, nhưng từ phương án bên trong cũng rất khó coi đến điểm này. Tây Hồ công ty toàn bộ phương án cũng là thoát thai từ bọn hắn trước đây đã có thiết kế, có hạn một chút cải tiến, cùng nói là sáng tạo cái mới, không bằng nói là vì tô son trát phấn. Từ nơi này phương án đến xem Tây hổ công ty căn bản cũng không có loại kia tử chiến đến cùng cảm giác nguy cơ, bọn hắn còn đắm chìm trong kỹ thuật của mình ưu thế bên trong, không muốn tiêu phí quá mức tinh lực đẩy ra gõ sản phẩm của mình. Quyết định sau cùng nhân tố, đương nhiên chính là sinh sản nhiệm cái này trọng yếu kỹ thuật trên lệnh, cùng với hán hoa trọng công chô nói ra nhường Thụy Đắc đều cảm thấy động tâm giá cả. Đến trình độ này, Thụy Đắc cũng đem cây cân phát hướng về phía hán hoa trọng công một bên. Tây hổ công ty dù sao cũng là một nhà lao nhà cung cấp hàng. cho dù là dập dây chuyển sản xuất đơn đặt hàng sa sút, thông dụng công ty tương lai còn có những thứ khác thiết bị phải hướng tây hồ công ty mua sắm, cho nên Thụy Đắc tự nhiên không muốn đem quan hệ làm cho qua căng. Hắn nhất thiết phải nhường Tây Hồ công ty minh bạch, thất bại của bọn họ bắt nguồn từ chính mình, xin đừng nên trách cứ thông dụng công ty bất nghiệm tiểu tình. Tốt ta, trong ruộng tiên sinh, Lương lại tiên sinh, trên kỹ thuật chi tiết, chúng ta liền không lại dây dưa tiếp. Nếu như các người đối ngược đệ nhịp vấn đề có hứng thú, có thể đi cùng hắn Hoa Trọng công những người đồng hành tiến hành nghiên cứu thảo luận, ta muốn bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết trong này kỹ thuật thảo rượu. Bây giờ ta quan tâm là, theo phương án của các ngươi Dây chuyền sản xuất này giá tiền là bao nhiêu?" Thụy Đắc vấn đạo. Trong ruộng vinh tự đáp, 12500 vạn mỹ nguyên. Thế nhưng là, chúng ta đủ khả năng tiếp nhận giá cả chỉ có 8000 vạn mỹ nguyên." Thủy Đắc đáp, "Chúng ta đã quyết định, tất cả cao hơn cái này một giá phương án, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận." Thánh đường Thủy Đắc tiến sinh, ngươi có phải hay không nói, hán hoa trọng công báo giá là thấp hơn 8000 vạn mỹ nguyên. Trong ruộng vĩnh tự cũng không nhịn được hỏi ra một cái không nên hỏi vấn đề. Thụy Đắc mỉm nói, "Ta lặp lại một lần nữa, tất cả cao hơn 8000 vạn mỹ nguyên phương án, chúng ta cũng sẽ không cân nhắc." Đây chính là một loại biến hình trả lời. Tất nhiên Thông dụng dự định áp dụng Hán Hoa phương án, vậy thì chứng minh Hán Hoa báo giá là thấp hơn 8000 vạn mỹ nguyên, bằng không, đó chính là Tây Hồ công ty cùng Hán Hoa trọng công đồng thời bị loại. Bất quá, trong dụng vĩnh tự minh bạch, Thông dụng sẽ không để cho hai nhà công ty đồng thời bị loại, bởi vì toàn cầu khác có thể cung cấp cái này dây chuyển sản xuất xí nghiệp, báo giá chỉ có thể cao hơn bọn họ, nếu như hai nhà bọn họ đều xuất cục, vậy thì mang ý nghĩa Thông dụng không muốn thay đổi thay thế dây chuyển sản xuất. Thụy Đắc tiến sinh, tha thứ ta muội, xin hỏi, Hán Hoa trọng công nói lên phương án, có phải hay không tại tính năng bên trên tiến hành số lớn cắt giảm? Trong ruộng Vĩnh Tự dứt khoát tiếp tục hỏi tới: "Nếu biết mình đã bị đào thải xuất cục, vậy ít nhất cũng muốn thua mình một bài ra. Hắn muốn biết, hắn Hoa rốt cuộc là dựa vào cái gì chiến thắng bọn hắn?" Thụy Đắc Đạo: "Phương án của bọn hắn cùng các người phương án so sánh, cũng không có tính năng lên thiếu hụt, thậm chí một ít chỗ còn trội hơn các ngươi nói ra phương án." Xem như lão bằng hữu, ta muốn nói là, Tây Hồ công ty đối với cái này một lần đấu đầu, đầu tựa hồ có chút không quá dụng tâm, mà đối thủ của các ngươi là toàn lực ứng phó, chỉ đơn giản như vậy. Cái kia, chúng ta nếu như đối phương an bài tiến hành một chút sửa chữa, phải chăng còn có cơ hội." Trong ruộng Vĩnh Tự vấn đạo: "Thụy Đắc Đạo, Đương nhiên là có cơ hội, chúng ta vẫn là đồng bạn hợp tác đi. Ta muốn, nếu như các ngươi có thể đối với các ngươi phương án tiến hành sửa chữa, đặt đến yêu cầu của chúng ta mà nói, tương lai chúng ta sẽ có những thứ khác cơ hội hợp tác. Nói được trình độ này, đã không có nói thêm gì đi nữa cần thiết. Thụy Đặc khách khí đứng dậy tiễn khách, mà trong ruộng lĩnh tử mấy người cũng thức thời đứng dậy, 90 độ cúi đầu, tiếp đó cáo từ đi ra ngoài. Lò kẹ Ngươi cùng Lương lại chiêu nhị cũng là làm kỹ thuật người, đi qua cũng nhiều lần đã từng quen biết, tư giao rất tốt, hắn đem Tây Hồ người của công ty một mực đưa xuống lầu, đưa đến ngoài cửa. Lương lại Chiêu nhị nhìn trái phải một cái không người, lôi kéo lọ kẻ ngươi vấn đạo, "Lọ kẹ ngươi, xem như bằng hữu, ta muốn hỏi hỏi, Hán Hoa trọng công phương án, thật sự so với chúng ta phương án càng tốt sao?" Lọ kẹ ngươi gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác, phương án của bọn hắn so với các ngươi càng tinh tế hơn." "Như vậy, giống người máy vị trí sai lầm vấn đề, bọn hắn cũng giải quyết sao?" Lương lại Chiêu nhị tiếp tục vấn đạo, đây là hắn lấy làm tự hào một cái sáng tạo cái mới điểm, hắn thực sự muốn biết Hán Hoa ở phương diện này là như thế nào làm. Lọ kẻ ngươi trên mặt mang thần bí nụ cười đáp, "Vô cùng xin lỗi, bọn họ đích xác giải quyết, hơn nữa sáu." "Giải quyết rất xảo diệu." Cái này sao có thể? Lương lại triêu nhị đạo, hắn hôm nay nói câu nói này đã nói rất nhiều lần, vô số không có khả năng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, nhường hắn cảm thấy khó mà tiếp thu, người Trung Quốc vi điện tử kỹ thuật so với chúng ta rất lại phía sau rất nhiều, chẳng lẽ là cờ hờn trợ giúp bọn hắn cải tiến giám sát kỹ thuật sao? Bọn họ là như thế nào thực hiện? Lò kẹ ngươi đạo, kỳ thực, phương án của bọn hắn rất đơn giản, bọn hắn tại trên dây chuyển sản xuất diện trang một cái camera, hướng đại điều khiển truyền tống thời gian thực video tín hiệu. Nếu như người máy nhặt tấm thời điểm xuất hiện sai lầm, Dây chuyền sản xuất liền sẽ tạm thời ngừng, tiếp đó hướng đài điều khiển phát ra một cái cảnh báo, đài điều khiển công nhân cũng có thể dùng con chuột khống chế người máy điều chỉnh vị trí 6. Cứ như vậy, bọn hắn dùng là nhân công việc khống chế. Lương lại chiêu nhị trận mắt hơn mồm. Hắn tốn vô số tâm huyết, phân tích đủ loại đủ kiểu tình huống, tiếp đó thiết kế ra một cái tinh diệu vô cùng tự động điều chỉnh hệ thống, tự cho là vô địch thiên hạ. Ai ngờ, hắn hoa thế mà sử dụng nhân công khống chế phương pháp, trực tiếp đem điều chỉnh nhiệm vụ giao cho trên đài điều khiển công nhân. Bất quá là một cái camera thêm một cái màn hình, liền giải quyết vấn đề. Ý nghĩ này bất quá chỉ là một tầng giấy cửa sổ. Một khi tiêu phá, lương lại chiêu nhị liền triệt để minh bạch. Kỹ thực, Hán Hoa cái này thiết kế là càng hợp lý, bởi vì thép tấm vị trí chạy hướng tình huống cũng không phổ biến, đem chuyện như vậy giao cho thao tác công đi giải quyết, so với chuyên môn thiết kế một bộ hệ thống muốn hợp lý nhiều lắm. Dây chuyển sản xuất bên cạnh vốn là có nhân viên điều khiển, cho hắn thêm nhóm tăng thêm một điểm công tác, sẽ không ảnh hưởng đến sinh sản chi phí, mà tiết kiệm được là 500 vạn thiết bị, cùng với những thiết bị này tương lai có thể xuất hiện bảo trì phí dụng. Lo kệ ngươi đem chuyện này nói cho lương lại chiêu nhị, cũng không tính là tiết lộ Hán Hoa kỹ thuật bí mật. Bởi vì đợi đến Hán Hoa dây chuyển sản xuất tạo dựng lên, bí mật này liền không còn là bí mật, mỗi một cái tới tham quan dây chuyển sản xuất người đều có thể nhìn thấy. Ta sao lại không nghĩ tới chứ? Lương lại chiêu nhị dùng sức vô đầu của mình, hối tiếc không thôi. Lọ Kè ngươi bày ra một bộ thôi tâm trí phúc thần sắc nói, lương lại, lão bằng hữu của ta, vô cùng xin lỗi, các ngươi Tây Hồ công ty ở nơi này một lần đấu thầu bên trong, hoàn toàn chính xác biểu hiện có chút coi thường. Hán Hoa trọng công cung cấp phương án, tại rất nhiều chi tiết đều vượt qua các ngươi, ta muốn, các bọn hắn chiến không phải trên kỹ thuật chiến lệnh, mà là một loại trên tâm tính chiến Nếu như các ngươi không thể điều chỉnh tốt tâm tính lời nói, các ngươi tại sau này cạnh tranh bên trong cũng sẽ đồng dạng bị thua." Hắn lời nói này, không chỉ có Lương lại Chiêu nhị nghe được, trong ruộng vĩnh tự cùng lòng ra Vĩnh Ba cũng đều nghe được, đại gia hai mặt nhìn nhau, yên lặng hướng lọ kẻ ngươi không người bái thật sâu, lấy cảm tạ hắn nói thẳng khuyên bảo. Một đoàn người tinh thần chán nản rời đi thông dụng tầng bộ. Đi một đoạn sau đó, Lương lại Chiêu nhị đối với trong ruộng vĩnh tự nói, "Trong ruộng đồng sự, xin tha thứ, đây đều là lỗi của ta." Trong ruộng vĩnh tự lắc đầu, nói, "Lương lại Quân, ngươi không nên tự trách, đây không phải một mình ngươi sai, mà chúng ta toàn bộ Tây Hồ công ty đều đoán sai tình thế." Chúng ta thất bại thất bại thảm hại lương lại chiêu nhị đạo thỉnh một lần nữa cho ta một cơ hội à ta nhất định có thể chiến thắng hán Hoa trọng công người sẽ có cơ hội trong ruộng binh tự đạo hắn thật sâu thở dài nói tiếp bất quá ta muốn Tây Hồ công ty đã không có cơ hội 575 554 âm thẩm trợ lực 554 âm thẩm trợ lực Thụy đắc đưa tiếng tây Hồ công ty một người tới trước đến văn phòng tổng giám đốc hướng tập trung ở nơi đó mấy vị cao quản làm một cái ngắn gọn nổi báo tiếp đó liền trở lại phòng làm việc của mình đối với thư ký phân phó nóiỉnh hai vị tia Trung Hoa Trung Quốc quan viên đến phòng làm việc của ta đến đây đi ch lát Hai vị trẻ tuổi người Trung Quốc tại bí thư giới sự dẫn đường đi vào Thụy Đặc văn phòng, trên ghế salon ngồi xuống. Thụy Đặc trầm mặt chốc lát, dùng cũng không giọng bâng lòng nói: "Hoàng tiên sinh, Hà tiểu Thương, ta vô cùng vinh hạnh mà thông tri các người, tại trải qua phương án sau khi so sánh, chúng ta quyết định cuối cùng, lựa chọn Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn xem như chúng ta lần này dập dây chuyển sản xuất đổi mới nhà cung cấp hàng, tin tức này chúng ta sẽ rất mau thông tri Hán Hoa phương diện nhân viên." Đảm Nhiệm quốc gia kế ủy một chỗ xử trưởng Hoàng Cương hướng bên người Hà Lam đưa đi một cái nụ cười mừng rỡ, tiếp đó túi túi thân, hướng Thụy Đặc nói: "Thụy Đặc tiên sinh, Ta vô cùng cảm tạ quý công ty làm ra quyết định này, Hán Hoa Trọng Công tập đoàn là chúng ta trọng điểm nâng đỡ cốt cán xí nghiệp, sản phẩm của bọn họ chất lượng và uy tín là hoàn toàn có thể tin nhiệm, ta tin tưởng các ngươi sẽ có một lần vô cùng khoái trá hợp tác. Ta không hoài nghi điểm này, lần này Hán Hoa Trọng Công mang tới phương án hoàn toàn chính xác để chúng ta cảm giác mới mẻ. Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp có thể có kỹ thuật như vậy thực lực, cũng là chúng ta không kiểm chuẩn bị, ta hướng các ngươi biểu thị chúc mừng. Thụy Đắc sắc mặt bắt đầu dần dần chuyển tốt, bởi vì cự Tây Hồ công ty mà mang tới phiền muộn dần dần tăng đi, hắn bắt đầu thoại đề chuyển hướng một chuyện khác, Hoàng Tiến Sinh, Chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của các người, như vậy, liên quan tới thông dụng ô tô công ty ở Trung Quốc nội địa thiết lập hồn vốn xí nghiệp sự tình, ta muốn cũng sẽ không có cái gì chướng ngại à. Hoàng Cương mỉm cười, nói, "Chúng ta song phương điều kiện là nhất trí. Trước đây các người đáp ứng tại điều kiện giống nhau dưới tình huống, ưu tiên áp dụng Hán Hoa trọng công thiết bị, các người đã thực hiện cái hứa hẹn này. Chúng ta cũng đáp ứng tại điều kiện giống nhau dưới tình huống, ưu tiên phê chuẩn thông dụng ô tô tiến vào Trung Hoa Trung Quốc nội địa thị trường, cái này một cái cam kết chúng ta cũng sẽ thực hiện." Bước kế tiếp, liền cần các ngươi cùng chúng ta trong nước ô tô công ty đi hiệp đàm đảm bốn điều kiện, nếu như các ngươi có thể dùng điều kiện của các ngươi thuyết phục chúng ta ô tô công ty, kế ủy phương diện thì sẽ không cho các ngươi tăng thêm chướng ngại. Nguy lai, like, liền tại Hán Hoa cùng Tây Hồ hai nhà công ty đi tới nước Mỹ đấu thầu lúc, đại biểu quốc gia kế ủy Hoàng Cương cùng đại biểu cơ điện xuất nhập cảng tập đoàn Hà Lam cũng cùng nhau đi tới đệ toán. Bọn Hán Hướng Thông dụng công ty đưa ra một cái điều kiện, hy vọng thông dụng công ty lần này đấu thầu bên trong cho Hán Hoa trọng công lấy quyền ưu tiên. Theo lý thuyết, nếu như Hán Hoa trọng công phương án không có ràng kém tại Tây Hồ công ty, như vậy thông dụng công ty cần phải ưu tiên lựa chọn Hán Hoa. Xem như đối với Thông dụng công ty tiếp nhận điều kiện này hồi báo, Hoàng Cương Hòa Hà Lam đã ứng, tại Thông dụng ô tô công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc nội địa ô tô công ty thiết lập nguồn vốn xí nghiệp về vấn đề, bọn hắn chỗ ở cơ quan sẽ dành cho Thông dụng công ty lấy đồng dạng quyền ưu tiên. 90 cuối thập niên Trung Hoa Trung Quốc, chính là ô tô sản nghiệp đồng bột phát triển đêm trước, toàn cầu cơ hồ tất cả ô tô công ty đều nhìn chúng Trung Hoa Trung Quốc thị trường cực lớn tiềm lực, nhao nhao yêu cầu tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường. Chính phủ Trung Quốc yêu cầu, nước ngoài ô tô công ty tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, nhất thiết phải lấy nguồn vốn phương thức tức cần cùng một trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp thiết lập hùn vốn xí nghiệp mới có thể nắm giữ ô tô sinh sản giấy phép. Mà Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp lựa chọn nhà ai nước ngoài ô tô công ty xem như hùn vốn đồng bạn, cũng là muốn từ chính phủ phê duyệt. Thông dụng xem như dễ dàng cho lớn nhất ô tô một trong công ty, đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường đồng dạng là thèm nhỏ dãi. Trước mắt, bọn hắn đang cùng mấy nhà Trung Hoa Trung Quốc ô tô xí nghiệp thương lượng hùn vốn sứ nghi, dưới loại tình huống này, bọn hắn nào dám đắc tội đến từ chính phủ Trung Quốc cùng cỡ lớn quốc hữu tập đoàn công ty đại biểu. Đương nhiên, Hoàng Cương Hỏa Hà Lam đề ra điều kiện, cũng không phải là rất không nói lý. Bọn hắn yêu cầu Vềện vện tại Hán Hoa trình độ kỹ thuật cùng báo giá đều không kém tại Tây Hồ công ty dưới tình huống Thịnh Thông dụng công ty chiếu cố Hán Hoa. Nếu Hán Hoa tài nghệ không bằng người, như vậy bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Dạng này một cái điều kiện đối với Thông dụng công ty tới nói, mặc dù hơi có một chút uy hiếp hoặc đe dọa thành phần, nhưng tổng thể tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Cạnh tranh kết quả cũng đã chứng minh Hoàng Cương yêu cầu của bọn hắn là có căn cứ, Hán Hoa trọng công phương án ở mọi phương diện đều vượt qua Tây Hồ công ty phương án, cái này khiến Thông dụng công ty tại lựa chọn Hán Hoa thời điểm, nhiều hơn mấy phần cam tâm tình nguyện. Thánh Đường mới nhất quá Nếu như không có trước đó ước định này, Thông dụng công ty sẽ như thế nào lựa chọn? Vẫn có rất nhiều biên số, dù sao Hán Hoa công ty là một nhà trong nghề mới phát xí nghiệp, đối với Thông dụng tới nói, lựa chọn Tây Hồ công ty có thể sẽ càng thêm vững vàng. Bây giờ, Thông dụng công ty đã quyết định lựa chọn Hán Hoa xem như thương nghiệp cùng ứng, cũng nên đến phiên Hoàng Cương Hòa Hà Lam thực hiện lời hứa của bọn hắn. Hoàng Cương mặc dù không có trực tiếp đáp ứng tiếp nhận Thông dụng công ty tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, nhưng một cái không tăng thêm chướng ngại hứa hẹn, cũng đầy đủ nhường Thông dụng công ty thở phào một cái. Tương lai Nếu như thông dụng lái ra điều kiện không thể để cho Trung Hoa Trung Quốc trong nước đồng bạn hợp tác hài lòng, nhân gia cự tuyệt cùng thông dụng hợp tác, vậy cũng chỉ có thể từ thông dụng chính mình phương diện đi tìm nguyên nhân. Vô cùng cảm tạ Hoàng tiên sinh Hòa Hà tiểu thư, tương lai nếu như thông dụng ô tô có thể được phép tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, e rằng còn rất nhiều sự tình phải làm phiền hai vị." Thụy Đắc khách Khi nói. "Hà Lam đáp, Thụy Đắc tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chức trách của chúng ta vốn chính là vì ngoại thương cung cấp phục vụ, vô luận các ngươi có phải hay không đáp ứng qua chúng ta điều kiện, chúng ta đều sẽ cung cấp nhiệt tình phục vụ." Đương nhiên, đối với những cái kia đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ôm lấy thiện ý ngoại thường, nhiệt tình của chúng ta lại là tăng cấp độ. Ha ha, Hà tiểu thư, ngươi thực sự là một cái ngoại giao cao thủ, có thể cùng ngươi dạng này vừa xinh đẹp lại cơ chí tiểu thư hợp tác, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thủy Đắc bắt đầu lên giọng. Hà Lam thận trọng mà nở nụ cười, "Đạo, vô cùng cảm tạng, hy vọng chúng ta tương lai có càng nhiều cơ hội hợp tác." Hoàng Cương hòa Hà Lam hai người đi ra Thủy Đắc phòng làm việc thời điểm, Hoàng Cương giống như là nhớ ra cái gì đó, đối với Thủy Đắc nói, "Thủy Đắc tiên sinh, liên quan tới ta Hà tiểu thư đến quý công ty tới sự tình, Còn xin thông dụng phương diện bảo thủ bí mật, không được lộ ra cho hắn không liên quan xí nghiệp. Đó là đương nhiên, chúng ta là sẽ không hướng Tây Hồ công ty lộ ra điểm này. Thủy Đắc nghĩ đương nhiên nói, chúng ta chỉ có thể đem cái này tình huống nói cho hắn Hoa trọng công, ta muốn bọn hắn sẽ cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Hà Lam lắc lắc đầu nói, không, Thủy Đắc tiên sinh, chúng ta nói không quan hệ xí nghiệp, cũng bao gồm hắn Hoa ở bên trong. Chuyện này cũng không cần nhường hắn Hoa biết được cho thỏa đáng. Đây là vì cái gì? Thụy không rõ, chẳng lẽ Việt Nam quan viên cũng là sống lôi phòng, làm chuyện tốt không lưu danh sao? Ngẫm lại xem Hai vị này trẻ tuổi quan viên giúp Hán Hoa ân tình lớn như vậy, Hán Hoa làm thế nào biết lời nói sẽ cho bọn hắn bao nhiêu hồi báo a thế nhưng là, bọn hắn lại muốn cầu thông dụng phương diện giữ bí mật. Hoàng Cương xem Hà Lam, cười cười, nói, "Thụy Đắc tiên sinh, ý của chúng ta là, đừng cho Hán Hoa trọng công cảm thấy sau lưng của bọn hắn có chính phủ ủng hộ, từ đó đối với khách hàng sinh ra chậm trễ chi tâm. Nếu như bọn hắn được sủng ái mà kiêu, đối với thông dụng công ty, cùng với đối với chính phủ chúng ta uy tín, đều sẽ sinh ra vô cùng ảnh hưởng tồi tệ." "Ta hiểu được." Thụy Đắc liên tục gật đầu, đồng thời đối với Trung Hoa Trung Quốc quan viên ấn tượng lập tức cải thiện rất nhiều. Tuốt biết bao quan viên à, vừa nguyện ý vì bổn quốc sĩ nghiệp ra mặt, lại không ham danh lợi, quan viên như vậy thực sự là quá điển hình. Hoàng Cương hòa Hà Lam đi ra thông dụng tầng bộ, Hoàng Cương cởi đối với Hà Lam vấn đạo, "Sư muội, ngươi thật sự không có ý định đi gặp Lâm Chấn Hoa sao?" Hắn bây giờ nhưng lại tại đệ ta. Hà Lam trong đôi mắt của thoáng qua một tia phiền muộn, nàng lắc lắc đầu nói, "Không được, tất nhiên lựa chọn từ bỏ, hà tất nhường tất cả mọi người khó xử đâu." "Ai, sư muội, làm sao nói ngươi hiểu đâu? Trương nói cho ta biết nói, nàng rất sớm trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, thế nhưng là ngươi lại chấp mê bất độ. Bây giờ biến thành cái dạng này." Trương Quỳnh mỗi ngày tại lỗ tai ta bên cạnh nói tầm đâu. Hoàng Cương nói: "Trương Quỳnh là Hà Lam tại thời đại học bạn cùng phòng cùng quên mật, bây giờ trở thành Hoàng Cương phu nhân." Trương Quỳnh sớm tại mấy năm trước liền nhằm vào Hà Lam cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ đối với Hà Lam nói qua cảnh cáo, nàng nói cho Hà Lam, một người chưa lập gia đình nữ hải tử cùng một cái đã kết hôn nam nhân bạo trì quan hệ mất thiết, cuối cùng bị thương nhất định là nữ hải. Hoàng Cương vừa rồi đối với Hà Lam nói lên, chính là Trương Quỳnh cái cảnh cáo này. Nghe được Hoàng Cương mà nói, Hà Lam sáng suốt nở nụ cười, nói: "Sư huynh, và Trương Quỳnh bây giờ anh anh em em, tháng ngày trải qua thật vui vẻ." Làm sao biết ta chấp mê bất ngộ chẳng lẽ không phải một loại khác hạnh phúc đâu? Có thể ở trong lòng không nhận không tự nhiên nghĩ một người, trong bóng tôi yên lặng quan tâm hắn, tận chính mình sức mạnh trợ giúp hắn, loại hạnh phúc này là ngươi không cách nào thể hội. Ân, kỳ thực ta cũng có thể hiểu được một điểm. Hoàng Cương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt. Sư Minh, người ở đây trong lòng suy nghĩ ai đây? Nhanh thẳng thắn, ta muốn nói cho Trương Quần đi. Hà Lam cười lên ha hả, chỉ vào Hoàng Cương chất vấn. Không có không có. Hoàng Cương vội vàng phủ nhận, ai trong cuộc đời không có cho mượn qua mấy khối cao su, thế nhưng là chuyện như vậy sao có thể nhường lão bà khuyên mà biết? Hán Biện Bạch Đạo, ta là nói, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, ta nhưng không có đồng dạng kinh lịch á sư muội, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là dự định cả một đời chỉ có một người. Đi một bước nhìn một bước a. Hà Lam bĩu môi nói, kỳ thực một người sinh hoạt cũng rất tốt, ta bây giờ đã thành thói quen. Ai, cái này Lâm Trấn Hoa, thực sự là hại người rất nặng. Hoàng Cương giậm chân mắng, a cùng. Cách bọn hắn không xa một nhà khách trong phòng, đang tại chỉnh lý tài liệu Lâm Chấn Hoa đột nhiên đánh một cái to lớn hxì. Muốn nói tệ lẽ phạt thì thứ này, vẫn có nhiều ít có một điểm. Kỳ thực Lâm Chấn Hoa hoàn toàn chính xác không biết Hoàng Cương Hòa Hà Lam tới để toạ sự tình, hắn trước đó cũng không biết thông dụng công ty muốn tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, bởi vậy cũng không có ủy thác kế ủy phương diện thầy Hán Hoa ra mặt, chuyện này thuần túy là Hà Lam tại phía sau màn vẫn tắt kết quả. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Cửa bị gõ, Lâm Trấn Hoa đứng lên, đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa mặt mũi tràn đầy thần sắc nóng nảy chân từ bay. Làm sao rồi? Từ bay, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Chấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Chân tử bay đạo, Lâm tổng, đã xảy ra chuyện, ta vừa mới tiếp vào một vị điện thoại của bạn, cắt thơ công ty đô hướng mặt trời bị bắt. 571 năm 555 nông hoàn 555 nông hoàn hướng mặt trời đứng tại thư phòng của mình cửa ra vào, mắt lạnh nhìn mấy vị cảnh sát tại điều tra hắn máy tính và văn kia tủ. Thánh đường ở phía sau hắn, còn đứng hai gã khác cảnh sát, chức trách của bọn hắn là giám thị đô hướng mặt trời, nếu như hắn có chỗ dị động, hai tên cảnh sát sẽ ở trong một giây đồng hồ đem hắn bổ nhào. Đô hướng mặt trời không có làm ra bất kỳ động tác gì, trên thực tế, từ cảnh sát xông vào ra môn của hắn một sát na kia, hắn liền hoàn toàn thân Buồn bã đại không gì bằng tâm chết, giờ khắc này, hắn cảm giác được chính là tâm đã chết. Sớm tại vài ngày trước Công ty Phó tổng sở cốt từ Trung Quốc sau khi trở về, độ Hướng Mặt Trời liền mơ hồ nghe đến một chút phong thanh, nói là công ty hoài nghi hạch tâm phòng thí nghiệm tư liệu tồn tại để lộ bí mật, muốn tiến hành nghiêm tra. Đỗ Hướng Mặt Trời tại mới vừa rồi nghe được cái tin tức này thời điểm, hơi có chút xem thường, hắn tự nhận mình là một cái phi thường chú trọng đạo đức nghề nghiệp người, hắn đã tham gia nghiên cứu hạn mục, nếu như dính đến công ty bí mật, hắn là tuyệt đối sẽ không tại bất luận cái gì bên ngoài nơi nhắc tới, tiết lộ bí mật sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, thời gian dần qua, Hắn cảm thấy xung quanh đồng sự nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên loé lên, một chút nguyên bản hắn hẳn là tham gia hội nghị, cũng lấy đủ loại mượn cớ đem hắn bài xích ra ngoài. Một vị cùng hắn quan hệ tương đối phải tốt người da trắng kỹ sư hướng hắn ám chỉ nói, công ty lần này hoài nghi đối tượng, chủ yếu tập trung ở Hoa Kiều, Đồ hướng mặt trời là một tên một mực tự tuyệt gia nhập vào quốc tịch Mỹ người Trung Quốc, tự nhiên càng lộ ra nhô ra. Lời nói này nhường Đồ hướng mặt trời cảm nhận được ngặt nhiên, tại hắn trong ấn tượng, nước Mỹ bản thân liền là một cái tự di dân tạo dựng lên quốc gia, nơi này thổ dân là Yến Điận, tất cả người da trắng cũng là kẻ ngoại lai. Ở đây phía sau, người da đen châu á nhau nhau vào tới, cùng sáng tạo ra nước Mỹ phù linh. Tại Đỗ Hướng mặt trời trong quan niệm, nước Mỹ là tuyệt đối sẽ không bại ngoại, cái này cũng là Đỗ Hướng mặt trời sùng bái nước Mỹ nguyên nhân một trong. Thế nhưng là, thực tế lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đang hoài nghi công ty tồn tại để lộ bí mật hiện tượng thời điểm, hắn vẹn vẹn bởi vì chính mình màu da liền thành là tối trọng yếu đối tượng hiểm nghi, cái này chẳng lẽ chính là một cái danh xưng bao dung vạn tượng quốc gia đối đại di dân thái độ sao? Đỗ Hướng mặt trời lợi dụng ngày nghỉ đặc biệt đi một chuyến thị lý thư viện, tra duyệt một chút lịch sử văn hiến, che đậy dấu cuốn sau khi, hắn thở dài một cái thật dài. Thánh đường trương mới nhất nước Mỹ quốc gia này cũng không phải là như chính mình rêu dao như thế khoang dùng, không nói đến nổi tiếng xấu mạch tạp tích chủ nghĩa ngang ngược thời kỳ những cái kia hám hại người Hoa việc ác, cho dù là đang nhìn đứng lên không có chút rung động nào trong nhân đại, di dân cùng với đời sau của bọn họ cũng là nhiều lần chịu đến đủ loại đủ kiểu hạn chế, cái gọi là pha lê trần nhà dạng này thuyết pháp cũng không phải là khoa trương. Tại các cơ hạch tâm phòng thí nghiệm, người Hoa cùng Hoa tiểu nhân số là dịu dàng lại thiếu, mặc dù tạm đặc công ty cao tầng đều thừa nhận, người Hoa kỹ sư tài hoa là phi thường xuất sắc, nhưng có thể được tuyển vào hạch tâm người của phòng thí nghiệm, lại lắc đắc không có mấy. Đỗ Hướng Mặt Trời có thể tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm, là do ở đạo sư của hắn tại tập đặt công ty lực ảnh hưởng, nhưng độ Hướng Mặt Trời tiến vào cái này một phòng thí nghiệm sau đó, cũng đích xác cảm thấy bị mang theo kỳ thị tính chất đề phòng. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng làm việc, khắp nơi giữ mình trong sạch, chung quy là có thể có được công ty thừa nhận. Nhưng lần này sự tình nhường hắn hiểu được, hắn màu da chính là của hắn nguyên nhân, đây là hắn mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Đối mặt với loại này tràn ngập cốt độc hoài nghi, Đỗ Hướng Mặt Trời lần thứ nhất cảm thấy hận. Nếu như hắn trước kia không có lựa chọn lưu lại, mà là quay trở về Trung Hoa Trung Quốc, như vậy Hắn bây giờ có thể là hoa thanh dạy đại học, cũng có thể là là hán hoa cao cấp kỹ sư, vô luận cái nào vị trí, đều có thể nhường hắn hưởng thụ được mọi người tín nhiệm cùng tôn trọng. Hắn vốn cho là, Việt Nam khoa học kỹ thuật so với Mỹ quốc rất lại phía sau mấy chục năm, hắn về nước không đi sẽ có thi triển tài hoa cơ hội, thế nhưng là, mấy năm này, hắn tự rất nhiều trong văn hiến nhìn thấy, Việt Nam khoa học kỹ thuật đang tại phân khởi tiến lên, hắn bạn học cũ Mã Kiệt, Lâm Vương Hoa trở, cũng đã trở thành một mình gánh vắt một phương kỹ thuật chuyên gia, rất nhiều thành quả cũng đã đưa thân với thế giới hàng đầu. Mà hắn đô hướng mặt trời đâu, mà xui quỷ khiến mà lưu tại nước Mỹ. Những năm này mặc dù cũng ra một chút thành quả, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có từng thu được cùng mình thành tựu tương đối tôn trọng. Hắn từ bỏ tổ quốc của mình, mà hắn trốn đi nhờ vạ quốc gia này, nhưng lại không thể chân chính tiếp nhận hắn, hắn đã là một cái không có tổ quốc người. Một loại không nơi nương tựa cảm giác bao phủ thể sắc và tinh thần của hắn, hắn nhớ tới cố hương của mình có một loại truyền thuyết, nói những cái kia không cách nào chôn trở về cố thổ người là không cách nào siêu sinh, bọn hắn chỉ có thể lâu dài trên thế gian buồi hồi, trở thành hàng đêm tê khóc cô hồn dã quỷ. Chẳng lẽ ta đu hướng mặt trời trốn trở về chính là như thế sao? Hắn không rét mà run mà nghĩ đến. Ngươi vì cái gì ở trong phòng của mình giữ lại những thứ này từ trong phòng thí nghiệm lấy ra tư liệu? Một cái cảnh sát đi lên phía trước, huy động một chồng có vẽ tạm đặt công ty lò logo văn kiện, đối với đồ hướng mặt trời Vân Đạo. Đồ hướng mặt trời xem tên cảnh sát kia cầm trong tay văn kiện, biết đó đích xác là chính mình từ trong phòng thí nghiệm mang về, nhưng hắn chưa bao giờ đem những này tư liệu lấy ra qua thư phòng của mình. Trong lòng của hắn rất thản nhiên, liền nhàn nhạt đáp, những tài liệu này mật cấp cũng không cao, công ty là ngầm đồng ý đại gia mang ra ngoài. Chúng ta những công trình này sư, thường xuyên sẽ lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, tại chính mình nơi ở làm một chút công việc nghiên cứu. Cho nên bên tay có một chút tư liệu là bình thường. Chúng ta hoài nghi ngươi đem những tài liệu này giao cho người Trung Quốc." Cảnh sát nói. "Đây chỉ là ngươi hoài nghi a." Độ hướng mặt trời đáp. "Chuyện cho tới bây giờ, hắn dù thế nào tranh luận cũng là vô dụng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, tất nhiên tạm đặc công ty nhận định hắn chính là tiết lộ bí mật người, như vậy hắn thì có biện pháp gì đi từ chứng nhận trong sạch đầu. Bởi vì ngươi dính líu trộm cấp kỹ thuật nòng cốt tình báo, đồng thời tiết lộ cho có thể đối với nước Mỹ cấu thành uy hiếp quốc gia, chúng ta đem y pháp bắt ngươi. Ngươi có thể thuê một cái luật sư vì ngươi biện hộ, đây là của ngươi quyền lợi." Cảnh sát đạo Ngươi có cái gì chỉ định nhân tuyển sao? Không có. Đỗ Hướng Mặt Trời đạo, ta chưa từng có chuẩn bị qua chuyện phương diện này, như vậy đi, ta cho ta mấy cái bằng hưu gọi điện thoại, mời bọn họ giúp ta liên hệ một cái thích hợp luật sư a. Đỗ Hướng Mặt Trời tại Mỹ quốc ngây người hơn 10 năm, các bạn không ít. Hắn bị cảnh sát mang đi sau đó, các bằng hưu của hắn bắt đầu khẩn cấp hành động, chủ tính như thế nào trợ giúp hắn thoát. Ách? Chân tử phi chuyến này tới nước Mỹ đấu đầu, trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng cho mấy cái tại Mỹ quốc thời điểm đồng học thông điện thoại, kết quả liền nghe được cái tin tức kinh người này. Hắn nhớ tới Lâm Chấn Hoa nói qua Đỗ Hướng Mặt Trời là bạn tốt của hắn. Đội Vàng Hướng Lâm Chấn Hoa thông báo. Tại sao có thể như vậy? Lâm Trấn Hoa nghe song chân tự phi nói tình huống, cũng là ngây ngẩn cả người, độ hướng mặt trời 6. Đây coi như là nằm chúng tương a. Khoa công việc bị thiết lập ván cục lừa gạt tạp đặc công ty, mục đích là vì để cho tạm đặc công ty nghĩ lầm bên trong phương đã nắm giữ nhiều trục cao tốc gia công trung tâm kỹ thuật nông cốt, từ đó bãi bỏ đối với bên trong phương một hạng này có vận. Vì đặt đến đánh cháo hiệu quả, Lâm Trấn Hoa bọn người chú tâm chuẩn bị, dùng che che lấp lấp, cũng thật cũng ảo tư liệu, hù dọa sợ một nhóm. Ai ngờ, chính là bởi vì bên trong phương cái này một biểu hiện Nhường sở Cốt có tin tưởng vững chắc bên trong mới là thông qua công nghiệp gián điệp thu được những tài liệu này. Dương Văn Quân cùng Trần Anh nắm giữ kỹ thuật, đến từ Hàn Quốc bí mật Dương công ty, mà bí mật Dương công ty kỹ thuật lại là đến từ Tập đặt công ty, này liền khó trách Sở Cốt sẽ có hiểu lầm như vậy. Bí mật Dương công ty kỹ thuật tình huống, Sở Cốt hiểu rõ, nhưng hắn vẫn chưa từng có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ. Lâm Trấn Hoa bọn hắn lần này là tại bí mật Dương công ty kỹ thuật trên cơ sở lại là một chút kéo dài, nhìn càng giống là trực tiếp từ Tập đặc công ty nội bộ lấy được kỹ thuật. Một cái ở Trung Quốc phát sinh âm lưu, thậm chí ngay cả mệt mỏi xa tại Mỹ quốc đô hướng mặt trời, đây thật là ngoài Lâm Chấn Hoa trước. Ký thực, tại hắn thiết lập cục này thời điểm, hắn căn bản cũng không có nhớ tới Đỗ Hướng mặt Trời sự tình, những năm gần đây, Đỗ Hướng mặt Trời chỉ ở qua lúc lễ Giáng sinh sẽ cho hắn gửi một cái thiệp chúc mừng gì, bình thường căn bản không thể nói là có cái gì quan hệ qua lại. Thử Phi, người đối với chuyện này nhìn thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chân tử Phi đạo, ta cũng không nói được. Theo lý thuyết, Đỗ Hướng mặt Trời người này, ra nước ngoài học, tiếp đó liền lưu tại Mỹ quốc, phụ lòng quốc gia đối với hắn buổi dưỡng, cho nên, hắn xảy ra chuyện gì, cũng cùng quốc gia không quan hệ, chúng ta không cần thiết đi quan hắn. Ân, đây là theo lý thuyết, nếu như không theo lý thuyết đâu Lâm Chấn Hoa nghe ra chân tử phi mà nói còn chưa nói hết, ngược lại cũng không nóng lòng tỏ thái độ. Chân tử phi đạo, bất quá, đổ hướng mặt trời bản chất cũng không xấu. Căn cứ ta hiểu, hắn mặc dù từ bỏ về nước phục vụ, nhưng đối với tại Mỹ quốc Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, hắn luôn luôn là vô cùng chiếu cố. Ta nghe nói hắn thường xuyên dùng mình tiền lương đi giúp đỡ những cái kiêng nghèo khó du học sinh, trợ giúp bọn hắn hoàn thành việc học. Tại Mỹ quốc Trung Hoa Trung Quốc du học sinh bên trong, danh dự của hắn là phi thường tốt, tại một chút mới tới nước Mỹ du học sinh bên trong, hắn thậm chí có giúp đỡ kịp thời tiếng khen." Lâm Chấn Hoa gật, gật đầu, đổ hướng mặt trời người này Tại lập trường chính trị bên trên có điểm hồ đồ, nhưng ở làm người phương diện vẫn là có thể tin tưởng. Từ Phi, ngươi đi hiểu một chút, nhìn chúng ta một chút có thể hay không giúp hắn một chút, cụ thể nên làm như thế nào?" Chân Tử Phi vui vẻ nói, "Lâm tổng, người đáp ứng trợ giúp Đỗ hướng mặt trời." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đương nhiên, nếu như có thể giúp đỡ hắn, vì cái gì không, rốt. Không nói đến hắn vẫn bằng hữu của ta, liền xem như một người xa lạ, hắn dù sao cũng là người Trung Quốc a. Chúng ta nếu biết, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu." Vậy thì quá tốt rồi." Chân Tử đạo, "Ta mấy người bằng hữu kia nghe nói ngươi tại Mỹ quốc, đều nói với ta Chỉ cần Lâm Tổng nguyện ý ra tay, độ hướng mặt trời khẳng định có thể chuyển nguy thành an, mọi người lo lắng đúng là ngươi không muốn ra tay đâu. Kỳ thực mọi người đều biết, độ hướng mặt trời ra nước ngoài học là ngươi cung cấp giúp đỡ, hắn cũng coi như là từng phản mọi người. Lời này nói quá lời, ta cung cấp điểm này giúp đỡ, cũng không phải dùng để mua một tên nô lệ. Lâm Chấn Hoa đạo, ái quốc hay không, là một loại tình ngưỡng, cùng tiền tài không quan hệ. Nếu như bởi vì cầm ta giúp đỡ nhất định phải làm sao như thế nào, thế thì ngược lại lộ ra ta thiết lập du học quỹ ngân sách quá rơi tục xáo, dạng này mua được lòng yêu nước, có phần giá quá rẻ. Chân tử đạo Ta liền biết Lâm Tổng là một cái đại khí người, ta lập tức đi liên hệ ta mấy người bằng Hữu kia đi. 572 556 thuê Tây Thi đấu Tây tái tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi đặc biệt đến rốt cuộc đặc biệt luật, vì ta bằng Hữu đảm nhiệm luật sư biện hộ. Tại một quán cà phê bên trong, Lâm Chấn Hoa cùng Tây tái mặt đối mặt ngồi, Lâm Chấn Hoa tận lực khắc chế kích động của mình cảm xúc, dùng bình thản chứng cứ đối với Tây tái nói: "Về phần hắn vì sao lại kích động, vấn đề này phải không cần giải thích, nếu như ngươi biết ở trước mặt mình người đang ngồi 10 năm sau sẽ trở thành tổng thống nước Mỹ, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào bình tĩnh trở lại a Tây tái lại đối với mình tương lai không có cảm giác nào." Hắn bây giờ chỉ là một chết dí luật sư, mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng nhiều khi bởi vì chính mình màu ra mà không cách nào tu được nghiệp vụ. Hắn đang dự định tranh cử châu nghị viên, nhưng cái này cần một số tiền lớn, mà trước mắt hắn còn không có tìm được quên tiền con đường. Đối mặt với tiền luôn bạc biển Lâm Chấn Hoa, Tây Tái nghĩ đến nhiều nhất chính là nói rõ như thế nào Lâm Trấn Hoa cho hắn một chút phương diện kinh tế ủng hộ. Lâm Trấn Hoa lúc nghe Đồ Hướng Dương cần một cái luật sư thời điểm, liền nghĩ tới Tây Tái. Lúc trước, Hoa Vân So đã từng hướng hắn giới thiệu qua Tây Tái hiện trạng, tại Lâm Chấn Hoa xem ra Thẩm Tây Tái đảm nhiệm đô hướng Dương luật sư hẳn chính là tương đối thích hợp, bởi vì cái này trong vụ án kỳ thực có tương đương mạnh kỳ thị chủng tộc thành phần, thì một cái người da đen đảm nhiệm luật sư, vừa vặn có thể nhắc nhở quan tòa chú ý vấn đề này, đồng thời cũng càng có thể hấp dẫn truyền thông ánh mắt. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa muốn mời Tây Tái một nguyên nhân khác, chính là hy vọng có một cơ hội có thể cùng vị này tương lai nước Mỹ trưởng môn nhân kéo lên quan hệ, điểm này là không tiện hướng người khác tố lộ. Lâm Chấn Hoa cho so gọi một cú điện thoại, nhường hắn hỗ trợ liên lạc một chút Tây Tái. Tây Tái tại nghe xong liên quan tới vụ án này bối cảnh tình huống sau đó, Liên vui vẻ đồng ý đảm nhiệm đối hướng dương luật sư biện hộ hơn nữa lập tức chạy tới lại to tới cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt Lâm tiên sinh ta đã hiểu qua có liên quan vụ án này tình huống bằng hưu của người gặp phải 53 hạng lên án trong đó dính đến xử lý tình báo cơ mật không làm cùng với gián điệp tội các loại bất quá căn cứ vào phán đoán của ta cục điều tra liên bang phương diện cũng không có nắm giữ cái gì trưng cơ sắc thực nếu như ta tới đảm nhiệm bằng h hữu của người luật sư biện hộ mà nói ta có chắc chắn lật đổ đả đo cục điều tra liên bang phương diện lên án thậm chí có, có thể vì người bằng hưu tranh thủ được một chút bồi đường Tây tái nói Lâm Chấn Hoa đối với Tây Tái năng lực là không chút nghi ngờ, một cái có thể đem toàn Mỹ cử chi đều lừa gạt được nhân đập kiện cáo cần phải không có vấn đề gì lớn a, hắn gật gật đầu, nói, Tây Tái tiên sinh, vụ án này mấu chốt, ở chỗ Đô hướng Dương tiên sinh là một vị người Trung Quốc. Theo chúng ta hiểu đến tình huống, tại các Catter công ty Hạch Tâm trong phòng thí nghiệm, xử lý cùng Đỗ Hướng Dương đồng dạng công tác kỹ sư còn có hơn 10 vị, nhưng bọn hắn cũng không có chịu đến hoài nghi vẹn vẹn Đỗ Hướng Dương căn cứ bị điều tra. Ta cho rằng, đây là một loại điển hình kỳ thị chủng tộc hiện tượng. Tây Tài cười khoát khoát tay, nói, Lâm tiên sinh Kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ vẫn luôn là tồn tại, nhưng đố tiên sinh vụ án này cũng không phải là một cái đơn giản kỳ thị chủng tộc vấn đề, mà là chính phủ liên bang đối với màu đỏ Việt Nam một loại lo nghĩ. Nếu như đố tiên sinh không phải một vị người Trung Quốc, mà là ba. Tỷ như nói sợ Sri ca người hoặc nghe ba người, như vậy chính phủ liên bang thì sẽ không khẩn trương như vậy. A, ngươi là nói 6 Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tây tái đạo, đúng vậy. Lâm tiên sinh có thể không rõ rằng à, tại nước Mỹ nốt ở trong Quốc uy hiếp chủ đề năm gần đây vô cùng có thị trường. Đúng, có một chủ đề còn cùng các ngươi Hán Hoa công ty có quan hệ đâu? Phải không? Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, không thể nào, chúng ta Hán Hoa thế mà cũng có thể cùng Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận liên hệ. Tây tái đạo, trước đây không lâu, các người tiếp nhận Venezuela hế tỉ lèn công trình, gần nhất lại tại thay Venezuela xây dựng mấy nhà to lớn đảo giới nhà máy, những chuyện này đều là thật ta. Ân, cái này chẳng lẽ chính là Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tây tái đạo, đương nhiên, người không rõ Nam Mỹ đối với nước Mỹ ý nghĩa. Châu Nam Mỹ nhất quán cũng là nước Mỹ phạm vi thế lực, mà bây giờ người Trung Quốc bắt đầu trải qua châu Nam Mỹ, cái này khiến tương đương một bộ phận nước Mỹ chính khách cảm thấy không thoải mái. Venezuela cục diện chính trị gần nhất có một chút biến hóa, phản sinh đẹp khuyên hướng càng ngày càng rõ ràng, dưới loại tình huống này, quý công ty cùng Venezuela khai triển quy mô lớn như vậy hợp tác, đương nhiên sẽ bị coi là đối với nước Mỹ một loại uy hiếp. Là như thế này. Lâm Trấn Hoa trong lòng đánh một cái nặng hắn trần trờ vấn đạo, như vậy, Tây Tái tiên sinh, người đối với vấn đề này là thế nào nhìn đâu? Ta chưa bao giờ cho rằng Trung Hoa Trung Quốc lại là nước Mỹ uy hiếp. Tây Tái nói, tha thứ ta nói thẳng. Việt Nam kinh tế quy mô vẹn vẹn nước Mỹ 8 trên kỹ thuật phổ biến so với Mỹ quốc rất lại phía sau 20 năm trở lên, ta cho rằng ít nhất tại 30 năm bên trong, Trung Hoa Trung Quốc không có khả năng trở thành nước Mỹ uy hiếp, tương phản, các ngươi còn có thể là nước Mỹ hợp tác trọng yếu đồng bạn. Ta vô cùng tán thành cái nhìn của ngươi." Lâm Trấn Hoa vội vàng phụ họa nói. Hắn ngược lại không có cảm thấy Tây tái lần này thổ lộ là hư tình giả ý, bởi vì tại ngay lúc đó nước Mỹ, Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận cũng vẹn vẹn tồn tại ở một nhóm người trong suy nghĩ mà thôi, còn có tương đương một chút người Mỹ quan điểm cùng Tây tái là nhất trí. Bọn hắn đem Trung Hoa Trung Quốc nhìn thành là một cái có thể vì chính mình cung cấp giá rẻ hàng hóa quốc gia, mà không phải đem hắn là chính mình đối thủ cạnh tranh. Ở nơi này thời kỳ, nước Mỹ sản nghiệp kết cấu cùng Trung Hoa Trung Quốc trên căn bản là bổ sung, không tồn tại rõ ràng quan hệ cạnh tranh. Người Trung Quốc tại cẩn trọng mà làm lấy lao động đông đúc hình sản nghiệp, mà người Mỹ thì vội vàng chơi tay không bắt sói tài chính nghiệp. Ngẫm lại xem, có cái nào ngân hàng lão bản sẽ cho rằng cửa ra vào bán chứng lục nước trà tiểu phiến có thể đối với mình cấu thành uy hiếp? Tây Tài Tiến Sinh, ta cảm thấy, nước Mỹ cần phải từ giống như ngươi cơ trí, người có kiến thức tới quản lý, mới là thích hợp nhất. Nhưng những cái kia tầm nhìn hạn hẹp đám chính khách bọn họ tới chủ đạo nước Mỹ vận chuyển, đối với nước Mỹ tôi nói, thật sự là quá không xưng hô. Lâm Trấn Hoa hướng về phía Tây Tái định nói. Lâm tiên sinh quá khen. Tây Tái bị Lâm Chấn Hoa một trận lừa gạt, nói đến mặt mày hớn hở, hắn nói, không nói gần người, ta bây giờ đích xác là ở dự định tranh cử châu nghị viên, nếu như có thể tuyển chọn mà nói, ta sẽ có thể đối với nước Mỹ chính sách sinh ra một chút ảnh hưởng. Nếu có thể mà nói, ta vô cùng nguyện ý cho Tây Tái tiên sinh cung cấp một chút ủng hộ. Lâm Chấn Hoa nói, bất quá Chúng ta Hán Hoa công ty là một trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp, nếu như hướng ngươi quên tặng tranh cử tiền riêng, sợ rằng sẽ đối ngươi danh dự mang đến một chút ảnh hưởng a. Cái này sáu trực tiếp tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp quên tặng, đích thật là không thích hợp. Tây Thái tiếc nuối nói. Như vậy, nếu như là gián tiếp đâu sáu? Lâm Chấn Hoa mẫn cảm phát hiện Tây Thái trong lời nói sơ hở, tiến tới truy vấn. Tây Thái trên mặt hiện ra một chút xấu hổ thân sắc, hắn nói quanh có nói, cái này ngược lại sẽ không có người đi truy cứu, gián tiếp sự tình, dù sao cũng là rất khó tìm chứng cứ, mà phương diện pháp luật coi trọng nhất chính là chứng cứ. Ta hiểu được. Lâm Chấn Hoa tâm lý nắm chặt Như vậy đi, Tây Tái tiên sinh, bây giờ ta chính thức mà thay ta bằng hưu thuê ngươi xem như hắn luật sư biện hộ, đương nhiên, quyết định cuối cùng quyền còn tại trên người hắn, chúng ta ngày mai có thể đi cùng hắn nói một chút. Luật sư của ngươi phí đem toàn bộ từ ta thanh toán, Kim Nạch Phú diện, ta muốn cần phải có thể làm cho ngươi hài lòng. Vậy xin đa tạ rồi." Tây Tái nói. Nhìn việc này gây, ta cũng có thể thuê Tây Tái làm việc, vinh quang a, Lâm Chấn Hoa ở trong lòng ác ác mà nghĩ đến. Hắn nói tiếp, đến nỗi ngươi tranh cử nghị viên một chuyện, ta là vô cùng ủng hộ. Liên hướng ngươi phản đối Trung Hoa Trung Quốc y hiệp bản về cái này lập trường. Ta liền cho rằng ngươi là một vị đáng giá chúng ta ủng hộ nghị viên, tất nhiên chúng ta không tiện trực tiếp hướng ngươi cung cấp ủng hộ, ta sẽ thỉnh Tiger thái qua công ty Hoak An So thay ta vì ngươi cung cấp một chút tranh cử kinh phí. Nếu như ta có thể được tuyển châu nghị viên lời nói, ta nhất định sẽ đại lực xúc tiến Trung Hoa Trung Quốc cùng nước Mỹ ở giữa kinh tế cùng kỹ thuật giao lưu, trợ giúp song phương nhanh chóng thành lập được đồng bạn hợp tác quan hệ. Tây Tái không hổ là một cái chính khách, nghe được Lâm Trấn Hoa hứa hẹn sau đó, vội vàng ném tròn báo lý, cũng hướng Lâm Chấn Hoa làm ra lợi hứa của mình. Ngày thứ hai, Lâm Chấn Hoa mang theo Tây Thái đi tới cục cảnh sát, hội đang tại giam giữ trong đô Hương Dương. Đỗ Hướng Dương chợt vừa thấy được Lâm Chấn Hoa, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rất nhiều lời không biết từ đâu nói Lâm ca, sao ngươi lại tới đây giúp? Đỗ Hướng Dương đạo, Lâm Chấn Hoa đạo, hướng mặt trời, ta lần này là tới nước Mỹ nói chuyện làm ăn, đúng lúc nghe nói chuyện của ngươi. Ta biết ngươi là vô tội, yên tâm đi, đại gia nhất định sẽ trợ giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Đỗ Hướng Dương cười nhạt một tiếng, đạo, Lâm ca, cảm ơn ngươi. Kỳ thực, oan khuất không oan khuất, trong lòng ta là hiểu nhất. Chuyện này sẽ phát triển cho tới hôm nay một bước này, cũng không phải tình cờ, sớm tại ta xấu, bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn lưu lại thời điểm, kết cục này liền đã đã chú định. rửa sạch cùng rửa sạch, có cái gì khác biệt đâu. Hướng mặt trời sáu lâm trấn hoa muốn nói lại tôi, hắn đương nhiên có thể nghe ra đồ hướng dương đầy bụng uất hận, nhưng trường hợp này thực sự không phải thảo luận cái vấn đề này chỗ. Hắn chỉ chỉ bên cạnh mình Tây tái, nói, "Hướng mặt trời, chuyện đã qua trước tiên không muốn để, chúng ta hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết tốt a, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là từ lưu gióp tới nổi tiếng luật sư Tây tái tiên sinh, ta và hắn thảo luận qua chuyện của ngươi, hắn vô cùng ý đảm nhiệm ngươi sư hộ, ngươi xem ngươi cảm thấy thích hợp sao?" "A, cháu ngươi, Tây tái tiên sinh." Đỗ Hướng Dương lễ tiết tính chất hướng Tây tái gật đầu một cái, tiếp đó lại đối Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm ca, vị này Tây tái tiên sinh nếu là nổi tiếng luật sư, phí tổn phương diện cần phải sẽ khá cao a." "Ta xấu. Tiên tâm đi, hướng mặt trời, Tây tái tiên sinh luật sư phí tổn, không cần ngươi quan tâm, ta sẽ toàn ngạch thanh toán." Lâm Trấn Hoa nói. Đỗ Hướng Dương cười khổ nói, "Lâm ca, ta chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới cảm thấy băn khoăn. Ta quá khứ là tiếp nhận người giúp đỡ mới có thể tới nước Mỹ du học, kết quả về sau cũng không thể vì hắn hoa ra một điểm khí lực. Bây giờ bởi vì tự ta nguyên nhân chọc tới kiện cáo, Lại dùng lâm ca tiền của ngươi tới mời luật sư, ta thật sự là không mặt mũi. Lâm chấn hoa đạo, hướng mặt trời, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta trợ giúp ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi đối với hán hoa có cái gì công hiến, mà là bởi vì ngươi là một cái người Trung Quốc. Mặc kệ ngươi đi đến chân trời góc biển, ngươi cũng là một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc gặp nạn, người một nhà mặc kệ, còn có thể nhường ai còn đâu. 573 557 điên cuồng cạnh tranh 557 điên cuồng cạnh tranh Lâm Chấn Hoa giúp Đỗ Hướng Dương tìm luật sư, hơn nữa hứa hẹn thanh toán tất cả luật sư phí, đây là hắn thiện ý thánh đường nhưng đối với Đỗ Hướng Dương tới nói, tiếp nhận loại này thiện ý so cự tuyệt loại này thiện ý càng gian nan. Đỗ Hướng Dương biết, tại rất nhiều người trong mắt, chính mình là một cái bạch nhãn lang, thấy thẹn đối với Lâm Trấn Hoa nhiều năm qua chiếu cố, cũng thấy thẹn đối với quốc gia đối với mình bội dưỡng. Đối mặt với mọi người chất vấn, hắn có thể thay mình bị bạch, nói mình chỉ là hy vọng có một thi triển chính mình mới hoa không gian, có thể nói kỹ thuật là không biên giới, còn có thể nói quốc gia vẹn vẹn một cái ký hiệu. Hai quốc không có gì tất yếu. Nhưng đứng tại Lâm Trấn Hoa trước mặt, hắn biết tất cả những lời này cũng là tái nhận, hắn không có khuôn mặt vì chính mình biện hộ. Lâm Trấn Hoa chưa từng có yêu cầu Đỗ Hướng Dương sự tình gì, tại Đỗ Hướng Dương biểu thị chính mình sau khi tốt nghiệp muốn lưu tại Mỹ quốc thời điểm, Lâm Trấn Hoa cũng biểu thị ra lý giải. Nhưng cũng bởi vì Lâm Trấn Hoa như thế khôn dung rộng lượng, mới càng làm cho Đỗ Hướng Dương cảm thấy ấy nấy. Bởi vì tại cắt cơ công ty công tác, Đỗ Hướng Dương có khá phỏng phú thu vào. Hắn vẫn luôn không có kết hôn, sinh hoạt cá nhân chi tiêu cũng không lớn, cho nên trong tay tương đối rộng dụng. Hắn bắt đầu học Lâm Chấn Hoa dáng vẻ, lấy ra tiền của mình đến giúp đỡ những cái kia đến nước Mỹ du học Trung Hoa Trung Quốc học sinh, hắn tính toán dùng phương pháp như vậy, để giảm bất nội tâm mình cái chủng loại kia ấy ngày cảm giác, để cho mình tại các bằng hưu trước mặt có thể ngẩng đầu lên. Một lần này sự kiện, cho Đỗ Hướng Dương một đả kích trầm trọng, nó triệt để phá hủy Đỗ Hướng Dương đối với nước Mỹ lương hảo ấn tượng, cũng làm cho hắn đối với mình trước đây lựa chọn lưu tại Mỹ quốc quyết sách cảm nhận được hối hận. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thiếu nợ Lâm Chấn Hoa, không chỉ là những cái kia du học kinh phí, còn có cái kia thật thành quy nủ. đột nhiên minh bạch, Lâm Chấn Hoa hy vọng hắn về nước đi làm việc. cũng không chỉ là xuất phát từ vì hán Hoa công ty suy nghĩ càng là vì hắn độ hướng dương tiền đồ suy nghĩ nhận thức đến điểm này sau đó độ hướng dương cảm thấy mình càng là không khuôn mặt đi gặp Lâm Chấn Hoa sợ cái gì liền đến cái gì độ hướng dương tuyệt đối không ngờ rằng Lâm chấn Hoa lúc này thế mà lại tại Mỹ Quốc hơn nữa sẽ chuyên môn đến đây quan sát Hán đồng thời còn vì hắn tìm được luật sư biện hộ loại này không so đo hiểm khích lúc trước trợ rút nhiều độ hướng dương làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận nhưng mà tại thời khắc này độ hướng dương cũng biết mình không thể cự tuyệt Lâm Chấn Ho trợ rút cũng không có tư cáchự tuyệt Lâm chấn Ho trợ rút Tại Lâm Chấn Hoa trước mặt, nếu như hắn vì điểm này đáng thương lòng tự trọng mà cự tuyệt hào ý của đối phương mà nói, vậy chỉ có thể là sai càng thêm sai. "Lâm ca, ta có thẹn a." Độ Hướng Dương nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, hướng mặt trời, không cần nói như vậy. Đã ngươi gọi ta một tiếng Lâm ca, vậy ngươi chính là ta tiểu đệ. Ngươi và Mã Kiệt cũng là tiểu phương đồng môn hảo hữu, mặc dù ngươi cuối cùng không có trở thành muội phu của ta, nhưng ở trong lòng ta, cho tới bây giờ cũng là đem ngươi trở thành thân nhân của mình." "Giữa thân nhân, còn cần nói cái gì thẹn không hổ?" Đỗ Hướng Dương đạo, "Lâm ca, trong lòng ta cũng vẫn luôn là đem ngươi trở thành ca ca của mình." Chúng ta đồng học ba người, bây giờ Mã Kiệt cùng Tiểu Phương cũng đã trở thành người phụ tá đắc lực, chẳng những vì Hán Hoa làm số lớn cống hiến, cũng vì quốc gia làm số lớn cống hiến. Chỉ có ta, một chút sự tình cũng không có thay Lâm Ca làm qua. Lâm Ca nói bởi vì ta là người Trung Quốc, cho nên ngươi muốn giúp ta, thế nhưng là chính ta xấu. Cho tới hôm nay, ta mới biết được, tổ quốc là một người sau cùng nơi ở nút. Biết điểm ấy là được rồi. Lâm Trấn Hoa không muốn tiếp tục kích động đố hướng dương, hắn nói, về sau sự tình, sau này hay nói a hướng mặt trời, ta tại Mỹ quốc ngốc không được mấy ngày, ở đây, ta liền đem ngươi giao phó cho Tây Thi đấu tiên sinh. Nếu như còn có cái gì không giải quyết được năng đề, ngươi có thể thỉnh Tây Thi đấu tiên sinh giúp ngươi liên hệ Hán Hoa tại Mỹ quốc xử lý chuyện chỗ, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ta hiểu được." Độ Hướng Dương gật đầu đáp. Đỗ Hướng Dương bản án không phải một hai ngày liền có thể có kết quả, Lâm Trấn Hoa tự nhiên không có khả năng tại Mỹ quốc một mực trở lấy, dù sao quốc nội còn có một đại sạp hàng chuyện muốn hắn đi xử lý. Hắn hướng Tây Thi đấu thanh toán xong một bút luật sư phí, nhường Tây Thi đấu toàn quyền đại diện Đỗ Hướng Dương biện hộ, sau đó lại cho hắn cơ, so, bọn người phân biệt thông điện thoại, nhờ bọn hắn tại lúc cần thiết cung cấp trợ giúp. Hắn có thể đủ việc làm. cũng chính là những thứ này, đến nỗi Đỗ Hướng Dương cuối cùng sẽ thu đến dạng gì phán quyết, cái này đã vượt ra khỏi Lâm trấn hoa tri thức phạm vi, hắn chỉ có thể là rửa mắt mà đợi. Giời đi nước Mỹ phía trước, Lâm Trấn Hoa lại vẫn an Đỗ Hướng Dương một lần. Tại nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Trấn Hoa huyện chuyển hỏi tới, nếu như một lần này kiện cáo kết thúc, Đỗ Hướng Dương có thể miễn ở lao ngục thai gương lời nói, phải chăng có ý định về nước đi làm việc. Đỗ Hướng Dương chỉ là cười cười, cho một cái không nói gì trả lời. Lâm Trấn Hoa chuyến này nước Mỹ hành trình, ngoại trừ Đỗ Hướng Dương chuyện này còn không giải quyết được bên ngoài, có thể tính là đại hữu sở hạch. Thông dụng công ty tại trải qua phương án tương đối sau đó, chính thức thông chí Hán Hoa giành được 4 cái dập dây chuyển sản xuất sinh sản hợp đồng, hợp đồng cuối cùng kim nạch đạt đến 3.5 ức USD hôm nay Hán Hoa, vài tỷ đô la đại hợp đồng cung ký qua không ít, nhất là hóa chất thiết bị bên kia đơn đặt hàng, động một tí chính là vài tỷ thậm chí mười mấy ức USD nhưng cầm xuống cái này 4 cái dây chuyển sản xuất, đối với Hán Hoa tới nói lại ý nghĩa phi phạm, bởi vì trước đây Hán Hoa bắt được đơn đặt hàng, chủ yếu đến từ kỹ thuật tương đối lạc hậu quốc gia đang phát triển. Mà một lần, nhưng là tiếp nhận quốc gia phát đạt sĩ nghiệp nổi danh đơn đặt hàng, trong này ý nghĩa tượng trưng là không có gì sánh kịp. Lâm Chấn Hoa là một cái am hiểu tại dựa thế nhân, đối với dạng này một cái sự kiện trọng đại, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ sớm tại rời đi nước Mỹ phía trước, hắn liền phân phó Hán Hoa chủ nước Mỹ cơ quan bắt đầu lẫn lộn chuyện này, bỏ ra một bút không nhỏ quan hệ xã hội phí tổn, nhường mấy nhà tin tức lớn tập đoàn lấy ra hoàng kim trang bìa cùng hoàng kim thời đoạn, tuyên truyền Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cầm xuống thông dụng công ty đơn đặt hàng sự tình. Tin tức học thượng câu có lời nói, nói là chó cắn người không tính tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Phong tới Hán Hoa trong chuyện này, cũng là áp dụng, quốc gia phát đạt vì quốc gia đang phát triển xí nghiệp cung cấp dây chuyền sản xuất, vậy đích xác không tính tin tức, nhưng bây giờ Quốc gia đang phát triển xí nghiệp bắt đầu vì quốc gia phát đạt xí nghiệp cung cấp dây chuyển sản xuất, đây cũng là thiên đại tin tức. Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa là đẹp quốc thông dụng cung cấp dây chuyển sản xuất, chuyện này tự nhiên cũng xúc động những cái kia Trung Hoa Trung Quốc uy hiệp luận người thần kinh nhạy cảm, có chính sách chuyên gia cùng với học hành gì giả các loại, bắt đầu soạn văn, đại đam luận sự kiện này như thế nào phản ứng ra Trung Hoa Trung Quốc thực lực lên cao, như thế nào sẽ dẫn đến bố cục thế giới phát sinh biến hóa các loại. Càng có người lật ra trước kia Nhật Bản thu mua nước Mỹ quốc tòa nhà đổ sụp thí dụ, để chứng minh loại này ẩn bên trong người cạnh tranh là như thế nào đáng sợ. Tại Lâm trấn Hoa ám chỉ phía dưới, Phe Tây thi đấu làm đại biểu một phái khác thế lực cũng xuống mẹ tới, tại đủ loại nơi phản bác Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận giả luật điệu, châm chọc bọn họ là buồn lo vô cớ, chỉ trích bọn họ ngôn luận chủ yếu là vì loại người để vất phiếu bầu. Có chính phản hai phương diện quan điểm, nước Mỹ công chúng cũng liền lâm vào trong hồ đồ, bọn hắn không cách nào phán đoán loại nào quan điểm là chính xác, chỉ có thể ôm đả tương du tâm tính, ở một bên xem náo nhiệt. Kết quả, cái gì Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp các loại quan niệm không có truyền bá ra, Trung Hoa Trung Quốc hán hoa hình tượng ngược lại là tại Mỹ quốc trong lòng người dần dần cao lớn dậy rồi. dạng này dư luận gió đông, phụ trách hải ngoại tiêu thụ trưởng Dương, thư mạng Trái chí nghĩa hùng bọn người bắt đầu phát khởi một hồi mới chào hàng thế công, lấy thông dụng công ty vì án lệ, hướng toàn cầu ô tô xí nghiệp chào hàng Hán Hoa trọng công thiết kế dập dây chuyển sản xuất. Không thể không nói, thông dụng công ty làm mẫu hiệu ứng là phi thường lớn, những cái kia bợ già dịu, Ấn Độ, Nam Phi ô tô công ty, vốn là đối với quốc gia phát đạt dây chuyển sản xuất cái kia ngẩng cao giá cả loạn thầm rất nhiều, bây giờ nhìn thấy Hán Hoa cung cấp hàng đẹp giá rẻ dây chuyển sản xuất, làm sao có thể không tâm động. Tây Hồ công ty sớm tại vứt bỏ thông dụng đơn đặt hàng thời điểm, liền ý thức được cái này không vẹn vẹn một cái đơn đặt hàng vấn đề, mà là có khả năng mang đến toàn cầu thị Trong ruộng vĩnh tự một nhóm trở lại Nhật bản sau đó, lập tức khẩn cấp công ty nắm chặt củng cố truyền thống khách hàng, tránh cho bị Hán Hoa nảy ra gấp tưởng. Vì cùng Hán Hoa sản phẩm chống lại, lương lại chiêu hai gian khổ làm ra mấy tháng, lấy ra một bộ mới tinh phương án thiết kế. Lòng ra Vĩnh Ba cùng những thứ khác nhân viên tiêu thụ liền cầm lấy phần này, phương án cùng với đủ để khiến Tây Hồ công ty bồi hộp mẫu giá thấp, bay hướng toàn cầu các nơi, chặn đánh ngăn chặn Hán Hoa tiêu công. Hai nhà xí nghiệp loại này chả nước mắt xuýt lớn vậy cạnh tranh, được lợi giả tự nhiên là toàn cầu ô tô công ty, mà trong đó lại nhất là lấy đang tại bổng bội phát triển Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường công ty làm chủ. Tại lòng ra Vinh Tam đẳng người dưới sự cố gắng Tây Hồ công ty tranh thủ được một chút ô tô công ty đơn đặt hàng nhưng mỗi cầm tới một phần đơn đặt hàng lòng ra vinh ba tâm liền run dậy một chút bởi vì hắn biết dạng này đơn đặt hàng đối với công ty tới nói hoàn toàn chính là gân gà, lượng công việc không nhỏ lợi nhuận lại cực kỳ bé nhỏ Hán Hoa nắm giữ thấp sức lao động chi phí ưu thế tại tiêu thụ lúc chẳng những có thể để thấp dây chuyển sản xuất bản thân giá cả còn có thể hứa hẹn cung cấp phong phú phục vụ hấ mãi Tây Hồ công ty không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt theo vào cho khách hàng lấy đồng dạng hứa hẹn lòng ra vĩnh ba âm thầm n vốt một cái mồ hôi Hàn căn bản cũng không biết công ty có thể hay không trèo chống nổi bởi vậy mà sinh ra chi phí gánh vác. Ngoại trừ dập dây chuyển sản xuất dạng này nguyên bộ thiết bị bên ngoài, tại đơn kiện cố máy sản phẩm phương diện, Tây Hồ công ty cũng bị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp mang vào vũ bùn. Đại lượng giá rẻ Trung Hoa Trung Quốc cố máy tràn ngập thị trường, kéo xuống toàn bộ thị trường đối với cố máy giá cả tâm lý mong muốn. Quả thật, số nhiều Trung Hoa Trung Quốc cố máy tính năng cùng chất lượng cùng Tây Hồ công ty cung cấp cố máy căn bản là không có cách so sánh, nhưng người không chịu nổi người ta giá cả thấp đến mức kia người. Khách hàng trực tiếp cầm người Trung Quốc báo giá đơn tìm Tây Hồ người của công ty tán gậu giá cả, người Trung Quốc một đài cỗ máy là 3 vạn mỹ nguyên, các người một đài là 30 vạn, giá cả như vậy hợp lý sao? Người dám nói người báo giá bên trong không có bạo lợi. Không có cách nào, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đi theo hạ giá A30 vạn nhất đài thiết bị bán bất động, liền xuống đến 25 vạn, 20 vạn. Thu về nghiên cứu phát minh chi phí các loại sự tình đã không dám nghĩ, Tây Hồ công ty cao tầng chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt phần lãi gọn, đồng thời âm thầm tính toán, Trung Hoa Trung Quốc công ty đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Bọn hắn làm sao biết, Trung Hoa Trung Quốc công ty tiềm lực còn không có toàn bộ bày ra đâu. 574 558 cô máy triển hội 558 cô máy triển hội cố đô Kim Lăng, xây khang gia điện cửa hàng tổng điểm. Thánh đường chương mới nhất trước hiệu quảng trường, thật cao mà tung bay mấy chục cái to lớn khí cầu, khí cầu phía dưới treo thật dài tranh chữ, trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng giới thứ nhất Kim Lăng quốc tế cô máy trang bị hội trợ thắng lợi tổ chức các loại chúc mừng từ ngữ. Từ trước hiệu đi ngang qua người đi đường nhau nhau ghé mắt, đều chậc chậc liên thanh, nghị luận là ai có lớn như vậy mặt mũi, lại có thể mượn được xây khang gia điện tổng điểm dạng này địa điểm tới tổ chức một thứ triển hội. Phải biết, đây cũng không phải là một kiện chuyện tầm thường. Trước đó, Sơ Khang gia điện tổng điểm chỉ gánh vác qua một lần không phải đổi điện gia dụng lĩnh vực triển hội, đó là tại 7 năm trước, ở đây cử hành trung phi kinh tế mậu dịch hợp tác diễn đàn, đồng thời hấp dẫn tổng thiết kế sư đến hội chúc mừng. Một lần kia triển hội thúc đẩy trung hoa trung quốc hàng hóa hướng châu phi quốc gia mở miệng, tại đặc thủ thời kỳ bên trong phá vỡ ô mỹ chờ quốc gia phương tây đối với Việt Nam phóng tỏa, cho tới hôm nay, trung ương rất nhiều bộ ủy đám quan chức nói đến cái kia thứ triển hội, còn tổn thức không thôi, gọi hắn là thần lai chi Từ sau lúc đó, đã từng có không thiếu đơn vị theo dõi khối này phúc địa, hy vọng mượn nơi này sân bãi tới tổ chức chính mình đơn vị triển hội, nhưng tất cả những yêu cầu này đều bị tổng giám đốc An nhạn một bụng từ chối. Xây Khang gia điện tài đại khí thổ, căn bản cũng không quan tâm những cái kia triển hội tiền thuê. Mà càng là như thế, mọi người lại càng thấy phải cái sân này ý nghĩa phi phàm, một cái triển hội có thể ở đây tổ chức, bản thân liền là một cái cực lớn tin tức điểm. Lầu 1 và lầu 2 sảnh triển lãm toàn bộ phân phối cho Trung Hoa Trung Quốc trong nước sưởng tiễn tường, ngoại quốc tham gia triển lãm thương được gan bại tại lầu 3 cùng lầu 4 sân bãi. Nguyên bản những cái kia ngoại quốc công ty phải không thiết vụ tham gia cái này một thứ triển hội, nhưng khi bọn hắn nghe nói đến đây tham quan đặt hàng có đến từ toàn cầu gần trăm quốc gia thương gia lúc, cũng liền không lo được giả bộ cái gì thật trọng, nhau nhau chạy đến triển hội ban tổ chức tới nơi này đăng ký yêu cầu tham gia triển lãm. Đối với đem bọn hắn an bài tại lầu 3 cùng lầu 4 điểm này, bọn hắn đều không nhắc tới ra dị nghĩ gì, nhân ra ban tổ chức nói, cái này vốn là chỉ là vì Trung Hoa Trung Quốc công ty cử hành triển hội, có thể làm cho ngoại quốc công ty tham gia, đã là rất lớn mặt mũi. Tại lầu 3 phía tây một cái gian hàng phía trước, trong ruộng Vĩnh tự cùng lòng gia Vĩnh Tam hai người mặt trầm đứng ở nơi đó quan sát nối liền không giúp người tham quan, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng những thứ khác nước ngoài công ty một dạng, Tây Hồ công ty ban đầu cũng không có đem cái này một thứ triển hội để ở trong lòng. Trên quốc tế nổi tiếng cỡ lớn cố máy triển hội có 3-4, không quá nổi tiếng triển hội càng là vô số kể. Trung Hoa Trung Quốc đây là lần thứ nhất tổ chức loại này quốc tế tính chất cố máy triển hội, tại Tây Hồ công ty trong mắt, đây chính là một lần bất nhập lưu triển hội, đoán chừng cuối cùng chính là Việt Nam, cố máy nhà sản xuất cùng cố máy khách hàng tự ngu tự nhạc mà thôi, cái gọi là quốc tế hai chữ, nhiều nhất cũng chính là tìm mấy cái thế giới thứ 3 nghèo hinh đệ tới đến một chút đếm mà thôi. anh ngờ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tây hồ công ty mong muốn. Đầu tiên là nước Mỹ thông dụng công ty tuyên bố đem phái ra một cái chính thức đoàn đại biểu đi thăm, hơn nữa ám chỉ sẽ tại cái này thứ triển hội bên trên mua sắm một nhóm kim mạch khả quan trang bị. Tiếp lấy, nước Mỹ Ford ô tô công ty cũng lên tiếng, nói sẽ chú ý cái này thứ triển hội bên trên thi triển sản phẩm. Lại tiếp sau đó, một nhà lại một nhà phương tây cỡ lớn xí nghiệp lần lượt tỏ thái độ, tuyên bố đối với Trung Hoa Trung Quốc cố máy trang bị có hứng thú. Đến nơi Á Phi kéo những cái kia quốc gia đang phát triển, càng là thật sớm ngay tại quốc nội ban bố tin tức. muốn tổ chức xí nghiệp đi tới Trung Hoa Trung Quốc đi tiến hành thiết bị mua sắm. Thông dụng, for chờ công ty như thế cổ động cũng không phải không có đạo lý, rứt bỏ Trung Hoa Trung Quốc cô máy hàng đẹp giá rẻ yếu tố này, còn có càng quan trọng hơn một cái nhân tố, chính là bọn chúng đều ở đây tìm kiếm tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, đều hy vọng có thể thông qua mua sắm Trung Hoa Trung Quốc cô máy dạng này một loại thiện ý biểu thị, tới thu được Chánh phủ Trung Quốc hào cảm. Phải biết, tại triển hội ban tổ chức phát ra lời mời văn kiện bên trên. Chế nhưng là quan có mười mấy trong nhà quốc bộ ủy tên tuổi, một nhà kêu các bộ và ủy ban trung ương đối với những cái kia dự định tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường ngoại quốc xí nghiệp tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hiểu được tình huống này sau đó, Tây Hồ công ty liền không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Nhiều như vậy trọng yếu khách hàng đều đi, nếu như chính mình không thể tại triển hội bên trên lộ một cái khuôn mặt nhỏ, người khác chỉ sợ cũng muốn hoài nghi mình còn tồn tại hay không. Triển hội loại trường hợp này, so chính là một cái tồn tại cảm. Người tham gia triển hội, người khác có thể không chú ý tới ngươi. Nhưng nếu như ngươi không tham gia triển hội, truyền thông ngày thứ 2 liền muốn trưởng tiên mệt mỏi địa chấn nghi. Nhẹ chấp hoài nghi ngươi là có hay không trên kế toán tao ngộ khó khăn, trọng chấp có thể trực tiếp khẳng định ngươi nhà này xí nghiệp ngày sau không nhiều. Đổi tại tham gia triển lãm thương báo danh hết hạn phía trước, Tây Hồ công ty đăng ký lên tên của mình. Tổ ủy hội tựa hồ cũng không có kỳ thị Tây Hồ công ty, cho nó an bài một cái tương đối coi như không tệ triển lãm vị trí. Bất quá, đang cầm đến tham gia triển lãm chứng nhận sau đó, Tây Hồ công ty liền gặp phải một kiện nhức đầu sự tình, đó chính là tham gia triển lãm sản phẩm như thế nào định giá. Lúc trước, Tây Hồ công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc đồng hành ở giữa giá cả chiến, đã đánh như hỏa như đồ. Trung Hoa Trung Quốc công ty liên tiếp phát khởi ba vành giá cả thế công, đem mỗi kiểu sản phẩm giá cả bình quân thấp xuống 15%. Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm giá cả vốn là thấp, đi qua ba vành hạ giá sau đó, càng là thấp đến mức để cho người ta tắt lưỡi, Tây Hồ công ty nếu như không đi theo hạ giá, vậy thì căn bản không có cơ hội cạnh tranh. Vì bảo trụ thị trường phân mạch, Tây Hồ công ty không thể làm gì khác hơn là chảy nước mắt xuý mại lớn, đem giá cả cũng đi theo thấp xuống 15%, miễn cưỡng xem như ổn định trợ cước. Bây giờ muốn tham gia dạng này một cái cố máy triển hội, tại triển hội thượng Trung Quốc công ty có thể hay không nhấc lên một lượt mới hạ giá đâu? Chúng ta nhất thiết phải làm tốt Trung Hoa Trung Quốc công ty thêm một bước hạ giá chuẩn bị. Rơi đi Nhật Bản phía trước, Lòng Gia Vinh Tam dạng này đối với chủ tịch Đầm Lệ Ngạn nói, "Chủ tịch, xin cho ta một cái trao quyền, cho phép ta tại triển hội bên trên đem bình quân giá cả lại rơi nữa thêm 5%." Lòng Gia Quân, "Chúng ta bây giờ giá cả, liền đã làm cho công ty gặp phải nghiêm trọng hao tổn. Nếu như đem sản phẩm giá cả lại rơi nữa thấp 5%, ta rất khó tưởng tượng công ty là không còn có thể có thể chống đỡ nổi." Đầm Lệ Ngạn hồi đáp, "Ta biết." Lòng Gia Vinh Tam hướng Đầm Lệ Ngạn lấy cùng nói, "Bất quá, nếu như chúng ta hạ giá sau đó có thể bảo trụ một bộ phận thị trường, Chúng ta tối thiểu nhất có thể thu hồi một chút cố định thành bản. Nếu như không hạ giá mà nói, sản phẩm của chúng ta sẽ mất đi phần lớn thị trường, đến lúc đó công ty liền đem lâm vào trạng thái đình trệ, tình cảnh chỉ có thể càng thêm khó khăn. Xí nghiệp chi phí chia làm cố định thành bản cùng biến động chi phí, cố định thành bản là chỉ mặc kệ sinh sản hay không, đều phải chi tiêu những cái kia chi phí, tỉ như nói nhà xưởng trừ hao mọn, công nhân tiền lương, cơ bản các loại biến động thành bổn là cùng sinh sản tương quan chi phí, tỉ như nguyên vật liệu, động lực, công nhân lương sản phẩm các loại Sĩ nghiệp hao tổn là chỉ tiêu thụ thu vào không thể chống đỡ tiêu chi phí, chuyển đổi đến mỗi kiện sản phẩm bên trên, chính là sản phẩm tiêu thụ giá cả thấp hơn giá vốn. Nhưng ở loại tình huống này, cũng không phải là không sinh sản chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như sản phẩm tiêu thụ giá cả cao hơn biến động chi phí, như vậy mỗi tiêu thụ một kiện sản phẩm, mặc dù không có thể bù đắp tất cả chi phí, nhưng ít ra có thể hướng chống đỡ đi một chút cố định thành bản, có thể làm cho xí nghiệp hao tổn thu nhỏ một chút. Tây Hồ công ty trước mắt chính là như vậy tình huống, làm một nhà cơ lớn sĩ nghiệp, nó cố định thành bạn là phi thường khổng lồ, những thứ này chi phí cần gánh vác đến mỗi một kiện sản phẩm đi lên. đi qua phía trước một đoạn cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp giá cả chiến, tây Hồ công ty sản phẩm giá cả đã thấp đến không cách nào gánh vác đi toàn bộ cố định thành bản, biểu hiện tại trong số sách chính là xí nghiệp xuất hiện đại phúc hao tổn. Nhưng nếu như tiêu thụ hoàn toàn dừng lại, tình huống như vậy chỉ có thể trở nên càng hỏng bét, bởi vì này mang ý nghĩa nguyên lai like có thể được chia ra những cái kia cố định thành bản cũng tìm không thấy chỗ đến vấn bày. Đâm Lây ngạn đương nhiên biết những tình huống này, hắn trầm mặt thật lâu, đối với Lòng Gia Vĩnh nói, tốt Lòng Gia Quân, ta có thể cho ngươi cái này cho quyền. Bất quá, hạ giá biến độ chỉ có thể hạn chế tại 5% trong vòng, đây là chúng ta giới giới cuối cùng. Lòng Gia Vinh Tam chính là mang theo dạng này một cái trao quyền đi tới Việt Nam. Triển hội sau khi bắt đầu, hắn an bài vài tên Trung Hoa Trung Quốc chi nhánh công ty nhân viên tạm thời phân biệt đến tất cả trong nhà xí nghiệp, nhà nước nghiệp, gian hàng đi nói bóng nói gió mà giá hỏi thăm, lấy được tin tức là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đã chuẩn bị xong ở nơi này thứ triển hội bên trên làm ưu đãi bán hạ giá hoạt động, Lòng Gia Vĩnh Tam biết, đó chính là hạ giá huyền chuyển thuyết pháp. Đến nỗi hạ giá biên độ, tất cả cái xí nghiệp đều giữ kín như bưng, không nhìn thấy chân chính khách hàng, bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lòng Gia Quân, chủ tịch cho ngươi hạ giá 5% quyền hạ. Ngươi cho rằng cái này quyền hạn ở nơi này thứ triển hội bên trên đủ dùng không? Trong ruộng Vĩnh tự vấn Đạo, lòng ra Vinh Tam cười khổ nói, trong ruộng đồng sự, ngươi cũng có thể thấy, người Trung Quốc lần này là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn bày ra trận thế lớn như vậy, rất rõ ràng là định cho chúng ta đón đầu một kích 5 hạ giá biên độ, e rằng căn bản là không có cách chặn đánh ngăn chặn ở người Trung Quốc tiến công. Những người Trung Quốc này chẳng lẽ là điên rồi sao? Sản phẩm giá cả xuống đến trình độ này, đại gia còn có lợi nhuận có thể nói sao? Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn chính là đem chúng ta kéo chết, vì đạt tới cái này cái mục đích, bọn hắn thà bị đi theo chúng ta cùng chết. Trong ruộng vĩnh tự kinh ngạc nói, "Lòng ra Vĩnh Tam lắc đầu, không phải, bọn hắn đang đánh cược, đánh cược có thể hay không đem chúng ta kéo chết. Nếu như có thể đem chúng ta kéo chết, thị trường của bọn hắn phân ngạch liền sẽ trên phạm vi lớn mở rộng, đến lúc đó liền có thể bằng vào quy mô hiệu ứng sinh ra lời. Như vậy, ngươi cho rằng bọn họ còn có bao lớn hạ giá không gian?" Trong ruộng vĩnh tự vấn đạo. Lòng ra Vĩnh Tam đạo, "Ta đoán chừng, bọn hắn ít nhất còn có thể có 10% trở lên hạ giá không gian." Trong ruộng vĩnh tự đạo, "Chúng ta là không có khả năng chống nổi 10% hạ mức, nếu như chúng ta sản phẩm cũng hạ giá 10% mà nói, e rằng không ngoài 1 năm thời gian" Công ty liền muốn phá sản. Chúng ta nếu như không hạ giá 10%, như vậy liền thời gian một năm đều chống đỡ không nổi." Lòng ra Vĩnh Tam đáp. "Đã như vậy, chúng ta còn tới tham gia cái này triển hội làm gì?" Trong ruộng Vĩnh tự đạo, "Đây là một cái nhất định thất bại kết cục, chẳng lẽ chúng ta đến nơi đây, chính là vì nhìn thấy công ty là như thế nào phá sinh ra sao? Có thể còn có một đường sinh cơ a." Lòng ra Vĩnh Tam Đạo, hắn dùng tay chỉ phía trước một cái, nói, "Ngươi xem, đây không phải là nước Mỹ hoạch nghị công ty mua sắm quản lý bảo đó à, sao? Một đoạn thời gian trước, Bộ tiêu thụ đưa tin nói Hoặc nhị công ty đang định mua sắm một nhóm mối hàn bở lại cờ rằng, ta muốn, bảo hỏi S hẳn chính là vì cái này mà đến, đây chính là một cái đại đơn đặt hàng. Ngươi xem, hán hướng chúng ta đi đến đây.